chương hai trăm mười chín mập c h ỗ t ố t điện thụy vân được đưa đến bệnh viện là thành phố ngũ viện phương viên lái xe đi thời điểm dọc theo đường đi lo lắng không thôi dù sao cũng là bọn hắn để cho điền mập mạp lai、like、l ụ c thị bây giờ người bị t học mặc dù cùng bọn hắn quan hệ t r ừ n g mực nhưng dù sao cũng có chút quan hệ lại nói điền mụ mụ liền điền mập mạp cái này một đứa con trai nếu là hắn thật xảy ra chuyện gì chỉ sợ điền mập mạp cả nhà đều xong bởi vì là buổi tối cỗ xe không nhiều đổi tới thành phố ngũ viện thời điểm cũng liền hơn nửa giờ chờ hắn vội vã đổi tới phòng bệnh nhìn thấy tình hình trước mắt thời điểm hắn thật có một loại lại đâm đối phương một đao xúc động chỉ thấy điện mập mạc p ở i trần một thân mỡ tựa ở trên giường bệnh phần bụng còn vây quanh từng vòng băng gạc nhưng cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là ra hỏa này lại còn ôm một cái gió m ố i gặm quên cả trời đất lâm thư nhã ngồi ở bên cạnh cẩn thận chiếu cố nhìn hắn t r ạ n g thái tinh thần chỗ nào giống có chuyện bộ dáng nhìn hắn ăn nhiều vui mừng ta xem hắn thí sự cũng không có a đ ỗ n g nhiên phương viên bên thai một thanh â m nói phương viên quay đầu nguyên lai、like、là lỗ thủ nghĩa dương tiến thu cũng theo tới rồi không nhìn hắn ăn thơm như vậy có thể có chuyện gì phương viên tiếp lời góp giả nói nghe thấy thanh n m của bọn hắn đ i ề n mập mạp cuối cùng phát hiện bọn hắn đem trong tay giỏ m ố i đưa cho bên cạnh lâm tư h nhã tiếp đó lại làm cho nàng giúp mình lau miệng cùng tay nhìn phương viên mấy người một mặt mập bức ngươi đây là bị người thọc tới ở viện vẫn là đi vào tu dưỡng nhưng nhìn trên bụng vây quanh một vòng băng gạt lại không giống như là bộ dáng đùa dẫn a nói một chút đi đến cùng là chuyện gì xảy ra lỗ thủ nghĩa nhữ mày hỏi ngươi nói ngươi tới lộc thị mới mấy ngày liền trọc chuyện đến cùng chuyện gì xảy ra nói cho ta rõ cần ta tìm người giúp ngươi giải quyết sao ta cũng không muốn điện mập mạp rõ ràng có chút e ngại mà nói bất quá không cần ngươi giải quyết đâm ta người đã bị cảnh sát bắt bất quá có chuyện bốn hắn có chút ấp há ấp cùng nói có lời cứ nói có dám cứ thả ta có thể giúp đỡ chiếu cô ta nhất định rút không thể giúp ngươi liền tự mình kiêng lỗ thủ nghĩa trực tiếp đánh nói hắn cho là mập mạp cũng đả thương người cần luật sư hoặc bồi thường cái gì phương viên đứng ở bên cạnh một mực không nói chuyện nhưng khi lỗ thủ nghĩa hỏi nguyên do chuyện đứng ở bên cạnh lâm thư n h ã rõ ràng có chút t r ộ t dạ dưới đất đầu liền biết chuyện này chắc chắn cùng với nàng có liên quan không có chạy đoán chừng chính là hôm nay tại t i ê n đường trên nước nhìn thấy cái gọi là bạn trai cũ xe của ngươi bị người đập hh bốn điện mập mạp cười xoa nói bị nện bắt được người sao lỗ thủ nghĩa vội vàng hỏi nói hắn sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì nếu như chưa bắt được công ty bảo hiểm sẽ bồi bắt được xe từ người trong cuộc bồi thường đã bắt bất quá ta đoán chừng hắn là không có tiền bồi ngươi điện mập mạp có chút ngượng ngùng nói lỗ thủ nghĩa bốn bất quá ngươi yên tâm ta sẽ đem xe ngươi sửa xong điện mập mạp chặn lại nói tuy nói lỗ thủ nghĩa không thiếu số tiền này lại là bằng hữu nhưng đây không phải hắn không đổi lý do dù sao trách nhiệm tại hắn đi trước tiên ta hỏi giới công ty bảo hiểm dù sao ta tại bọn hắn nơi đó mua không thiếu bảo hiểm bọn hắn nếu là không bồi thường ngươi lại phụ trách giúp ta tu đi lỗ thủ nghĩa không có cự tuyệt điện mập mạp đại sư xe có thể không tiện nghi hư hao nghiêm trọng không đoán chừng ngươi chuyến này bạch chạm a phương viên ở bên cạnh t r e o chọc nói điện mập mạp nghe vậy chỉ là cười ngây nô không ra tiếng bất quá thật có khả năng chuyến này không bỏ tiền ra cũng không tệ rồi ngươi thường thế như thế nào phương viên thấy hắn không trả lời thế là đưa ánh mắt rơi vào hắn bao quả cùng bánh trưng như thế trên bụng không có việc gì mặc dù bị thọc một đao nhưng mà ta ra cứng thịt dày bác sĩ nói đều không đâm xuyên mỡ tầm đâu chỉ có điều chạy không thiếu hết ngược lại là đem thư nhã dọa cho lấy lúc này mới cho ngươi gọi điện thoại điện mập mạp có chút ngượng ngùng nói phương viên mấy người nghe vậy có chút không nói không nghĩ tới người mập còn có chỗ tốt này bác sĩ nói may mà ta thì nhiều bằng không thì một đao kia tuy nói không nhất định phải bệnh của ta nhưng có khả năng sẽ làm bị thương đến ta tạp phủ điện mập mạp còn có chút đắc ý nói người đều bắt được sao lỗ thủ nghĩa xen vào hỏi tại chỗ liền bắt những chuyện này ngươi cũng đừng quản điện mập mạp lúc nói lời này đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên lâm thư nhã tuy không truy cứu đối phương trách nhiệm vấn đề này hắn quyết định đem cái quyền lợi này giao cho nàng dù sao hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng lâm thư nhã kết hôn tự mình tới lộc thị t r ư ớ c liên hệ nàng ý muốn nhất thời cái nào nghĩ phát sinh nhiều chuyện như vậy đi không có việc gì chúng ta đi trở về bất quá lần sau lại có thêm chuyện ngươi trực tiếp gọi cho đại sư là được ta mấy ngày nay có thể sẽ đi hạ kinh phương viên thấy hắn không có việc gì cũng không muốn ở đây chờ lâu một cỗ mùi nước khử trùng không nói nhìn muốn nhìn hắn một thân này mỡ đơn giản ô ánh mắt hay là về nhà nhìn lao bà tốt công ty ngươi thế nào mấy ngày nay như thế nào không có thấy ngươi người a phương viên đối với hắn sóng vai đi ra phòng bệnh lỗ thủ nghĩa hỏi mấy ngày nay hắn đi công ty cũng không thấy đến lỗ thủ nghĩa cùng dương tiến h thu bất quá công ty nhân viên nhìn rất bận rộn bây giờ chương trình đang khai phá video n g ắ n ứng dụng app cũng không ta sự t ì n h gì vì lẽ đó ta cùng tiểu thu đang bận nhà mới sự t ì n h chuẩn bị hai ngày nữa liền rời đi qua lỗ thủ nghĩa mở miệng nói ra hai ngày nữa ta có thể liền đi hạ kinh lam thả i y hỉ ngoại công muốn gặp ta cùng hân hân đau đầu phương viên mở miệng nói ra vậy ngươi phải biểu hiện tốt một chút ta chờ ngươi tin tức tốt trở về đến lúc đó đi ta trên du thuyền mở mặt t h chúc mừng một lần v ừ a vận ta mấy ngày nay cũng phải đem thuê bến tàu thoái t ổ hàng năm không thiếu phí tổn đâu d ừ n g sắt ở quan hải hoa viên phí tổn thấp nhiều lỗ thủ nghĩa ở trên vai hắn vô vỗ cho hắn động viên nói lên bà t ỷ ta nghĩ tới một việc tới c h ờ ta trở lại thật đúng là muốn mượn ngươi du thuyền mở bà t ỷ phương viên nói như thế nào ngươi vậy mà cũng nghĩ mở bà t ỷ đây là nghĩ thông suốt cần ta giúp ngươi hẹn chút m g ồ i từ sao cam đoan đều tại bảy phần trở lên lỗ thủ nghĩa ngạc nhiên nói tốt lắm tốt lắm phương viên còn chưa lên tiếng ngươi dương tiến thu ngay ở bên cạnh h ư n g phấn vỗ tay bảo hay phương viên lỗ thủ nghĩa ha, ha. thế a nói là lắm, l tốt là ám, tốt nhưng heo ha ha điểm điểm. Tụ tụ tụ là phương viên bây giờ không có một điểm tâm tư thưởng thức hắn bây giờ liền nghĩ khẩn trương về nhà ăn thịt vừa nghĩ tới lam thả y kia nóng bỏng dáng người cũng cảm giác bụng dưới có một đám lửa đang thiêu đốt nhưng chờ trở, trở lại trong nhà chương á t h hai trăm h đ hai mươi sơ đến hạ kinh phương viên đã lớn như vậy gia tình số lần rất rất ít hắn không thích ra ngoài cũng không thích du lịch du lịch chính là một người c h â ngốc nghị người đi một người khác ngốc nghị người chỗ tiếp đó chơi đùa lung tung dùng tiền lại phí sức mà xem như một cái c h n g nam bất luận cái gì có thể ở trên mạng giải quyết sự tình tuyệt đối sẽ không họ phơ lìn giải quyết bao quát nữ nhân cho nên tự nhiên cũng không có đi qua hạ kinh nhưng lần này hắn không thể không đi bao lớn bao nhỏ ngoại trừ có lam thả i y cùng lam ba ba hành lý của bọn họ còn có phương mụ mụ để cho mang nơi đó đặc sản phương viên có chút khẩn trương nhưng tiểu gia họa là cực kỳ hưng phấn nàng còn là lần đầu tiên cùng ba ba mụ mụ ngồi chung máy bay du lịch đương nhiên rất vui vẻ công ty tất cả an bài xong chưa ở phi trường trên đường lam ba ba hỏi tất cả an bài xong lại nói bây giờ thông tin phát đạt có chuyện gì ta để cho bọn hắn gọi điện thoại cho ta lại xuất phát phía trước phương viên đã giao phó kim diệu cùng chu tiểu nhã có chuyện gì liền gọi điện thoại cho mình bất quá nghĩ đến không có sự tình gì dù sao bọn hắn bây giờ dựa theo chính mình trước đây kế hoạch đi là được rồi cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm xong ba ba thái gia gia có thể hay không ưa thích bảo bảo n h à trên đường hân hân có chút lo lắng hỏi đương nhiên sẽ n h à người đáng yêu như thế ai cũng biết thích ngươi phương viên ở bên cạnh ă n ổ i ba ba của ngươi nói rất đúng ta hồi nhỏ thái gia gia liền thích nhất ta chờ ta trưởng thành hắn thích nhất mụ mụ ngươi hiện tại mụ, mụ cũng đã trưởng thành hắn chắc chắn thích nhất ngươi lam mụ mụ cũng ở bên cạnh ă n u ổ i phương ba ba lái xe đem bọn hắn đưa đến sân bay đi trở về hắn mấy ngày nay có chiếu cố ngoại trừ giúp lam ba ba giám sát hắn còn muốn về chuyến lao ra từ lộc thành phố lái hướng hạ kinh máy bay tiếp cận một tiếng cái này cũng là hân hân lần thứ hai là máy bay lần đầu tiên là cùng mụ mụ cùng một chỗ từ new zealand trở về đồng dạng sân bay nhưng là bây giờ nhiều rất nhiều người nàng chẳng những co ba ba còn có ngoại công cùng bà ngoại cho nên nàng rất vui vẻ một cái tay lôi kéo bà ngoại một cái tay lôi kéo ngoại công quay đầu cùng kéo lấy bao lớn bao nhỏ ba ba nói chuyện nàng có thể cao hứng phương viên vốn cho rằng lộc thành phố đã quá nóng lên nhưng không nghĩ tới hạ kinh nhiệt độ không khí còn cao hơn một chút vì lẽ đó còn không có ra sân bay tiểu gia hỏa đã cảm thấy chính mình không chịu nổi nàng muốn ăn cái kem ly giải giải nắng không được vừa rồi tại trên máy bay ngươi đã có ăn qua một cái đi phương viên trực tiếp cự tuyệt nàng vì cái gì không được đói thì ăn cơm khắt liền uống nước nóng lên đương nhiên muốn ăn kem ly tiểu gia hỏa dựa vào lý lẽ biện luận không đạt đến mục đích thể không thôi hưu không được thì không được nào có nhiều tại sao như thế phương viên tao mày nói lý do hắn kỳ thực đã nói qua rất nhiều lần Thế nhưng là tiểu gia hỏa mỗi lần đều lựa chọn coi nhẹ vì lẽ đó hắn cũng không muốn giải thích nhiều tiểu gia hỏa nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút tiếp đó chạy đến lam thả i y n g h trước mặt lôi kéo tay của nàng nói mụ mụ ba ba hắn không g i ả n g đạo lý a i không phải chỉ có tiểu h ả i tử mới có thể không g i ả n g đạo lý sao hắn nhưng là đại nhân a như vậy là không được tích lam thả i y n g h nghe vậy bắt đầu s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó phản ứng lại ngươi đây là cái đạo lý gì vì cái gì chỉ có tiểu h ả i tử mới có thể không rằng đạo lý chính là cái đạo lý này a tiểu gia hỏa bông tay nàng ra chống n g ạ h nói chính là cái đạo lý này là đạo lý gì lam thả i y thì tức giận nói tiểu gia h ò a gặp mụ mụ giống như đang nói nhiều khẩu lệnh đồng dạng chẳng những không có một đ i ể m sợ ngược lại bị chọc cho cười khanh khách sau đó nói chính là không giảng đạo lý đạo lý a xem ra mụ mụ cũng muốn không giảng đạo lý đánh một trận ngươi cái mông nhỏ mới được lam thả i y thì nói ra vẻ muốn theo đuổi nàng đánh cái mông tiểu gia h ò a dọa đến lớn tiếng thét lên vội vàng ra bên ngoài công bà ngoại chỗ ấn n út đồng thời còn lớn tiếng hô đánh tiểu hài là không đúng cảnh sát thúc thúc sẽ đem ngươi bắt lên phương viên theo ở phía sau nhìn các nàng cười l ồ lấy nguyên bản có chút khẩn trương tâm tư cũng trầm trầm trầm tính lại chỉ cần lam thả i y y hải đúng ta toàn tâm toàn ý ta quản người khác đúng quan điểm ta như thế nào làm gì cô cô cô phụ ở đây ở đây bốn phương viên bọn hắn mới vừa ra tới chỉ thấy một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi người trẻ tuổi đối bọn hắn vây tay nhìn hắn tóc chia ba bảy khuôn mặt trắng nón mang theo cái kính mắt g ọ à vàng người mặc tây trang màu đ ẹ n quần màu trắng áo tay ngắn áo lộ ra đặc biệt có trình độ văn hóa một người nhị biểu ca lam thả y h cũng đưa tay cùng hắn hô sau đó đem phương viên kéo qua nói đây là phương viên hải tử của ta ba nàng lam hải ý n g a nói chính mình cũng có chút bắt đầu ngại ngùng dù sao chưa lập gia đình sinh con nói ra tóm lại không dễ nghe hai biểu ca nghe vậy trực tiếp đối với nàng dỗi cái ngón tay cái hắn cùng nàng đại biểu ca hai cái mặc dù cũng là nam hải nhưng từ nhỏ đến lớn cũng là vô cùng khéo léo còn không có nàng dám nghĩ dám làm đây là ta nhà nhị cứu nhi tử hà duy dương ngươi gọi hắn nhị biểu ca là được lam hải ý n g a đối phạm vi nói nhị biểu ca tốt phương viên vội vàng hô được a tiểu tử ngươi hà duy dương cùng hắn năm tay tiếp đó vô vô cánh tay của hắn cũng không biết là ý gì đây chính là hơn a tới chúng ta cũng nhận thức một chút hà duy dương nhìn xem ôm lam thả i y ghề chân núp ở phía sau vụ n trộm nhìn hắn tiểu cô nương thế là ngồi xồm xuống đưa tay nói hân hân gặp hà duy dương nói chuyện với nàng nàng ngẩng đầu nhìn mụ mụ gặp mụ mụ gật đầu một cái nàng rồi mới từ đằng sau đi tới r ồ i ra chính mình tay nhỏ bắt tay với hắn n g ư ơ i biết n g ư ơ i muốn hô tà cái gì không hà duy dương quan sát tỉ mỉ lấy tiểu g i a hòa hỏi tiểu cô nương này cùng lam thả i y hồi nhỏ thật giống đâu hắn còn nhớ mang mang trước đây đi theo phía sau bọn họ cái t i ê lịch n g m phá phách tiểu cô nương mỗi lần cũng là nàng gây chuyện tiếp đó trở về bị phạt lúc nào cũng hắn cùng đại ca. hân hân lắc đầu ngươi phải gọi ta cứu cứu nhị cứu cứu hà duy dương bông nàng xuống tay nói nhị cứu cứu tiểu gia hỏa có chút không hiểu s ư n g hô thế này là có ý gì ngươi vẫn là gọi ta tiểu cứu cứu a hà duy dương bị tiểu gia hỏa này làm vui vẻ bất quá nhị cứu cứu nghe tới giống như thật có chút hay hân hân nghe vậy khéo léo kêu một tiếng tiểu cũ cũ trong lòng vẫn đang suy nghĩ có phải hay không còn có một cái đại lúc này la mụ m mụ ở bên cạnh hỏi duy dương ngươi hôm nay không đi làm sao như thế nào có r ả n h tới đón chúng ta hà duy dương nghe vậy đứng người lên vừa cười vừa nói hôm nay chẳng chúng ta không có lên ban Tất cũng ả m ọ không biết phải hay không chính mình quá nhạy cảm phương viên luôn cảm thấy cái này hai biểu ca mặt ngoài nhìn như nhiệt tình nhưng thì thực vô cùng lạnh nhạt tất cả các từ đều có một loại nhàn nhạt, nhạt xa cách cảm giác nhưng vương viên cũng không có quá để ý dù sao lần này chỉ là lễ phép tính chất mà b á i phòng mà thôi sau đó có thể gặp mấy lần mặt cũng không biết duy dương lần trước nghe công ty ngươi gặp gỡ tài chính khó khăn bây giờ thế nào lam ba ba ngồi ở ghế phụ đối với lái xe hà duy dương hỏi đã giải quyết đại t ầ u cho mượn ta một khoản tiền quay vòng hà duy dương nghe vậy nhữ mày một cái nói tiêu lâm nguyên lai dạng này à kỳ thực ta vẫn chờ ngươi tìm đến ta đâu tiền ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà đều không đến nhà như thế nào Ngươi lam à x ba mươi dưỡng không. có phải hay、không? Lam ba Ba vừa cười vừa nói kỳ thật vẫn là có chút đắc ý cha bốn lam thả i y ở phía sau nghe vậy không tuân h theo gắt giọng tốt là ta với ngươi cha làm không phải bất quá ngươi cũng cho chúng ta một cái kinh hỷ lớn a nếu không phải là đem ngươi lừa gạt trở về ngươi còn chuẩn bị giấu giếm chúng ta tới khi nào ngồi ở bên cạnh nàng lam mụ mụ tại tay nàng trên lưng gỗ nhẹ bị nàng ôm vào trong ngực tiểu ra hỏa ánh mắt xoay t í ế t c h u y ể n xem bà ngoại xem mụ mụ mặt tràn đầy rất hiếu kỳ cũng không biết các nàng đang nói cái gì kỳ thực các ngươi không gạt ta trở về ta đã liền có trở về dự định bất quá bốn lam thả ý ghề nhìn lại một mắt phút viên nếu là không là bởi vì lam ba ba sự tình quá mức đột nhiên nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đem hân hân đưa đến phương viên bên người dù cho sẽ đoán chừng rất lâu sau đó khi đó cũng không biết đồ ngốc có thể hay không kết hôn cũng hay là nàng cùng một cái khác cùng một chỗ tóm lại tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ hoàn mỹ như vậy vì lẽ đó người có lúc không nên nghĩ quá mức m n g có đôi khi có thể giải quyết phần lớn sự tình vậy ngươi bây giờ công ty thế nào có khó khăn gì liền cùng dượng nói vấn đề khác ta có thể không có cách nào nếu là tài chính bên trên vấn đề ta vẫn có thể giúp ngươi giải quyết một hai Lam Ba b ba đầu, được được luôn luôn đầu tư như n phải h Lam đánh à mà là máy, lý hắn xử đầu tư t bạc bí quyết chính là không tham thấy tốt thì ngưng mặc dù cũng bỏ lỡ rất nhiều công ty vượt mức hồi báo nhưng mà thắng ở vững vàng có đại tàu khoản tiền kia quay vòng đã tỉnh lại công ty cũng coi như lần nữa đi lên quỹ đạo theo quốc gia chúng ta quốc lực cường thịnh càng ngày sẽ càng tốt hà duy dương cười nói hắn cũng có lòng tin nguyên lai、like、hắn là làm quốc tế mua bán phía trước có một nhóm vận chuyển hàng hóa hướng về u k r a i n a thật không nghĩ đến u k r a i n a bộc phát nội chiến nhóm hàng này cũng bị người đoạn việc này muốn thật đến đây là kết thúc công ty bảo hiểm kỳ thực x é bồi hắn cũng không thiệt hại mấu chốt là công ty bọn họ người của đội bảo an quá ngư bức lại đem hàng cho tìm trở về nhưng lúc này mới phát hiện người mua sớm đã chết ở trận này trong nội chiến hơn nữa cũng bởi vì nội chiến căn bản tìm không thấy mặt khác đón lấy người mua cứ như vậy vừa đi tổn thất lớn rồi đi phương viên lần đầu tiên tới hạ kinh nhưng mà hạ kinh cho hắn cảm giác đầu tiên chính là lớn loại này lớn không phải là bởi vì cao ốc nhiều nói thật ra tiến vào nhị hoàn bên trong sau liền không có có thấy cao ốc nhưng lại có một loại trong thị giác to lớn cùng rộng lớn cảm giác một cái khác chính là khô ráo hơn nữa cho bụi đặc biệt lớn cảm giác hít thở một cái một cái mũi cho cảm giác tăng thêm khí trời lại nóng cả người cổ họng đều có một loại nóng hừng hực cảm giác cái này khiến phương viên cùng tiểu gia hỏa đều rất không quen lộc thành phố thời tiết nóng đi nữa nhưng tối thiểu nhất không khí vẫn là vô cùng ư ớ t càng thêm không có gì cho bụi hà lao gia tử ở tại tây thành m ũ nhi trong ngõ hẻm nơi này phòng ở tất cả đều là tứ hợp viện tràn đầy lịch sử cảm giác tang thương phương viên cùng hân hân đều bị cái này tràn đầy trung quốc phong kiến trúc hấp dẫn đặc biệt là tiểu gia hỏa đúng có chút trước cửa trưng bày sư tử đã cảm thấy rất hứng thú hà lao gia tử phòng ở cũng không dựa vào bên lề đường còn muốn xuyên qua một đầu hẻm nhỏ chờ càng đi đi vào trong trên đường cái ồn ào náo động cơ hồ không nghe được có chút náo bên trong lấy tinh ý tứ hà lao gia tử phòng ở cũng không bằng phương viên trong tưởng tượng lớn nhìn qua cổng lớn hắn luôn cho là phòng ốc như vậy cũng là mấy vào mấy gia cái chủng loại kia nhưng trên thực tế kỳ thực chính là trước ba trái ba phải ba tăng thêm cửa chính t ả hữu hai gian xây thành trở về hình chữ mà thôi tiếp đó tạo thành một cái sân độc lập hai bên là hành lang ở giữa trong viện bị bàn đá xanh chia cắt thành từng cục vườn hoa bên trong trồng đầy thực vật ra ra cô nãy n ã i ông dượng còn có cô cô trở về phương viên bọn hắn mới vừa vào nhà sao chỉ thấy trong viện một cái mười mấy tuổi tiểu nam hải hô hào lời nói chạy vào trong phòng đó là nhi tử ta hà t ử hiên cũng là quỷ nghịch ngợm hà duy dương cười đối phạm vi nói lúc này từ trong nhà đi ra một sóng lớn người ít nhất cũng có bảy tám cái ở giữa nhất chính là lao gia tử tóc trắng p h ơ người rất rõ ràng lục x o á t trên người mặc cân vạt đông vải áo khoác hạ thân làm à u xanh d a trời quần thụng nhìn qua tinh thần s á n g l á n g cha bốn lam mụ mụ cùng lam ba ba vội vàng nên đón tiếp lấy muốn dịu hắn nhưng lại bị hắn tự tay đ ẩ y ra ánh mắt rơi vào phía sau lam thả i y thìa trên người ngoại công lam thả i y thìa nhút nhất nói lao gia tử nghe vậy không nói chuyện lại thở dài cuối cùng đưa ánh mắt chuyển qua đứng tại bên người nàng phương viên trên người quan sát tỉ mị một phen sau lúc này mới nhìn về phía bị hắn lôi kéo tiểu ra hỏa chờ nhìn thấy nàng hai cái mắt to linh động con người xoay tít nhìn xem hắn trên mặt vui mừng đối với nàng vây vây tay đi tới thái mộ ra tới nơi này tiểu gia hỏa nghe vậy có chút ngây n g ẩ n cả người ngẩng đầu nhìn ba ba lại nhìn một chút mụ mụ phương viên đem tay của nàng thả ra nhẹ nhàng hướng phía trước đầy nhỏ giọng nói đi thôi đ ừ n g sợ tiểu gia hỏa cũng không phải sợ chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi nàng có chút không hiểu rõ không phải nói tới gặp thái gia ra sao thái gia ra người đâu kỳ thực trung quốc xưng hô quá mức hô tạp thì như tại phương viên bọn hắn nơi đó ngoại trừ đời ông nội phân co xưng hô phân chia lại đến đồng lứa cũng không có phân chia mặc kệ là ba ba gia, gia. Vẫn l chương hai g trăm hai mươi hai việc nhà tiểu gia hỏa ngươi tên là gì nha hà lao gia từ gặp tiểu gia hỏa chậm rãi đi đến bên cạnh hắn ngước cổ hiếu kỳ dò xét hắn thế là chậm rãi ngồi sổn người xuống tới vẫn đứng tại bên cạnh hắn nhị cứu cùng nhị cứu mụ vội vàng muốn dịu hắn một cái nhưng lại bị hắn phất tay mở ra có thể thấy được lao gia t ử một người bướng bình t i n h khí ta gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc tiểu thỏ thỏ lao gia gia người mấy tuổi nha người thuộc cái gì tiểu gia hỏa t u y ệ t không sợ người lạ giới thiệu xong chính mình còn hỏi thăm đối phương hà lao gia tử nghe vậy cười ha h a ngươi phải gọi ta thái mô gia thái mô gia là thuộc con rắn nhỏ à? tiểu gia hỏa nghe vậy bắt đầu tách ra từ bản thân đầu ngón tay út con c h u ộ t nhỏ đại ngưu ngưu tiểu lão hổ tiểu thỏ thỏ ân ân bốn còn có long xà ngựa dê bốn hà lao gia tử giút nằm nói đúng đúng cái kêu bảo bảo so láo ra ra thái mô ra lớn a tiểu gia hỏa hưng phần nói ha ha đúng ngươi so thái mô ra lớn hà lao gia tử cười không được do a đến bên cạnh hà đạo văn vội và ngồi xổm xuống, xuống đỡ hắn giúp hắn vô vô lưng phòng ngừa hắn cười đáp chỗ nào đi ra ta còn không có giả dặn trình độ này đâu lao gia tử không lĩnh tình mà đẩy ra nhị n h ị tử lôi kéo tiểu gia hỏa tay đứng lên tiếp đó đối phạm vì vậy vây tay để cho hắn tới phương viên có chút khẩn t r ư n g đi ra phía trước lam thả y có chút bận tâm cũng đi theo hướng phía trước đi ngoại công phương viên vốn là muốn gọi lao gia tử dù sao hắn cùng lam thả i y thì còn chưa kết hôn nhưng mà vừa căng thẳng liền theo lam thả i y thì là xưng hô lão gia tử nghe vậy cười một cái nói tất nhiên ngoại công đều gọi ngươi cùng thả i y đi sự tình lúc nào xử lý a cái này bốn phương viên vừa định g i ả n giải g lam mụ mụ ở bên cạnh nói cha chúng ta vào nhà trước rồi nói sau lão gia tử nhìn nàng một cái tiếp đó quay người liền hướng trong phòng đi thế nhưng là lôi kéo tiểu gia hỏa tay lại vẫn luôn không có thả ra tiểu gia hỏa có chút u mê ngây thơ đi theo hắn vào phòng nhưng ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào bên cạnh tiểu ca ca trên người tiểu ca ca đầu nấm mắt nhỏ dù cho không có cười miệng hơi hơi nhét lên nhìn qua là một cái rất vui mừng tiểu hải tử hà lao gia tử trong nhà là một cái rất truyền thống kiểu trung quốc gia đình tất cả đồ gia dụng đều màu đỏ thấm gỗ lim đồ gia dụng thậm chí ghế s o f a loại kia đ ầ u gỗ bất quá xem trọng cũng rất có cấp bậc vô luận điêu khắc vẫn là chạm chỗ đều nhìn ra là chú tâm chế tác giá cả không ít chờ vào trong nhà lao gia tử tại chủ vị ngồi xuống đem hân hân ôm vào trong ngực hà duy dương nhi tử hà tử hiên cũng lặng lẽ tại bên cạnh hắn ngồi xuống quan sát tỉ mỉ lấy bị thái gia ra ôm vào trong ngực mượn mọi người đều ngồi xuống sau lan hải y lại đem những người khác đều cho phương viên từng cái làm gi hôm nay nhị cứu một nhà đều tới bao quát con dâu con trai hắn dư vũ thi cũng chính là hà tử hiên mụ mụ đến nỗi đại cứu chỉ có đại cứu mợ mạc t i n h nghi đại cứu hà đạo vũ bởi vì trong cục có việc không thể tới đến nỗi con trai của nàng một nhà bởi vì không tại bờ gì, tự nhiên cũng không thể tới đạo vũ có chuyện gì bận đến nhà đều không để ý tới lao gia tử ở bên cạnh nghe vậy có chút bất mãn mà nói trước mấy ngày lâm thị trưởng nhà hải tử vứt bỏ nhưng mà hạ kinh lại không bằng địa phương khác lại không dám phạm vi lớn lùm tìm vì lẽ đó áp lực toàn bộ đều đặt ở lao hà trên người mấy ngày nay lâm thị trưởng mỗi ngày ngồi sồn ở hắn trong văn phòng để cho hắn áp lực lớn rất nhiều đại cứu mợ mạc t i n h nghi vội vàng giải thích đây là bị bọn buôn người gặt sao hạ kinh vậy mà cũng có thể xảy ra chuyện như vậy lão gia tử nghe vậy giật mình nói cha cái này ngươi không biết đâu hạ kinh là nhi đồng l ử a bán trọng thai khu một trong nhị cứu hà đạo văn ở bên cạnh trên miệng nói cái này cái này làm sao có thể lão gia tử khó có thể tin hạ kinh thế nhưng là q u ố c đô tại cái này trọng yếu như vậy chi địa vẫn còn có chuyện như vậy chủ yếu là ngoại lai nhân khẩu thực tế nhiều lắm xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ lạ đại cứu mợ ở bên cạnh giải thích nói lão gia tử nghe vậy ôm ôm trong ngực hân hân tiếp đó lại đưa tay giữ chặt ngồi ở bên cạnh hà tử hiên vậy các ngươi mang hải tử đi ra ngoài cần phải gia tăng chú ý tuyệt đối đừng đem hải tử vứt bỏ ra ra ngươi yên tâm đi lần nào ta dây lưng hiên ra ngoài không phải một tấc cũng không rời nhà nhị cứu con dâu dư vũ thì nói đạo vũ thật là vô dụng xem cái này riêng lớn hạ kinh thành vậy mà c h ỉ an kém như vậy lão gia tử bất m ặ n nói đại cứu mợ bốn t u t không nói cái này phiền lòng sự tình tiểu phương ngươi là làm công việc gì trong nhà người bốn lão gia tử cũng liền phàn nàn một câu rất nhanh lại đem chủ đề chuyển tới phương viên trên người hỏi hắn làm cái gì việc làm trong nhà mấy miệng người phụ mẫu cũng là làm cái gì các loại hẳn không thể đem hắn tổ tông mười tám đời đều hỏi rõ ràng phương viên không dám nói chính mình là làm trò chơi chỉ nói làm ít sợ lao nhân gia truyền thống tư tưởng cho rằng trò chơi cũng là độc hại đời kế tiếp đồ chơi nhưng cho dù dạng này lão gia tử phản ứng cũng rất bình thản chờ nói đến phương ba ba là cảnh sát phương mụ mụ là lao sư lão gia tử rõ ràng cũng rất hài lòng nghe tiểu thanh nói chính ngươi tại lộc thành phố mô phòng sau đó là định cư tại lộc thành phố sao chờ phương viên nói xong lao g i a tử mở miệng lần nữa hỏi đối với trước mắt lại như vậy ý nghĩ phương viên cả ngồi ngay thẳng mà nói lộc thành phố là chỗ tốt ta nhớ ký mười mấy năm trước ta liền mang thả i y lìa đi qua một lần khi đó lộc thành phố mặc dù còn không có phát triển nhưng mà dân phong thuần p h á t cảnh sát cứu mỹ để cho ta khắc sâu ấn tượng à. hà lao g i a t ử p h n g phất lâm vào hồi ức mà nói nguyên lai ngoại công cũng đi qua lộc thành phố à. phương viên vội vàng tiếp lời nói thả i y lìa đại cứu trước đó tại quỳnh châu trở qua ta là mang thả y lìa đi, đi nàng đại cứu nhà thế là thuận đường đi nhìn nhìn trong truyền thuyết chân trời góc biển bây giờ lộc thành phố phát triển rất tốt có cơ hội ngoại công có thể lại đi đi một chút ra rồi cơ thể không được bốn năm tiếng máy bay ta có thể chịu không được lao gia tử nghe vậy c ư ờ i khoát tay h á o ngoại công thân thể ngươi còn cứng rắn đây chúng ta có thể mớn một chiếc máy bay bay qua đến lúc đó ngươi nằm ở phía trên ngủ một giấc là được lam thả i y lìa đổi tiếp lời nói tốt không nói những thứ này tiểu phương ngươi cùng ta nói, nói ngươi ó i n cùng thả i y ghi hôn lễ lúc nào xử lý nguyên bản ta còn tưởng rằng chờ ta chết đều không thấy được thả y lìa nhà đầu này lập gia đình trầng cảnh không nghĩ tới bây giờ bên ngoài tảng tôn đều có lao gia tử ông hân hân c ư ờ i h í p mắt nói phương v i ê n nhất thời không biết giải thích như thế nào cũng không dám nói c h ở đại bạch diện thế cái gì lời giải thích này thực tế quá khó khăn cũng may lam ba ba ở bên cạnh tiếp lời giúp một chút cho lão gia tử nói đại khái sang năm đầu xuân thời điểm lão gia tử nghe vậy cũng không nói cái gì t ố t các ngươi nói chuyện ta đi làm cơm đi lúc này đại cứu mợ đứng lên nói rất lâu không có hưởng qua tẩu tử tay nghề ta cùng tiểu dư cho ngươi đánh một chút hạ thủ nhị cứu mẹ cũng đứng lên nói nếu không thì để cho ta tới làm a phương v i ê n vội vàng đứng lên tới nói a ngươi còn có thể nấu cơm a lao da từ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên những người khác cũng giống như thế bởi vì tại nhà bọn hắn liền không có một cái nam nhân biết làm cơm đúng a ngoại công phương viên làm đồ ăn ăn rất ngon đấy lam thả i y thì chặt lại nói lam ba ba cùng lam mụ mụ phụ họa gật đầu một cái đây là lời nói thật một chút cũng không có khuyết đại ta thích ăn nhất ba ba làm đồ ăn ba ba ta là t u y ệ t nhất tiểu gia hỏa nghe vậy cũng ở bên cạnh nói rút vào bộ dáng nhỏ kiêu ngạo quá sức tốt lắm hôm nay chúng ta liền nếm thử tiểu phương tay nghề lao da thử cười vậy các n g ư ơ i có gì vui vui mừng ăn đồ ăn có thể nói cho ta biết hoặc các n g ư ơ i muốn ăn cái gì tự điện món ăn nói cho ta biết một lần là được phương viên vô cùng có lực lượng mà nói người cả nhà nghe vậy đều c h ố mắt nhìn nhau thật có lợi hại như vậy yên tâm đi tiểu phương bản lãnh l ớ n đâu hôm nay các ngươi trở lấy ăn liền thành lam mụ mụ ở một bên nói g i ú p vào lam hải y sự tình có thể thuận lợi nói thật ra phương viên tài nấu nướng cũng giúp đại ẩ n lam mụ mụ vị giác đích xác bị tài nấu nướng của hắn cho chinh phục nếu đã như thế tiểu phương ngươi liền làm c h ế c giang đồ ăn a ta láo ra là thanh điền nhưng từ khi tới hạ kinh thật nhưng i ề u năm cũng c h a t ừ ăn chiếc í n tông h c tiểu tiểu gia rất nhiều, rất nhiều giang đồ ăn rất nhiều là chịu n tài liệu hạn chế thì như nước dùng càng kê nó dùng thiệu hưng đặc sản càng kê xào nấu mà thành tống tàu nước canh dùng chính là tây hồ cá mẹ hoặc cá xạo t h ư ơ n g chín lấy thịt phát nát tăng thêm phối liệu quái chế canh đồ ăn dĩ nhiên không phải nói những địa phương khác gà và cá không thể làm nhưng dạng này liền không tính chính tông mặc dù phương viên vị giác hữu giác siêu cấp linh mẫn tại tài liệu phối hợp cũng rất có thủ đoạn nhưng mà chịu đến chất liệu hạn chế hắn cũng không có biện pháp mặc dù hương vị có chút sai lầm nhưng mà người bình thường đoán chừng cũng không nếm ra được nhưng không phải tất cả đều không chính tông không có tài liệu hạn chế thì dễ làm t h như long tỉnh tôn bốc vỏ bởi vì lao gia tử vừa vặn có chân tàng tốt nhất long tỉnh vì lẽ đó làm ra hương vị vô cùng thật thiết mặt khác chính là còn có một đạo thịt kho đông pha cái này cũng là tiểu gia hỏa thích ăn nhất một món ăn trước đây tiểu gia hỏa vừa trở về nước phương viên liền mang nàng ăn qua lần thứ nhất phát hiện tiểu gia hỏa như vậy có thể ăn thịt đại cứu mợ mạc tĩnh nghi cùng nhị cứu mẹ phí lan mới đầu còn lo lắng phương viên không làm tốt thế là cũng cùng theo vào phòng bếp đương nhiên ngoài miệng không tốt nói rõ chỉ nói là hỗ trợ trợ thủ nhưng chờ phương viên đem một cái dao phay buồng nịch hổ hổ sinh phong đ ầ u hũ đều bị hắn cắt thành sâu kim ti cà rốt tạc thành hoa củ cải trắng tạc thành bạch phượng hoàng dưa leo biến thành chim nhỏ liền bình thường nhất đồ ăn mội bàn ghép cũng là một bộ kim c â báo sáng đổ các nàng đã không có gì đáng lo lắng không nói trước hương vị như thế nào nhưng cái này đồ ăn nhìn xem liền đẹp đã cảm thấy cao đại thượng cấp bậc liền cho người vô cùng có thèm ăn mấu chốt tốc độ của hắn còn thật nhanh không hề dừng lại cái này khiến hai vị mợ trận mắt hốt mồm vừa rồi hắn giống như nói hắn là làm ít nghề nghiệp xác định không phải đầu bếp đặc cấp đầu bếp cũng bất quá như thế đi chờ ăn cơm thời điểm chiêu này c h ú nghệ quả nhiên chấn kinh đại gia chỉ có lam thả y y ở một nhà không ngạc nhiên chút nào tiểu phương tay người này có thể bắt kịp quốc kiến đầu bếp có tay người này thả y của người sinh hoạt không đói nhìn xem đầy bàn giống như tác phẩm nghệ thuật như thế món ăn lao gia tử đầu tiên cảm khai nói lao nhân tư tưởng chính là như、vậy. người có bản lánh đi nữa cũng không bằng có một tay nghệ tại người lúc ăn cơm dựa theo quy củ lão gia tử tự nhiên ngồi ở chủ vị nhưng mà hắn đau lòng hai cái tiểu gia hỏa đem hân hân cùng hà duy dương nhi t ử hà kéo đến bên người tiếp đó hai bên mới là nhị cứu cùng đại cứu m ở y theo đối phận ngồi xuống phương viên cùng l a m thả y n g h bối phận nhỏ nhất tự nhiên chỉ có thể ngồi ở lão gia tử đối diện chúng ta bắt đầu ăn xem tiểu phương tay nghề đến cùng như thế nào là chỉ là dễ nhìn vẫn là dễ nhìn cũng tốt ăn theo lão gia tử một tiếng mệnh lệnh đại gia lúc này mới động khởi đốt tới tiểu gia hỏa đã sớm chờ không nhị được trực tiếp chạy cái kia mâm thịt kho đông pha mà đi thế nhưng là bởi vì cánh tay quá ngắn với không tới thế là trực tiếp lẻn đến trên ghế cố gắng rôi dài cánh tay đi kẹp ngồi ở đối diện phương viên cùng lam thả y thì chỉ có thể che mặt mà cười tiểu gia hỏa này cũng quá không biết căng thẳng lão gia tử cũng không để ý cười ha hả chuẩn bị đưa đ ũ i cho nàng hỗ trợ ta muốn lớn nhất cái kia một khối tiểu gia hỏa vội vàng hô nàng có thể không có biết một chút nào k h á c h khí cái này đại gia toàn bộ đều nợ nụ cười tiểu gia hỏa cũng đi theo mọi người cùng nhau đần một cười t u t thái mộ ra cho ngươi kẹp khối lớn nhất chờ thái mộ ra đem lớn nhất một khối đường hẹm nàng trong chén tiểu gia hỏa phá không tiếp đãi mà a ô cắ bởi vì khối thịt quá lớn làm cho bên mép nàng tất cả đều là nước tương nhưng tiểu gia hỏa này có thể không quản được nhiều như vậy mà là ngẩng đầu lên ngọt ngào đối với lao gia tử cười nói thái mộ gia ngươi cũng ăn à ba ba đốt thịt thịt tan rất ngon đấy xem tiểu gia hỏa ăn thơm như vậy lao gia tử cũng tới khẩu vị thế là đưa đũa kẹp một khối nếm một khối ánh mắt đều sáng lên tiếp đó mấy n g ụ c liền đem một tàng thịt lớn ăn xuống dưới bảo bảo nói có đúng không cha ta thịt tan h ị t rất ngon đấy đâu bảo, bảo thích n n nhất tiểu gia hỏa gặp lao gia ra ăn vui vẻ nàng cũng đầy là kiêu ngạo ăn ngon rất lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt kho đông pha lao da t ử nói chuyện lại dội thân đua đi kẹp nhưng lại bị nhị cứu cả lại cha thịt này lại ngọt lại mập ngươi ăn ít một điểm thật là ăn thịt cũng không khiến người ta t h ư n g khoái lao da t ử ngoài miệng nói như vậy nhưng cuối cùng còn không có lại ăn mà là đối với những người khác nói các ngươi cũng nếm thử hương vị ngoại công t h í c h ăn ta về sau mỗi ngày làm cho ngươi phương viên chặn lại nói sao có thể mỗi ngày ăn ta ăn một khối đều có người ngăn đâu lao da t ử liếc xéo một mắt nhị cứu bất mắn nói cha ta không phải là sợ ngươi bệnh tiểu đường cùng cô lester dồn cao đi nhị cứu ở bên cạnh dợ khóc dợi người niên kỷ càng lớn có đôi khi càng sẽ như thằng bé con có lẽ đây chính là phản phát quy c h â n a tất nhiên nhị cứu nói như vậy phương viên cũng không dám tiếp tục cái đề tài này thế là đứng người lên d ơ ly rượu lên đối với lao gia tử nói ngoại công ta mời ngươi một chén chúc thân thể ngươi khỏe mạnh lao gia tử nghe vậy cười ha hạ cùng hắn đụng một cái tiếp đó một ngụm khó chịu rượu trong chén cái này nhị cứu lại nói cha rượu ngươi uống ít một chút lao gia tử nghe vậy cái này tức giận đem đ u i hướng về trên mặt bàn gỗ tức giận nói ăn thịt cũng không được uống rượu cũng không để ngươi có để cho người ta ăn cơm hay không người muốn bỏ đói ta nha đối với còn có để hay không cho đợi người cơm cái này cũng không để lần cái này cũng không để lần muốn bỏ đói bảo bảo nha tiểu gia hỏa trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống có chút cả lăm mơ hồ mà ngồi đối diện tại đối diện ba ba nói bởi vì ba ba lúc nào cũng cái này không để nàng ăn cái kia không để nàng ăn cái này ăn ít một điểm cái kia ăn ít một điểm như vậy sao được đâu bây giờ nghe lão gia i a cũng nói vậy nàng nhưng là vui vẻ nguyên bản bởi vì lão gia t ử đột nhiên sinh khí khiến cho bầu không khí có chút lúng túng tiểu gia hỏa bỗng nhiên tới một lần như vậy bầu không khí lập tức hòa h o ã lại đại gia lần nữa nhịn không được cười ha hả đặc biệt là lao ra t ử cười cái kia gọi vui vẻ hơn nữa theo bên cạnh rút ra một tờ giấy giúp nàng xoa xoa bóng nhấy khuôn mặt nhỏ nhắn ba ba của ngươi không để ngươi ăn đại cứu n ã i n ã i cho ngươi ăn ngồi ở bên cạnh nàng đại cứu mợ cho nàng kẹp một cái căn chân gà sau đó đem còn lại một cái kẹp đến hà trong chén tạ ơn n ã i n ã i tiểu gia hỏa không phân rõ cái gì đại cứu n ã i n ã i nhị cứu n ã i ngược ã i n lại đều gọi n ã i n ã i là được rồi thật là một cái tiểu khả ái cùng thả y hồi nhỏ đơn giản một màn đồng dạng đại cứu mợ sờ lên nằm đầu tiếp đó đối với nhị cứu nói, hôm nay đại gia vui vẻ. ngươi cũng không cần ngăn a theo hắn ăn theo hắn uống liền lần này không có chuyện gì tốt ta tốt ta cha hôm nay vui vẻ ta không nói được rồi ăn mau cầm a nhị cứu có chút bất đắc gì nói theo lão gia tử mở rộng ăn phương viên rốt cuộc biết hân hân cái này tiểu ăn hàng theo người nào thích ăn thịt thích ăn ngọt không thích dưa leo cùng củ cải hai người quả thực là một màn đồng dạng phát hiện điểm này lao g i a tử càng là thoải mái cười to vì lẽ đó mỗi lần chính mình kẹp một đũa nhất định cho tiểu gia hỏa cũng kẹp một đũa tiếp đó hai người cùng nhau lớn lên miệng ăn trùng lão ngoan đồng cùng nho nhỏ hải cùng một chỗ cười ha, ha. t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn t r n kinh ăn xong cơm tối các nữ nhân đi rửa chén chỉ còn lại nam nhân ngồi cùng một chỗ tắm d ố c tiểu gia hỏa cùng mới quen ngắm ca c a trong sân chơi đ ù a nhị cứu sự tình lần trước đa tạ ngươi hỗ trợ và không còn thật sự có hơi phiền mái phương viên lần nữa nhị cứu biểu thị nói cảm tạ lúc ăn cơm cũng đã nói qua không ra ngoài ý muốn gì sau này sẽ là người một nhà liền đừng nói hai nhà lời nói thúng chi đối phương vẫn là có l ỗ i trước đây nhị cứu k h o á t tay áo vô tình đạo nhị cứu dáng dấp béo lùn chấp địch tóc thưa tớt nhưng người lại vô cùng ôn hòa lão gia tử nghe vậy rất là hiếu kỳ thế là ở bên cạnh hỏi nguyên do sự tình hà duy dương ở bên cạnh nói với hắn khởi sự đi qua hơn nữa đem hắn lần trước cứu người video cũng tại đi lên lục soát đi ra lão gia tử nhìn hai cái video sau đối phạm vi nhân phẩm càng thêm hài lòng đại gia ngồi cùng một chỗ tùy tiện nói chuyện phía một hồi lão gia tử liền bắt đầu mệt dã rửa hiệu hiển tăng thêm r ư ữ a chưa lại uống một chút rượu cả người đều có chút buồn ngủ thế là liền trở về phòng nghỉ ngơi đi đúng tiểu phương phía trước ngươi nói ngươi tại làm ít ngành nghề cụ thể là làm phương diện nào đi nữa nhị cứu tiếp lấy cùng phương viên hàn huyên phương viên nghe vậy cũng chỉ có thể nói thật kỳ thực ta phía trước là tại một nhà công ty game làm lập trình viên gần nhất mới từ trước đi ra tự mình lái một nhà công ty game công ty game a nhị cứu nghe vậy trầm tư một chút nói công ty game lợi nhuận lớn nhanh đến tiền nhưng mà phải có danh giới cuối cùng một khối này ngươi nên nắm chắc tốt bây giờ rất nhiều công ty game vì kiếm tiền n g h ĩ trăm phương ngàn kế h ố u người tiền cũng bởi vì loại này loại tượng gần nhất quốc gia đang chuẩn bị chỉnh đốn một khối này đâu đúng thế bây giờ trò chơi thị trường quá hỗn loạn n g ư ờ i hà tất đi theo tranh vào vũng nước đ ụ ngươi nghe nhị cứu nói đi quốc gia đều chuẩn bị ra tay sửa trị tình huống cụ thể ai cũng không biết ngươi còn không bằng đừng mở công ty game chuyển làm người máy nghiên cứu phát minh tuyệt đối so với bây giờ có tiền độ a lam ba ba nghe vậy lập tức ở bên cạnh quyết nhủ kể từ thấy đại bạch sau đó hắn không chút nghi ngờ phương viên tại trí tuệ nhân tạo một khối này trình độ nghiên cứu phát minh người máy nhị cứu nghe vậy hơi kinh ngạc nhị ca cái này ngươi không biết đâu đừng nhìn tiểu tử tuổi trẻ này nhưng ở trí tuệ nhân tạo một khối này trình độ tuyệt đối là thế giới cấp lam ba ba nghe vậy có chút kích động dối ra ngón tay cái phương viên bị hắn tán dương có chút bắt đầu ngại ngùng cô phụ thật có lợi hại như vậy hà duy dương biểu thị không tin hắn biết phương viên cùng lam thả i y là bạn học thời đại học cũng là tốt nghiệp ở quỳnh châu đại học nhưng chưa nghe nói qua quỳnh châu đại học tại người máy khối này có cái gì thành tích liền trước mắt mà nói nội danh nhất hẳn là cấp công đại trừ cái đó ra còn có hạ kinh liên hợp đại học tiêu tương đại học các loại lại nói phương viên cũng chính là một cái bình thường sinh viên nếu như nói hắn đối với người máy có hiểu rõ nhất định hắn tin nhưng muốn nói đến thế giới cấp gia châu này thì khoác l á c có chút lớn thật có lợi hại như vậy lam ba ba còn chưa lên tiếng lam thả y nhưng từ phòng bếp đi ra tiếp lời nói xem hà duy dương vẫn như cũ ánh mắt không tin lam thả i y hệt gấp biểu ca ta nhưng không có nói dối phương viên tại trí tuệ nhân tạo một khối này thật sự rất có thiên phú nhà chúng ta làm thiên máy móc nhà máy phía trước vẫn luôn không là tại làm ra c ô n g sao cũng bởi vì phương viên cho ta thiết kế một bộ quét rác người máy hệ thống ta bây giờ đã chuẩn bị làm tự chủ sản phẩm nhìn xem lam thả i y hệt lời thề son sắt bộ dáng nhị c ứ u cùng hà duy dương đều đưa ánh mắt nhìn về phía lam ba ba lam ba ba gật đầu một cái mặc dù hắn không có thấy trí năng quét rác người máy cụ thể nào đó dạng nhưng mà nhìn không đại bạch trí năng trình độ liền biết tuyệt đối không kém đi đâu ngươi chờ chút ta để cho người ta tiễn đưa mấy cái tới vừa vặn cho ngoại công quét dọn vệ sinh dùng lam hải y y gặp bọn họ không tin phương viên rất tức tối thế là cầm điện thoại lên đánh tới trong xưởng để cho bọn hắn dựa theo địa chỉ tiễn đưa bốn đài quét rác người m á y tới bọn hắn bên này đang nói chuyện tiểu g i a hỏa từ bên ngoài hoa hoa kêu chạy vào tiếp đó trốn ở phương viên đằng sau cũng không biết nàng từ nơi nào làm một cái hát hí khúc dùng ngũ phượng quan đội ở trên đầu đáng tiếc có chút lớn sắp che khuất con mắt của nàng tư r ê n còn mang kinh toàn nhìn n mặt mặt, màu làm theo chút cái kịch sắc chủ, có qua g điệu vẻ bộ đỏ lấy ờ i k hiên ó trách t đem ể u sau. ra hỏa dọa đến hoa hoa gọi, trốn ở ba ba gọi, đến đằng trốn i Từ ở ngươi như thế nào đem thái ra ra hát hí khúc đạo cụ cho lật ra tới hà duy dương vội vàng đứng lên tới lão ra tử đối với những đồ vật này nhưng cực kỳ bà bối nếu là làm hư hắn nhưng có khó qua chắc chắn muốn đi tây xương phòng cầm cái này tiểu bị hầu một dạng mãi mãi không phải cùng ngươi nói tây xương phòng không muốn đi vào sao nhị cứu mẹ từ trong phòng bếp đi tới nói ta không có đi vào là mội mội đi trước tiếp đó ta mới đi theo vào hà tử hiên nghe vậy biện luận nhị i t h cứu mẹ đi qua đem hắn trên đầu tự kim quan cùng mặt nạ trên mặt đều cầm xuống hai cái tiểu ra hỏa chơi một thân mồ hôi những vật này nếu như bị mồ hôi ướt biết không lên muốc lam thả y ỉa cũng đem hân hân theo phương viên sau lưng bắt đi ra cầm xuống trên đầu nặng ngu phước quan mũ, mũ cái mũ này thật sinh đại ngươi có thể đưa cho ta sao tiểu ra hỏa cầu khẩn nói cái này không thể được đây là thái mũ ra đồ vật cái kia có thể để cho thái mẫu ra đưa cho bảo bảo sao bảo bảo thật sự rất yêu thích tiểu gia hỏa kỳ thực yêu thích là phía trên từng cái sáng lấp lánh hạt châu đội ở trên đầu đi trên đường lắc qua lắc lại chơi cũng vui thái mẫu ra ngủ chưa đi chờ thái mẫu ra tỉnh chính ngươi đi tìm hắn muốn đi lam thả y ỉa lung lay trong tay ngụ p h ư ợ g quan nói thật ra thứ này nàng hồi nhỏ cũng thường xuyên chơi có đôi khi còn mang theo nó cùng ngoại công cùng tiến lên đ à i thế nhưng là trong nháy mắt con của mình cũng đã lớn như vậy lúc này lam thả y ỉa điện thoại di động ờ nguyên lai、like、là trong xưởng nhân viên đã đem hàng đưa đến ngoài cửa phương viên vội vàng đứng lên tới cùng n à n g cùng nhau đến ngoài cửa đi lấy đây chính là trong miệng ngươi nói quét rác người máy chờ phương viên đem bốn cái dương lớn chuyển vào trong nhà tất cả mọi người xông tới hai cái tiểu g i a hỏa cũng không ngoại lệ đối với bọn hắn là tiểu điệp cùng tiểu viên lam thả i y hiền ó i lấy đầu tiên đem tiểu viên theo trong dương rời ra mở ra nguồn điện của nó theo nguồn điện mở ra nó sáng lên hai cái đôi mắt to khả ái phát ra ánh sáng màu xanh nhạt trước tiên hướng bốn phía dạo qua một vòng trên ánh mắt dưới tạo động một phen sau, sau nói ta là quét rác người máy tiểu viên ta còn quá nhỏ ta còn không quá thông minh ta không phân rõ ai là chủ nhân của ta xin chủ nhân đứng tại trước mặt của ta nói với ta tiểu viên xin nhiều chiếu cố để ta phân biệt quyền h ạ manh manh đồng âm tựa như sáu bảy tuổi h ả i tử tiểu viên xin nhiều chiếu cố lam thả i y thì trực tiếp mở miệng nói theo thanh âm của nàng tiểu viên lập tức đem chính mình mắt to chuyển hướng nàng phân biệt thành công tiểu viên lần đầu t i ê n tới chủ nhân ra bên trong tại trong cuộc sống sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn nếu như ngươi có phân p h ó gì thỉnh lấy tiểu viên mở đầu nói cho ta biết bằng không ta không thể phân biệt ta vẫn có nhỏ còn chưa đủ thông minh xin lỗi ta sẽ cố gắng học tập mau chóng lớn lên tiểu viên ngươi đem trong phòng vệ sinh quét dọn một chút Lam theo ả i y đ m nó sự oán trách của nó tiếng nguyên bản nút ở cơ thể bên cạnh tám cái móng vuốt nhỏ lập tức rơi vào dưới mặt đất nhanh chóng trên mặt đất bỏ lên đem trong góc cho bụi cùng rác rời hút vào nó tròn vo trong bụng mấu chốt là trong phòng cái bàn rất nhiều nó vậy mà vô cùng trí năng tránh đi bọn hắn không có một lần va chạm hai cái tiểu gia hỏa ngạc nhiên một bước không rời đi theo sau lưng nó cứ như vậy nó cũng biết né tránh qua hai cái tiểu gia hỏa đều không phát sinh va chạm đây quả thật là phương viên thiết kế nhị cứu đã bị kinh h á i trợn mắt hốc mồm cho dù hắn đối với trí tuệ nhân tạo không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết có thể làm được thế nào trí năng trình độ vô cùng khó lường hắn còn nhớ rõ năm ngoái tham gia người máy đại hội tất cả nhà tiễn đưa chọn đại tái người máy căn bản là không có thế nào trí năng như thế chương hai trăm hai mươi năm chúng ta giống nhau m ộ i đây là người máy sao nó biết biến thân sao hà tử hiên chính là mê luyến chèn phọ mở niên kỷ ta cũng không biết hay bất quá nó có điểm giống tiểu bạch nha hân hân có chút mê mội nhìn xem trên mặt đất tròn vo ra hỏa thế nhưng là nó so tiểu bạch khả ái nhiều tiểu bạch xấu xấu tuyệt không dễ nhìn tiểu gia hỏa ngồi sổn người xuống r ồ i ra bàn tay nhỏ của nàng sờ lên tiểu viên tròn vo cái đầu nhỏ ai nha xin ngươi không nên quái dày ta việc làm nha việc làm đã rất khổ cực ngươi quái dày n ữ a ta ta không làm ta muốn bãi công ta muốn nạp điện ngủ tiểu viên chuyển qua đầu một đôi mắt to nhìn hân hân người tốt nha ta gọi phương hân ngươi có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa sao tiểu gia hỏa hưng phấn mà nói tiểu gia hỏa lòng tràn đầy chờ mong thế nhưng là quét rác người máy cũng không trả lời nàng mà là xoay người tiếp tục quét rác lên hân hân ngươi phải gọi nó tên tiểu viên nói chuyện với nó nó mới có thể nghe h i ể u được liền giống như phía trước cùng tiểu bạch nói chuyện phương viên nhắc nhở nàng tại sao cùng tiểu bạch như thế đần đần vẫn là đại bạch thông minh tiểu gia hỏa đích đích cô cô nói nhưng vẫn là tiếp tục hỏi tiểu viên ngươi muốn cùng ta cùng nhau chơi m ù a sao lần này tiểu viên có phản ứng lần nữa đem tròn đầu quay lại nhìn xem hân hân chơi không cần tiểu viên làm việc đã rất khổ cực chơi như vậy hao tốn điện sự tỉnh ta mới không làm đâu vừa nói vừa tiếp tục quét nó mà đi vậy mà trí năng như thế cái này cái này sao có thể hà tử hiên có thể nói là vô cùng chấn kinh phương viên đây quả thật là ngươi làm đây quả thực quá khó mà tin được m ẫ u chốt đây vẫn chỉ là một mình hắn làm ra nếu là nói một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm sản phẩm hắn càng thêm tin tưởng một chút đương nhiên là nhà ta phương viên làm ta cho ngươi biết trong đó có chút kỹ thuật đã xin độc quyền lan hải y kéo phương viên cánh tay k ê u ngạo mà nói tiểu phương thực sự là thật bản lênh a nhị cứu ở bên cạnh cảm khai nói n g ư y i kỹ thuật này có phải hay không thế giới cấp ta đây không biết ở trong nước có phải hay không đệ nhất ta cũng không biết nhưng tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm tài nghệ có năng lực như vậy còn làm cái gì trò chơi à chuyên tâm nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo đúng một bộ này kỹ thuật có thể vận dụng tại phương diện khác sao nhị cứu ôm lấy cùng lam ba ba đồng dạng quan điểm Trên một chút chi tiết một thể rất trước từng viên luận không vấn cần lần nữa hóa, có thể vận dụng đến rất nhiều phương diện. Phía trước phương viên cũng cân nhắc vấn đề này, nhưng làm mặc cho chuyện gì đều cần lý là làm ưu đều chỉ chi hóa, Phía cho gì có có mặc bước với đề, đối đề người máy hẳn là khoa học kỹ thuật tương lai phát triển trọng yếu tạo thành bộ phận vô luận tiềm lực vẫn là thị trường cũng là vô cùng cực lớn người sao không nghe thả y lìa ba ba ý kiến chuyên tâm nghiên cứu một khối này hơn nữa ta nhìn ngươi bây giờ đã có thể lấy ra hoàn mỹ như vậy thiết kế thành phẩm đã có cường đại hiện hiện n ă n g lực đằng sau căn bản vốn không cần đăng vì nghiên cứu tài chính phát sầu đi. nhị cứu bưng lên trên bàn nước uống mấy n g ụ m nói phương viên còn chưa lên tiếng lam thả y lìa đầu tiên t i ế p lời nhị cứu phương viên có nhân sinh của mình chủ tính chúng ta cũng không cần phải quan hệ hắn lại nói làm trò chơi cũng không có gì không tốt hơn nữa sau đó công ty cũng là ta tới quản lý cũng không chậm trễ hắn làm nghiên cứu nàng tự nhiên hướng về phương viên người nhà đầu này còn chưa kết hôn liền cánh tay khuỵu tay ra bên ngoài n g o ặ t hoặc được ép buộc ngươi nhị cứu nhị cứu cười nói nhưng cũng không tức giận liền như là lam thả i y t h nói như vậy đó là cuộc sống của người khác hắn không cần thiết quan hệ chẳng qua là làm một cái trưởng bối đề nghị thôi lúc này tại p h ò n g bếp làm xong việc đại cứu mợ cùng hà duy dương con dâu đều đi ra nhìn thấy b ò đầy đất tới b ò đi tiểu viên một mặt ngạc nhiên lam thả i y thì hiến vật quý mà đem cái khác ba cái quét rác người máy cùng một chỗ mở ra hơn nữa dạy bọn họ chứng nhận quyền h ạ Quét nhìn xem cả phòng vòng tới vòng lui phối hợp lẫn nhau quét dọn người máy nhị cứu mẹ có thể cao hứng cái này sau đó quét dọn vệ sinh hoạt nhưng là bước lỏng lớn như thế gian phòng quét dọn một lần vệ đều đem ta cùng tiểu dư mẹ đến ngân ngư thì ra nhị cứu cùng nhị cứu mẹ là cùng lao gia tự ở chung một chỗ đại cứu một nhà cùng hà duy dương đều ở tại bên ngoài bọn hắn ở chỗ này chủ yếu chính là vì chiếu cố lao gia tự nhưng mà nhị cứu mẹ niên kỷ cũng không nhỏ lớn như thế gian phòng mỗi ngày bận trước bận sau cũng cực khổ vô cùng vốn là muốn mời cái bảo mậu à lao ra tử lại không muốn cảm thấy đây là xã hội cũ địa chủ cách làm chết sống cũng không đồng ý cho nên nàng con dâu dư t h ì vũ nuôi tuần mang cháu trai tới xem một chút nhị l a o vừa vặn cũng hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh nếu đã như thế đợi lát nữa ta để cho trong s ư ở n g lại cho mấy cái tới ngươi mỗi cái trong phòng phóng một cái mỗi ngày định vị thời gian bọn hắn sẽ tự động quét sạch làm thả y thì nghe vậy lập tức nói phương viên nhận được đại gia tán đồng nàng cùng có vinh yên bọn hắn bên này nói chuyện hà tử hiên đem phương viên kéo đến bên cạnh hỏi tiểu phương ngươi cái này sản phẩm bây giờ đưa lên cái nào thị trường có đối với nước ngoài tiêu thụ mục đích sao ngươi đây liền muốn hỏi thả y ỉa những chuyện này cũng là nàng làm cho ta chỉ là phụ trách thiết kế mà thôi phương viên nói không có thiết kế của ngươi nào có dạng này sản phẩm lại nói thả y còn không tất cả nghe theo ngươi ngươi cũng biết ta là làm quốc tế mua bán vốn hà duy dương nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết ta không hiểu nhiều tiêu thụ cái gì những thứ này ngươi trực tiếp cùng thả y ỉa đàm luận liền thành chuyện nhà chúng ta đều nàng làm chủ phương viên trực tiếp giao cho lam thả i y l ì có một số việc lam thả i y l ì có thể nói hắn khó mà nói vậy được việc này ta đi cùng thả i y l ì đàm l u ậ n nhưng mà tiểu phương nhị ca thực sự là xem thường ngươi lại có bản lĩnh này thả i y l ì gả cho ngươi có thể nói là trai tài gái s á c hà duy dương thân thiết vỗ bờ vai của hắn thái độ đó đơn giản cùng lúc ở phi trường tưởng như hai người phương viên mặc dù không quá ưa thích hà duy dương dạng này hư tình d ạ n ý người nhưng mà cũng nói không được chẳng ghét trên thế giới này người nào không có mấy chương hư giả mặt nạ đâu lão ra tự ngủ trưa thời gian cũng không dài rất nhanh liền từ giữa phòng đi ra c ũ hân hân nhìn g k g xem tiểu ka ka đi theo người máy các đại nhân đều tại nói chuyện rảnh rỗi cực nhàm chán tiểu cùng ra hỏa bắt đầu ở trong phòng đại mạo hiểm đem nắp tấm trả tại mở ra hướng bên trong xem cái ghế trong khe lấy ra sờ mó góc cửa sổ c h ạ m chỗ hoa văn sờ một lần treo trên tường tranh chữ phẩm đọc một phen mặc dù một chữ không biết ngay tại nàng tự ngu tự nhạc thời điểm vừa lúc bị mới ra cửa phòng thái mộ ra nhìn thấy thế là đối với nàng vây vây tay tiểu gia hỏa vừa muốn lớn tiếng gọi hắn thái mộ ra lập tức đem ngón tay đặt ở bên miệng suỵt một tiếng để cho nàng đừng nói chuyện phòng ngừa bị người khác nghe thấy được tiểu gia hỏa cho là thái lao ra tại cùng với nàng chơi đ ù a hai mắt lập tức b ư ớ c lên ngạc nhiên tia sáng dùng tay nhỏ niết chặt che miệng của mình tiếp đó rón rén đi tới kỳ thực đại gia đã sớm xem tiểu gia hỏa đi qua đ ệ thấp tiếng nói k h ẽ gọi một tiếng ai thái m ô gia học dáng dấp của nàng cũng nhẹ nhàng đáp ứng nàng một tiếng sau đó đem nàng kéo vào trong gian phòng thái mộ gia có ăn ngon cho ngươi ăn thái mộ gia thả ra tiểu gia hỏa tay mở ra bên cạnh ngăn tủ từ bên trong lấy ra một cái túi nhựa tới tiểu gia hỏa nghe được ăn ngon lập tức hai mắt tỏa sáng chăm chú nhìn trong tay h ắ n cái túi đây là ngươi thái gia ra cho ta nói là cái gì thụy sĩ liên châu cố l i ế t ta cũng không hiểu nhiều nhưng mà hương vị rất tốt ngươi ăn một chút xem thái mộ gia từ túi một dạng bên trong nắm một cái đặt ở, sớm đã tay nắm cửa nâng ở cùng một chỗ nâng thật cao tiểu gia hỏa hoa、wow, chocolate hay tiểu gia hỏa vui vẻ đây chính là nàng yêu nhất một trong người cũng thích ăn chocolate a thái mộ ra gặp nàng vui vẻ bộ g á n g nhỏ đưa tay tại nàng cái mũi nhỏ bên trên nhẹ nhàng vớt một cái ân、uhm, bảo bảo thích ăn chocolate còn thích ăn kem ly cùng bánh kem bọn hắn cũng là bảo bảo yêu nhất tiểu gia hỏa cầm trên tay chocolate đều nhét vào trước ngực trong túi tiếp đó lột ra một khối chocolate nhét vào trong miệng hoa、wow, hoa、wow, mỹ mỹ ăn thật ngon à à, thái mộ ra cũng thích ăn kem ly cùng bánh kem thái mộ ra vui vẻ phụ họa thế nhưng là cha ta không để ta ăn mỗi lần chỉ cấp bảo, bảo ăn nhiều một chút thật không phải là cái ngoan ba ba tiểu gia hỏa bất mãn nói tiếp đó lại lột ra một khối c h â u cố lết nhét vào trong miệng mình n g ầ n đầu nhìn đến thái mô ra không ăn thế là lại lột ra một khối đệm lên chân nhạy bén muốn cho thái mô ra ăn đáng tiếc vẫn là với không tới thái mô ra cười híp mắt túi người để cho nàng nhét vào trong miệng mình có phải hay không ăn thật ngon tiểu gia hỏa vui vẻ hỏi thái mô ra gật đầu một cái sau đó nói như tử ta cũng không cho ta ăn mỗi lần cũng chỉ cho ta ăn một chút thật không phải là cái con o a n a vậy chúng ta như thế ai tiểu gia hỏa ngạt như nói phản phất tìm được chi kỷ đối với chúng ta một dạng a thái mô ra cười nói Tiếp chương hai trăm hai mươi sáu cộng lớn nhìn xem tiểu gia hỏa há hốc miệng giật mình bộ dám nhỏ lão gia tử đối với nàng làm ra một cái chớ lên tiếng động tác để cho nàng giữ bí mật không cần đối ngoại nói ra tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức khẩn trương một cái tay nhỏ che miệng một cái tay nhỏ gắt gao che chính mình bụng trên bụng cái miệng túi nhỏ liên tục gật cái đầu nhỏ biểu thị đáp ứng hắn giúp hắn bảo thủ bí mật lao gia tử nghe vậy vô cùng vui vẻ sờ lên n n g đầu đem chô cô lết lần nữa thả tiếp đó lúc này mới lôi kéo tiểu gia hỏa ra ngoài phòng các ngươi đều đang nói cái gì còn có tử hiên đang chơi chính là cái gì hắn ông dựa mua món đồ chơi mới sao lao gia tử như không có việc gì đi tới nói tiểu gia hỏa khẩn trương liếc về phía đám người một cái tay bị lao ra ra lôi kéo một cái tay khắc gắt gao che lấy bụng trên bụng cái miệng túi nhỏ nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí một bức ta có bí mật nhưng ta không nói bộ dáng đại gia toàn bộ đều nín cờ cho mà đưa ánh mắt rơi vào nặng cái kia dính chế phẩm sô cô la trên k h o i miệm ra vẻ cái gì cũng không biết đó cũng không phải là cái gì đồ chơi đó là thiên hằng trong xưởng sản xuất trí năng quét rác người máy đó là tiểu phương phát minh lao gia tử sau đó trong nhà quét dọn vệ sinh ung dung nhị cứu mẹ ở bên cạnh tiếp lời nói a tiểu phương phát minh người máy lao gia tử nghe vậy rất kinh ngạc người nói ít ngành nghề hắn chỉ biết là là đánh máy vi tính không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người nhưng phát minh người máy đây là nhà khoa học a lao gia tử bội phục nhất chính là nhà khoa học tỷ như bom nguyên tử cha tiền tăng cường bom nguyên tử cha đặng giá hiên bom hít rổ cha cho mẫn tạp ra lúa nước cha viên long ngang hàng chờ nếu là không có cái này một số người liền không có xã hội bây giờ an bình không có cái này một số người liền không có xã hội bây giờ phồn đinh vì lẽ đó nhà khoa học trong mắt hắn đây tuyệt đối là giường cột nước nhà t ố t ngươi theo ca ca đi chơi đi lao gia t ử thả ra có chút khẩn trương tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa nghe vậy nối lòng một ngụm tiếp đó vội vàng chạy đi tìm tiểu ca ca chơi hắn cảm giác giúp lao gia ra bảo thủ bí mật thật là khó thật khẩn trương à. ca ca lao gia ra cho ta chocolate a ăn rất ngon đấy ngươi có muốn hay không ăn tiểu gia hỏa người còn chưa tới đã theo bụng trên bụng trong túi móc ra chocolate lớn tiếng hô t o à nhị bộ p n người, bốn. liền lao gia tử chính mình cũng không n g gia gia cười Tiếp đại tử đó lao ẩm, h n đ ư ợ cứu cười Cha, ngươi không cần sô-cô-la, cao, cơ c ngươi kia nhiều đối với ha ha. không thể không、tốt. Nhị ăn vụn ăn lên vật sẽ tốt. máu mỡ ở bên cạnh vừa cười vừa nói biết biết thật là lại nhải cả ngày đến cùng là ngươi là lao tử hay ta là lao tử lao g i a tử thở phì phò nói nhìn hắn bộ dáng nhị cứu một mặt đau đầu ngoại công ngươi liền bất ăn một điểm à ta còn muốn ngươi xem ta kết hôn nhìn xem hân hân lớn lên đâu lam thả y cũng ở bên cạnh nói rút vào không nói việc này vẫn là nói một chút tiểu phương phát minh người máy chuyện lao già ta đối với cái này cảm thấy hứng thú lao già tử khoát tay áo nhị cứu mẹ nghe vậy thông qua âm thanh khiến cho một đài quét giác cơ chính mình bỏ tới lao già tử một mặt tò mò nhìn chằm chằm trên mặt đất hình thù cổ quái vật nhỏ phương viên một bên giải thích cho hắn một bên cho hắn điệu bộ có thể biểu thị lao già tử tràn đầy phấn khởi không ngừng hỏi lung tung này kia mặc dù phương viên nói rất nhiều hắn đều không hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng hứng thú của hắn cùng phương viên càng trò chuyện càng là hòa thuận đặc biệt là khi phương viên nói ra một chút máy móc lý luận hơn nữa biểu thị có thể thực hiện thời điểm lao đừng nói là hắn chính là ở một bên yên tĩnh nghe đám người khi theo phương viên trong miệng nói ra những cái kia liên quan tới người máy mặc sức tưởng tượng cùng ứng dụng gương mặt rung động nhưng phương viên mặc dù phát minh ra thế nào trí năng quét rác người máy lại cũng không cảm thấy trong miệng hắn nói những trong ngắn hạn có thể kia thực hiện chỉ là xem như là một loại tương lai mặc sức tưởng tượng thôi có thể thấy được qua đại bạch lam ba ba bọn hắn lại càng ngày càng cảm thấy phương viên trong miệng nói những cái kia cũng không chỉ là huý tưởng thật sự có có thể thực hiện trong lòng đối phạm vi là càng ngày càng coi trọng chỉ có lam thả y y y nhìn xem thẳng hắn nói phương viên trong lòng đắc ý mà toét toét có thể được đến người nhà t h n thành đây là để cho nàng vui vẻ chuyện lúc buổi tối cơm tối tự nhiên vẫn là phương viên làm chờ ăn quá mưa cơm đại cứu mợ trước hết đi về nhà đại cứu mặc dù không nhất định về nhà nhưng trong nhà phải có người tiếp đó hà duy dương cùng vợ hắn cùng một chỗ mang theo hà tử hiên trở về đặc biệt là hà duy dương thay đổi phía trước thái độ lãnh đạo liên tục căn dặn phương viên có r ả n h đi nhà hắn chơi lao ba ba lúc này mới cùng lam mụ, mụ hướng lao ra t ử cáo tử lao ra tử thật không bỏ tiểu g i a hỏa buổi tối muốn cho bọn hắn liền ở lại đây cuối cùng lam thả ý tĩa đáp ứng sáng sớm ngày mai liền để phương viên mang tiểu ra hòa tới hắn lúc này mới gật đầu đồng ý chờ phương viên cùng l a m ba ba bọn hắn cùng một chỗ trở lại nhà bọn hắn thời điểm hắn mới chính thức lãnh hội được cái gì gọi là hào môn đại trạch lam thả i y ở nhà hoàn toàn không phải thái mộ ra cái kia tiểu tứ hợp viện có thể so sánh xem xét chính là hào môn gia đình giàu có liền đại môn đều so thái mộ ra lớn so thái mộ ra cao cánh cửa trào cờ là nhanh đến tiểu gia hỏa bẹn đùi nàng nhảy tới đều khó khăn phương viên trong lòng cũng không thể không nói thầm lam thả i y có thể nhìn chúng chính mình thật là không biết đốt đi bao nhiêu cao hương hơn nữa nếu không phải mình bây giờ có thành Có chỗ s xem ra lam thả y thì thật đúng là trong chuyện xưa đại tiểu thư a vừa nói như vậy tự mình tính không tính là trong chuyện xưa tiểu tử nghèo nhưng mà cố sự như vậy bình thường chỉ có ba loại kết cục loại thứ nhất là nghèo tiểu tức giận phấn đấu cuối cùng ôm mỹ nhân vệ loại thứ hai chính là bị phụ mẫu bổng đà huế y lương cuối cùng riêng phần mình thương tiếc trung thân loại thứ ba chính là làm một đôi số khổ huế y lương lặng lẽ bỏ trốn nhưng bình thường cũng là không có kết quả tốt cái này cũng may mắn mà có trước đây r i ấ c m ộ n kia nếu không phải là r i ấ c m ộ n kia chính mình đoán chừng vẫn là một cái nhất sự vô thành mặc trạch tự nhiên cũng không có cùng lam thả i y ở chung với nhau dũng khí cùng sức mạnh vừa nghĩ như thế cảm giác chính mình còn giống như là đang nằm mơ đồng dạng mộng còn không có tình cảm giấc bốn ngươi làm gì n ố c hả lam thả y gặp phương viên đứng ngơ ngác tại bức tường phía trước bỗng nhiên cho mình một cái tát thế là kinh ngạt hỏi không có gì phương viên vớt vớt bị chính mình đánh đau chỗ sau đó nói ngươi lai、like、ngươi thật đúng là đại tiểu thư a ta đây liền càng thêm rất hiếu k ỳ sảng khoái ban đầu ngươi vì cái gì xem đến ta cảm giác như là đang nằm mơ lam thả i y n g h ĩ nghe vậy phốc phốc một lần cười ra tiếng tiếp đó l ư ờ m hắn một cái nhìn ngươi ngốc dạng nhưng cũng không giải thích liền lôi kéo tiểu ra hỏa vòng qua bức tường đi vào trong ngươi còn ngốc đứng ở chỗ đó làm gì mau vào a bức tường đằng sau truyền đến lam thả i y hờn rỗi thanh âm a phương viên vội vàng lên tiếng vòng qua bức tường tấm mắt lập tức rộng lớn đứng lên hai bên trái phải thật dài hành lang Ở giữa là một chương á i cực lớn i hai xa n trăm i u thư đã về hai mươi bảy du bác hải bởi vì lần đầu tiên lên cửa Căng vì sợ phương viên buổi tối một người cô đơn lam thả i y thì chi kỷ mà phái ra nguyên bản c ể cận nàng áo bông nhỏ vũ trụ siêu cấp vô địch khả ái tiểu bà bảo có nàng cũng sẽ không cô đơn tiểu gia hỏa đối với nhà mẹ hết thảy đều rất hiếu kỳ nơi này phòng ở so lão ra ra trong nhà còn lớn hơn mà lại là nàng chưa bao giờ thấy qua phòng ốc như vậy vô luận mưu thượng trên cửa sổ trên mái hiên đều có dễ nhìn hoa văn ngày thứ hai tất cả mọi người dậy rất sớm bởi vì hôm qua một ngày mệt nhọc ngủ được đều rất sớm đặc biệt là tiểu gia h ỏ a lại là tinh thần tràn đầy vừa rời giường liền chạy tới trong viện xoay xoay cái mông con g con g e o tiếp đó vây quanh vườn hoa đ i ê n chạy một vòng mỹ k ỳ danh nói rèn luyện cơ thể cơ thể bồng đồng an đi đi đi hương tôn a di đối với tiểu thư đột nhiên có như thế một cái lớn hải thử cũng cảm thấy thật bất ngờ nhưng tất nhiên l a n mụ mụ đều không nhờ lời hơn nữa tiểu tiểu thư cũng rất khả ái đơn giản chính là một cái hơi vui vẻ quả cái này khiến tôn a di nghĩ đến chính mình lao g a đích tô tử phá lệ thương nàng sáng sớm liền chạy tới bắc cầu mới nước l u ộ c cửa hàng mua nước l u ộ c cùng hỏa tiêu kỳ thực tôn a di vốn là muốn đi láo từ khí miệng mua nước đậu xanh nhưng lại sợ tiểu gia hỏa ăn không quen quả nhiên nước l u ộ c đặc biệt đối với tiểu gia hỏa khẩu vị n ô n g đầm lao thang r u ộ t non phổi đầu hỏa tiêu thấu mà không dính thịt nát vụn mà không tao phương viên cũng theo hưởng thụ lấy một cái tiểu gia hỏa phúc lợi ăn một bữa chính tông hạ kinh sớm một chút tiếp đó hắn liền học được làm sao làm hắn bén nhạy vị giác nói cho hắn biết bên trong có cái nào phối liệu hỏa hầu lớn nhỏ chỉ cần nhiều thí nghiệm mấy lần hương vị cũng không khó làm được ăn xong đ i ể m tâm lam ba ba cùng lam thả i y ghi hãy muốn đi trong s ư ở n g bởi vì lam thả i y ghi cần đem trên đầu sự tỉnh chính thức bàn giao cho lam ba ba đến nỗi lam ba ba thật sự tự mình quản lý vẫn là một lần nữa tìm liệp đầu công ty tìm kiếm mới người quản lý nàng cũng liền không xem bảo đến nỗi lam mụ mụ trong nhà không có việc gì liền cùng phương viên bọn hắn cùng đi nhà ông ngoại hôm qua ngoại công đặc biệt lời nhắn nhủ đợi đến nhà ông ngoại thời điểm ngoại công đang đứng trong sân đánh thái cực chờ lấy bọn hắn lão gia tử vì chờ các ngươi buổi sáng hôm nay đều không đi ra ngoài bình thường lúc này hắn đều muốn đi bác hải công viên lựa giọng nhị cứu mẹ gặp bọn họ tới chào đón nói đến nỗi nhị cứu đã đi làm hôm qua là xin nghỉ lão gia tử ở cái này mũ nhi hẻm có lịch sử lâu đời là lịch đại quan to hiển quý chỗ cư trú theo ngõ nam la cổ xuất phát hướng hắn đông tây hai cánh tìm kiếm mười sáu đầu trong ngõ hẻm tổng cộng có hơn hai mươi chỗ treo biển hành nghề bảo vệ văn vật đơn vị bởi vậy có thể thấy được khu vực này tại lịch sử chuyển thừa lên trọng lượng nặng bao nhiêu mà tại khu vực ngay bên trong treo biển hành nghề bảo hộ nhiều nhất tứ hợp viện kiến trúc trình độ cao nhất cực kỳ có giá trị lịch sử thuộc về mũ nhi hẻm tại lúc minh triều nó bị xưng là t ử đồng miếu văn s ơ n cung mãi đến thanh t r i ề u thời điểm mới bị đổi tên là hôm nay mũ nhi hẻm vì lẽ đó đ ừ n g nhìn lao ra từ khu nhà nhỏ này không sánh được lam thả i y hỉa nhà lớn cũng không sánh được nhà nàng hoa lệ nhưng ở trên giá trị lên cùng vị trí tới nói có thể đánh thắng lam thả i y hỉa nhà nhưng mà phòng này là cầm bán hấn ra dọc theo mũ nhi hẻm chạy hướng tây đi bộ mười mấy phút chính là bắc hải công viên nó cùng trung hải nam hải hợp xương ba hải đại biểu lớn nhất tính chất hoàng gia lâm viên một trong chúng ta hồi nhỏ nghe được để chúng ta tạo nên sóng tưởng nói chính là bắc hải công viên đặc biệt là bên trong có hai câu ca tử mặt b i ể n phản chiếu lấy mỹ lệ bạch tháp bốn phía còn quấn cây xanh tường đỏ chính là miêu tả bắc hải công viên chủ yếu cảnh đ i ể m bạch tháp thế nhưng là phương nguyên cảm thấy có chút hố cảm giác chính là lũy thế tảng đá lớn tảng quét qua nước sân trắng một điểm đáng xem cũng không có bên cạnh còn có mấy cái pháo đài bây giờ chính là nghỉ hè phụ huynh mang hải tử du lịch nhiều vì lẽ đó rất nhiều hải tử cười ở phía trên chụp ảnh trừ cái đó ra bởi vì vị trí cao đứng tại trên đỉnh vừa vận có thể vừa xem bắt hải công viên toàn cảnh bạch tháp có mấy gian chùa miếu ngược lại là rất tinh mỹ thế nhưng lại không cho vào cũng may lão gia tử đối với lịch sử điện cố tương đối quen thuộc đến mỗi một chỗ đều có thể nói ra cái một hai tới này mới khiến phương nguyên cảm thấy có chút không ngừng đi cảm giác cho nên nói đến hạ kinh tới du lịch đừng chỉ là ngắm cảnh trên thế giới đẹp mắt nhất cảnh sắc vĩnh viễn là thiên nhiên hoàn mỹ đến đâu nhân công tạo vật cũng không sánh được chung linh dục theo thiên nhiên vì lẽ đó đến hạ kinh đến xem là văn hóa xem chính là lịch sử người có thời gian mang tiểu gia hỏa đi trung quốc nhà bảo tàng quốc gia xem hiểu rõ một chút tổ quốc lịch sử sán lạn văn hóa lão gia tử vô cùng hay nói nhà bảo tàng quốc gia không phải cố cung viện bảo tàng sao tại phương viên trong ấn tượng cố cung viện bảo tàng giống như danh khí lớn hơn một chút cố cung viện bảo tàng ở trong đó có gì đáng xem tất cả đều là một chút phía trước s ô n g rách giới nó có thể đại biểu trung hoa năm ngàn năm văn hóa sao lại nói bên trong thanh cung điểm này đồ tốt đã sớm không tại cố cung viện bảo tàng lão gia tử vô cùng khinh thường mà nói cái kia ở nơi nào phương viên tò mò lão gia tử hướng về đông nam phương hướng liếc mắt nhìn phương viên sửng sốt một chút mới rõ ràng cho nên nói bắc hải danh khí trí lớn cơ hồ thiên hạ đều biết nhưng là bởi vì nó cảnh sắc thiên hạ vô song sao chắc chắn không phải đẹp chính là nó nội tình là nhân văn là lịch sử bất quá tiểu gia hỏa lại tràn đầy phấn khởi nàng thường thấy b i ể n cả bao la liếc thấy cái ao nhỏ này đường đồng dạng chỗ vậy mà cũng gọi hải cảm thấy rất là mới lạ đặc biệt là lên quỳnh hoa đào thời điểm trên núi quái thạch đá lầm chậm căn bản là không có một cái nào hoàn hảo lộ nhưng tiểu gia hỏa đứng lên lại là có sức lực dùng thoải mái còn chuyên chọn gập g à n chỗ đi tiếp đó cơi tại quái thạch n ô ra phía trên khiến cho ba ba cho nàng chụp ảnh trơ từ trên núi xuống chính cánh các, là bùm xa, các. Cánh bùm xa các bên cạnh chính là du tiểu h u y ề n b ế n nhiều huynh mang tử tạo nên song tượng, đương nhiên bây giờ đã không có song tượng, cũng bằng điện cùng chân tàu, rất tử tạo t là phụ hải chạy giờ i đạp. bây đã có gia hỏa nhìn cũng rất t â m động lôi ba ba cánh tay khiến cho hắn cũng mang chính mình đi chèo thuyền thế nhưng là lao ra từ số tuổi lớn như vậy phương viên nào dám dẫn hắn đi chèo thuyền lần sau ba ba lại mang ngươi tới hôm nay chúng ta cùng thái mộ ra lại chuyện nhất chuyện địa phương khác có hay không hảo phương viên ông nàng lúc này lao gia tử lên tiếng n g ư ờ i mang nàng đi chớ ta vừa vặn ngồi ở chỗ này nghỉ một lát lao gia tử dù sao đã có tuổi mặc dù cơ thể coi như c ứ n g rắn nhưng mà vừa rồi leo lên quỳnh hoa đảo cũng có chút mệt mỏi chờ phương viên mang tiểu gia hỏa trong hồ bơi một vòng đi lên xa xa chỉ thấy lao gia tử đàn cùng một đám lao đầu lao thái nói chuyện bọn hắn có cầm trong tay ông sáo có cầm trong tay n h ị hồ có cầm trong tay t ỷ bà còn có đầu gối bày đàn tranh chờ một chút phản g phất là một cái lao niên giàn h ạ c hắn lôi kéo tiểu gia hỏa đi tới người còn không có rửa sát liền nghe một vị trong đó tóc bạc lao thái th tốt một đoá mỹ lệ hoa nhải tốt một đoá mỹ lệ hoa nhải hương thơm mỹ lệ mát t r ạ c cây vừa thơm lại người da trắng người khen để cho ta tới đem ngươi lấy xuống đưa cho nhà khác hoa nhải nha hoa nhải dù cho phương viên đối với âm nhạc không lắm không hiểu rõ nhưng cũng biết bài hát này gọi hoa nhải nó giai điệu ưu mỹ thanh lệ vé von ba động l ư u loát cảm tình tinh tế tỉ mỉ tại lao thái thái trong miệng hát đi ra lại còn mang theo nhẹ nhàng hoạt b ắ t cảm giác chờ lao thái thái hát xong người t r u n g quanh đều vỗ tay có nhận biết đều hô hớ lao sư hát lại lần nữa một lần phương viên lôi kéo tiểu ra hỏa lặng lẽ đi qua đứng ở lao Gia c ư ờ i h i ế t mắt nói không hát không hát về nhà mang cháu trai đi một ngụm nô nông mềm r ộ n g phi thường dễ nghe hứa lao sư ngươi liền hát lại lần nữa một lần a ngươi hát thật sự rất t i m thay đại gia cùng kêu lên yêu cầu nói cũng là người quen biết cũ trải qua bất quá đại gia mãnh liệt yêu cầu hứa lao sư cuối cùng đáp ứng hát lại lần nữa một lần theo nhạc đệm âm nhạc nhớ tới hứa lao sư dọn xong tư thế đầu tiên hát nói tốt một đoà mỹ lệ hoa nhải tiểu gia hỏa đứng ở bên cạnh đi theo nhỏ giọng hát nói tốt một đoà mỹ lệ hoa nhải hứa lao sư hát tiếp nói hương thơ mỹ lệ mãn trạc â y tiểu gia hỏa âm thanh hơi lớn một chút hát nói, hưng ơ thơm mỹ lệ mãn chặt cây hứa lao sư hát một câu tiểu gia hỏa đi theo hát một câu âm thanh cũng càng ngày càng cao hoàn toàn tiến nhập trạng thái quên mình lao thái thái cũng phát hiện chậm dãi hạ thấp thanh âm của mình cuối cùng thậm chí có thể nói không phải đang hát mà là tại nhắc nhở tiểu gia hỏa ca tử người chung quanh ánh mắt cũng toàn bộ đều theo hứa lao sư trên thân chuyển tới trên người nàng lao gia tử cũng quay đầu lại tới mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa tiểu nại âm quanh quẩn tại công viên bên trong cái này bài hoa nhải theo trong miệm nàng hát đi ra một loại hài đồng hoa k h o i hơn nữa tiết tấu năm ch nhìn xem mắt thấy giống như tiểu thiên sứ một dạng tiểu nhân nhi tất cả mọi người phảng phất đều nín thở chỉ sợ đã quấy rời nàng đợi nàng hát xong một ca khúc người chung quanh không keo kiệt chút nào mà đưa lên nhiệt liệt trên lòng bàn tay tiểu gia hỏa lúc này mới giật mình xấu hổ nút ở sau lưng ba ba trong ngực bốn phía tất cả đều là tiếng khen ngợi đều hâm mộ phương viên có dạng này một cái vừa đáng yêu lại thông minh nữ a nhi đây là nhà ta ta ngoại tàng tôn h a h a bốn lao gia tử vui vẻ hướng mọi người nói cái k i a đắc ý kình đừng nói nữa lao gia tử người có người kế nghiệp lao đầu lao thái gây dối cười nói người ngoại tàng tôn đây là tiểu thả y thể hải tử hứa lao sư đi tới ngồi sổ người xuống nhìn xem tiểu gia hỏa hỏi lúc này tiểu gia hỏa cũng tại ba ba trong ngực nô đầu ra có chút tò mò nhìn trước mắt hứa lao sư hứa lao sư đại khái hơn sáu mươi tuổi một đầu tóc bạc trên cổ còn buộc lên một cái k h ă n lụa mặc trên người một thân trung quốc phong tơ lụa y phục lộ ra vô cùng có khí chất đừng sợ đến mãi mãi tới nơi này trước kia mãi mãi thế nhưng dậy qua mụ mụ ngươi ca h á t đâu hứa lao sư d á n g r ấ p mặt mũi hiền lành khi nói chuyện để cho người ta rất có hào cảm tiểu gia hỏa rất nhanh liền thả xuống đề phòng theo ba ba trong ngực đi ra ngươi d á n g dấp cùng ngươi mụ mụ thật giống thiên phú cũng rất tốt ta hứa lao sư sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tiếp đó ngẩng đầu lên đối với lam lão gia tử nói đứa nhỏ này âm sắc rất tốt cảm giác tiết tấu cũng rất mạnh ngươi là chuẩn bị khiến cho nàng kế thừa y bắt của ngươi sao lão gia tử nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó cười lắc đầu coi như vậy đi coi như vậy đi nàng có hứng thú học ta liền l i n dạy không có hứng thú học ta cũng không bắt buộc hứa lao sư đứng lên cười nói vẫn là lao gia tử ngươi tầm nhìn khai phát lão gia tử nghe vậy chỉ là cười cười tiếp đó đối với phương viên đạo đi thôi ta lại mang các ngươi đi một vòng nhưng rất rõ ràng hắn không hăng hái làm đứng lên phương viên lôi kéo tiểu gia hỏa yên lặng ngươi đi theo phía sau hắn chờ đi một đoạn lão gia tử đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta lúc còn trẻ học qua chồng to hát qua việt kịch cuối cùng vẫn hát kinh kịch lăn lộn ăn miếng cơm thật không nghĩ đến con cái không có một cái kế thừa y bắt của ta kỳ thực cũng trách ta tại quá khứ con hát thuộc về d ư ớ i tam lưu cũng không có khiến cho bọn nhỏ theo ta học hát h í khúc không nghĩ tới theo sinh sống thay đổi tốt hơn nó vậy mà trở thành một môn nghệ thuật lão gia tử nói lấy tự d ê u t ự như cười cười、kịch、vui bản thân liền là một loại dân tộc nghệ thuật là dân tộc trung hoa văn hóa một cái trọng yếu tạo thành bộ phận là quốc、túy. là thế giới văn hóa di sản bốn lão gia tử khoát tay hào đánh gây hắn nói tiếp về sau ta lục tục no ngoe cũng đã thu không thiếu đệ tử thế nhưng là không có một cái có thiên phú cũng không chịu khổ nổi ôm hàng tốt không dung tìm được một cái hạt giống tốt ta nhưng lại là con ma chết sớm tuổi quá trẻ được thao lao không mấy năm liền chết về sau ta cũng liền nghỉ ngơi dạy đồ đệ tâm tư thẳng đến thả i y ý ỉa xuất sinh nàng thiên phú rất tốt vì lẽ đó hồi nhỏ ta cũng có ý định bồi dưỡng nàng thế nhưng là khá lắm nha đầu này tính tình so trong nhà mấy đứa nhỏ đều g ã lại là một cái có chủ kiến chủ tao chung thời điểm trực tiếp vương tha đi nghệ thuật con đường này lão gia tử nói lấy t h ầ n sắc có chút buồn bã phương viên đưa tay kéo lại cánh tay của hắn tiểu gia hỏa thấy cũng nghĩ kéo ba ba cánh tay nhưng mà vóc dáng quá thấp lót mấy lần mũi chân cũng không với tới cuối cùng chỉ có thể đem chính mình tay nhỏ nhét vào ba ba trong lòng bàn tay lão gia tử nhìn xem nàng bộ dáng nhỏ đưa tay sờ sờ đầu tiểu gia hỏa này thiên phú và mẹ của nàng đồng giặc tốt nếu đã như thế lão gia tử ngươi sẽ dạy cho tiểu gia hỏa hát hí k h ú c ca phương viên vội vàng nói rút vào lão gia tử nghe vậy mặt sắc thái vui mừng nhưng ngay sau đó lắc đầu thôi lực rồi ta lớn tuổi cũng không tinh lực như vậy tới dậy hơn nữa nàng có nhân sinh của nàng không thể cơ cầu ngươi có thể dạy nàng một chút kiến thức cơ bản nàng nếu là ứa thích vậy liền để nàng học không thích thì thôi phương viên chặn lại nói vì lấy lòng lao gia tử hắn nhưng là liền con gái ruột bán tất cả đến nỗi tiểu g i a hỏa u mê ngây thơ cái gì cũng không biết ba ba nhìn qua thời điểm còn cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười lao gia tử nghe vậy suy nghĩ một chút nói như vậy cũng tốt dù cho sau đó không thích học thêm chút đồ vật lúc nào cũng không có chỗ xấu lại nói nghệ thuật cũng là nghĩ thông suốt học xong học những vật khác cũng sáp phương viên bên này cùng lao gia tử nói chuyện bỗng nhiên cảm giác có người theo dòi hắn tại xem hắn ngũ rắc linh mẫn chỉ cần có người ánh mắt hơi ở trên người hắn dừng lại thời gian dài một chút hắn liền phát dấp ra thế là theo bản năng theo con mắt nhìn qua nguyên lai là một đôi vợ chồng trung niên nữ trong ngực còn ôm một đứa bé đang tựa vào nàng trên vai nằm ngáy ho ho nhìn thấy phương viên nhìn qua nam n i t miệng đối với hắn cười cười một bức chất phát trung thực bộ dáng phương viên gật đầu một cái r ờ i ánh mắt đi lôi kéo hân hân tiếp tục cùng lao ra từ hàn huyên Trưng 228, có thể ăn có phúc. là Cái này cũng i này n là lao gia tử s hạ h o t hàng ngày, kinh h không ô n gần sóng, cũng g có cái gì ngạc nhiên, có c á gì g ạ c n i Nói thật, phương viên thật thích loại cách sống này, tối thiểu cái phiền già giống Kinh ê n bình thẳng, sống nhạt nhã. phương sống này, nhất cũng không có cái gì hắn hy vọng chính mình già cũng có thể giống như gia tử đồng dạng. có chỉ cuộc thích cách có có thật, thật hy thể Hạ là lao gì áo, da tử xem như thành phố du lịch lớn nhỏ trong ngõ hẻm cũng là người sáng sớm đi ra còn tốt một điểm bây giờ tất cả đều là du khách trên đường ngoại trừ một chút kiến trúc bởi vì thuộc về bảo vệ văn vật cái khác chỉ cần có thể người ở toàn bộ đều biến thành tiểu mã điếm bán mứt quả bán thịt d â nướng bán lao sữa chua l ã o băng b ỗ n g chờ một chút tất cả đều là một chút hạ kinh nơi đó ăn vặt đem tiểu g i a hỏa cho thèm cái này không phía trước một cái thịt dê sọ sầu nướng tiểu g i a hỏa tránh thoát phương v i ê n tay chạy tới hai tay đ ả o tại trên quầy, cố gắng đem cái đầu nhỏ vươn lên ra đệm lên chân nhạy bén c h ạ y nước miếng Bờ di rửa sắt bên trong tre tăng thêm bởi vì phía trước rõ ràng lưu lại ẩm thực quen thuộc bên này người đều rất thích ăn thịt dê thịt dê nướng l ừ n g lấy nổi danh ven đường bán thịt dê nướng càng nhiều trên cơ bản mỗi con phố đều có thật xa liền có thể nghe thấy xông vào mũi hương khí bán thịt dê nướng chính là một cái ph bị nàng chọc cho nợ đủ cười thế là đưa tay cầm một cây thịt dê nướng đưa cho nàng tiểu mỹ nữ có ánh mắt ta ta cho ngươi biết trên con đường này liền coi như ta nhóm dê nhà thị xiên nhất chính tông món ngon nhất sâu này tiễn đưa ngươi đừng nhìn chỉ có một cây nhưng trên đường bán cũng là chỗ u i dài mười đồng tiền một cây loại kia nhưng mà tiểu gia hỏa cũng không có nhận mà là quay đầu nhìn một chút lại ba bà, bà cùng lao ra ra cầm a ra ra giúp ngươi trả tiền lao ra tử đi qua cười híp mắt sờ lên đầu của nàng tiếp đó móc ra một cái màu đen túi tiền chuẩn bị trả tiền ngoại công không cần ta tới cấp cho là được điện thoại thanh toán cũng rất thuận tiện phương viên vội vàng đem hắn giữ chặt tiếp đó trực tiếp quét mã trả tiền lao gia tử đây là cũng là lao hàng xóm phụ nữ trung niên tự nhiên là nhận biết thái m ô a ra t h á i y về hài tử lao gia tử cười h i ế p mắt nói t h á i y về lập gia đình hài tử đều lớn như vậy phụ nữ trung niên kinh ngạc hỏi tiếp đó ảo nao nói lao gia tử ta sao có thể thu tiền của người dạng này sâu này coi như ta đưa vừa nói vừa cầm một cây đưa cho thịt dê nướng đưa tới lao gia tử vội vàng chối tử thế nhưng phụ nữ trung niên thực tế quá nhiệt tình cuối cùng tiểu gia hỏa lập tức thu được hai chuỗi thịt dê nướng một tay một cái tả hưu k xem láng giềng nhiệt tình như vậy phương viên cũng cảm thấy rất kinh ngạc cũng cảm thấy rất có nhân tình vị lão gia tử cười nói với hắn trên con đường này cũng là nhiều năm hàng xóm cũ dù cho tái sinh sơ thời gian dài cũng quen thuộc rất nhiều người cũng là hắn nhìn xem lớn lên thả y y nhưng lại là bọn hắn nhìn xem lớn lên vì lẽ đó nghe được tiểu gia hỏa là thả y y hề hải tử mới có thể nhiệt tình như vậy tiểu gia hỏa người còn chưa tới cửa nhà bụng nhỏ bụng đã ăn thật no xem ra cơm chưa đoán chừng đều ăn không vô trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng n h ẫ y cùng một tiểu hoa miêu tợ như lúc đi ra phương viên mặc dù mang theo giấy ăn thế nhưng là thời tiết quá nóng một hồi chỉ làm căn bản xoa không rơi chỉ có về nhà dùng khăn l ô ngất xoa mới được thế nhưng là tiểu gia hỏa không quan tâm một chút nào r ồ i ra đầu lưỡi tại miệng t r u n g quanh liếm lấy một vòng ngược lại là đem miệng nhỏ t r u n g quanh cho liếm sạch sẽ tiếp đó r ồ i ra tay nhỏ vô vô chính mình bụng nhỏ một mặt thỏa mãn no rồi lao ra ra ngày mai chúng ta còn tới tiếp đó tiểu ra hỏa ngước cổ đối với thái mô ra nói thái mô ra nghe vậy cười ha ha sờ lên đầu nhỏ của nàng cười nói t ố t ngày mai chúng ta còn tới ăn chết bọn hắn phương viên ở phía sau trực tiếp che mặt tiếp đó đối với lao ra tử nói t h á i y thì hồi nhỏ cũng như vậy lao ra tử cười lắc đầu vừa vặn tư phản thả y hồi nhỏ gầy bẹp cái này cũng không ăn cái kia cũng không ăn c á ăn rất nhưng làm ta bờn â n hơn nàng giống thái mô r a ta ta trước đó lúc còn trẻ đặc biệt có thể ăn tưởng rằng bởi vì thời gian khổ cực quá nhiều tạo thành trở về sau thời gian tốt mới phát hiện vẫn là rất có thể ăn thế mới biết kỳ thực chính là ăn ngon phương viên nghe vậy nói tiểu gia hỏa này cũng không thể như thế khiến cho nàng ăn hết bây giờ đã c o i chút mập lại ăn xuống dưới lại biến thành một cái cô gái mập nhỏ tiểu gia hỏa nghe vậy không vui nhưng bởi vì hai cánh tay đều nắm lấy ăn đồ vật thế là dùng cái đầu nhỏ tại ba ba trên cái mông va vào một phát cọ phương viên đặt mông dầu nàng lại không tâm không có phở cười lão gia tử nghe vậy cũng không vui khoát tay lia l i ệ nói ăn có cái gì không tốt có thể ăn mới là phúc ta lúc còn trẻ cơ thể lần đồng lớn tuổi như vậy thể cốt cứng rắn cũng là bởi vì có thể ăn không k é n ăn đối với bốn phúc lần đồng tiểu gia hỏa gặp lão gia ra giúp nàng nói chuyện lập tức thần khí đứng lên phương viên đưa tay liền muốn tại nàng bóng nhây trên khuôn mặt nhỏ bé bóp lên một cái thật không nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quá mức lao cá vậy mà thoáng cái chất tuột cái này nàng liền càng thêm đáp ý cảm giác chính mình sắp vô địch đau thương bất nhập loại kia chờ trở lại trong nhà ngoại trừ la mụ mụ cùng nhị tú mẹ còn nhiều thêm một người g i á n g dấp theo lão gia tử có chút tương tự nghĩ đến hắn chính là hôm qua không thấy lấy đại cứu hà hắn r á n g người cùng nhị cứu hoàn toàn khác biệt mắt to mày d ậ m lại cao lại trắng nhìn qua so nhị cứu còn muốn trẻ tuổi một chút hắn lúc này đang ngồi s ồ m thân thể cùng tiểu viên nói chuyện phiếm nhìn hắn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ hẳn là hàn huyên có một hồi tiểu viên bốn hắn vừa mới chuẩn bị hỏi một câu nữa liền nghe được sau l ư n g động tĩnh quay đầu nhìn lại là lao gia tử bọn hắn trở về vội vàng đứng lên thân thể hô cha ê a tiểu viên còn rất nhỏ tiểu viên không thể nào là ba bà của ngươi tiểu viên mắt to lộ ra thẹn thùng bộ dáng đám đại gia đầu tiên là ngây ngẩn cả người ngay sau đó c ư ờ i vàng nhưng mà phương viên không dám cười chỉ có thể nín mà hân hân u mê ngây tơ h cũng không biết đại gia cười cái gì chỉ có lao ra t ử cười lớn tiếng nhất đều có thở không ra hơi cảm giác dọa đến phương viên vội vàng vỗ nhẹ phần lưng của hắn đợi mọi người cười qua đại cứu mặt đen lên đối với phương viên đạo ngươi liền thả y t h ì đối tượng sau đó đem ánh mắt rơi vào mặt tràn đầy hiếu kỳ nhìn hắn tiểu ra hỏa trên người nhìn thấy nàng tiểu hoa miêu tựa như khuôn mặt mặt cũng không đằm đằm nữa cũng cười theo phương viên gọi đại cứu hân hân gọi đại cứu ra ra lam mụ mụ ở bên cạnh vội vàng nói giút vào p hân ư hân ngoan ngoan hô một tiếng tiếp đó tiểu gia hỏa liền bị bà ngoại kéo đến phòng rửa mặt bên trong rửa mặt đi chờ tắm sạch sẽ đi ra lại là một cái bạch bạch nộn nộn tiểu bà bảo ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao giữa chưa như thế nào có dành trở về lão gia tử có chút mất hứng hỏi xem ra đối với hắn hôm qua không có trở về vẫn có chút không vui đâu cha ta đây là thật sự không có thời gian cái này không sáng sớm có người báo cảnh sát bắc hải công viên ném đi hải tử ta vừa v ậ n thừa cơ trở về một chuyến đại cứu gãi gãi đầu cười khổ nói nói thật ra những thứ này bản án lẽ ra không nên khiến cho hắn tới nhúng tay dù sao riêng lớn hạ kinh thành mỗi ngày phát sinh vụ án không biết có bao nhiêu nhưng người nào khiến cho cái này đánh mất trong hải tử có lâm thị trưởng nhà đ â y này ý nghĩa lại bất đồng rồi lại ném đi hải tử chúng ta cũng vừa theo b ắ c hải công viên trở về đâu lao gia tử nghe vậy trong lòng cả kinh cũng âm thầm may mắn hôm nay không đem hân hân ném bằng không cần phải hắn cái này lao cốt đầu mạng ra đi một đôi nơi khác tới du lịch vợ chồng hôm qua mới vừa tới hạ kinh hôm nay liền đem hải tử ném đi đại cứu thợ g i i nói ngươi nói ngươi người cục trưởng này nên được làm sao chữa sao kém như vậy đây vẫn là hạ kinh nếu là địa phương khác còn có chương n g kẻ b hai trăm hai mươi chín dương tiến thu bạn gái tiểu nghĩa mong dạy hôm nay ngươi không phải nói có việc đi công ty nhưng t không nghĩ tới người nàng d ậ y rồi nhưng hắn vẫn vận tải nằm ngáy ho, ho cái này khiến nàng phá lệ khó chịu ta là lóc bản ta quyết định ta lại muốn ngủ một hồi lỗ thủ nghĩa chở mình lại tiếp tục ngủ dương tiến h thu vốn tới nghĩ kiên quyết hắn kéo lên nhưng suy nghĩ một chút hắn tối hôm qua cũng khổ cực thế là xoay người đi phòng bếp đốt điểm tâm đi đừng nhìn nàng là một cái nữ hán tử nàng biết làm cơm người sau đó thêm một cái trứng chờ dương tiến h thu hóa x o n g trang đốt xong điểm tâm lỗ thủ nghĩa mới nửa chết nửa sống mà bỏ lên nhìn hắn bộ dáng yêu ớt trong lòng tính toán có phải hay không muốn dẫn hắn ra ngoài ăn bữa ngon bồi bổ thân thể mới được lỗ thủ nghĩa vọt vào tắm cả người cuối cùng tinh thần sau đó đem chính mình xử lý một phen lại nhân mô cậu dạng ra cửa hôm nay hắn muốn đi công ty thị s á t một lần đại gia độ tiến triển công việc vốn là chuẩn bị sáng sớm đi nhưng tối hôm qua tại trên du thuyền chơi quá h ị t đến mức không thể thức dậy tới chờ đến công ty lỗ thủ nghĩa liền cùng phạm quản lý đi họp dương tiến thu cũng không có đi theo nhàm chán nàng chạy đến dưới lầu t à n bộ một vòng rút một điếu thuốc mua một hộp kẹo cao su lúc này mới hoảng du du đi trở về bây giờ đã qua giờ làm việc cũng không giống lúc buổi sáng một đám người chờ thang máy đợi nàng đến cửa thang máy thời điểm vừa vặn một chiếc thang máy từ trên lầu đi xuống Tiếp dương tiến h thu nhìn thấy trong thang máy trương hy n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy trần kinh nàng không phải nói đã trở về sao ngay tại dương tiến h thu còn tại xứng sở thời điểm trương hy n g u y ệ t từng thành từng thanh nàng cho kéo gần thang máy tiếp đó ôm lấy nàng trực tiếp hôn lên hôn lên bốn muốn chết rồi đây là đi làm chỗ dương tiến h thu vội vàng rẽ r ử a ra ngực của nàng sợ cái gì nam nhân của ngươi mấy ngày gần đây nhất lại không ở công ty trương hy n g u y ệ t cười lạnh nói a dương tiến h thu ngây n g ẩ n cả người ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì ở đây sao ta cho ngươi biết ta bây giờ đang ở nam nhân của ngươi công ty đi làm trương h i nguyệt ôm cánh tay cười lạnh nói đừng nhìn nàng bình thường một bộ yếu đối bộ dáng nhưng ở trước mặt dương tiến thu nàng một mực vai trò cũng là bạn trai nhân vật theo lý thuyết nàng là t ê mà ở bên ngoài một bộ nam nhân bà bộ dáng dương tiến thu lại một bộ yếu đối bộ dáng hắn một mực vai trò cũng là bạn gái nhân vật theo lý thuyết nàng là p xem dương tiến thu không nói chuyện trương h i nguyệt tiếp tục nói ta đã nói với ngươi rồi nam nhân đều không có một cái đồ tốt người coi trọng nam nhân kia chẳng những có là bà liền hai tử đều có dạng này còn đi cùng với ngươi tuyệt đối là cặn bã nam bên trong cặn bã nam ta liền không hiểu rõ ngươi xem đến hắn điểm nào nhất trương hy nguyệt lúc nói chuyện đem thang máy ấn vào tầng cao nhất dương tiến h thu nghe nàng vừa nói như vậy liền càng thêm hồ đồ rồi lỗ thủ nghĩa có lao bà hải tử ta thế nào không biết chẳng lẽ hắn ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam còn sinh hải tử nhưng dạng này cũng không đúng à nếu quả thật có hải tử lỗ thủ nghĩa mụ mụ không nên không biết dù cho không nhận nữ nhân nhưng hải tử nàng tuyệt đối một vạn nguyện ý nhận nhau đó a ngươi nói nam nhân của ta là dương tiến h thu nghi hoặc hỏi phương viên a ngươi giả bộ ngu ngốc cái gì trương hy nguyệt cười lạnh nói dương tiến thu vì lẽ đó ngươi bây giờ phương làm khoa học kỹ thuật dương tiến thu nín cười hỏi đối với ta bây giờ là phương làm khoa học kỹ thuật sân khấu ta chính là muốn giúp ngươi thử xem nam nhân đến cùng như thế nào bằng không ai nguyện ý tới này công ty dọn lúc này thang máy đã đến tầng cao nhất trương h i nguyện từng thanh từng thanh nàng kéo ra ngoài tiếp đó theo thang lầu leo đi lên chính là nóc nhà rất nhiều công ty trong nhân viên b u ổ i chưa thích đến phía trên này tới hút thuốc vậy ngươi thử như thế nào dương tiến thu gặp nàng hiểu lầm cười hỏi thế nhưng là trương h i nguyện không có trả lời nàng mà là đem nàng cho kéo đến trong góc h ô lên lần này dương tiến thu phản kháng đều không dùng đừng nhìn dương tiến thu bình lúc thật lợi hại nhưng thật đánh nhau thật đúng là không nhất định khô qua trương hy nguyện dù sao theo tiểu tại binh sĩ đại viện trường nàng lại là quốc phòng đại học công nghệ tốt nghiệp học sinh của trường học này cũng là dựa theo quân nhân tiêu chuẩn tới bồi dưỡng chờ hai người hôn s ắ p n g à t t h ở lúc này mới tách ra tốt đừng như vậy cẩn thận bị người khác nhìn thấy dương tiến h thu lần nữa đem nàng cho đ ờ y ra sợ cái gì trương h i nguyệt ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là bưng nàng ra vậy ngươi nói cho ta một chút nam nhân ta phương viên người khác như thế nào ngươi lại là như thế nào thăm dò hắn dương tiến h thu nhịn cười hỏi ta vừa mới tới còn rất nhiều thủ đoạn còn không có xuất ra đâu trương h i n g u y ệ t có chút tức giận nói nguyên bản trắng non gương mặt có chút t h g hồng lần này biến đỏ hơn nàng trên miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng lại thầm mắng phương viên đ ồ h è nhát n vì tránh né nàng vậy mà không tới công ty là một cái nam nhân một điểm đảm lượng cũng không có xem ra chính mình còn muốn suy nghĩ một chút thủ đoạn khác hoặc trực tiếp lên hắn tiếp đó cáo hắn cưỡng gian bất quá như vậy thật giống như có chút a n thiệt thòi a phương viên là người nào dương tiến h thu so với nàng hiểu rõ hơn lại nói hắn đối với vợ con cái tia cố đau lòng tình nhìn thế nào cũng không giống là có thể chịu câu dẫn người cho nên nói ngươi đã sử dụng các thủ đoạn đều vô dụng ta nhìn ngươi cũng không cần u ố n g phí sức lực dương thiến thu ngoài miệng nói như vậy trong lòng vẫn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đẩy ra ra hòa này bằng không chuyện náo động đơn giản mắc cỡ chết người mặc dù ta thủ đoạn không cần nhưng cũng không thể nói hắn chính là một cái nam nhân tốt trọng điểm là hắn đã có vợ con còn đi cùng với ngươi đây không phải cặn bã nam là cái gì ta nói với ngươi ngươi vẫn là theo ta cùng đi à, lưu tại nơi này làm gì lại nói ngươi lại không thiếu tiền đến cùng đ ổ hắn cái gì trương hy nguyện tận tình cứ nhủ đây là chuyện của ta ngươi chớ xê vào chúng ta phía trước không phải đã nói rồi sao không lẫn nhau quan hệ đối phương sinh hoạt cá nhân ngoài ra ta nghĩ nói với ngươi ngươi là người phương viên hắn không phải nam nhân ta vì lẽ đó ngươi vẫn là đi về trước đi dương tiến thu quyết không chừng là đem sự tình nói ra miễn cho nàng hiểu lầm nữa x u ố n g dưới nhưng mà trương h i nguyệt không nghĩ như vậy à nàng cho là dương tiến thu tại che chở nàng nam nhân bằng không nàng hôm nay tại sao lại xuất hiện ở thanh vân cao úc thế là hung hăng chừng nàng một mắt tiếp đó tức giận q u a y người đi xuống lầu nhìn xem rời đi nàng dương tiến thu gãi đầu một cái bởi vì nàng biết nói thêm nữa cũng không dùng bởi vì trương hy nguyện tính cách vô cùng cố c h ấ p nhận định sự t ì n h t u y ệ t sẽ không quay đầu nhà nàng lao đầu t ử lợi hại như vậy cũng không thể đem nàng cho tách ra thẳng thống chi là nàng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho phương viên gọi điện thoại thông báo một tiếng đừng đến lúc đó thật t r e o ra chuyện gì tới không tốt kết thúc đến nỗi lỗ thủ nghĩa thôi được rồi lấy hắn cái kia tao k ì n h nếu là biết nguyên b ả n không có sự t ì n h không chắc còn có thể dẫn xuất vài việc gì đó tới phương viên tiếp vào dương tiến thu điện thoại thời điểm cũng có chút kinh ngạc nhưng chờ ngay sau cảm giác mình có chút bị quét qua tao quan chẳng thể trách trương hy nguyện một cái quốc phòng đại học công nghệ cao tài sinh sẽ đến hắn cái này công ty nhỏ chương hai đ trăm ba mươi thiên võng thượng bởi vì phương viên trở về trễ công chưa nhị cứu mẹ đã nhanh làm xong đại cứu ngay ở chỗ này cọ một bữa cơm lại đi đi làm nhị cứu mãi mãi tiểu ca ca đi nơi nào tiểu ca ca không có tới sao hắn không thích cùng mội mội chơi sao tiểu ra hỏa trong nhà tìm một vòng không có phát hiện tiểu ca ca thất ảnh Có chút thất lạc mà chạy thất mà đ ế nhị n cứu mẹ trước mặt、hỏi. Tiểu thú tới thời ta tới hưng lớp ca ca có được, chờ có cho có cứu muốn hôm điểm, mẹ hỏi. không hắn không hắn hay không hảo. Nhị lại để ban nay lên, là sờ lên đầu nhỏ của nàng nói lớp hưng thú lớp hưng thú là lớp gì tiểu gia hỏa có chút mơ hồ nhị t ẩ u từ hiên còn nhỏ cho hắn báo nhiều như vậy lớp hưng thú làm gì vui vẻ là được rồi lan mụ mụ ở bên cạnh khuếch n ụ hân hân còn nhỏ ngươi không biết chờ ngươi nàng lên tiểu học ngươi sẽ biết chúng ta trước đó cũng ôm ý tưởng như ngươi vậy thế nhưng là không có cách nào à nhị cứu mẹ nói lấy thở dài lất đầu ai không muốn cho mình hài tử một cái tuổi thơ vui sướng thế nhưng là ngươi không chạy người khác hài tử đều đang chạy con của ngươi sớm m u ộ n liền sẽ r ứ t lại phía sau người khác ép rất nhiều phụ huynh không thể không khiến hài tử đi theo chạy tiểu gia hỏa tại nhị cứu mãi mãi chỗ không có bắt được câu trả lời mà mướn tràn đầy thất lạc chen đến ba ba trong l ự c phương viên đang cùng đại cứu còn có lao ra tử nói chuyện gặp tiểu gia hỏa đi vào vô ý thức đưa tay ô m nàng tiểu gia hỏa ôm ba ba cánh tay tựa ở trong ngực hắn lắng thai nghe các đại nhân nói chuyện mấy năm trước không phải nói làm cái thiên vong vẫn là thiên nhãn khắn nơi lắp đặt camera như thế nào dạng này còn có thể bắt không được người. lao ra tử đại với người bọn buôn người sự tình vẫn như cứu ũ canh cánh Cha, có chỉ trong lòng. Cha, là thiên vong hệ thống, nhưng không có người nghĩ mơ hồ như、vậy. nó trúng n hệ hồ tụ g là là đối với mơ vậy, hai nạn cởi hôn loạn t r không không người. Người khổ giải thích nói vậy các ngươi phí nhiều tiền như vậy làm cái đồ chơi này thực sự là hoa láo trăm họ tiền không đau lòng a đối với người thế hệ trước tới nói mỗi chia tiền đều phải tốn tại trên lưới đao thống hận nhất chính là lãng phí đây là xã hội phát triển xu thế theo khoa học kỹ thuật phát triển cái hệ thống này sẽ tại tương lai đưa đến tác dụng trọng yếu có thể lên làm lãnh đạo lại không phải đều là đồ đần bộ hệ thống này thượng tiến mới bắt đầu bọn hắn đi qua n g h ị tặc kẽ ta là không hiểu những thứ này bất quá tiểu phương là chuyên gia phương diện này tiểu phương ngươi đến nói một chút bọn hắn đây có phải hay không là lãng phí tiền lão g a tử kể từ khi biết quét rác người máy là phương viên làm sao Vẫn đại cứu nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi lúc trước hắn thế nhưng là bị tiểu viên trí lực trình độ cho kinh động bằng không cũng sẽ không ngồi xổm ở nơi đó cùng cái quét rác cơ hàn huyên thời gian dài như vậy đối với là ta làm còn không phải rất hoàn thiện trí lực không cao công năng cũng tương đối lớn nhất phương viên thật thà cười nói đại cứu nghe vào trong thai cho là hắn là khiêm tốn cái này còn kêu trí lực không cao cao chút nữa cái kia còn có nhân loại chuyện chút, nữa kia sau loại thêm biết thật thôi. một thống nhân Nhưng hắn không biết phương hệ viên mà nói ngươi nói này lại là Vậy gì. sự đại ó có tác dụng hay không? hay h kỹ thuật này đ ạ khái cứu ầ n gian bao lâu mới có thể chân chính phát triển. thời thể phát mới Đại bao lâu có c cũng có chút khảo giáo ý tứ thời gian hẳn sẽ không quá dài khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày tiến triển cực nhanh cũng liền cái này hai ba năm sự tình cũng có thể làm đến thân phận thật sự số liệu thu thập thời gian thực truy tung mơ hồ số liệu thẩm tra chờ một chút trụ c ộ ứng dụng vấn đề cũng không lớn đây cũng không phải là phương viên thuận miệng nói lung tung Trước đây vì học tập t học đây y vì u ế nếu đ kỹ thuật, như n dựa theo ba bốn năm sau kỹ thuật tới nói hoàn toàn có thể thông qua thiên vong hệ thống đối với vào viên nhân viên cùng ra nhân viên tiến hành so sánh cùng phân tích tìm ra bọn buôn người đây chính là cơ sở ứng dụng nhưng mà vẫn như cũ cần tiêu tốn rất nhiều cảnh lực tới làm chuyện này còn chân chính thành thục kỹ thuật thông qua chính xác phân biệt cùng so sánh kỹ thuật trong nháy mắt hóa chặt phần tử phạm tội thậm chí có thể thông qua lắp đặt tại các nơi giám sát trực tiếp phân tích ra phần tử phạm tội bỏ trốn con đường lão gia tử đối với mấy cái này không hiểu nhiều mơ mơ màng màng đây là gì kỹ thuật phân biệt có lợi hại như vậy phương viên nghe vậy theo bên cạnh cái bàn cầm một cái quýt nhét vào trên mặt đất cách đó không xa tiểu viên nhanh chóng bỏ tới vây quanh quýt trên dưới g ò xét một phen tiếp đó phát ra âm thanh nói rác rưởi vượt qua tiểu viên quét dọn phạm vi căn cứ vào tiểu viên kinh nghiệm phán đoán đây là một cái không thuộc về g i á p rưởi phạm vi thế nhưng là tiểu viên còn quá nhỏ không có khí lực hỗ trợ n h ậ t lên nhật ký kỷ lục sau đó thông chi chủ nhân cái này kêu là phân biệt tiểu viên thông qua nội trí trong hệ thống một chút sinh hoạt hàng ngày hình ảnh đi qua so sánh sau cho rằng nó là q u y ế t nếu như ngay cả lên internet nó thậm chí có thể tự động thông qua mạng lưới l ù n g tìm phân biệt ra nhiều thứ hơn cái này kêu là phân biệt nếu như một cái thành thục thiên vong hệ thống không những có thể thông qua ảnh hình người phân biệt trong nháy mắt định vị đến mất tích hải tử hoặc bọn buôn người tiếp đó thông qua các nơi ca mê ra so sánh đối với đây chính là tương đối thành thục trí năng phân biệt cùng trí năng so với công năng bằng không lam thiên máy móc nhà máy thật tốt gia công không làm chính mình sinh sản quét rác cơ khí nhân cái này cũng là thả y hết sức mạnh chỗ bởi vì ta nắm giữ càng cường đại hơn kỹ thuật phương viên tự tin bay lên nói đại gia nghe vậy một hồi yên tĩnh lao ra tử là bởi vì bị phương viên tự tin hấp dẫn mà đại cứu là vì phương viên kỹ thuật mà kinh ngạc nếu như hạng kỹ thuật này thật sự như phương viên nói tới thần kỳ như vậy vậy nếu là có thể cả nước phổ cập ra không nói tỷ lệ phạm tội giảm mạnh nhưng tối thiểu nhất phá án tỷ lệ sẽ cực kỳ đề thăng tuyệt đối là í t nước lợi dân chuyện tốt nhưng vào lúc này một hồi nho nhỏ hơi mùi thở tiếng phá hủy phần này yên tĩnh phương viên nhìn về phía trong lồng ngực của mình nguyên lai tiểu ra hỏa t ự ở trên người nàng ngủ thiết y ngủ đặc biệt thơ ngọt miệng hơi nhét lên p h ả n phất trong lúc ngủ mơ đều đang mỉm cười nghĩ đến hôm nay đi dạo công viên đi dạo mệt mỏi phải biết hôm nay cho tới trưa toàn c h ì n h đều không muốn ba ba ôm hơn nữa còn chính mình bỏ lên trên q u ỳ n h h o a đ ả o cái này l ư ợ n g vận động cũng không nhỏ tăng thêm trên đường trở về bụng nhỏ bụng lại ăn no nê người liền càng thêm dễ dàng mệt ra rời nằm ở ba ba trong ngực nghe đại nhân lời nhàm chán bất chi bất g i á c liền ngủ mất lúc này nhị cứu mẹ đi tới đối với phương viên đạo đem nàng cho ta đi tử hiên ở chỗ này có một cái phòng ta đem nàng đặt ở tử hiên trên giường khiến cho nàng ngủ một hồi phương viên nghe vậy nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy tiểu gia hỏa đắt đi một lần miệng nhỏ tay nắm cửa đặt ở trên bụng mình lại tiếp tục ngủ sầy đường lên phương viên cẩn thận đem nàng giao cho nhị cứu mẹ nó trong l ự c nhìn xem hân hân bị nhị cứu mẹ ôm đi sau đại cứu vừa vội không dằn nổi tiếp tục đề tài mới vừa rồi chương hai trăm ba mươi mốt thiên võng h ạ tiểu phương vậy ngươi kỹ thuật này bây giờ đã thành thục có thể vận dụng đến thiên võng hệ thống bên trong sao đại cứu có chút khẩn trương hỏi chuyện này không chỉ quan hệ đến cả nước hệ thống cảnh sát phá án tỷ số vấn đề nếu quả thật trở thành cũng coi như là hắn công trạng một trong đương nhiên không có vấn đề nếu quả thật muốn nói thành t h ụ vậy khẳng định là khoa trường kỹ thuật là vĩnh vô chỉ cảnh cho tới bây giờ liền không có cái gì chân chính hoàn thiện kỹ thuật một ngày nào đó sẽ bị thay thế nhưng m u ố n ứng dụng tại thiên vong trong hệ thống hẳn là không có cái gì vấn đề thiên vong hệ thống hai đại công năng chính chính là phân biệt cùng so sánh mà cái này hai hạng kỹ thuật vô luận là chỉ có thể quét rác người máy vẫn là về sau đại bạch trong hệ thống đều có rộng rãi vận dụng thậm chí phía trước phương viên xâm lấn nhật bản d i ữ ủ cù máy tính t h ẩ m tra ba tỷ bội tư liệu thời điểm đều dùng đến nơi này dạng kỹ thuật mới có thể rất nhanh tìm được các nàng che giấu thân phận như vậy ngươi hạng kỹ thuật này b hoặc có lẽ là nếu như ta nhường n g ư ờ i đối với thiên vong hệ thống một lần nữa thăng cấp đại khái cần bao nhiêu phí tổn đại cứu ngược lại là không có trực tiếp khiến cho phương viên làm c ô n g công dù sao thiên vong hệ thống là thuộc về quốc gia mà phương viên kỹ thuật là thông qua cố gắng học tập lấy được cũng không thể dùng một câu ái quốc liền để người khác không giảng buộc cống hiến ra đến đây đi kỳ thực hà đạo vũ đặc biệt phản cảm cách làm này chúng ta cổ nhân liền đã có dạng này trí tuệ lúc đó lô quốc có như vậy một đầu quy định phàm là bên ngoài nhìn thấy lô quốc nhân dân mới trở thành nô lệ nếu có thể đem hắn chuộc về tổ quốc liền có thể nói quan phủ nhận lấy một bút phần thường giá trị mọi người đều biết khổng tử vừa là lỗ quốc người khổng tử có một cái học sinh cái cõi cống tử cống là khổng tử môn sinh đắc ý kẽ hở mười chiếc một trong tử cống là một cái vô cùng người có tài năng hơn nữa còn giỏi về thương đạo thường xuyên tại t á o quốc cùng lỗ quốc lui tới kinh thương vì lẽ đó vô cùng giàu có có một lần tử cống ở ngoại quốc chuộc về một cái lỗ quốc người sau khi về nước cự tuyệt nhận lấy quốc gia thủ lao không nghĩ tới khổng tử nghe nói sau làm không tán thành chuyện này hắn từng cặp công nói ngươi chọn lửa cũng không phải một cái đáng giá khích lệ biện pháp từ nay về sau lỗ quốc người liền không chịu lại vì lưu lạc làm nô lệ b u n quốc đồng bào t r ụ thân đại cứu xem rất minh bạch cho nên mới hỏi phương viên giá trị mấy nhưng phương viên chính mình cũng không biết giá trị gì à vì lẽ đó có chút nộng g thế là nghĩ nghĩ nói việc này ngươi hỏi một chút thải y là ta đối với một khối này thật sự làm không ám hiệu l ã o ra tử nghe vậy ngược lại ở bên cạnh cười không am hiểu mới tốt ngươi nếu là am hiểu t i n h t h ư ờ n g liền không có tâm tư nghiên cứu học vấn những này là đều giao cho thả i y hỉa những cái kia nha đầu liền thành nàng dù sao cũng là l ã o lam gia loại trời sinh liền có buôn bán thiên phú đi vậy chuyện này ta theo thả i y hỉa đ à m luận vậy ngươi xem lúc nào có rảnh đi qua giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề đại cứu có chút vội vã không nhịn nổi mà nói phương viên nghe vậy cười khổ nói đại cứu sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy thiên vong hệ thống dù sao cũng là những công ty khác mở mang ra hơn nữa là còn tại nghiên cứu hạng mục Ta cái này đại ộ t tay tốt, mật ta nhiên đúng tay không、tốt. hơn nữa người khác cũng không khả năng phóng. khác khả khai đối với đem đ gốc mã cứu nghe vậy n í u như mày cảm giác chính mình là có chút nhớ đương nhiên bộ hệ thống này hao tốn mấy ước tài chính hơn nữa khai phát công ty cũng rất có bối cảnh làm sao lại bởi vì chính mình một câu nói liền để đi ra vậy thì không có biện pháp nào khác đại cứu cảm giác chính mình cao hứng hụt một hồi cũng không phải không có biện pháp phương viên nghĩ nghĩ nói biện pháp gì đại cứu nghe vậy đại hỉ các ngươi có thể hướng hệ thống khai phát công ty xin một cái thông dụng chỗ đối ta viết một cái phân biệt so sánh mở rộng chương trình treo ở trên cái này chỗ đối dạng này cũng không cần đối phương mật mã gốc cũng sẽ không đối với đối phương chương trình tạo thành tổn hại không nói lao gia t ử liền đại cứu nghe vậy cũng có chút mơ hồ dù sao hắn là cảnh sát nơi nào hiểu được máy tính thuật ngữ chuyên nghiệp ngươi có thể đem tiên võng hệ thống tưởng tượng thành một chiếc xe vận tải mà ta bây giờ muốn làm phần mềm nhỏ thì tương đương với một đoạn toa xe chỉ cần đối phương đồng ý ta liền có thể đem ta cái này đoạn toa xe treo ở đối phương trên mông đ í phương viên nghĩ, nghĩ dùng thông tục tiên đoán cho đối diện hai vị giải thích nói Khi thực đại cứu hưng phần i loại u rất rõ ề nói g phương viên nghe vậy chỉ có thể cười khổ gật đầu hắn còn có thể nói cái gì nếu là thật có ngơi cái chương trình này chảo người kia con muốn có hy vọng lao gia tử nghe vậy cảm khái nói lao gia tử người nghĩ có chút đơn giản mặc dù có sẵn phân biệt so sánh mật mã gốc nhưng thiên vong dù sao không phải là quét rác người máy được con muốn đối với nó tiến hành một lần nữa điều chỉnh c ù n g ưu hóa để nó càng thêm phù hợp vốn có thiên vong hệ thống mới được đại cứu nghe vậy gật đầu một cái lúc này mới hợp lý một cái thiên vong hệ thống cũng không biết nghiên cứu ra bao nhiêu năm phương v i ê n chính là lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lập tức lấy ra thành phẩm nhưng mà nếu như đại cứu cho phép ta điều động cục cảnh sát nội bộ video theo dõi ta có thể dùng hiện hữu phần mềm trực tiếp đối mặt nhiều lần tiến hành phân tích hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả cái này không có vấn đề ngươi xem bây giờ được không ngươi bây giờ liền đi với ta trong cục đại cứu vội vàng đứng lên vội vã không nhịn nổi mà nói ngươi không ăn cơm chưa rồi nhị cứu mẹ hỏi không ăn chúng ta đi đại cứu hô phương viên vội vàng theo la mụ mụ thông báo một chút bằng không thì chờ tiểu ra hỏa tỉnh tìm không thấy hắn nên thương tâm thật là đến nỗi bận rộn như vậy sao cậm cũng không ăn một ngụm nhị cứu mẹ có chút bất mãn mà nói tuy bọn hắn đi thôi hải tử trọng yếu nhất lao gia tử ở bên cạnh nói g i ú p vào phương viên ngồi lên đại cứu xe cảnh sát đi tới trong cục đợi đến hết xe cùng đại cứu mới vừa vào cửa chỉ thấy một vị tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở trên ghế bên cạnh nhìn qua có hơn sáu mươi tuổi cả người có vẻ hơi t i ể u tụy h một vị cảnh sát trẻ tuổi đang phụng bồi hắn đang nói chuyện nhìn thấy hà đạo vũ từ bên ngoài đi vào lập tức đứng lên tiến lên đón có chút không kịp chờ đợi hỏi tiểu hà như thế nào có cái gì manh mối sao lâm thị trường ta không phải là cùng ngươi nói sao nhờ ngươi đi về trước có tin tức ta sẽ trước tiền thông chi ngươi hà đạo vũ vội vàng tiến lên mấy bước đỡ lấy hắn lâm thị trường nghe vậy trực lăng lăng nhìn xem hắn sắc mặt hơi khó coi nhìn xem lâm thị trường sắc mặt hơi khó coi hà đạo vũ chặt lại nói cực kỳ ngươi yên tâm t a bên này hẳn là rất nhanh liền có đầu mối chương hai trăm ba mươi hai lần thứ nhất bỏ nhà ra đi phương viên đi theo đại cứu đi tới bộ phận kỹ thuật lâm thị trường cũng một bước không rời cùng lên đến hà đạo vũ cũng không tốt đuổi hắn rời đi bất quá hà đạo vũ đối với hắn tâm tình khẩn cấp cũng hiểu dù sao lâm thị trường cũng liền cái này một cái cháu trai hắn tự nhiên vô cùng gấp áp cục công an là một cái vô cùng đặc thù bộ môn những thứ này video theo dõi hơi xuất hiện cực lớn dòng người bạo động bọn hắn ngay lập tức sẽ liên hệ khu vực quản lý phiến cảnh khiến cho bọn hắn đi tới xem xét tình huống thực tế kịp thời phản ứng phát sinh vấn đề nhưng gần nhất xảy ra mấy lên khiến cho bọn hắn chuyện bể đầu sức chán bọn hắn thủ pháp đa dạng nhân viên không cố định cũng là lấy phu thê đương hình thức gây án tăng thêm bây giờ chính là mùa du lịch số lớn ngoại lai nhân viên tràn b ả o hơn nữa phần lớn là vợ chồng hoặc gia đình hình thức du lịch điều này càng làm cho bọn hắn phá án độ khó lớn tăng lên nhiều hà cục ngài đã tới bọn hắn mới vừa đi vào bộ phận kỹ thuật chỉ thấy một người có mái tóc lưa thưa trung niên nhân tiến lên đón thân xác hắn lộ ra cực kỳ tiểu thụy sắc mặt tái nhợt hốc mắt biến thành màu đen sưng ơ vũ làm hiển nhiên là không có nghỉ ngơi được chủ nhiệm giang phá án quan trọng ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi đừng đem chính mình cho mệt mọi sụp đổ hà đạo vũ tại trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ, vỗ hà cục vụ án này không phá ta chỗ nào ngủ được chủ nhiệm giang cười khổ nói dù sao tại thiên vong trên hệ thống hao tốn đại lượng tài chính nhưng tại khẩn yếu q u a n đầu không có một chút tác dụng sẽ rơi xuống ngoài r a có tâm người miệng lưỡi vẫn là một điểm đầu mối không có sao chủ nhiệm giang nghe vậy lắc đầu ngoại lai du lịch người thực tế nhiều lắm liền lấy hôm nay b ắ c hải công viên tới nói cho tới chưa có chừng bảy tám vạn du khách chúng ta muốn tại bảy tám vạn người này trong lúc này tìm ra phần tử phạm tội thực tế quá khó khăn hơn nữa bởi vì số liệu quá mức khổng lồ vì lẽ đó cần đại lượng nhân lực đối mặt nhiều lần mắt thường phân tích hơn nữa bởi vì khoảng cách quá xa ông tính cũng không phải rất rõ ràng này liền bốn n hơn ư vậy nữa thông qua chúng ta video phân tích những thứ này phần tử phạm tội rất có phản trinh sát ý thức cũng là lặng yên không một tiếng động bắt cóc nhi đồng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng cùng tạo thành nhân viên bạo động chủ nhiệm giang nói tiếp đi thông qua mấy ngày nay video phân tích bọn hắn thông qua đối với mang theo nhi đồng nhân viên trọng điểm loại bỏ nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào nhân viên cũng là nguyên bản là mang theo nhi đồng gia đình vì lẽ đó hà cục ta xem thực tế không được cũng chỉ có thể phát động cảnh lực địa thảm thức mà lùng tìm loại bỏ chủ nhiệm giang đề nghị hà đạo vũ còn chưa lên tiếng lâm thị trường lập tức mở miệng cự tuyệt ngoại trừ sợ phạm vi lớn cảnh lực điều động tạo thành quần chúng khủng hoảng bên ngoài càng đáng sợ phần tử phạm tội cho cùng rất dậu thương tổn tới hai tử trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng xoắn suýt không cần lo lắng ta mời đến một vị chuyên gia hỗ trợ hẳn là rất nhanh liền có kết quả hà đạo vũ đem vẫn đứng ở sau lưng phương viên cho kéo đến phía trước tới cái này chủ nhiệm giang xem phương viên còn trẻ như vậy trong lòng mặc dù có chút chất vấn trình độ của hắn nhưng dù sao cũng là cục trưởng người mang tới hắn cũng không tốt nói cái gì hắn được hay không a hắn là chuyên gia gì làm cái gì chủ nhiệm giang không thể nói lâm thị trưởng cũng không có nhiều cố kỵ như thế ngươi quản n h i ề u như thế làm gì ta đem hắn tìm đến tự nhiên ta có đạo lý của ta lại nói ngươi bây giờ có thể có biện pháp tốt hơn hà đạo vũ cũng không muốn giải thích nhiều lâm thị trưởng nghe vậy cũng không nói chuyện phương viên nhưng là xem ngươi rồi cũng đừng làm mất mặt ta. hà đạo vũ tại phương bên bên thai một lại viên giọng nói. phương nhỏ bên khoảng Sau ra đó kéo cũng á cái sách, c có cầu trực chủ chủ trước chút việc h theo nhiệm nhiệm phối hợp phương Hà lớn làm. tiếng nói, ngươi giang giang ngươi tiên tiếp một tiểu gì yêu Đạo v c ũ không cho bọn hắn làm giới thiệu một phương diện không cần thiết một phương diện khác bây giờ tranh thủ thời gian phương viên nghe vậy cũng không k h á c khí trực tiếp đối với chủ nhiệm giang nói làm phiền ngươi cho ta một cái căn phòng độc lập một đài có thể liền lên mạng bên ngoài máy tính mặt khác cho lại ta một đài tính năng cao nhất xaver hơn nữa đem mấy ngày nay phát sinh vụ án địa điểm chủ ỗ đoạn thời gian video đặt Được. video trong, cho hạ. gian bên hơn nữa cho ta vờ quyền thời ta hữu h vờ vờ ở sở c nhiệm giang mặc dù làm không hy vọng cái này nhìn ngoài miệng không có lâu người trẻ tuổi nhúng tay công tác của bọn hắn nhưng dù sao cũng là cục trưởng người mang tới hơn nữa bọn hắn đến bây giờ chính xác không có bất kỳ cái gì thành quả cũng không oán người được bọn hắn rất nhanh chuẩn bị cho phương viên một cái máy tính tiếp đó phương viên thông qua mạng lưới kết nối nói lộc thành phố trong nhà máy tính trong nhà máy tính vẫn luôn là không có đóng lại vốn là vì kim diệu bọn hắn thuận tiện điều động trong máy vi tính phương làm động cơ chương trình cùng chỗ nối dùng không nghĩ tới bây giờ vậy mà giúp mình đại ân Phương h viên n t ô dù sao i nguyên trình n chính mình máy tính máy bản g từ viết chương trình đối bản địa máy t、so、chủ yếu là đối với mặt người đặc thù tiến hành so sánh phân biệt nhưng bây giờ chỉ là mặt người phân biệt không thể được bởi vì thiết bị theo dõi đánh giá rất nhiều video đều rất mơ hồ chớ nói chi là mặt người cho nên muốn muốn từ trong những video này bên trong tìm ra hữu dụng số liệu liền muốn đối với nhân viên hình thể tiểu gia hỏa mê mẩn rán mà bò lên ngồi xuống xoa xoa con mắt nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm nhất thời còn không có phản ứng lại thế là lần nữa lớn tiếng kêu lên ba ba ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh lam mụ mụ đi đến tiểu bà bối ngươi ngủ đủ sao bà ngoại tiểu gia hỏa gật đầu một cái giơ tay lên một ôm lam mụ mụ đi qua đ e ân tiểu gia hỏa khéo léo gật đầu một cái hơi thanh tỉnh một chút nàng lập tức hỏi ba ba đâu ba ba của ngươi có việc đi ra buổi chiều ngươi liền theo bà ngoại ở nhà chơi lam mụ mụ vừa nói vừa giúp quay vòng lên ba ba sẽ không ở ta ngủ thời điểm len lén ra ngoài ăn đồ ăn ngon đi hừ hừ thật là một cái đại phôi đản cũng không biết chờ một chút tiểu bà bảo đ mụ mụ, mụ mụ mụ mụ tiểu gia hỏa nghe vậy khéo léo gật đầu một cái lam mụ mụ nghe vậy liền trở về đi phong b i ế p tiểu gia hỏa nhìn xem cái sân trống rỗng quay người chạy đến cửa phòng khách hướng bên trong nhìn một chút không có một người yên tĩnh lại vừa quay đầu lại vừa hay nhìn thấy chính đối diện mở lớn viễn môn thế là tiểu gia hỏa sắc mặt vui mừng ron ren hướng về ngoài cửa viện đi đến hắn muốn đi ra ngoài bắt được đại phôi đản hỏi hắn một chút vì cái gì ăn vụng ăn ngon cũng không mang tới hắn yêu nhất tiểu bảo bà bốn chương hai trăm ba mươi ba tiểu bảo bảo mạo hiểm lữ t r ì n h thượng hân hân đi tới cửa chính hướng mặt ngoài nhìn một chút thật dài đường tắt một người không có dưới bóng tối đường tắt lộ ra có chút lờ mờ nhưng ở đường tắt phần cối u buổi chiều ánh mặt trời chiếu đi vào sinh ra từng trận vừa sáng phản phất là thông hướng thiên đường đại môn tiểu gia h ỏ a lần nữa hướng về sau lưng liếc mắt nhìn tiếp đó đột nhiên liền xông ra ngoài cơ cánh tay bước chân nhỏ ngắn giống như một cái vui chơi chó con hưng phấn trên gương mặt treo đầy đủ cười. hai cái lún đồng tiền nhỏ đơn giản ngọt x y người nàng v ọ t ra khỏi đường tắt bước vào d ư ơ n g quang bên trong lập tức vô số thanh niên ồn ào chuyển vào trong h a i mặc dù buổi chiều vẫn như cũ vừa nóng lại buồn mực nhưng vẫn như cũ thay đổi du khách du lãm tâm tình tràn đầy hẻm cũng là người đến người đi tiểu gia hỏa nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải n g ư ờ i được trong ngõ hẻm bay khắp nơi tới h ư khí tiểu gia hỏa nhún nhún c á i mũi thế là nghị nghị hướng về tay phải đi đến bên này là sáng sớm vừa đi thông hướng bắc hải công viên lộ nàng nghĩ có thể có thể lại từ tiểu điếm ven đường bên trong thúc thúc a di ra n g ã i n g ã i cọ chút đồ ăn thuận tiện bắt được ba ba hắn nhất định trốn ở trong cửa tiệm nào bên trong ăn đồ ăn ngon là bán mứt quả ra ra ra vẫn là bán thịt dê nướng nhà bà nội vẫn là bán bơ nổ bánh ngọt nhà thúc thúc tiểu gia hỏa vừa nghĩ một bên đi lên phía trước hoa、wow, khối này cụ đá đôn thật lớn nha thế nhưng là vì cái gì nó hung hăng dáng vẻ tiểu gia hỏa nhìn thấy cạnh góc tường một khối thạch cảm đương lập tức chạy tới đem tìm chuyện của ba quên ở sau đầu kỳ thực tại hạ kinh lão hồ đồng hoặc tứ hợp viện trước cửa thạch cảm đương là làm thường gặp một loại sự vật là dùng để chân trạch hân hân bây giờ trước mặt chính là một cái đầu h ổ thạch cảm đường biểu lộ vô cùng h u n g á c nhưng mà tiểu gia hỏa có thể một điểm không sợ dội ra tay nhỏ nơi này sờ sờ chỗ nào gãi gãi rất nhanh liền đã mất đi hứng thú nguyên lai chính là một cái tảng đá lớn nha tuyệt không chơi vui thế là nàng tiếp tục đi lên phía trước tiểu gia hỏa đông nhìn một cái tây xem chạy về phía trước mấy bước lại đi trở lại một đoạn cảm thấy cái gì cũng tò mò cái gì cũng tốt xem lấy bên cạnh có a di tại chụp ảnh nàng cũng đần độn đứng ở bên cạnh nhìn xem nhìn thấy có tiểu tỷ tỷ đang ăn ăn ngon nàng cùng lấy người khác phía sau cái mông chảy nước miếng chờ người khác đã ăn xong nàng thật sâu thở dài một hơi quay người rời đi tiểu gia hỏa vừa đi vừa nghỉ đống nhiên nàng tại một nhà cửa nhìn đằng trước đến một đôi đồ chơi thú vị tròn vo phía trên điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn cùng lao ra ra trước cửa nhà của sư tử tiểu gia hỏa chạy tới vậy lên cái mông nhỏ sờ tới sờ lui nó có điểm giống chính mình đồ chơi trống ai phía trên còn cưới một cái tiểu q u á i thú nhưng ta không sợ ngươi à l i ê n lúc này một cái tiểu t ỷ t ỷ chạy đến trước cửa bay một tư thế tiểu gia hỏa quay đầu nhìn sang nguyên lai là tiểu tỉ tỉ mụ mụ chuẩn bị cho nàng chụp ảnh bà bảo cười một cái tiểu tỉ, tỉ mụ, mụ hô tiểu tỷ tỷ khoa tay múa chân một cái cái kéo tay dưa hấu tiểu gia hỏa cũng xuống ý thức r ô i ra chính mình mập phì ngón tay nhỏ khoa tay múa chân một cái tiểu tỷ tỷ mụ mụ một cái cửa chớp đem các nàng đều cho chụp lại tiểu tỷ tỷ mụ mụ bốn tiểu mụ mụ cho mượn cửa nhà ngươi chụp tấm ả n h phiến ngươi có thế để cho một chút không tiểu tỷ tỷ mụ mụ cho là nàng là nhà này tiểu hải tại chính mình cửa ra vào chơi bừa a tiểu gia hỏa nghe vậy đứng dậy tiếp đó đối với tiểu tỷ tỷ phất phất tay tiểu tỷ tỷ gặp lại tiểu mụi mụi gặp lại tiểu cô nương cũng làm hữ hảo khoát khoát a y tiểu gia hỏi tiểu bởi vì nàng lại giao cho một cái hảo bằng hữu mặc dù ngay cả tên đối phương cũng không biết nhưng mà chỉ cần nói nói chuyện bắt chuyện qua sẽ là bằng hữu n h a tiếp đó quay người tiếp tục chạy về phía trước tiểu t ỷ t ỷ mụ mụ cũng không suy nghĩ nhiều khiến cho nữ nhi thôi mấy cái tư thế chụp mấy bức ảnh chụp sau tiếp đó lật qua lật lại khi thấy trong lúc vô tình vỗ tới tiểu gia hỏa luôn cảm thấy chỗ nào có chút không thích hợp vừa rồi chạy tới tiểu gia hỏa kia không phải thả ý g ì hè nữ nhi sao sao liêu cửa hàng lão bản nhìn thấy chạy tới tiểu gia hỏa lập tức đối với hắn bên cạnh lão bà nói một cái người sao sẽ không ngơi nhìn lầm rồi a hẳn là theo người trong nhà cùng đi ra a lão bản n ư ơ n g ngoài miệng nói như vậy hay là từ trong điếm đi ra nhưng mà người đến người đi đã sớm không thấy tiểu g i a hỏa bằng dáng phương viên thế nào phương viên mới từ trong phòng đi ra đại cứu lập tức tiến lên đón chủ nhiệm giang cùng lâm thị trường đều tại nguyên lai、like、bọn hắn vẫn luôn chờ ở bên ngoài lấy tại may mắn không làm được bệnh phương viên dùng não lợi hại cảm giác có chút mê man thật có lợi hại như vậy chủ nhiệm giang nhịn không được ở bên cạnh nghi ngờ nói thử xem chẳng phải sẽ biết sao đứng có thể trước tiên cho ta chén nước uống sao vàng thật không sợ lửa phương viên làm tự tin nói thiếu nô vương chén nước tới chủ nhiệm giang nghe vậy lập tức hô một câu nguyên bản nhìn chằm chằm thiết bị theo dõi trong đám người lập tức đứng lên một cái tiểu tử rót cho hắn một chén nước đưa tới chờ phương viên lừng ngực từ ngực một hơi đem trong chén nước uống xong xem đại gia vẫn như cũ theo dõi hắn thế là đem cái chén đặt ở bên cạnh trên bàn đi theo ta quay người lần nữa tiến vào trong phòng chủ nhiệm giang cho lúc trước phương viên chuẩn bị máy tính là một đài máy vi tính mới ngoại trừ cơ bản nhất hệ thống cái khác cái gì cũng không có lắp đặt nhưng bây giờ trên máy tính giới bên trên bảy ra một cái mở ra phần mềm hai cái này phần mềm có ích lợi gì đều có cái nào công năng chủ nhiệm giang liếc một cái phần mềm giới diện cảm giác vô cùng đơn sơ phía trên một nhóm thanh tiến độ có hai cái cái nút một cái dẫn bảo một cái dẫn xuất còn một người khác so với cái nút cảm giác theo máy tính người mới học làm ra phần mềm hệ thống đồng dạng hắn cũng là hết trô nói rồi vừa rồi nhường người có đ y đến sệ vợ bên trong trong video có người cục cảnh sát các n g ư ờ i sao phương viên không có trực tiếp trả lời có chúng ta phiên trực nhân viên chủ nhiệm giang gật đầu một cái video này hắn nhìn bao nhiêu lần sảng khoái không sai biết có phiên trực nhân viên ảnh chụt sao nếu có toàn thân chiếu tốt nhất chủ nhiệm giang nghe vậy hơi nghi hoặc một chút không rõ hắn có ý tứ gì nhưng lúc này h à đạo vũ mở miệng ngươi trước tiên dựa theo hắn nói là à. hắn cũng không biết phương viên là có ý gì nhưng hắn tin tưởng phương viên kỹ thuật chủ nhiệm giang đi ra ngoài rất nhanh sẽ trở lại trong tay còn cầm một cái usb phương viên tiếp nhận đi c ắ m vào trong máy vi tính bên trong chẳng những có mấy cái cảnh sát ảnh nửa người còn có một số toàn thân chiếu phương viên kết nối đến vũ khí đem phần mềm công y đến xệ vỡ bên trong đặt ở cùng video cùng một mục lục dưới tiếp đó theo usb bên trong tùy tiện tuyển một tấm toàn thân ảnh chụp rất vào nhấn một cái so sánh tiếp đó liền thấy thanh tiến độ chậm rãi đi tới trở lấy hẳn là rất nhanh liền được phương viên nói xong tự cầm cái chén đi trong máy làm nước rót cho mình một ly thủy nhìn thấy hắn bình tĩnh như thế vốn là còn có chút lo lắng đại cứu càng thêm có sức mạnh ngay tại phương viên vừa đem trong chén nước uống cho tới khi nào xong thôi chương trình bắn ra một lựa chọn cung đã tìm kiếm phù hợp mục tiêu một còn có hai cái cái nút tiêu ký bảo tồn cùng tiêu ký mở ra lúc này thanh tiến độ một phần trăm cũng không có phương viên lựa chọn tiêu ký mở ra lập tức bắn ra một cái video hơn nữa cấp tốc tiến nhanh đến một vị trí dùng màu đỏ k h u n g đông dấu hiệu phù hợp mục tiêu nhân vật bên cạnh còn có một nhóm lớn phân tích số liệu、hắn、hẳn là chúng ta vừa rồi dẫn vào ảnh trụ cảnh xa ta chương ủ nhiệm g n g hai vậy, trăm ba mươi bốn tiểu bảo bảo mạo hiểm lưu trình hạ hân hân đem hai tay hướng phía sau đem chính mình tưởng tượng thành một trận máy bay nhỏ miệng â ô, ô chạy về phía trước nàng quyết định đi trước bán mức quả ra ra nơi kia nhìn một chút ba ba có hay không tại bởi vì buổi sáng ba ba nói qua mức quả ra ra bán mức quả ăn thật ngon nàng cũng cảm thấy đâu â ô, ô vòng qua một cái a di âu né qua một cái thúc thúc âu vượt qua một cái tiểu tỉ tỉ ai nha tiểu tỉ tỉ trên quần áo có một cái con mèo nhỏ thật đáng yêu đ ắ t tiểu gia hỏa dọc theo đường đi đem chính mình tưởng tượng thành máy bay nhỏ xuyên qua trọng trọng chứng lại đ ỗ n g nhiên theo bên cạnh trong ngõ nhỏ chạy đến một con chó nhỏ cầu kém chút đụng ngã nàng cái này máy bay nhỏ đây là một cái cùng trong nhà b ắ p giang hoàn toàn khác biệt bị cổng thợ h ả i sệ c u ố n c u ố n bộ lông màu trắng cùng với nàng đồ chơi gấu nhỏ tựa như tiểu gia hỏa lập tức đối với nó hứng thú giang hai cánh tay liền muốn ôm nó bị cổng thợ sệ nhìn thấy tiểu gia hỏa cố này điên quần khí thế dọa đến quay đầu bỏ chạy tiểu cầu cầu ngươi đừng chạy chúng ta cùng nhau chơi đùa có hay không hảo tiểu gia hỏ bước bắ nói chuyện chính là một đôi đôi vợ chồng trung niên bọn hắn đang tựa vào hẻm bên cạnh nghỉ ngơi nam mặc một mạc nhìn qua một bức trung hậu trung thực bộ dáng nữ hình thể hơi mập nhìn qua rất hiền lành nhưng lại có một bức phúng lông mày khi nói chuyện càng là một ngụm nhỏ vụn tam r i ắ t răng nhìn qua có chút dò người bên cạnh bọn họ còn có một cái xe đầy trẻ em nhưng lại bị che đến kín mít liền sáng sớm tại bắc hải công viên kh tiểu nữ hải trung niên nam nhân nói chuyện đã đứng thẳng người chính là sáng sớm cùng một người trẻ tuổi còn có một cái lao đầu ở chung với nhau cái kia phụ nữ trung niên hỏi tiếp đối với chúng ta theo sau xem trung niên nam nhân nói lấy quay người liền hướng phía trước hân hân biến mất phương hướng đuổi theo phụ nữ trung niên vội vàng đẩy lên xe đẩy trẻ em đi theo hân hân bà ngoại giúp người đem đồ ăn nóng tốt mau tới ăn đi lam mụ mụ tại trong phòng bếp h ô nói thật vì cho tiểu gia hỏa lộc ăn thực sự là làm khó lam mụ mụ đừng nhìn nàng sắp năm mươi tuổi người nhưng từ nhỏ đến lớn chính là cơm tới há miệng chưa bao giờ khiến cho nàng phiền qua một điểm thần vì để cho tiểu gia hỏa ăn được lam mụ mụ đem giữa trưa mỗi dạng đồ ăn đều dùng đĩa nhỏ trang mâm một lần nữa nóng lên một chút vì chính là sợ xuyên vị không thể ăn hơn nữa còn thỉnh giáo nhị cứu mẹ dùng như thế nào sợ lò vi ba nóng đi ra ngoài không thể ăn có thể nói nỗi khổ tâm lam mụ mụ hô một câu nửa ngày không có nghe thấy âm thanh trong lòng có chút kỳ quái ngày bình thường chỉ cần một hô ăn cơm tiểu gia hỏa nhất là tích cực nha tiểu bảo bối ăn cơm đi lam mụ mụ lần nữa hô một câu tiếp đó ra cửa phòng b ế p nhìn thấy tiểu gia hỏa không tại trong viện lam mụ mụ có chút dự cảm không tốt vội vàng chạy đến phòng khách đồng thời la lớn hân hân mau ra đây ăn cơm ngươi đ ừ n g dọa bà ngoại à. thế nhưng là phòng khách cũng không có ai lam mụ, mụ vội vàng từng cái gian phòng tìm đi qua đồng thời hô to hân hân ngươi đ ư n g ẩn dỗ a bà ngoại làm lo lắng n g ư ơ i à mau ra đây à nàng nhanh sắp điên đông nhiên nàng nghĩ đến đại cứu mấy ngày nay nói bọn buôn người lập tức cảm thấy đại não một hồi t r ò n váng đông nhiên quay đầu nhìn thấy mở lớn việt môn vội vàng chạy đến ngoài cửa thế nhưng là thật dài đường tắt tiến tĩnh nơi nào có nàng tiểu bảo bối một tia thân ảnh lam mụ mụ cấp bách mắt thủy đều xuống một bên phía ngoài h ẻ m đi vừa lấy ra điện thoại cho đại cứu gọi điện thoại bởi vì hắn là cảnh sát ta tiếp đó lại nghĩ tới cùng đại cứu cùng đi ra phương viên tới vội vàng bấm phương viên điện thoại đại gia đối với phần mềm hiệu quả cũng không còn mảy may chất vấn thế là lâm thị trường không kịp chờ đợi cung cấp cháu trai hắn ả n h chụp xem video lớn nhỏ cùng hải t ử ở trong video xuất hiện số lần tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì phương viên ă n ủi cảm tạ cảm tạ lâm thị trường nắm phương viên tay nói cảm tạ ngài k h á c h khí nếu là thật muốn cảm tạ ta đợi có kết quả hải t ử tìm trở về sau lại cảm tạ ta phương viên mở ra một nói đùa muốn hóa giải một chút đại gia căng thẳng bầu không khí đúng lúc này phương viên điện thoại di động tê a di là hân hân tỉnh rồi sao ta lập tức bốn phương viên tiếp thông điện thoại nói phương viên hân hân không thấy ta ta liền đi rồi một lần phòng bếp bốn lam mụ mụ tại đầu bên kia điện thoại thất thanh khóc giống nói phương viên nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút cảm giác buồng tim của mình đều bị người hung hăng bót một cái vội vàng đỡ lấy bên cạnh cái bàn hân hân trên đầu tiểu bọ rùa kẹp tóc trên đầu sao phương viên đột nhiên nhớ tới hỏi cái tóc nàng vừa rồi sau khi rời giường ta liền cho nàng kẹp lên lam mụ mụ không biết hắn tại sao hỏi như vậy nhưng vẫn là nghẹn n g hồi đáp phương viên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra lúc này mới cảm giác chính mình cả người đều trôi một thân mồ hôi a di tất nhiên nàng mang theo cái tó ngươi cũng không cần quá lo lắng n à n g cái kia tiểu kẹp tóc là một cái thiết bị định vị ta này liền trên điện thoại di động xem ngươi trước tiên đánh đại cứu điện thoại nói xong trực tiếp cúp điện thoại tiếp đó vội vàng mở điện thoại di động lên chuẩn bị khởi động tiểu bò rùa truy tung công năng thế nào đại cứu ở bên cạnh mở miệng hỏi hân hân làm mất phương viên thuận miệng hồi đáp nhưng lại khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại lúc này tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề a đại cứu nghe vậy kinh hãi vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi điện thoại di động của hắn lập tức văng lên đại ca hân hân làm ấ t ta liền đi phòng bếp cho nàng nóng lên d ôô bốn điện thoại vừa mới kết nối lam mụ mụ liền theo đại cứu khóc kể lệ người trước tiên đừng khóc đem việc trải qua nói rõ chi tiết một chút đến lúc nào rồi chuyện đại cứu dù sao cũng là cảnh sát người phải tỉnh táo rất nhiều khóc không giải quyết được vấn đề gì liên vừa mới cha đi tản bộ đi nhị tẩu đi siêu thị mua thức ăn đi ta để ở nhà chờ lấy tiểu gia hỏa tỉnh lại cho nàng l ư ợ c ăn thế nhưng là chỉ trước mắt ôô bốn lam mụ mụ ở trong điện thoại không cầm được lệ tiểu gia hỏa nếu là thật ném đi nàng cảm giác chính mình cũng không cách nào hạn người trước tiên đừng khóc Sa bây giờ động liền điều cuối cùng tại phương viên chờ đợi lo lắng bên trong định vị phần mềm thu hoạch đến tiểu gia hỏa thời gian thực vị trí đại cứu nàng còn tại mũ nhi hẻm đang hướng bắc hải công viên phương hướng phương viên đưa di động đối với đại cứu lung lay tiểu thanh phương viên tìm được nàng nàng đang tại hướng về bắc hải công viên phương hướng đi ngươi điện thoại trước tiên không cần cúc máy theo cái hướng kia đi tìm đại cứu vội vàng giao phó nói lúc này phương viên lại thông qua điện thoại viễn trình mở ra tiểu bò rùa chức năng quay phim thông qua đỉnh đầu tiểu bò rùa phát tới video có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa đang ngước cổ cùng một đôi đôi vợ chồng trung niên đang nói chuyện phương viên đột nhiên cảm giác được hai vợ chồng này khá quen hắn bây giờ trí nhớ siêu cường hơi chút suy tư liền nhớ lại tới hai người kia chính là buổi sáng tại b ắ c hải công viên nhìn thấy vợ chồng lúc đó các nàng trong ngực còn ôm một đứa bé chủ nhiệm giang người nơi này có hôm nay b ắ c hải công viên mất đi hải tử a n h c h ủ sao phương viên trong lòng hơi động ngẩng đầu đối với bên cạnh đang quan c h ắ c máy vi tính chủ nhiệm giang hỏi chương hai trăm ba mươi lăm không bất lo tiểu nhân nhi có ta để cho người ta lấy cho người tới chủ nhiệm giang chặn lại nói hắn bây giờ đối phương tròn kỹ thuật thế nhưng là rất tín phục không nghĩ tới cái kia nhìn như đơn sơ phần mềm công năng cường đại như thế nếu là sớm đã có dạng này phần mềm bọn hắn không muốn biết tiết kiệm mấy cảnh lực mẫu chốt vẫn còn so sánh nhân lực độ chính xác cao hơn chủ nhiệm giang đang chuẩn bị ra ngoài để cho người ta đem sáng sớm bị mặt tiểu nữ h à i ảnh c h ụ p đưa tới máy tính bỗng nhiên bắn ra một cái khung trát đã tìm kiếm phù hợp mục tiêu một phương viên đi qua trực tiếp điểm kích tiêu ký bảo tồn cái nút lập tức ở nguyên mục lục hạ xuất hiện một cái mới video nhưng cái video này tên đằng sau tăng thêm tiêu ký một chữ ngay sau đó xuất hiện tiêu ký hai tiêu ký ba video phương viên tiện tay ấ n mở tiêu ký một video video đã là bị cắt nối qua chỉ có hải từ xuất hiện đoạn ngắn mới có thể bị biên tập đi ra tiêu ký một trong video là một cô gái trẻ ôm hải tử tiểu hai người mặc trắng đen sen kẽ đường vân sau lưng tiểu hai bị phần mềm dùng hồng khoanh tròn tuyển đi ra đằng sau còn đi theo một cái trung niên phụ nữ đẩy xe đẩy trẻ em đây là con dâu ta cùng trong nhà người hầu các nàng vốn là muốn mang hải tử đi đại quảng trường hít thở không khí lâm thị trưởng nhìn thấy trong video âm thanh cảm xúc hơi có vẻ có chút kích động tất nhiên không phải hắn muốn tìm mục tiêu phương viên trực tiếp gọi đóng lại tiếp đó mở ra tiêu ký hai video nhưng mà nhìn lướt qua cũng liền đóng lại bởi vì đồng dạng vẫn là lâm thị trưởng người nhà ôm hải tử chù nhậm giang người đến xem a Phương không viên có đại cứu nghe trong của n c xong vội vàng trong điện thoại chuyển đạt lam mụ mụ lam mụ mụ có mục tiêu thẳng đến trương quả mức quả cửa hàng mà đi người da lão này cửa hàng tại đầu này trong ngõ hẻm mở mười mấy năm lam mụ mụ hồi nhỏ đều ăn qua nhà hắn mức quả không cần quá quen thuộc nhìn xem tiểu gia hỏa không biết theo này đối đôi vợ chồng trung niên đang nói cái gì phương viên trong lòng có chút gấp gáp lúc này cuối cùng thể hiện ra thiết bị theo dõi khuyết điểm tới không thể thời gian thực truyền thâu âm thần trừ phi khởi động máy thu hình lại hình thức nhưng cứ như vậy lại không thể thời gian thực giám sát thật là khiến người ta x o a n suýt tìm được chủ nhiệm giang kinh hô phương viên quay đầu nhìn lướt qua nhưng mà phần mềm không chọn lựa cũng không phải lúc trước mặt trắng đen sen kẽ đường vân sau l ư n g hải tự mà là mặc màu lam ngắn tay á o sơ mi hai t ử bị một cái trung niên phụ nữ ô m vào trong ngực xem ra đang tại ngủ say nhưng khi nhìn thấy phụ nữ trung niên cùng đứng tại bên cạnh hắn nam nhân hình dạng phương viên trực tiếp chửi bậy một câu ta thao đại cứu đi mau cùng hân hân nói chuyện chính là bọn buôn người tiếp đó trực tiếp xông ra gian phòng đại cứu vội vàng đi theo đồng thời ở trong điện thoại thúc giục lam mụ mụ nhanh một chút lâm thị trưởng cùng chủ nhiệm giang cũng đi theo liền xông ra ngoài nhưng đã sớm không thấy bóng người Trở ra bộ phận kỹ thuật đại cứu đã dọc theo đường đi giao phó những cảnh sát khác khiến cho bọn hắn liên hệ phụ trách mũ nhi hẻm phân c ụ c khiến cho bọn hắn lập tức tổ chức tất cả nhân thủ ngăn chặn các nơi cửa ra vào đồng thời cũng điều động số lớn cảnh sát chạy tới mũ nhi hẻm phương viên dọc theo đường đi chỗ nào còn nhớ được những thứ này chỉ là nhìn chằm chằm điện thoại không dám bỏ lỡ máy m a y chỉ sợ một cái nháy mắt tiểu gia hỏa cùng bọn buôn người đều không thấy tiểu gia hỏa đuổi cầu cầu chạy thế nhưng là nàng cái này máy bay nhỏ cuối cùng không có chạy qua tiểu cầu cầu rất nhanh tiểu cầu cầu đã không thấy tăm hơi bong dáng nhưng mà nàng đã thấy mức quả nhà của ông nội tiểu gia lại có hai cái không quen biết thúc thúc cùng a di ngăn cản đường đi của nàng các ngươi là ai a tại sao phải ngăn ta lại lộ thiểu gia hỏa ngước cổ nhìn xem hai cái người xa lạ hỏi ta là bằng hưu ba ba ra ra ngươi cùng ba ba đầu trung nhiên nam nhân cố gắng g ạ t ra một cái nụ cười hiền hòa ra ra trong nhà đát ba ba tuyệt không ăn tự mình một người vụ n trộm ra ngoài ăn đồ ăn ngon ta đang tìm hắn đâu đợi tìm được hắn nhất định phải làm cho mụ mụ đánh hắn c á i mông thiểu gia hỏa chống n ạ n h tức giận nói dạng này a một mình ngươi liền đi ra tìm ba ba ngươi thật sự là lợi hại trung n i ê n nhân dỗi ra ngón tay cái tán dương tiểu gia hỏa nghe vậy nhưng đ á n ý đó là đương nhiên ta đã là đại bà bảo ta đều có thể tự mình mặc quần áo chính mình ăn cơm cơm tất cả mọi người nói ta rất tuyệt tiểu gia hỏa ngước cổ k ê u ngạo quá sức đối với ngươi thật sự là một cái rất tuyệt bà bảo trung nhiên nam nhân tiếp tục nói ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm ngươi ba ba có hay không hảo mới không cần bảo bảo chính mình cũng có thể đi tìm ba ba tiểu gia hỏa trong lòng nghĩ ta đều lợi hại như vậy mới không cần ngươi hỗ trợ trung nhiên nam nhân nghe vậy n u cười trên mặt cứng đờ vậy chính ngươi đi tìm à bất quá thời tiết này quá nóng ta chỗ này có cái đẹp mắt áo choàng cho ngươi che một chút dương quang phụ nữ trung niên ở b ê ngoài cạnh lập t、wow, miệng gốc d nói chuyện nhưng lại không đợi tiểu gia hỏa trả lời trực tiếp liền đem tiểu, choàng hướng tới tiểu gia hỏa t h lại một cái túi đầu né tránh đi qua ba ba mụ mụ nói không có đi qua đồng ý của bọn hắn không thể tùy tiện muốn đồ của người khác bằng không thì cũng không phải là bén oan không quan hệ ta không phải là nói sao ta với người b à bà thế nhưng là bằng hữu a trung niên nam nhân nói chuyện từ trong túi móc ra một bức khăn tay đồng thời đối với trung niên nữ nhân đưa mắt liếc r a o y qua một cái ngay tại trung niên nữ nhân chuẩn bị cưỡng ép cho tiểu gia hỏa mặc lên áo khoác ngoài thời điểm nơi xa bỗng nhiên một thanh â m hô hân hân nhanh đến bà ngoại tới nơi này lam mụ mụ chạy thở không ra hơi xa xa nhìn thấy tiểu gia hỏa lập tức lớn tiếng hô nàng đã biết đứng tại tiểu gia hỏa đối diện hai người trung niên là bọn buôn người nhưng lại t u y ề n không dám biểu hiện ra ngoài chỉ sợ đối phương từng làm ra kích thích hành vi thương tồn tới tiểu gia hỏa bà ngoại tiểu gia theo âm thanh nhìn sang Lập tức bà ngoại một n tiếp ngươi vì cái gì khóc nha không khóc ca hảo hài từ không khóc lô múi tiểu gia hỏa xem bà ngoại ô ô khóc lên có chút không hiểu dối da béo mút mít tay nhỏ giúp nàng lau khô nước mắt tiếp đó ô m cổ của nàng cố gắng dôi dài chính mình cánh tay nhỏ muốn ngả vào bà ngoại sau lưng giúp nàng vỗ một cái nàng mỗi lần khóc nhẹ ba ba mụ mụ chính là làm như vậy nha vỗ nhẹ nhẹ vỗ rất nhanh liền không khó qua l a m mụ mụ vừa tức vừa xúc động nhưng vẫn là đem nàng kéo ra một khoảng cách tiếp đó g ơ lên cao cao bàn tay ngươi tiểu ra hỏa này sao có thể tùy tiện chạy loạn ngươi không biết bà ngoại không thấy được ngươi nhiều người cấp bách sao ngươi nghĩ cấp bách chết bà ngoại sao tiếp đó nhẹ nhàng rơi vào trên nàng cái mông nhỏ kỳ bảo, bảo không có chạy loạn a bảo, bảo là đến tìm ba ba bảo, bảo lập tức liền sẽ bắt được đại phôi đàn ba ba đại cứu hân hân đã tìm được nhưng mà bọn buôn người chạy phương viên đối chính đang lái xe hà đạo vũ nói bọn hắn một đại đội xe cảnh sát đang hướng ngũ nhi hẻm mà đi tìm được liền tốt đại cứu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra như là đã biết bọn hắn tướng mạo bọn hắn chắc chắn là trốn không thoát thống chi phân cục các đồng nghiệp đã dẫn người đi qua phương viên nghe vậy gật đầu một cái chỉ cần biết rằng tướng mạo muốn bắt bọn họ thì đơn giản nhiều phía trước hân hân trên đầu tiểu bò rùa k á i tóc kỳ thực là một cái giám sát máy xác định vị trí bây giờ ta thông qua điện thoại điều khiển nó bay đến nữ nhân con buôn trên thân các ngươi là bây giờ bắt nàng vẫn là tìm hiểu nguồn gốc đại cứu nghe vậy nhìn thật sâu hắn một mắt tiếp đó lợi dụng nội bộ hệ thống trực tiếp để cho phân cục đồng sự đại bộ phận rút về lưu lại một số nhỏ đầu đường tuần tra b ư ớ c bách bọn buôn người quay về hang ổ đồng thời để cho phía sau xe cảnh sát thu đội hắn cũng nhốt còi cảnh sát sau đó đem phương viên đưa đến mũ nhi đầu hẻm ngươi đem điện thoại di động của ngươi ta còn muốn trở nhất còn cũng muốn lần này nhất định về đi, phương ả phải i Đại một mẹ hốt h gọn.、Đại、cứu phải qua p v i ê n điện t h o ạ i i hơn nữa thỉnh nữa g á o một chút sử d ụ ngũ như nào phần liền Phương viên thế theo sát tiếp trở giám vội vội mềm, m về. đó vừa vã nhi hẻm đi vào trong đi đến trương quả mức quả cửa hàng thời điểm vô ý thức hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng lam mụ mụ cùng tiểu gia hỏa đã sớm không có ở đây chờ phương v i ê n về đến nhà nhìn thấy cửa lớn đóng chặt trong lòng có chút kỳ quái nhưng vẫn là tiến lên g õ cửa một cái tới tới liền nghe nhị cứu mẹ nó âm thanh ở bên trong văng lên phương biên ngơi trở về ai tiểu gia hỏa này nhưng làm người lam á di dọa cho lấy vừa về đến liền đem đ ạ i môn đóng thật chặt nhị cứu mẹ một bên mở cửa vừa cùng hắn giải thích nói phương viên lúc này mới có chút bừng tỉnh ba ba tiểu gia hỏa đang ngồi ở trên mặt bàn ăn cơm tiểu b á t cơm bên cạnh còn để một cây ăn một nửa mức quả lam mụ mụ cùng lao ra từ tất cả ngồi một bên nhìn xem nàng ăn nhìn thấy ba ba trở về tiểu gia hỏa trong miệng bịt kín đồ ăn một miệng xong hô phương viên mặt â m trầm đi vào cửa lam mụ mụ vội vàng đứng lên thân thể rất hay náy điệu nói phương viên cũng là ta cái này bà ngoại không tốt không thể coi chừng nàng a di việc này không trách ngươi cũng là tiểu gia hỏa này không khiến người ta bớt lo phương viên nhìn xem ăn uống thả cửa khoái hoạt vô cùng tiểu gia hỏa trong lòng liền càng thêm tức giận đi qua đem tiểu gia hỏa cầm lên tới tại nàng kinh ngạc tiểu trong ánh mắt giơ tay lên hung hăng vô xuống tiếp đó nhẹ nhàng rơi vào trên mông đít nhỏ của nàng đánh nàng làm gì nàng còn nhỏ không hiểu chuyện lao ra từ vội vàng ở bên cạnh đứng lên làm bộ muốn giữ chặt phương viên tiểu gia hỏa cuối cùng cũng phát giác được không được xem ba ba liền n g h i m ặ t giống như đang tức giận dáng vẻ cuối cùng có chút sợ hãi ngay sau đó miệm nhỏ bắt đầu xẹp lên một đôi trong mắt to chứa đầy một tầm sương n g nhìn nàng làm bộ đáng thương bộ g á n g nhỏ phương viên một chút liền mềm n ú t đem nàng xách quay về trên ghế ăn cơm trước đi chờ ngươi mụ mụ trở về khiến cho nàng quản ngươi một chút phương viên triệt để từ bỏ giáo hấn tính toán của nàng thật là không xuống tay được c a không cho phép ăn ngay tại tiểu gia hỏa cầm lấy nàng nũng nhỏ chuẩn bị tiếp tục ăn cơm thời điểm ngoài phòng vang lên lam thả i y thì thành âm t ứ c giận tiếp đó chỉ thấy nàng nổi giận đùng đùng theo ngoài phòng đi đến lam ba Ba vội vã đi theo phía sau nàng lam thả y y nhìn cũng chưa từng nhìn có người trong nhà xông thẳng tiểu gia hỏa bên người từng thành từng thanh nàng cầm lên tới sau đó đem nàng đối mặt với góc tường để、xuống. không cho phép ăn cơm buổi tối cũng không cho phép ăn đứng ngay ngắn cho ta thật tốt tỉnh lại tỉnh lại lan hải y h i ệ giận không k ì m được mà nói vậy vậy ăn diện diện có thể chứ tiểu g i a hỏa lau mắt cố nén nước mắt hỏi người cả nhà bốn không được cái gì cũng không chuẩn ăn thủy đều không cho phép uống lan hải y h i ệ vừa bực mình vừa b u ồ n cười tiểu g i a hỏa cuối cùng h oa một tiếng khóc lên Hoa hoa, hoa hoa như thú nha. Hoa hoa hoa hoa Ai, ô ô ô ô, ô bốn. b giống rất vị liền nổi trận lôi đ ỉ n h lam thả i y ỉa cũng n h ị n không được cười ra tiếng tiểu gia hỏa chính mình càng là b ậ t cười một cái bong bóng nước mũi phương viên vội vàng rút ra khăn tay không lưng giúp nàng xoa xoa tiểu gia hỏa bây giờ trên mặt nước mắt nước mũi dầu cải k h é t một mặt cùng một tiểu hoa miêu tợ như xem để người đau lòng nếu không thì bốn phương viên đứng thẳng người muốn theo lam thả i y ỉa văn mải nhưng còn không đợi hắn nói xong lam thả i y ỉa liền hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tiếp đó đi tới đem hắn đẩy lên một bên đưa tay ngay tại tiểu gia hỏa cái m ộ i a k i mấy lần có thể so sánh vừa rồi phương viên đánh trọng nhiều tiểu gia hỏa l thanh âm kia lớn để cho người ta nghe cảm thấy đau lòng lam mụ mụ cuối cùng nhịn không được tiến lên muốn thuyết phục một chút nhưng lại bị lam thả y như chứng mắt liếc nàng bây giờ liền như là một con sủ lông sư tử nhưng nàng cũng cuối cùng không có lại đánh tiểu ra hỏa cái mông mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi mụ mụ trước đó đã nói với ngươi như thế nào không cần một người đi ra ngoài làm mất làm sao bây giờ người xấu đem ngươi bắt đi làm sao bây giờ ô ô đánh tiểu hài là không đúng cảnh sát sẽ đem ngươi bắt lên ô ô ngươi đánh bảo bảo cái mông ngươi còn nói ngươi yêu nhất bảo bảo đại l ư ợ gạt hoa hoa mụ, mụ là đại phôi đản b ả o bảo là không người yêu đáng thương tiểu h ả i chỉ hoa hoa mụ mụ ngươi đánh b ả o b ả o c á i m ông b ả o b ả o trái tim tan nát rồi b ả o b ả o thật đau lòng à bốn đại gia lần nữa không nhịn được cười nhưng vì không phá hư bây giờ cái này nghiêm túc bầu không khí đều kìm nén đến thật vất vả duy chỉ có lam thả i y thì cười không nổi cảm giác chính mình huyện thái dương t h ỉ n h thình nhảy chớ cùng ta nói những thứ này trước tiên tỉnh lại sai lầm của ngươi lam thả i y thì quyết định không để ý nàng bằng không càng lý tới nàng càng mạnh hơn các ngươi đều đi ra ngoài khiến cho nàng một người ở đây thật tốt tỉnh lại lam h ả y y đem tất cả hướng về ngoài phòng đổi đều ở nơi này tiểu gia hỏa sẽ khóc cái không xong đợi mọi người toàn bộ đều đi ra ngoài tiểu gia hỏa đ ố n g lên r ê n g ọ n vậy thương tâm bộ dám nhỏ để cho người ta nghe xong càng thêm đau lòng thả y ỉa nếu không liền như vậy dạy dỗ một chút là được rồi dù sao nàng còn nhỏ lão gia tử nghe xong cũng nhịn không được nữa k h u ê n n h ngoại công việc này ngươi chớ xê vào có lần thứ nhất liền có lần thứ hai đây không phải việc nhỏ hôm nay nếu không phải là mẹ kịp thời chạy tới nàng liền bị bọn buôn người ôm chạy mất lam thả y ỉ nộ khí không nghỉ lão gia tử nghe vậy cũng không lên tiếng cái này đích sắc không phải là một cái việc nhỏ phương viên nghe trong phòng tiểu gia hòa khóc cái kia thương tâm kình trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu đau lòng lại đau đầu yêu thương nàng thương tâm khổ sở đau đầu như thế nào mới có thể khiến cho nàng g i ả i trí nhớ sẽ không lần thứ hai tái phạm thả y n g ngư i dạng này giáo dục nàng tác dụng đoán chừng cũng không lớn nếu không thì tìm viện m ồ c ô i chúng ta mang nàng tự mình đi xem một chút những cái kia làm mất cùng bị lừa bán h ả i tử như vậy giáo dục đối với nàng mà nói ấn tượng sẽ càng thêm khắc sâu cũng biết làm mất kết quả phương viên nghĩ, nghĩ nói phía trước tại lộc thành phố thời điểm hắn liền có muốn mang tiểu gia hòa đi qua nhưng lúc đó chủ yếu là muốn cho nàng học được chân quý cùng cảm ân cái này tốt phương viên vừa mới dứt lời lam mụ mụ lập tức mở miệng đồng ý tất cả mọi người gật đầu một cái cảm thấy đây là ý kiến hay lam thả i y t h ì nghe vậy thở dài gật đầu một cái nàng cũng không muốn đánh tiểu gia hỏa càng không muốn khiến cho nàng khóc nhìn nàng khóc khổ sở trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu vậy ta đi vào lại cùng với nàng nói chuyện các ngươi trước tiên không muốn vào tới lam thả i y t h ì nói lấy một thân một mình vào trong nhà chương hai trăm ba mươi bảy hạnh phúc truyền lại chờ bên trong tiểu gia hỏa tiếng khóc triệt để không còn sau đó đám người lúc này mới lần nữa trở lại trong phòng chỉ thấy lam thả y t h ngồi ở trước bàn tiểu gia hỏa ngồi ở nàng trên đùi bị nhìn à vào n g ôm t đang thấy g muông o n à phương viên h h n đi tới trước mặt hắn tiểu g i a hỏa cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười tiếp đó cầm lấy trên mặt bàn ăn một nửa mức quả đưa cho hắn đây là bảo bảo cho ngươi lưu à, ngươi không phải rất thích ăn mức quả r a ra ra mức quả sao nhìn xem nét mặt tươi c ư ờ i như hoa tiểu nhân nhi phương viên bỗng nhiên có loại cảm giác muốn lệ m ụ nháy náy mắt cố nén nước mắt trong lòng âm thầm tự trách vừa rồi không nên cho sắc mặt nàng xem hơn nữa đánh cái mông của nàng ba ba không ăn chính ngươi ăn đi ai ngươi không thích ăn sao tiểu gia hỏa có chút nghi hoặc không ba ba rất thích ăn nhưng mà ba ba càng ưa thích nhìn xem ngươi ăn a vậy tự ta ăn a ngươi cũng không nên thương tâm a tiểu gia hỏa khở dại nói ăn đi ba ba không có qua phương viên đưa tay vớt vớt đầu nhỏ của nàng tiểu gia hỏa cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười ba ba cơm nước xong xuôi có thể cùng ta làm trò chơi sao tiểu gia hỏa a ôm một ngụm nậm lấy mụ mụ đưa tới m ô i cơm trong miệng vừa nhai lấy vừa nói tốt trước tiên không cần nói ba ba chờ ngươi đem cơm ăn xong phương viên tại bên cạnh nàng ngồi xuống mụ mụ ta tự mình tới tiểu gia hỏa chủ động tiếp nhận mụ mụ trong tay tỉa bởi vì nàng cảm thấy để cho mụ mụ uy chính mình thực tế quá chậm nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng ba ba làm trò chơi lan thải y cũng không tự tiện đem tỉa đưa cho nàng lại làm cho nàng mình làm tốt Tiếp đó đi tìm cái khăn mặt giúp tiểu, tiểu, ba ba ngươi, ngươi từ từ tiểu ế p gia hỏa cũng không trả lời hẳn nói liên tiếp mấy mụng đem cơm đều nốt xuống sau đó đem thìa ném một cái ta đã ăn xong bây giờ có thể cùng đi chơi vừa cơm nước xong xuôi không thể vận động dữ dội bằng không bụng bụng sẽ đau chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi phương viên vội vàng giữ chặt tiểu gia hỏa lam mụ mụ ở bên cạnh thu thập bắt buôn nói bây giờ ăn no bụng như vậy xem ra cơm tối là không ăn được bà ngoại ngươi không cần khổ sở ta bụng bụng chẳng mấy chốc sẽ đói bụng tiểu gia hỏa nói lấy r u ô i r a béo mút mít tay nhỏ sờ lên chính mình tròn trịa bụng nhỏ bà ngoại nhưng không có khổ sở cái này có gì thật khó chịu ngươi là muốn nói lo lắng a lam mụ mụ cũng bị nàng khả ái bộ dáng nhỏ làm vui vẻ n g ư ơ i cái này tiểu ăn hàng cả ngày chỉ có biết ăn lam hả i y cầm một đầu khăn lông ước tới trực tiếp đắp lên tiểu gia hỏa trên mặt tiếp đó giúp nàng lau một cái cái này con mèo mướp nhỏ lại biến thành một cái sạch sẽ bé thỏ trắng ba, ba chúng ta bây giờ nghỉ ngơi tốt sao có thể chơi đùa sao chờ mụ mụ đem nàng khuôn mặt nhỏ rửa sạch tiểu gia hỏa có chút không kịp chờ đợi như vậy đi chúng ta n g o ạ n trị cái mũi trò chơi có hay không hảo phương viên suy nghĩ một chút nói、tốt. tiểu ố t t gia hỏa vui vẻ vô nói tiểu bằng hữu cơ bản đều chơi qua cái trò chơi này một cây để tay tại trên mũi của mình một người khác nói cái mũi cái mũi l ô thai chờ d ấ t lời âm tay ngươi chỉ yếu chỉ hướng l ô thai của mình trò chơi này chẳng những đơn giản còn có thể rèn luyện hài tử năng lực phản ứng như vậy chúng ta ai tới trước ta bảo bảo tới trước tiểu gia hỏa đem chính mình cánh tay nhỏ dơ thật cao tốt lắm ngươi tới trước chờ tiểu gia hỏa dọn xong tư thế phương viên đạo vậy chúng ta bắt đầu đi cái mũi cái mũi miệng tiểu gia hỏa phản ứng vẫn là rất nhanh lập tức chỉ hướng miệng nhỏ của mình cái mũi cái mũi ánh mắt tiểu gia hỏa lập tức đâm về ánh mắt của mình dọa đến phương viên nhảy một cái ngươi nhẹ một chút đừng đâm t r ọ n chính mình tiểu gia hỏa có thể một điểm không quan tâm ngược lại cười khanh khách lên còn một bên t h u ố c giục tiếp tục phương viên nhìn nàng không có chuyện gì vì vậy tiếp tục nói cái mũi cái mũi tóc tiểu gia hỏa lập tức chỉ hướng tóc của mình liên tiếp mấy lần đều đúng tiểu gia hỏa đắc ý quá sức cái mũi cái mũi ba ba cái mũi phương viên bỗng nhiên cười đều nói. tiểu gia hỏa ngón tay ngả vào giữa không trung bỗng nhiên ngây ngẩn cả người một hồi lâu mới phản ứng tới t r ừ n g trong mắt hầm hừ mà nói ba ba chơi xấu liền chơi xấu ngươi theo đuổi ta ạ phương viên đứng lên hướng về trong viện chạy tới tiểu gia hỏa vội vàng từ trên ghế đụng xuống tiếp đó gầm to đuổi theo bởi vì nàng là một cái con thỏ nhỏ cho nên nàng rất nhanh liền b u ổ i kịp ba ba bắt được hắn ba ba mặc kệ ngươi chạy đi nơi đâu ta đều sẽ bắt được ngươi tiểu gia hỏa ôm phương viên trần ngồi ở trên bàn chân của hắn ngước cổ nói ba, ba cũng sẽ tìm được ngươi vô luận ngươi đi chỗ nào phương viên tay nắm cửa thả nhẹ nhẹ đặt ở trên đầu của nàng vậy ta biến thành một đầu cá con đâu vậy ta thì trở thành bắt cá người bắt lại ngươi nếu như ngươi đã biến thành bắt cá người ta thì trở thành trên núi cao tảng đá lớn nhờ ngươi bắt không được ta vậy ta thì trở thành leo núi người leo đến trên núi cao đi tìm ngươi nếu như ngươi biến thành leo núi người ta thì trở thành tiểu hoa trốn ở trong hoa viên vậy ta thì trở thành người làm vườn ta vẫn sẽ tìm được ngươi bốn thôi ta, ta vẫn đợi ở chỗ này làm ngươi bảo bảo a như vậy tiểu bà bảo, bảo ta cũng bắt được ngươi phương viên ngồi sổn người xuống ô n nàng gác ở trên cổ của mình đại thủ bắt được bàn tay nhỏ của nàng mở ra cánh tay của nàng bọn hắn đã biến thành máy bay tràn đầy trong viện bay lượn gió thổi qua cuối sợi tóc của nàng thổi dối loạn tóc của nàng thổi tan tiếng cười của nàng rơi vào đầy sân cũng là l a m thả i y ngồi ở trong phòng một cái tay nâng c ẳ m của mình nhìn xem đầy sân đ i ê n chạy cha con hai người lộ ra hạnh phúc mỉm cười tiểu phương người thật bản lanh lớn ngươi phải nắm chặt nhưng ngàn vạn lần không nên bỏ qua lao ra từ tại bên người nàng ngồi xuống nói không phải là hắn nắm chặt ta đừng bỏ qua ta sao lan h ả y thả xuống trống cầm cánh tay é o lại ngoại công đem đầu tựa ở trên vai của hắn đúng nhà chúng ta tiểu thả y t r ở thành ngoại à n là à tuyệt nhất cô nương, người nam nhân cô bỏ lỡ nàng, hận n g sẽ hối hận cả đời. cả o công mặc mịch, cười che tịch cũng, dù nhưng nói, giọng nói khó che giấu mịch, tiểu thải Ngoại trong lớn, hắn cũng, ngoại công, khó hề y dạ. buổi sáng ngày mai chúng ta đi hộ q u ố c tự ăn điểm tâm có hay không hảo chỉ chúng ta hai cái đi tới l a m thả i y t h ì nói tốt chỉ chúng ta hai cái l a m lão ra t ử ánh mắt rơi vào bên ngoài phương viên cha con hai người trên thân thời gian luân chuyển hắn phảng phất xem được quá khứ thời gian mỗi sáng sớm hắn đem tiểu thả i y t h ì giá tại trên h ư ớ n cổ của mình ôm vào trong ngực cóng trên lưng kéo trong tay một đường h ắ t ca, đi ăn bọn hắn đều thích ăn sớm một chút Trưng 238, chất vấn đại cứu một đêm cũng chưa trở lại thẳng đến sáng sớm nhanh lúc chín giờ mới vội vã chạy về phương viên đang tại cho tiểu gia hỏa rửa mặt đâu tối hôm qua hắn cùng thả y đều không về la mụ n g mụ bên kia ngủ lại ở nhà ông ngoại bên trong mà tiểu gia hỏa đại khái là bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua nhiều lắm vì lẽ đó tối hôm qua ngủ được phá lệ thơ ngọt phương viên cũng không có đánh thức nàng a người đều đi đâu rồi đại cứu vào nhà tới chi phối xem hỏi nhị cứu mẹ mua thức ăn đi ngoại công cùng thả y thì đi hộ quốc tự ăn điểm tâm còn chưa có trở lại đại cứu ăn không có không ăn lại ăn một chút phương viên chính mình sớm ăn rồi nhưng mà tiểu gia hỏa còn không có ăn đâu không cần ta đã ăn rồi đại cứu khoát tay háo phương viên khiến cho tiểu gia hỏa chính mình đi ăn điểm tâm hắn cùng nhị cứu ở bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống nói chuyện người đều bắt được sao phương viên vừa ngồi xuống liền không kịp chờ đợi hỏi đều bắt được thua thiệt không có đả thảo kinh xả ban sơ bọn buôn người còn không hết hai người bọn họ lại có mười mấy người vẫn là đội gây án đại cứu nói lấy đem phương viên điện thoại lấy ra đưa trả lại cho hắn đánh mất hải tử đều tìm đến đi phương viên nhận lấy thuận miệng hỏi đều tìm đến chẳng những hôm qua bắc hải công viên đánh mất tiểu nữ hải được cứu đi ra liền lâm thị trưởng nhà đều tìm đến hết thể có tám cái hải tử đại cứu vừa nói vừa từ trong túi móc ra một vật nâng ở trong lòng bàn tay ngả vào trước mặt hắn biểu lộ nghiêm túc hỏi có thể cho ta nói một chút thứ này ngươi ở đâu ra sao phương viên nghe vậy có chút khó khăn bởi vì đại cứu cầm trong tay chính là cái kia g á n đ i p tiểu b ọ rùa nha ta tiểu b ọ rùa một mực vừa ăn vừa chú ý cái này bên này tiểu ra、hỏa. lập tức từ trên ghế nhảy xuống đưa tay đem nó theo đại cứu ra ra trong lòng bàn tay cầm tới sâu nhỏ bảo bảo còn tưởng rằng đem ngươi ném đi đâu ân sao ân sao tiểu gia hỏa nâng tiểu bọ rùa liên tiếp hôn mấy cái vui vẻ quá sức tối hôm qua lúc ngủ nàng phát hiện kẹp tóc bên trên tiểu bọ rùa không thấy còn khó qua một lúc đâu phương viên cũng cho là không tìm về được cũng không có nói cho nàng t ố t ăn mau cơm đi thôi phương viên đưa tay liền muốn tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ nhẹ một chút không nghĩ tới lại bị nàng tránh khỏi cười hì hì lại đi ăn cơm xem đại cứu nhìn chằm chằm vào hắm phương viên cũng không dám giấu m thế là đại cứu cao mày nói phải biết quỳnh hải thế nhưng là trung quốc trọng yếu đối ngoại hải vực nơi đó thế nhưng là trường kỳ có chú quân binh sĩ rất có thể có gián điệp điều tra quân ta bố trí tình báo không trách đại cứu đang nghi dù sao nghề nghiệp của hắn đặc tính ở đây kỳ thực trở về phía trước hắn đã thông qua nội bộ đem phương viên toàn bộ đều cẩn thận kiểm soát một lần không có phát hiện g ị thường gì đại mới trở cứu nói Phương nghe a để m chúng i ta ba điều đi không cần a phương viên hơi kinh ngạc hôm qua hân hân thế nhưng là lập công lớn cực khổ bằng không sao có thể nhanh như vậy tìm được người đại cứu cười nói đang tại an điểm tâm tiểu gia hỏa nghe được nói lên nàng lập tức đình chỉ động tác dựng thẳng lỗ thai lặng lẽ nghe lén lên ngươi nhưng tuyệt đối đừng khen nàng tiểu gia hỏa này lòng can đảm thực sự quá lớn cũng dám một người vụng trộm đi ra ngoài nàng còn không có chướng trí nhớ đâu ngươi cái này khen một cái thì càng chuyện xấu phương viên chặn lại nói ha ha tiểu nha đầu lòng can đảm đích thật là không nhỏ điểm ấy ngược lại là cùng ta hồi nhỏ rất giống đại cứu cười nói kỳ thực lâm thị trưởng là sợ ngươi một người không được tự nhiên cho nên mới nhường ngươi mang lên thả ý ỉ mặt khác nhà hắn vậy tiểu tôn tử mặc dù tìm trở về nhưng thụ một chút kinh hãi nguyên bản dứt bắt một tên tiểu、tử. trở nên trầm mặc ít nói động tính hơi lớn hơn một chút liền dọa đến phát dun thật tốt một đứa bé ai vừa vặn khiến cho hân hân đi cùng hắn chơi đ ù a xem có thể hay không tốt một chút đại cứu thở dài nói những kẻ buôn người này liền nên giết cũng là bởi vì bọn hắn rất nhiều thật tốt gia đình bị lộng phá thành mảnh nhỏ đúng đại cứu bọn nhỏ đều không cái vấn đề lớn gì à phương viên có chút phẫn hận nói trước đó không có hân hân thời điểm hắn cũng thống hận bọn buôn người nhưng có hân hân sau đó càng thêm thống hận bởi vì cảm động lây vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa bị bọn buôn người bắt cóc không biết nặng có thể hay không bị đói lạnh nhạt tàn tật lấy trong lòng liền một hồi có đau không dám nghĩ tới có hai cái niên linh hơi lớn hơn một chút không tốt lắm đại khái là bởi vì phản kháng một cái bị đánh gãy chân một cái thai trái mất thông cũng không biết có thể hay không nhìn tốt đại cứu mặt mũi tràn đầy tức giận mà nói bọn hắn ở đâu bệnh viện ta muốn mang tiểu g i a hỏa đi xem một chút phương viên nhìn thấy đang tại ăn đồ ăn tiểu g i a hỏa trong lòng hơi động mà nói ta an bài người cùng các ngươi đi qua đi đại cứu nhìn thấy phương viên á n h mắt đại khái hiểu rồi hắn ý tứ thế là trực tiếp gật đầu đáp ứng những bọn người kêu một dạng nhất định muốn phán hạng nặng tiết kiệm bọn hắn trở ra hại người yên tâm đi bọn hắn dám ở hạ kinh gây án liền muốn chuẩn bị tâm lý kỹ c ả g nơi này không thể so với địa phương khác húng chi còn có lâm thị t r ư ở n g tại cũng sẽ không khiến cho bọn hắn tốt hơn việc này dừng ở đây ngươi cũng đừng quản đại cứu k h o á t k h o á t tay tiếp tục nói ta hiện về sớm đến c h ả có một chuyện tìm ngươi ngươi nói kia cái gì châu đối chúng ta đã thông chi đối phương đối phương không có dị nghị ngươi mất chút thời gian ta sẽ ở bộ phận kỹ thuật tìm n g ư ờ i tiếp đó tam phương đối tiếp một chút hiệu suất như vậy phương viên kinh ngạc một chút đại cứu nghe vậy chừng một chút ánh mắt có chút bất mãn hắn đứng ngành chính phủ thái độ chúng ta vẫn luôn rất hiệu suất phương viên nghe vậy nào dám nói tiếp vụ n g ư ơ i lớn nhất n g ư ơ i nói tính toán m ụ mụ lao ra ra bốn đ ô n g nhiên tiểu gia hỏa hô to một tiếng cầm chén đuôn e m một cái chạy ra ngoài nguyên lai là lam thả i y hỉa dịu lấy lao ra tử trở về mới vừa vào cửa liền bị mắt thấy tiểu gia hỏa phát hiện m ụ mụ n g ư ơ i sáng sớm chạy đi đâu đã nói với ngươi rất nhiều lần không cần một người đi ra ngoài bên ngoài rất nguy hiểm là mất m làm sao bây giờ người xấu đem ngươi bắt đi làm sao bây giờ tiểu gia hỏa chống lạnh h ô m qua thiên lam thả y h ỉ dám vẻ vì lẽ đó ta cùng thái mỗ ra cùng đi ra ngoài nhà lam thả y cười ha ha nói tiểu gia hỏa bốn vậy vậy vậy cũng không được ngươi đem lão gia ra vứt bỏ làm sao bây giờ ngươi hẳn là đem bảo bảo mang lên bảo bảo có thể giúp ngươi xem lão gia ra tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói thái mỗ gia nghe vậy cười ha ha lấy sờ lên nàng đầu thái mỗ gia còn không có hồ đồ đến đem tự mình đi ném đi ngươi xem thái mỗ gia mang cho ngươi món gì ăn ngon thái mỗ gia lung lay s á c h trong tay túi n h ự a tiểu gia hỏa lực chú ý lập tức bị rời đi đi qua quên truy cứu sáng sớm mụ mụ không mang theo nàng cùng đi ra sự tình chương hai trăm ba mươi chín thăm hỏi thụ thương nhi đồng t h ư ợ hôm nay như thế nào sớm như vậy lại trở về lão gia tử lôi kéo tiểu gia hỏa đi vào trong phòng nhìn thấy đứng trong phòng khách đại cứu có chút kỳ quái hỏi đại cứu thường xuyên mười ngày nửa tháng không trở lại một lần hắn đều quen thuộc cái này liên tiếp hai ngày trở về đều để hắn có chút không thói quen đại cứu nghe vậy đem chuyện đã xảy ra nói một lần bắt được l i ề n tốt bắt được l i ề n tốt lão gia tử nghe xong rất là vui mừng ngoại công đợi lát nữa ta muốn mang hân hân đi xem một chút vậy hai cái tại bệnh viện hải tử phương viên ở bên cạnh tren miệng nói ngoại công nghe vậy đầu tiên là s ử n sốt một chút theo sát lấy cũng phản ứng lại ngươi không phải nói mang nàng đi viện mồ c sao đi chắc chắn là muốn mang nàng đi nhưng không phải tại hạ kinh ta chuẩn bị mang nàng quay về lộc thành phố thời điểm đi lộc thành phố viện mồ côi bên này không thể trường kỳ đi nhìn một cái rồi đi đúng viện mồ côi hải tử không tốt lắm cũng không công bằng ta dùng bọn hắn giáo dục tiểu gia hỏa nhưng tiểu gia hỏa hạnh phúc đối bọn hắn tới nói một loại tổn thương tiếp đó đi thẳng một mạch đây là một loại rất không chịu trách nhiệm hành vi quay về lộc thành phố sau chúng ta có thể thường xuyên mang nàng đi cũng có thể trợ giúp một chút cần giúp đỡ hải tử phương viên đem tiểu gia hỏa theo ngoại công trong tay cáo qua tiểu gia hỏa đang ôm lấy một cái bơ nổ bánh ngọc gặm đây là ngoại công theo hộ quốc tự mang về. hộ quốc tự ăn vặt tại hạ kinh rất nổi danh đặc biệt là bơ nổ bánh ngọt càng là nhất tuyệt nhìn xem tiểu gia hỏa ăn đầy miệng cũng là bơ phương viên đưa tay đem khoe miệng nàng xoa xoa tiểu phương có lòng nghe phương viên sau khi giải thích lao ra từ gật đầu một cái có thể nói đối phạm vi nhân phẩm cùng tính cách có nhận thức hoàn toàn mới đợi chút nữa ta an bài cho ngươi một người mang các ngươi đi bằng không ra thuộc sợ là sẽ không để cho các ngươi gặp hải tử kể từ ném đi một lần hải tử sau bọn hắn đều đặc biệt mất cảm đại cứu ở bên cạnh mở miệng nói vậy thì phiền t o i lớn câu lam thải y ở bên cạnh nói ngươi nhà đầu này đại cứu cười nói ta bây giờ đi trong cục các ngươi là bây giờ cùng ta cùng đi vẫn là đợi lát nữa chính các ngươi đi qua chờ một chút đi chờ nhị cứu mẹ trở về chúng ta lại đi mua ít đồ dẫn đi cũng không thể tay không a lam thả i y thì nói hai đứa bé này đều bao lớn phương viên hỏi một cái tám tuổi nam hải cùng một cái sáu tuổi tiểu nữ hải đại cứu nhớ rất rõ ràng chân g â y chính là một cái nam hải đại khái bởi vì lớn tuổi muốn trốn chạy bị bắt trở về cắt đ ứ t chân mà tiểu nữ hải bởi vì lên tiếng ngăn lại bị bọn buôn người trực tiếp hô một cái tát toàn bộ má trái gò má xưng cùng mặt đầu hai trái cũng m ấ thông cũng không biết là có tính tạm thời vẫn là mãi mãi đại cữu nói chuyện với nhau c ơ m trưa cũng không ăn liền vội vã đi trở về cục khác sự tình n h i ề u mặc dù bọn buôn người bị bắt nhưng còn có sự tình khác mỗi ngày vội vàng đâu chờ đại cữu đi sau phương viên cũng không mang tiểu gia hỏa đi ra chỉ là mang nàng trong sân chơi cho tới trưa tiểu gia hỏa ngược lại cũng cảm thấy không có gì chỉ cần ba ba mụ mụ tại ở đâu đều vui vẻ chờ ăn qua c ơ m trưa hai người mang theo tiểu gia hỏa đi trước siêu thị mua nhìn người lễ vật cho tiểu nam hải mua hộp lễ gỗ cho tiểu nữ hải mua là công chúa phòng hân hân có một loại t ộ như đây là tiểu gia hỏa nghe nói đi xem tiểu t h tỷ chủ động hỗ trợ chọn lựa Phương thiên sinh, tiên ngài tới. đã chủ ờ người bọn ba hắn công an, h đi tới cục c、so、nhiệm, nhi nhiệm giang hướng t ạ phía sau liếc mắt nhìn lam thả y thì cùng bị nàng ôm vào trong ngực tiểu giao hỏa lời dễ nghe không cần tiếng nói hắn bây giờ thật là đối phạm vi rất chịu phục nếu là hắn thật có thể giúp bọn hắn đem phần mềm thăng cấp thực hiện phía trước hắn làm những cái kia phần mềm công năng khiến cho hắn làm cái gì đều thành phải biết bộ phận kỹ thuật nhân thủ không thiếu tại trong cục lại vẫn luôn ở vào lúng túng địa vị bởi vì kỹ thuật theo không kịp trở thành rất gần gà một cái bộ môn vì lẽ đó cái này một cái thay đổi bộ môn địa vị cơ hội thay đổi hắn trước vị cơ hội hắn nhất định muốn bắt được giang giang thúc nếu là không có việc gì chúng ta trước hết đi bệnh viện phương viên thực tế chịu không được nhiệt tình của hắn ngươi nhìn ta đem chính sự quên t i ể u nô ngươi qua đây chủ nhiệm giang quay đầu hô lập tức có một vị cảnh sát trẻ tuổi đi tới chính sự hôm qua chủ nhiệm giang khiến cho hắn rót nước vị kia một em m tám đi lên to con dáng dấp cũng rất v à vỡ chính là da hơi đen người mặc đồng phục cảnh sát vẫn rất có dương cương khí chết đây là tiểu nô nô địch người hôm qua cũng đã gặp để cho hắn lái xe mang các người đi chủ nhiệm giang xem ra rất coi trọng hắn phương tiên sinh nô địch khách khi đối phạm vi gật đầu một cái cái gì phương tiên sinh phải gọi phương đại ca chủ nhiệm giang đưa tay vu sau hót hắn thượng phách rồi một lần phương đại ca nô địch ngoan mà nói lộ ra đặc biệt trung thực cũng đừng nói không chừng ta còn không có người lớn đâu ngươi gọi ta phương viên liền thành nô địch nghe vậy cũng không nói chuyện chỉ là gật đầu một cái chủ nhiệm giang ở bên cạnh thở dài nói ngươi chớ nhìn hắn ba cây gậy đánh không ra một cái dám tới nhưng làm việc c an tâm tất cả khoa thành tích cũng là bạc tiêm càng là chúng ta bộ phận kỹ thuật kỹ thuật cốt cán như vậy hiện tại đi thôi phương viên đúng nô địch nói một tiếng chỉ sợ chủ nhiệm giang nói thêm gì đi nữa không dứt chờ đi vài bước phương viên nhớ tới cái gì quay đầu lại nói đ ú n g giang giang thúc ta còn không biết ngươi tên gì vậy ngươi nhìn ta cái não này chủ nhiệm giang có chút ảo não vô đầu một cái cũng không biết hắn là cố ý hay là thất quên hai g đứa bé cũng là cùng phụ mẫu theo nơi khác tới hạ kinh du lịch bình thường gia đình như vậy điều kiện cũng không tệ vì lẽ đó lựa chọn bệnh viện tự nhiên tốt nhất đặc biệt là thằng bé kia điều kiện gia đình vô cùng ưu việt phương viên đi xem thời điểm vậy mà mời hai cái chuyên nghiệp bồi hộ mặt khác ra ra mãi n ã i ngoại công bằng ngoại ba ba mụ mụ càng là một đống lớn ngăn ở trong phòng bệnh xem ra trong nhà tiểu chủ tử loại kia tiểu nữ hài hơi kém chút chỉ có phụ mâu ở bên cạnh bồi hộ lấy nhưng xem trọng hẳn là đều rất yêu thương nàng vợ chồng hai người hốc mắt xương đỏ đặc biệt là nữ nhân ánh mắt trên cơ bản chỉ có thể mở ra một đường nhỏ hai đứa bé vừa vặn ở tại trong một cái phòng bệnh cũng lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau nguyên bản đến từ thiên nam địa bắc hai nhà người cũng lộ ra phá lệ hữu hảo thua thiệt đại c ứ u có dự kiến trước và không thì gia thuộc thật đúng là không nhất định khiến cho bọn hắn đi xem hài tử khi thấy mô địch một thân đồng phục cảnh sát hai nhà gia có thể nói là cảnh sát cứu vớt bọn hắn nhưng bọn hắn đúng cảnh sát mang theo một đôi vợ chồng cùng hải tử tới vẫn là cảm thấy có kỳ quái cảnh sát đồng chí bọn hắn là tiểu nam hải bộ dáng của cha người từ trong đám người đi tới hỏi đây là phương viên phương tiên sinh cũng là bởi vì phương tiên sinh đối với chúng ta cục cảnh sát làm kỹ thuật ủng hộ cho nên chúng ta mới có thể nhanh như vậy bắt được bọn buôn người bằng không hắn nghe nói hai đứa bé bị thương cho nên muốn đến xem nô địch mặc dù chưa nói xong nhưng đại gia hiểu rồi ý tứ của hắn không có người trẻ tuổi trước mắt này đoán chừng con của bọn hắn thật sự không tìm về được chương hai trăm bốn mươi tham hỏi thụ thương nhi đồng hạ phương cảnh quan c ả m tạ c ả m tạ sự giúp đỡ của ngài tiểu nam hài ba ba nghe vậy không phải để cho kích động lôi kéo phương viên tay nói người sai lầm ta không phải là cảnh sát ta chỉ là giúp chút ít việc phương viên vội vàng nắm tay rút ra tiểu nam hài ba ba hình thể hơi mập da thịt t r ắ n l o ã n xem bộ dáng là cái người làm ăn đang khi nói chuyện cho người ta đặc biệt chân thành cảm giác không phải cảnh sát vậy càng phải cảm ơn ngươi nếu là không có ngươi nhà chúng ta tiểu tử này nhưng là toàn bộ s o n g một đại nam nhân nói xong âm thanh đều có chút n h ẹ nào hoàng ca đừng khổ sở k hắn g trước m t về vẫn sao. Lúc này vẫn đứng tại tiểu hài tiên vô v u a hoàng ca lưng tiếp đó đối phạm vi nói ta gọi trần cường là trần sắc vi ba ba phương tiên sinh cảm tạ ngài hỗ trợ đem tưởng vi tìm trở về bây giờ còn đến xem nàng ngài có lòng ta không quá biết nói chuyện cũng không biết như thế nào cảm tạ ngài mới tốt ta cho ngài cúc cái cung hắn nói xong không đợi phương viên phản ứng lại lập tức sâu đập bái t i ể u nam hài ba ba cũng nói theo ta cũng giống vậy nói lấy cũng cho phương viên bái phương viên vội vàng đưa tay đem bọn hắn hai người nâng chúng ta cũng coi hài tử hiểu các ngươi tâm tình nhưng mà cảm tạ thì không cần ta lần này tới chính là xem hai đứa bé thông qua đại gia một phen giới thiệu nhận biết phương viên mới biết được đứa bé trai này ba ba gọi hoàng vân là làm vật liệu xây dựng sinh ý điều kiện gia đình quả nhiên rất tốt mà tiểu nữ hài ba ba trần cường cùng lao bà hắn lâm vi vi cũng là trường học lao sư một cái là giáo sư đại học một cái là giáo viên tiểu học lao sư tốt cũng là bởi vì là lao sư tiểu sắc vi mới có thể bị vợ chồng bọn họ dạy thiện lương như vậy nếu không phải là tiểu sắc vi nhà chúng ta tiểu từ này đoán trường bệnh cũng bị mất hoàng vân nói đến vẫn là một mặt nghĩ lại mà sợ a này làm sao nói phương viên tò mò hỏi nhà ta tiểu tử theo tiểu ở nhà nung ô triều đã quen vì lẽ đó tính cách rất q u ậ t cường bình thường chúng ta nung ô triều hắn nhưng bọn buôn người có thể nung ô triều hắn sao không biết tính sao chọc giận bọn buôn người đem hắn một trận đánh đập nếu không phải là tiểu sắc vi thiện tâm lên tiếng ngăn lại có khả năng sẽ bị lên cơn giận giữ bọn buôn người cho đánh chết nhưng chính n à n g bị bọn buôn người quạt một bậc hai lúc này mới cứu nhà ta tiểu tử này một mạng đáng tiếc tiểu sắc vi bốn hoàng vân nói đến rất c á này mà nói hoàng ca việc này đều đi qua không nói không nói Sắc trần sắc hắn Cường cái vi nói. biểu ba ba bên tay Trần một khoát một Nhưng nhìn ở lão ộ một một mặt mặt mắt mở thật tốt thai biết thể Trần đau đều được sao nửa ra chữa hay lòng, lỗ l còn nương, bên mặt xương ánh mắt đều không mở ra được không nói, lỗ thai còn không biết có thể chữa khỏi hay không. dù khỏi cô có sư cảm tạ ta liền không nói nhiều sau đó tiểu sắc vi chính là ta nữ nhi ta sẽ thỉnh t h o y thuốc giỏi nhất giúp nàng đem lỗ thai xem trọng hoàng vân đem chính mình bộ ngực c h ụ t vang ầm ầm nhìn một cái tính cách hào sảng người hoàng ca k h á c h khí ta là sắc vi ba ba ta sẽ tìm bác sĩ giúp nàng xem trần cường vội và nói trần lão sư ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe ta người này tính tinh thẳng ngươi cùng lâm lão sư cũng là dạy học mỗi tháng cầm cũng là tiền lương cố định có thể có mấy cái tiền ta đây những năm này làm ăn cũng kiếm lời không thiếu mặc dù không tính là đại phú nhưng mà nuôi một cái đem hải tử với ta mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng nhưng mà vợ chồng các ngươi khác biệt không thể bởi vì cho tiểu s ắ c vì xem lỗ thai ảnh hưởng đến các ngươi cuộc sống sau này lại nói n à n biến thành dạng này cũng là vì nhà chúng ta hoàn hảo đây đều là ta phải làm hoàng vân một phen mặc dù nói tương đối thẳng nhưng thật là chân tình thực lòng cái này khiến trần cường rất là xúc động tốt việc này chúng ta đợi sẽ lại nói phương tiên sinh còn mang theo hải tử đến xem đám trẻ con đâu hai người các ngươi liền thiếu đi nói hai câu nói chuyện chính là hoàng vân lão bà mạc lan g xuân đúng đúng phương huynh đệ đây là phu nhân ngươi cùng hài tử à, dáng dấp thật đáng yêu tới thúc thúc mời ngươi ăn quýt hoàng vân nói lấy vội vàng theo đầu giường cầm một cái quýt đưa cho tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa sau khi vào cửa lực chú ý một mực tại tiểu kk cùng tiểu t ỷ t ỷ trên thân nguyên bản tại xem điện thoại di động tiểu kk cùng tại xem vẽ vốn tiểu t ỷ t ỷ cũng đều dừng lại tò mò nhìn nàng cầm a tạ ơn thúc thúc tạ ơn thúc, thúc nghe được lời của mẹ tiểu gia hỏa mới tiếp nhận hoàng vân trong tay quýt thật biết chuyện ai lao bà sau khi chúng ta trở về tái sinh cái n ữ nhi hoàng vân trợt đối đứng tại bên cạnh m ặ c lăng xuân nói nông đầu góc nước vào rồi lúc này nói loại lời này m ặ c lăng xuân tại trên vai hắn nhẹ nhàng đập một quyền hoàng vân biểu lộ cảm xúc hắn gặp hai cái tiểu cô nương chẳng những dáng dấp khả ái hơn nữa đều nhu thuận biết chuyện nào giống nhà hắn tiểu tướng ố c lại ra lại lo lắng để cho người nhức đầu r ứ t mụ mụ ngươi liền cho ta sinh cái mụi mụi a nằm ở trên giường hoàng hạo nghe xong ba ba nói lập tức nói theo như thế nào ngươi trước đó không phải không ưa thích mụ mụ cho ngươi sinh người đệ, đệ hoặc mụi mụ sao mặt lăng xuân kỳ quái hỏi ta muốn một cái cùng sắc vi mội mội đồng dạng mội mội hoàng hạo đem đầu hướng bên lân cận giường trần sắc vi nói người tiểu từ ngốc này sau đó a tiểu sắc vi chính là mội mội của ngươi thân mội mội mặt lăng xuân tại trên mặt con trai bấm một cái nói trần sắc vi nghe được bọn hắn nói chuyện đem đầu quay tới nghĩ nợ nụ cười đại khái liên lụy đến vết thương lập tức nhũ lông mày nhỏ khiến cho mẹ của nàng lâm vi vi lại là một hồi đau lòng hân hân đem chúng ta mua lễ vật đưa cho ca ca tỷ tỷ phương viên đem trong tay đổ vật đưa cho tiểu gia hỏa nói tiểu gia hỏa đầu tiên cầm lấy lệ gỗ cận lực đem no s á c tới hoàng hạo bên giường tiểu ca ca lễ vật này tặng cho ngươi tiểu gia hỏa ngoài miệng mặc dù nói lời nói nhưng mà ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào hoàng hạo cái kia băng bỏ thạch cao trên chân trái hoàng hạo nghe vậy chỉ là nhìn lướt qua giống như không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ mặc lăng xuân vội vàng tại trên cánh tay hắn vỗ một cái còn không cảm tạ bội bội nói cái này đưa tay đem tiểu gia hỏa trong tay lệ gỗ tới i ế p t ta lại không thích lệ gỗ lại nói trong nhà đều một đồng lớn hoàng hạo nhỏ giọng thì thầm nhưng xem là nghe lời đúng tiểu gia hỏa nói một tiếng c à n t ạ ca ca chân của ngươi thế nào tiểu gia hỏa dối ra tay nhỏ tại thạch cao bên ngoài nhẹ nhàng sờ lên bị ngươi xấu cắt đứt hoàng hạo thần sắc hời hợt giống như là tiểu nam tử hán vậy ngươi có đau hay không a tiểu gia hỏa vội vàng rút tay trở về phản p h ấ t sợ chính mình đem tiểu ca ca chân chẳng đau đương nhiên đau gây chân nào có không đau hoàng hạo một bộ ngươi thực ngốc bộ dáng thế nhưng là hoàng vân cùng mạc lăng xuân nghe xong lại là một hồi đau lòng nhi tử theo tiểu bọn hắn liền không có cam lòng đánh qua một lần lúc nào gặp qua tội lớn như vậy à nghĩ tới đây đối bọn buôn người càng thêm phất hận vậy ngươi khóc sao rất rõ ràng tiểu gia hỏa cùng đại nhân khác biệt đương nhiên ta thế nhưng là nam tử còn ta làm sao lại khóc hoàng hạo lý trực c khí h ă nhỏ nói. ư người Người người thương nương Người n này hết lần này lần nói Bên cạnh Trần sắc vi lập tức cao giọng nói, tiểu cô nương thanh trong trẻo ngọt ngào, nghe. không cũng Hoàng n g lúc lập khác có khóc có Sắc tức cao cô đặc khóc. đà hết phá. thể phải hạo h tới tâm. tiểu trèo biệt tốt dối, Vi âm giọng nói cuối cùng cảm thấy là bởi vì chính mình sắc vi mội mội mới bị người xấu đánh khóc vì lẽ đó cũng không có cùng với nàng tranh chấp nhưng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu khóc cũng không có việc gì khóc nam nhân ba ba chân nếu là đ o á n mất ba ba cũng sẽ khóc hoàng vân ở bên cạnh đưa tay vớt vớt tóc của con trai an ủi hoàng hạo nghe xong ba ba nói mắt sáng rực lên nguyên bản rơi xuống tâm tình trong nháy mắt thay đổi tốt hơn tiểu r ư n ậ n bọn buôn người. i t tỷ tỷ đây là ta chọn cho ngươi a ngươi xem ngươi có thích hay không tiểu gia hỏa đem chính mình chọn lựa công chúa phòng đồng dạng sách tới trần sắc vi t chất dường cùng hoàng hạo khác biệt trần sắc vi đúng thu đến cái này bất ngờ lễ vật cảm thấy rất vui vẻ nàng năm nay cũng mới sáu tuổi chính là ưa thích công chúa niên kỷ tòa này công chúa phòng chẳng những bên trong có công chúa chuyên dụng bài trí còn có một cái công chúa bút b ngồi ở bên trong cái này liền để tiểu cô nương rất vui vẻ cảm giác chính mình lập tức chiếm được hai cái lễ vật cảm tạ tiểu muộn tiểu cô nương mí môi nàng bây giờ không dám cười n ợ nụ cười liền khẽ động gương mặt đau nàng toàn bộ gương mặt bên trái một mảnh t ừ thành tại r a thị trắng non nổi bật liền càng thêm nổi bật mắt trái càng là sừng cơ hồ không mở ra được có thể thấy được bọn quân người một t á t này nặng bao nhiêu đơn giản không phải là người vừa rồi tiểu ca ca bao chân bao lấy nghiêm nghiêm thật thật tiểu g i a hỏa còn không có gì cảm xúc nhưng tiểu tỷ tỷ bộ dáng liền đối với nàng sung kích rất lớn nàng ưa thích chạy vì lẽ đó thường xuyên sẽ, ngã xuống qua, có, đôi khi sẽ có một chút sưng đỏ nàng đã cảm thấy rất đau rất đau tiểu tỷ ngươi rất đau rất đau đúng hay không muốn ta giúp ngươi thổi một cái sao ta thổi một chút liền hết đau a tiểu gia hỏa khờ dại nói tốt lắm cảm tạ tiểu mượn mội trần sắc vi gật đầu một cái tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức đỡ mép giường trèo lên trên không bỏ lên giường nàng có thể với không tới vẫn đứng tại bên giường lầm vi vi đưa tay đem nàng ôm đi lên tiếp đó tiểu gia hỏa đem đầu nhỏ của mình dựa sát trần sắc vi nhún nhún cái mũi nhỏ người người tiếp đó kinh ngạc nói tiểu t ỷ t ỷ trên mặt ngươi có cái gì hương vị đó là r ư ợ c thủy hương vị bác sĩ nói trả sát dược thủy sẽ rất nhanh tốt a tiểu gia hỏa đưa tay muốn chạm đụng một cái gương mặt của nàng nhưng rất nhanh lại rụt trở về nàng sợ chạm đau tiểu tỉ thế là nâng lên miệng nhỏ. nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở tiếp đó trong miệng nhắc tới thổi một chút không đau đi thổi một chút không đau đi tiểu tì tỉ, tỉ ngươi có phải hay không cảm thấy tốt một chút đâu tiểu g i a hỏa thổi qua sau lòng tràn đầy mong đợi hỏi ân có tốt một chút trần s ắ c vi gãi gãi đầu kỳ thực cũng chỉ là trong lòng tác dụng mà thôi lâm vi vi là một cái rất cảm tính người ở bên cạnh ngay vậy nước mắt lập tức lại đi ra trần cường vội vàng rút mấy t r ư ơ n g giấy ăn cho nàng tốt ngươi c h ớ khóc lại khóc xuống dưới sẽ đem ánh mắt khóc hư thế nhưng là nàng chính là ngăn không được nước mắt trần xác vi nhìn thấy mụ mụ khóc lên miệm nhỏ cũng đi theo xẹp lên đứng khóc ngươi lại khóc nữ nhi cũng sẽ đi theo ngươi khóc dạng này bất lợi cho nàng vết thương khôi phục t r ầ n cường lần nữa cứ nhủ l â m vi vi nghe vậy lập tức cưỡng ép dừng lại nước mắt tốt sắc vi cũng không khóc ngươi xem tiểu bội mội mang cho ngươi lễ vật t r ầ n cường vừa rồi tại bên cạnh giúp nàng đem đồ chơi đóng gói hộp mở ra trần sắc vi niên kỷ con nhỏ rất nhanh liền bị phân tán lực chú ý vui vẻ ôm lấy công chúa b ú p bê phương minh đệ ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút ngay tại hân hân cùng lũ tiểu gia hỏa lúc nói chuyện hoàng vân lặng lẽ đem hắn lôi ra phòng bệnh chẩn cường thấy cũng đi theo ra ngoài bên ngoài phòng bệnh chỉ có ngô địch ở nơi đó trở tại đến nỗi hoàng hạo ra ra n ã i mãi ngoại công bà ngoại cũng không biết đi nơi nào phương tiên sinh ta muốn hỏi dưới cái kêu bị bắt được bọn buôn người đều như thế nào p h á n a hoàng vân vội vàng hỏi đương nhiên là dựa theo pháp luật quy định tới cân nhắc mức hình phạt đừng lo lắng chắc chắn không chạy thoát được ta biết hình phạt chắc chắn là hình phạt nhưng nếu là phán nhẹ trong lòng ta không ra được cơn giận này a không nói trước đem chúng ta hai nhà hài chữ đánh thành cái dặn gì những cái kêu bị n g o gia đình thua thiệt là tìm được bằng không thì thật sự sẽ cho ra nhân mạng hoàng vân p ẫ n hận nói hoàng ca nói rất đúng a phía trước có cái ném đi hải tử m ũ m ũ trực tiếp cắt cổ tay tự sát cũng may chồng nàng kịp thời phát hiện cho cứu chữa trở về bằng không hải tử dù cho tìm trở về cũng không có m ũ m ũ trần cương cũng ở bên cạnh nói kỳ thực phát sinh sau chuyện này hắn cũng một b ư ớ c không dám rời đi lâm vi vi sợ nàng đồng dạng sẽ làm việc nốc còn có việc này ta còn thực sự không biết bất quá các ngươi yên tâm nhất định sẽ xử nặng không nói tử hình cái kia cũng tuyệt đối ngồi tù mục xương đ ờ i này đừng nghĩ đi ra phương viên an ủi nhưng mà hoàng vân cùng trần cường có chút nghĩ hoặc không phải mới vừa nói xem pháp việt sao như thế nào bây giờ lại nhất định sẽ xử nặng một cái phương diện đây là hạ kinh tại đế đô gây án ảnh hưởng không tốt mặt khác bị lừa bán trong đám trẻ có đứa bé thân phận có chút hạ thủ vì l ẽ đo bốn phương viên không nói rõ nhưng hoàng vân cùng trần cường lại không phải người ngu tự nhiên biết hắn có ý tứ gì cũng không có lại tiếp tục truy vấn những kẻ buôn người này chuyên chọn không có chính mình ta bảo vệ năng lực qua h o a hạ thủ thực sự là đáng hận quốc gia hẳn là ra một cái chính sách đem người con buôn đời thứ ba trong vòng toàn bộ sự bán ta xem sau đó còn có nhân dám gạt bán trẻ con hoàng vân nghiêm giọng mà nói phương viên cùng trần cường nghe vậy đều có chút im lặng hoàng ca bây giờ cũng không phải cổ đại cái ò n làm liên lụy tự tộc. nhưng sau cũng không h i ể cái tia chồng có thể so với cao ốc msd cao vị thành niên bảo hộ dự luật chính là tổng thống nước mỹ đều sẽ bị kéo xuống tiếp đó đưa vào mục giam mà tại trung quốc đâu bọn buôn người phán tử hình cũng không nhiều Đến đến đãi đem đóng đó được đúng đem đoạt đã tiếp quyết biết nếu nỗi những cái kia chịu đến phụ mâu ngược hải tử, bình thường chính là đem phụ mâu đóng lại 10 ngày nửa tháng, làm một chút tư tưởng việc làm sao, tiếp đó liền không giải quyết được gì. Nhưng dạng này kỳ thực đúng hải tử tổn thương càng lớn, ai biết bọn hắn không nộ lần nữa rơi tại trên người thích trẻ con. Thậm chí có rất ít nghe nói bị tức đoạt quyền nuôi dưỡng, nếu là tại nước Mỹ, đã sớm ngồi mục xương. cái kia hải lại việc giải hải ai khi rơi tại tại chịu phụ phụ chút thực thể hay khí, khí thích Thậm gì. có bạc chí có tức kỳ sao, sau bị mâu mâu mục làm một làm một Mỹ, tư tử, tử trở trẻ rất ít tù Tốt, là là về sớm chúng ta không nói những thứ này những thứ này liên lụy đến vấn đề quá nhiều Quốc quốc quan nhiều, sau chắc chắn cũng có quốc gia cân nhắc, chúng cũng cần gia gia không tưởng tin ta tâm đúng không nói những thứ này hoàng vân liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh đến bây giờ một mực không lên tiếng nô địch tiếp đó từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho phương viên đây là danh thiếp của ta phía trên có phương thức liên lạc của ta sau đó ngươi có gì cần ta hỗ trợ trực tiếp gọi điện thoại cho ta liền thành phương viên nhận lấy liếc mắt nhìn phía trên in kim hâm vật liệu xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn đằng sau in kinh doanh nghiệp vụ phạm vi vẫn rất rộng từ tuyến tài tấm vật liệu thép vân tay các loại chỉ cần dính đến vật liệu thép đều làm danh thiếp ta giữ lại đến nỗi hỗ trợ cái gì thì không cần ta cũng không có tư cách đó chính mình l ư ợ nhà phương viên cười nói ta cũng không có gì danh thiếp liền lưu cái điện thoại a trần cương cũng ở bên cạnh nói bọn hắn hàn huyên một hồi hoàng hạo ra dàn l ạ i mãi từ bên ngoài trở về đúng hoàng vân nói chúng ta ở bên ngoài định rồi một bàn t i c rượu chỉ lát nữa là phải giữa trưa chương ú n thỉnh g ta h p tiên i n s hai trăm n h bốn mươi hai khai phát hiệp thương phương viên đương nhiên không có khả năng lưu lại ăn cơm lại nói bởi chiều còn có việc cho nên lưu lại phương thức liên lạc sau liền trực tiếp cáo từ rời đi nguyên bản hoạt động rất mạnh tiểu gia hỏa sau khi lên xe ít có bắt đầu trầm mặc khi ba ba nói cho nàng hôm qua cho nàng xuyên tiểu áo khoác ngoài thúc thúc cùng a di kỳ thực liền bọn buôn người thời điểm nàng có chút dọa núp ở mụ mụ trong ngực cái đầu nhỏ cũng không biết suy nghĩ cái gì phương viên cùng lam thả i y hề nhìn nhau phương viên dùng nháy mắt ra hiệu cho hân hân buổi chiều ba ba có việc mụ mụ dẫn ngươi đi vườn bách thú có hay không hảo bọn hắn chỉ là muốn nói cho hân hân rời nhà ra đi tính nguy hiểm cũng không phải là vì do nàng vườn bách thú quả nhiễu gia hỏa lực chú ý bị hút tới đúng hạ kinh trong vườn thú có lao hổ sư tử gấu c h ó lớn khi nhỏ đủ loại động vật trọng yếu nhất còn có gấu trúc lớn à, ngươi muốn hay không đi xem một chút lam thải y ghé ông nàng đổi phương hướng mặt quay về phía mình gấu trúc lớn quả nhiên tiểu gia hỏa nghe được gấu trúc lớn hai mắt liền phát sáng lên mặc dù nàng ở ngoại quốc lớn lên nhưng gấu trúc lớn thực sự quá có tiếng tương đương với trung quốc một tấm danh thiếp người ngoại quốc nói lên trung quốc như vậy thì không thể không sách đại hùng miêu thúng chi lẻ tám năm thời điểm công phu hùng miêu toàn cầu đại n h i ệ t rất nhiều tiểu hài tử đều rất yêu thích tiểu gia hỏa tự nhiên cũng nhìn qua cho nên nàng từ nhỏ đã biết mình tổ quốc có gấu trúc lớn đáng tiếc vẫn không có cơ hội nhìn thấy hơn nữa bởi vì khí hậu nguyên nhân quỳnh châu cũng là không có gấu trúc lớn cho nên lần này tới hạ kinh cơ hội khó được ai nha ta cũng rất muốn đi xem gấu trúc lớn a phương viên ở bên cạnh cố ý nói a ngươi không đi được bảo bảo cùng mụ mụ đi xem gấu trúc lớn t i ể u g i a hỏa ôn cổ của mẹ đối với hắn thẻ l ư ỡ i phương viên nhìn nàng cuối cùng khai lãng đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra tiếp đó mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói vậy ngươi nhất định muốn nhiều chụp điểm ảnh trụ buổi tối trở về cho ba ba xem có hay không hảo tốt lắm ta muốn cùng gấu trúc lớn cùng một chỗ chụp hình t i ể u ra hỏa một lời đáp ứng Tiếp đó thật tới giống cái đối đó đầu như nhớ tới cái gì, quay vậy ớ mụ mụ, cưới cưới cưới cưới i Thải nói, đại hùng sao? Điều này、e、rằng không được. Nhìn xem tiểu gia Thải lại nói, ngươi đi Lam lạc, Lam lạc ta sao. hỏa mụ mụ, xem mã mụ mụ thì thể chút thất thì hùng không Nhìn chặt Y này Y rằng cùng dẫn không? có có có được. thể được đá, quá e bất v được rồi chúng ta đi trước cưới lạc đà tiểu gia hỏa cũng chưa từng gặp qua lạc đà cho nên đối với lạc đà hứng thú lớn hơn một chút thế là ngô địch trước tiên lái xe trước tiên đem lam thả i y thì cùng tiểu gia hỏa đưa đến mũ nhĩ hẻm các nàng muốn trước về nhà ăn cơm trưa tiếp đó đi tàu địa ngầm hoặc đón xe tới đều đặc biệt thuận tiện bởi vì vườn bách thu cách m ũ nhi hẻm cũng không xa đại khái là bảy cây số lộ trình chờ đem các nàng thả xuống nô địch lúc này mới đem lái xe trở về cục phái ra tất cả chính mình nhà ăn giữa chưa phương viên ngay tại chủ nhiệm giang dẫn dắt phía dưới tại trong phòng ăn xoa một trận khoan hay nói cơm nước cũng không t ệ lắm tối thiểu nhất trọng lượng đều rất đủ đến nỗi đại cứu chuyện nhiều lắm cho tới bây giờ cũng không thấy bóng người hắn đâu chờ ăn quá trưa cơm thiên vong hệ thống công ty thiết kế đã tới hai người tại phòng họp chờ bọc hắn một người trung niên cùng một người trẻ tuổi trung niên nhân là bọn hắn hạng mục quản lý mà người trẻ tuổi là bọn hắn một vị kỹ thuật viên chủ nhiệm giang cho phương viên giới thiệu sơ lược một chút nhưng mà hắn không có nhớ kỹ ngược lại cũng là sau đó không gặp mặt được nhớ kỹ bọn hắn làm gì cũng không phải m ộ i tử tiếp đó tăng thêm chủ nhiệm giang còn có ngô địch bọn hắn mở ra một ngắn gọn hội nghị chủ yếu là phương viên tại nói nhường bọn hắn cung cấp an toàn chỗ nối hòa hợp bàn bạc tiếp đó thương thảo cái nào, có thể cung cấp, cái nào cần bọn hắn tới tăng thêm xem như giáp phương ba ba t h n g chi lại là bộ công an chân thô lớn trên cơ bản phương viên nói cái gì bọn hắn liền đáp ứng cái đó Quá t r ì n hôm t h nay lợi công cũng k h ty bọn họ đem hắn phái tới kỳ thực chính là nghị thăm dò chiều hướng một chút muốn biết công an cơ quan khai phát cái gì ngoài định mức công năng phòng ngừa xuất hiện đối thủ cạnh tranh cái gì hoặc là đem hạng mục kéo qua chính bọn hắn tới động một khối này t h ì bọn hắn bỏ ra rất lớn nhân lực cùng vật lực mới nắm bắt tới tay tự nhiên không hy vọng người k h á c kiếm một t r a n canh các ngươi không làm được chủ nhiệm giang trực tiếp trở về hắn một câu chủ nhiệm giang lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe tại hệ thống giám sát khai phát một khối này tại cả nước chúng ta vỗ bộ ngực nói chúng ta là thứ hai liền không có nhà ai dám nói đ ệ nhất trung niên quản lý vô cùng tự tin nhưng hắn đích sắc có lực lượng tự tin bằng không bộ công an cũng sẽ không đem hạng mục giao cho bọn hắn tới làm đây là cơ mật các ngươi cũng không cần hỏi nhiều chủ nhiệm giang trực tiếp khoắt tay một cái công ty bọn họ làm không được hơn nữa phương viên thân phận không tầm thường tăng thêm hôn qua lại lập công lớn lâm thị trường đối với hắn ấn tượng rất tốt hắn náo tàn mới có thể hướng phương viên nhắc những yêu cầu vô lý này trung niên quản lý ngay vậy triệt để không co âm thanh nếu là cơ mật hắn cũng sẽ không thật là loạn nhanh móng ai biết có thể hay không gây phiền thoái thân trên bất quá hắn cũng chưa chết tâm thân phận của hắn không đủ trừ o n cái đó ra nhường chính bọn hắn dựa theo nhu cầu bày tỏ dùng xây ngôn ngữ trước tiên đem hệ thống dựng lên tới bởi vì bọn hắn mới hiểu rõ nhất thiên vong giới diện dạng gì giới diện càng thêm thuận tiện thao tác của bọn họ chờ thiên vong hệ thống khai phát công ty cái kia vừa đem hiệp nghị cung cấp sau hắn chỉ cần đem dấu hiệu bổ khuyết đi vào liền thành chủ dấu hiệu cũng đã có những thứ khác chi tiết tính chất điều chỉnh không cần chậm trễ bao nhiêu thời gian lại nói hắn tại hạ kinh cũng chờ không được bao dài thời gian tiếp đó hắn phủi mông một cái rời đi hắn còn muốn đi vườn bách thú đâu nếu như thời gian tới kịp nói không chừng hắn còn có thể cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ xem gấu trúc lớn đã lớn như vậy ngoại trừ tại trên tv hắn cũng chưa từng thấy qua gấu trúc ngã bởi vì ngô địch trong tay có việc vì lẽ đó là chủ nhiệm giang tự mình lái xe đưa hắn đến vườn bách thú thời điểm ba giờ cũng chưa tới gọi điện thoại cho lam thả y t h thời điểm các nàng vừa mới đi dạo xong ch kỳ thực lam thả i y thì các nàng trong nhà ăn cơm xong ngồi xe nữa đi qua thời điểm cũng đã gần 1 h 3 0 vì lẽ đó phương viên chạy đến thời điểm các nàng đang t ạ i đi gấu t r ú c quán trên đường chương 243, ghen tiểu bà bảo phương viên sau khi gọi điện thoại lam thả i y thì hãy liền ngừng lại tại ven đường dưới bóng cây trên ghế dài nghỉ ngơi một hồi thế nhưng là tiểu ra hỏa một điểm không muốn nghỉ ngơi mới từ chim trĩ huyện đi ra nàng gặp được đủ loại h ộ cục kê chim trĩ l a m ma kê bạch ma kê hồng bụng gà cảnh trắng bụng gà cảnh hồng bụng chim trĩ có màu các loại đủ loại đủ kiểu cổ quái kỳ lạ nhường nàng tăng kiến thức không ít ban sơ trên thế giới còn có nhiều chủng loại như vậy kê trên tay nàng không biết ở nơi nào nhặt được một cây lốp b ố t mong khổng tức trị lông đôi u một cái tay đem nó đặt ở chính mình cái mông đằng sau một cái tay đặt ở miệng phía trước của cục đều từ đầu này chạy đến đầu kia tuyệt không ngại m ệ t m ỏ i hoảng l a m thả i y cũng không để ý nàng chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn xem nàng chạy phát tiết nàng vô hạn tinh lực đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa xa xa nhìn thấy ba ba đi tới ba, ba. tiểu gia hỏa hưng phấn mà chạy tới dọc theo đường đi con đủ cục đều đợi đến trước mặt liền tay nhỏ mổ về ba ba phương viên một cái xoay người tránh đi qua a tiểu gia h ò a kiên nhẫn không bỏ tiếp tục đuổi đi lên nhất định phải dùng nàng gà con miệng mổ đến ba ba không thể thế là phương viên chạy ở phía trước tiểu gia h ò a ở phía sau truy lam thả i y ghè cười lên mang theo đồ vật đi theo một hồi gió hẹ thổi qua mang đến tí ti thanh lương trong vườn thú người không phải là rất nhiều trên cơ bản cũng đều là hạ kinh người địa phương tới du lịch không có mấy cái sẽ chạy đến vườn bách thú tới dù sao động vật ở đâu tòa thành thị đều có thể nhìn thấy bởi vì phương viên đường vì lẽ đó tiểu gia h ò a rất nhanh liền đuổi tới ba ba dùng nàng gà con miệm tại ba ba trên mông nhẹ nhàng nắm mấy lần tiếp đó nàng cái này con gà con bị ba ba bế lên dùng chán của mình nhẹ nhàng đụng đụng nàng cái c h á n nhỏ tiểu gia hỏa toàn thân đều thấm mồ hôi cứ như vậy nàng cũng đều không dừng lại dùng trong tay cái kia lông vũ tại ba ba trên gương mặt cũ lét ngứa không ngứa ngứa không ngứa tiểu gia hỏa một m ặ t g ã i còn một bên hỏi không ngứa tuyết không ngứa thật sự đương nhiên là thật sự bằng không thì nhường ba ba cảo người thử xem tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền đem lông vũ đưa cho ba ba tiếp đó phương viên cầm cái kia lông vũ tại nàng đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng tho qua tiểu gia hỏa lập tức nhịn không được cười to lên ba ba g i b người thật là nhộn nha người khanh khách nàng tại ba ba trên thân uốn g qua uống lại nếu không phải là phương viên khí lực đủ lớn đã sớm té xuống Tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn xem ngươi một thân mồ hôi hay là uống nước nước ca lan hải y cầm một đầu toàn bộ đ ô n g vải k h ă n mặt đem tiểu g i a hỏa mồ hôi trên mặt xoa xoa tiếp đó lại mở ra bình nước nhỏ nhường nàng uống trừ phi thực tế khát chịu không được quả nhiên tiểu ra hỏa ôm bình nước nhỏ tân tân tân liên tiếp uống hơn phân nửa ấm uống bụng nhỏ trong chia sau đó đem còn lại thủy đưa cho phương viên ba ư ơ i ba mươi ba ngươi cũng uống một điểm ba ba không khác chính ngươi u ố n g đi phương viên tại cái này thân thiết tiểu g i a hỏa trên gương mặt h ô n một cái đi thôi chúng ta đi xem gấu trúc lớn phương viên đem ấm nước đưa cho lam thả i y sau đó để tiểu g i a hỏa cưỡi tại trên của mình lại để cho lam thả i y kéo chính mình một nhà ba người hướng về lối vào mà đi gấu trúc quán là du khách nhiều nhất một cái quán đ ậ u tới vật viên người trên cơ bản đều phải đến xem gấu trúc bởi vì bên trong gấu trúc rất nổi danh theo thứ tự là áo vận cùng áo vận linh vật áo vận gấu trúc manh đại cùng manh tiểu áo vận gấu trúc đại bạch t ỏ cắt nhi cổ, cổ cùng đại điện một nhà ba người đi vào thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là á vận gấu trúc cắt nhi cắt nhi là một cái tiểu cô nương lúc này nàng đang lưng tựa tảng đá lớn g ặ m trong tay cà rốt tư thế nhàn nhã thật không khoái hoạt ba ba gấu trúc lớn vì cái gì không ăn cây trúc đang ăn cà rốt nó cũng không phải con thỏ nhỏ tiểu gia hỏa có chút không hiểu hỏi gấu trúc cùng chúng ta người đồng dạng cái gì đều ăn cũng không ăn hết cây trúc nó còn ăn màn thầu bát cháo trứng gà quả táo các loại đương nhiên vương viên đây là chỉ người công việc chăn nuôi gấu trúc hoang dại nhưng không có màn t ầ u bát cháo ăn cái tia gấu trúc lớn thích ăn thị sao tiểu gia、Hòa、hỏi tiếp đương nhiên ăn thịt thịt liền giống như ngươi ưa thích tiểu gia hỏa mắt sáng r ự c lên cảm giác gấu trúc lớn cùng mình có chút g i ố n g à bảo bảo có thể hay không một cái gấu trúc lớn đâu c ắ t nhi gặm xong cà rốt sau đứng lên tản bộ một vòng nhìn xem đến gần c ắ t nhi tiểu gia hỏa cao hứng hết dầm lên đối với nó với tay thế nhưng là c ắ t nhi đại khái sớm thành thói quen điên cùng du khách nhìn cũng không nhìn một cái vẫn như c ũ n h à n nhã đi bộ phương viên vội vàng lương tựa tới cứ như vậy mang lấy tiểu gia hỏa để cho mụ mụ cho bọn hắn chiếu một tấm cùng nhau cát n i vẫn rất phối hợp vừa vặn ngầm đầu lên mà tiểu gia hỏa đang túi đầu nhìn nó một người một mèo ánh mắt trên không giao hội. lam thả i ý lập tức vỗ xuống tích tắc này cắt ni tản bộ một vòng rất nhanh lại lười biếng nằm trở về đem lá trúc đắp lên trên người vừa ăn vừa ngủ thật không khoái hoạt nó giống như a bảo ai cũng là một cái đại đồ lười liền t i ể u g i a hỏa đều cảm thấy nàng quá lười tiếp đó bọn hắn lại đi xem đại bạch thỏ đây là một cái tuổi trẻ tiểu tử đi thời điểm nó vừa vặn tình ngủ vểnh lên bàn tay ngáp một cái mơ mơ màng màng bộ dáng đặc biệt khả ái tiếp đó bọn hắn lại nhìn cổ, cổ cùng ổ c đại địa cổ, cổ đang tại bò vị nướng gian giáo ngược lại phương viên không gọi nổi tới gọi là cái gì mập phì thân thể vụng về tư thế phá lệ làm cho người bật cười rất nhiều hài tử ghé vào bên ngoài l à n can không đi liền chuyên tâm nhìn xem nó hân hân tự nhiên cũng không ngoại lệ cưới tại ba ba trên cổ khẩn trương nắm lấy ba ba tóc chỉ sợ cổ cổ từ phía trên rơi xuống mỗi một lần nguy hiểm động tác đều dẫn khởi tại chỗ các tiểu bằng hữu một tràng t ố t lên cũng may cổ cổ rất nhanh liền xuống bằng không p h ư ơ n g viên hoài nghi chính mình sẽ bị tiểu g i a hỏa nắm chặt trọc đi đại địa liền muốn lười nhắc nhiều nằm ở nơi đó ăn ăn ăn toàn trình đều không kéo đ ạ c h dất không có hứng thú tiếp đó bọn hắn tha một vòng lại nhìn manh lớn cùng mánh tiểu hai cái này gấu trúc thật là sức sống vô hạn leo cao bên trên thấp không có ngừ một hồi leo đến trên tảng đá lớn một hồi cưỡi tại trên trạc tây năng lực rất lớn bên này du khách vi cũng nhiều nhất tất cả mọi người tại xem hai cái tiểu gia hỏa phấn khích biểu diễn bà bảo ngươi nếu là một cái gấu trúc lớn nhất định theo chân chúng nó đồng dạng một cái n ị c h n g ậ m gấu trúc phương viên nước cổ lắc lắc tiểu gia hỏa tay nói hừ n ị c h n g ậ m không tốt sao n ị c h n g ậ m mới đáng yêu a tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói vẫn đứng ở bên cạnh cho bọn hắn chụp ảnh lam thả y đi lên phía trước vỗ vỗ tiểu gia hỏa bắp chân nói ngươi xuống đây đi ba ba một cái khiêng ngươi nhất định là mệt mỏi không có quan hệ ta tuyệt không mệt mỏi phương viên nghe vậy trong lòng ấm áp nhưng là vẫn mở miệng nói ra hắn thật sự không mệt tiểu g i a hỏa điểm ấy thể trọng với hắn mà nói hoàn toàn không có cảm giác làm sao lại không mệt nhanh xuống lam thả i y cho là phương viên tại cậy mạnh vẫn như c ũ đúng hơn hơn nói ngươi không phải không biết lần trước tại gia tộc buổi tối ta có thể ôm ngươi hơn một giờ phương viên đ ỗ n g nhiên tiến đến lam thả y về bên t a y nói lam thả y v nghe vậy gương mặt soạt một cái đỏ bừng tiếp đó đưa tay tại phương viên trên bờ vai đập một quyền nhỏ giọng nói một câu lưu manh các ngươi đang lặng lẽ nói cái gì bảo bảo cũng mới biết tiểu ra hỏa c ư i tại phương viên trên cổ không người lại gần hỏi sa sa giơ mặt kỳ. p h ư n viên cùng g a máy t h ảnh nhìn tiểu gia hỏa đột nhiên cảm giác được có chút không vui tiếp đó dựa theo mụ mụ vừa mới nói biện pháp mấy lần điện thoại lập tức chạy tới tách ra hai người cắn chặt hai tay chen đến trong bọn hắn nhường bọn hắn một người kéo một cái chính mình tay nhỏ dạng này mới là tốt nhất nên nhiều nàng cảm thấy thoải mái hơn nguyên bản có chút kinh ngạc hai người nhìn nhau tiếp đó cùng nhau cười ra tiếng chờ thú h nửa ngày ru. c từ gấu trúc quán đi ra ven đường liền có một cái bán ra vật kỷ niệm tiểu điếm bên trong có đủ loại kỷ niệm tệ búp bê b ứ c họa trang s ứ c mũ các loại đều cùng gấu trúc có liên quan tiểu nha đầu thấy lập tức đi ngay bất động đường chạy tới cái này cái kia sở một cái xoa bóp mặc dù ngoài miệng không nói muốn mua thế nhưng khát vọng ánh mắt sao có thể để cho người ta cự tuyệt yêu cầu của nàng thế là phương viên mua cho nàng hai cái gấu trúc búp bê cùng một đỉnh gấu trúc nón che nắng hai cái bút bê bên trong một cái là chuẩn bị buổi tối đi lâm thị trường nhà mang cho nhà hắn hải từ kia xem như hân hân đưa cho tiểu đệ đệ lễ vật tiểu gia hỏa ôm lông xù gấu trúc bút bê mang theo gấu trúc nón che nắng giống như một cái bướng bình gấu trúc nhỏ ở phía trước hoạt bát hướng về hà mã quán phương hướng đi phương viên cùng lam thả i y tay cầm tay theo ở phía sau đi đến hà mã quán phương hướng bọn hắn cần xuyên qua thủy cầm hồ thủy cầm hồ bên trong thả n ô i v ị h o à n g thiên nga uyên ương các loại chìm nước từ lần trước tại gia tộc tiểu gia hỏa bị lớn nga đuổi căn cái mông sau nàng đúng loại này miệm bẹp vật nh trên đường đi tới tất cả đều là những thứ này miệng bẹp vật nhỏ lập tức dọa đến trở về chạy tiếp đó trốn ở ba ba sau lưng len lén hướng phía trước nhìn hân hân ngươi thế nào phương viên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua phía trước không hiểu tiểu gia hỏa đang sợ thứ gì bọn hắn thật hung biết c ắ n người a tiểu gia hỏa chỉ chỉ trong hồ nước một đám vị hoang yên tâm đi bọn hắn không c ắ n người lam thải ý thì sờ lên nàng đầu nói mới sẽ không lần trước ta tại ra ra ra bên trong bọn hắn liền cắn bảo bảo cái mông có thể đau tiểu gia hỏa nhữ lại chính mình lông mày nhỏ một cái tay lôi phương viên quần áo một cái tay sờ soạng mình bị cắn cái mông cái kia bộ dáng nhỏ thực tế giải trí gấp phương viên đưa tay ô m nàng lần nữa đem nàng gác ở trên cổ của mình lần trước cắn ngươi là đại nga con vị không cắn người dạng này ngươi cưới tại ba ba trên cổ bọn hắn liền không cắn được ngươi cao cao tại thượng tiểu gia hỏa nhìn xuống dưới một cái xác định cái kia nếu m á u q u á i thu không cắn được chính mình sau cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhưng chờ đi lên trên cầu thời điểm tiểu gia hỏa vẫn như cũ có chút khẩn trương g ắ t ga o ôm lấy ba ba đầu phương viên vì tiêu trừ sợ hãi của nàng lặng lẽ đến gần một cái ngồi xồm ở cầu bên cạnh vị hoang muốn sờ nó một chút thử xem tiểu gia h chỉ sợ kinh động đến vị hoàng chịu đến công kích của nó ngươi xem ta nói nó không cắn người a nhưng hắn vừa mới dứt lời cái k i a vị hoàng đ ỗ n g nhiên vô vội cánh nhảy dựng lên d ư n i cổ lên liền mổ về phương viên doa đến hắn nhảy một cái vội vàng đứng lên thân thể lui về phía sau thối lui tiểu gia hỏa cũng bị bị hù lớn tiếng hét dầm lên nhưng phương viên nhưng dù sao cảm giác nàng trong tiếng thét trói hay có cỗ hưng phấn chi ý tiếp đó cái k i a vị hoàng rỗi dài cái này cổ đập cánh bên cạnh bay bên cạnh này cặp cặp kêu đội theo loại tia quyết chi tiến lên khí thế còn thật sự rất đáng sợ phương viên vội vàng mang lấy tiểu gia hỏi quay đầu bỏ chạ hắn đến không phải sợ cái này chỉ giống như hung á c vị hoang mà là sợ chính mình k h ô n g chế không nổi khí lực vặn gãy cổ của nó vị hoang tiếng kêu kinh động đến trong hồ nhóm vịt huyên lương chim nước các loại trong lúc nhất thời đủ loại giống chim tiếng kêu vang vọng toàn bộ công viên nhìn xem vương viên chật vật chạy trốn ở phía sau lam thả i y c ư ờ i thở không ra hơi tiểu gia hỏa cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên không sợ cũng đi theo cười ha hả cảm thấy tốt như vậy chơi vui cái kêu vị hoang đổi một khoảng cách gặp đổi không tìm người lưu lại một chỗ lông v ị quay đầu lại trở về đi nhìn xem vị hoang rời đi tiểu gia hỏa đánh bạo từ ba ba trên tân xuống đem vị hoang rơi xuống lông vịt nhật lên đây chính là chiến lợi phẩm của nàng chờ qua thủy cầm hồ tiểu gia hỏa chọn lựa một cây lớn nhất vị hoang mao cắm ở chính mình trên m ũ hình thù cổ quái quái khả ái tiếp đó bọn hắn đi xem lớn tê giác lớn tê giác lại lớn lại tráng thế nhưng là toàn thân bẩn thiệu bảo bảo không thích vội vàng liếc mắt nhìn liền thẳng đến hà mã còn đi nàng vội vã xem hà mã quán đi ngang qua chuột túi quán thời điểm nàng căn bản liền không có đi vào túi nhỏ chuột nàng thấy cũng nhiều đâu nhưng không một chút nào h i c ó nàng bây giờ liền nghĩ đi xem hà mã lụy tiểu gia hỏ vừa đi vừa hát còn một bên tún cái mông nhỏ. m ổ v e í t e l i t o m ổ v e í t m ổ v e í t e l i t o m ổ v e í t m ổ v e í t vellum air l i t o m ổ v e í t E l i t o m ổ v e í t m ổ v e r it b u n l i t o m ổ v e í t m ổ v e í t vellum air l i t o m ổ v e í t m ổ v e í t vellum air l i t o m ổ v e r it. i b o n dùng t ì n ọ f care for Luca từ tiểu gia hóa nhớ không được đầy đủ, vừa đi vừa về cũng liền cái này và i câu, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng sự hăng hái của nàng, không ảnh hưởng lấy nàng v ặ n v ẹ o chính mình cái mong nhỏ. Ba ba, mó tơi cùng ta cùng một chỗ này. Tiểu gia hóa chính mình này còn chưa đầy đủ, còn nghĩ phương viên cùng với nàng cùng một chỗ này. Mới không cần. Vượn bách thú nhiều người như vậy. hắn một đại nam nhân ở đây xoay cái mông nhiều lúng túng n h à n g ư ơ i thì sẽ không nhảy sao ta dạy cho n g ư ơ i a tiểu gia hỏa đứng ở trước mặt hắn dãy rủa chính mình cái mông nhỏ biểu thị cái này rất đơn giản vừa học liền biết ta biết nhảy nhưng ta không muốn nhảy a phương viên lúng túng nói bên cạnh đã có rất nhiều du khách đều đang cười trộm có chút người trẻ tuổi thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp lén bọn hắn tiểu tử tự tin một chút nhảy không tốt ta sẽ không ghét bỏ ngươi tiểu gia hỏa chống lạnh học đại nhân ra vẻ đưa tay vô vô phương viên bụng bởi vì bả vai nàng với không tới a vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi không cần cảm ơn phương viên bốn hiện tại có thể cùng ta cùng một chỗ nhảy à? không cần phương viên lập tức tự tuyệt ngươi vẫn là n h ư ờ n g mụ mụ cùng ngươi nhảy đi phương viên quyết định gắp lửa bỏ tay người một mực ở bên cạnh chế rêu lam thả i y để đưa tay ngay tại ngang hông hắn bấm một cái ngươi vừa rồi hát phi thường tốt nhảy cũng phi thường tuyệt vời mụ mụ muốn dùng điện thoại giúp ngươi quay xuống vì lẽ đó không thể cùng ngươi cùng một chỗ nhảy lam thả i y thì không đợi tiểu gia hỏa mở miệng nói chuyện đầu tiên nói ai nhà a tiểu gia hỏa nghe xong liền vui vẻ cũng không cần mụ mụ cùng với nàng cùng một chỗ nhảy mà là căn dặn nàng nhất định muốn chụt tốt một điểm tiếp đó quay đầu lại vừa hát vừa nhảy đi về phía trước lam thả y y lấy điện thoại di động ra đồng thời cho phương viên một cái ánh mắt đắc ý tiểu gia h ò a lần thứ nhất nhìn thấy hà mã nàng bị hắn hình thể khổng lồ cho choáng váng hà mã lụy mặc dù rất mập mạp nhưng mà cũng chưa từng như vậy mập mạp n h a nhưng hàm hàm bộ dáng vẫn như cũ rất khả ái đặc biệt là miệng của bọn nó có thể t r ư ơ n g thật là tốt đẹp lớn vì lẽ đó tiểu gia h ò a từ hà mã quán sau khi ra ngoài một mực mở lớn lấy miệng của mình đem mình làm làm làm một đầu tiểu hà mã một đường đần độn a ô a ô phương viên cùng lam h ả y thực tế không thể làm gì nàng từ hà mã quán đi ra bên cạnh đúng lúc là voi quán thế là lại mang theo tiểu gia hỏa nhìn voi sau đó lại đi xem lì ổng cổ dài nam cùng mắng ngựa bởi vì trời sắp tối rồi cái k h á c liền không có đi xem có chút tiếc n u ố i lúc trước khi ra cửa đi qua một cái gọi phong tình bãi biển chỗ tiểu gia hỏa có chút ngạc nhiên cái này một mảnh nhỏ hạt cắt cũng gọi bãi biển hoàn toàn không thể hiểu được mấu chốt còn rất nhiều tiểu bằng hưu ở bên trong chơi quên cả trời đất từ mở miệng đi ra đối diện còn có một cái hải dương quán nhưng mà rất rõ ràng tiểu gia hỏa đối bọn chúng tại trong chén hưng thú lớn hơn trong nước hưng thú cho nên nàng thẳng đến bên cạnh tiệm nước g i ả i khát thời tiết này có thể ăn một n g ụ m xuyên tim kem ly là c ự tốt lần này phương viên ngược lại là không có cự tuyệt chủ yếu là thời tiết thực tế quá nóng thế là mua cho nàng một cái kem ly nhưng làm tiểu g i a hỏa sướng đến phát dội rồi, rồi vốn cho rằng ba ba sẽ không đồng ý đâu phương viên cho mình cùng lam thả y y cũng mua một cây l á o băng côn hồi nhỏ hắn thích vô cùng loại này băng côn nhưng bây giờ lại ăn đã tìm bất quá hồi nhỏ cái loại cảm giác này băng côn không biến người đã thay đổi lúc trở về bọn hắn không có đánh xe mà là một nhà ba người đi đến tàu điện ngầm cửa đi tàu điện ngầm trở về phương viên rất hưởng thụ chậm như vậy tiết tấu cảm giác c ấm áp mặc dù tiểu gia hỏa đi đến một nửa thời điểm liền răng hai cánh tay muốn ba ba ôm một cái mặc dù tàu điện ngầm bên trên người rất nhiều cũng rất chen c h ú c mặc dù người đi đường l g ắ t lư ồn ào huyên náo nhưng mà hắn rất ưa thích cảm giác như vậy ưa thích lôi kéo lam thả y thì tay tiến lên ưa thích tiểu gia hỏa cưới tại trên c ổ hắn ô m đầu của hắn chống đỡ lấy chính mình c ầ m nhỏ buồn n g ụ bộ dáng nhỏ ưa thích giờ này khắc n à y bốn trở lại nhà ông ngoại bên trong tất cả mọi người tắm rửa một cái trên thân một cỗ mồ hôi siêu vị buổi tối đi lâm thị trường trong nhà không quá phù hợp nguyên bản buồn ngủ tiểu g i a hỏa cũng cuối cùng tỉnh táo lại lần nữa sức sống vô hạn chờ bọn hắn thu thập xong đổi một bộ quần áo lâm thị trường an bài tài xế đã tới tiếp ngoại trừ hôm nay tại công viên mua gấu trúc nhỏ bút bê nhường hân hân cầm hắn cái gì cũng không có mang đây là đại cứu đặc biệt đã thông báo nhường bọn hắn tới cửa không cần mang bất kỳ vật gì bởi vì đây là lâm thị trường cảm tạ yến lại nói bọn hắn mang lễ vật gì cũng không thích hợp ảnh hưởng không tốt lâm thị trường tài xế là một cái tuổi trẻ tiểu tử mặc dù một thân thường phục nhưng từ hắn thế đứng cũng có thể thấy được nhất định là quân nhân xuất thân. hắn lái là một chiếc hàng nội địa h ư n g kỳ đại khí mà không xa hoa kỹ thuật cũng rất tốt xe mở đặc biệt ổn trên cơ bản cảm giác không ra một điểm lắc lư hoặc là phanh lại phía trước nửa cảm giác lâm thị trưởng chỗ ở từ bên ngoài xem ra chỉ là một cái bình thường tiểu khu duy nhất có đặc thù chính là chung quanh phiên trực cảnh sát vũ trang tương đối nhiều c h ờ ở cửa ra vào đi qua kỹ càng đăng ký sau xe mới cho phép qua đi vào tiểu khu nhìn qua có chút cũ kỹ nhưng mà sanh hóa rất tốt trên đường càng là không nhốn bụi trần tại trong khu cư xá phương viên còn chứng kiến một chút đi ra đi tản bộ lão nhân các ó ngươi tốt ta là uy uy mụ mụ đinh tú việt hoan nghênh các ngươi tới nhà ta làm khách đinh tú việt rất nhiệt tình mà nói chúng ta quấy dày phương viên nhìn thấy nữ nhân này không biết vì cái gì luôn có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc giống như chính mình ở nơi nào nhìn thấy qua đương nhiên t u y ệ t không có khả năng gần nhất bởi vì theo gần nhất trong trí nhớ đề thăng nếu là gặp qua chắc chắn sẽ không quên không p h ả i giày không p h ả i giày uy u i kêu thúc thúc cá gì, đối còn có tiểu tỉ tỉ đinh tú việt thấp đầu đối l ạ p lấy tay nàng nhi từ nói uy u i cũng không có gọi người mà là rất khẩn trương mà ô m mụ mụ cánh tay đem đầu trôn ở trên người nàng căn bản cũng không dám xem người hân hân đem ngươi mang tới lễ vật đưa cho tiểu đệ đệ làm thả uy thả ra tiểu ra hòa tay nhẹ nhàng đem nàng hướng phía trước đầy tiểu đệ đệ cái này chỉ gấu trúc lớn tặng cho ngươi hân hân tự nhiên hào phóng đi ra phía trước uy uy nghe vậy chỉ là nhẹ nhúc ních một chút nhưng cuối cùng không dám ngẩng đầu lên đinh tú việt thở dài đưa tay đem tiểu ra hỏa trong tay gấu trúc bút bê tiếp tới tiểu khả ái a di mang uy uy cảm ơn ngươi tiểu phương tới rồi mau vào đừng đứng ở cửa nói chuyện lâm thị trường nghe thấy đ ộ n g tĩnh từ trong nhà đi ra đúng đúng ngươi nhìn ta đều hồ đồ rồi mau vào đi đinh tú việt vội vàng ôm lấy nhi tử nhường đường lúc này lại từ bên trong đi ra một vị người trẻ tuổi cùng một vị lao phụ nhân người trẻ tuổi cùng lâm thị trưởng có điểm giống lao phụ nhân d á người n g hơi mập rất có phước hậu nghĩ đến bọn hắn là lâm thị trưởng nhi t ử cùng nàng p h ụ nhân lâm thị trưởng nguyên danh lâm duy quốc nhi t ử gọi lâm lực cần thị trưởng p h ụ nhân khổng bình huệ còn có một mực đem đầu trôn ở mụ mụ trên thân đến bây giờ đều không dám ngẩng đầu lên lâm quốc uy tiêu chuẩn một nhà năm i ệ n g ăn phòng ở không lớn trang trí nhìn cũng có chút năm tháng nhưng bố trí rất ấm áp tiểu phương nhanh ngồi nấu cơm a di gần đây thân thể không quá thoải mái đồ ăn cũng là tá đốt cũng không biết có hợp hay không người khẩu vị đợi mọi người giới thiệu nhận biết sau thị trưởng phu nhân nhiệt tình hô phương viên nhìn lướt qua bên cạnh cái bản k h o lâm thị trưởng ở bên cạnh đáp kháng đạo đợi mọi người ngồi xuống lâm lực cần đem nhi tử từ lao bà trên thân ông lấy không biết có phải hay không bởi vì tại ba ba trong lực nhường hắn có cảm giác an toàn cuối cùng lấy dũng khí lén hân hân hân tính cách sáng sửa lập tức cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười nhìn thấy tiểu tỉ tỉ nụ cười sán lạ Vi Vi rõ ràng sửng sốt một chút theo sát lấy cũng khẽ cười nợ nụ cười cái này khiến một mực chú ý hắn lâm thị t r ư ở n g một nhà mừng rỡ trong lòng kể từ Vi Vi bị tìm trở về sau nguyên bản n ị c h ngợm gây sự tính tình hướng ngoại tiểu g i a hỏa trở nên nhát gan hướng nội sợ gặp người lạ động tính hơi lớn một chút đều có thể dọa đến run r ậ y cái này khiến lâm thị t r ư ở n g một nhà phá lệ đau lòng nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải lần này tỉnh phương viên ăn cơm chủ yếu là cảm tạ hắn cứu được uy nhường hắn mang lên ra thuộc ý muốn nhất thời đặc biệt là hân hân trước đây lâm thị trưởng cùng đại cứu chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy không nghĩ tới thật là có hiệu quả tiểu phương uống rượu không muốn hay không cùng ta tới một điểm lâm thị trưởng từ bên cạnh lấy ra một bình ngũ lương dịch hỏi phương viên túi đầu nhìn một chút đang theo dõi đầy bản đồ ăn xem tiểu gia hỏa lắc đầu hay không ta không quá hứa thích uống rượu đợi chút nữa ta còn muốn mang nữ nhi uống rượu không tốt lắm không uống rượu tốt tiểu phương là tốt ba ba thị trưởng phu nhân nói lấy còn chừng mắt liếc lâm thị trưởng đợi nàng ánh mắt rơi vào tiểu gia hỏa trên thân lập tức nợ đủ cười tiểu khả ái ngươi gọi hân hơn sao ngươi muốn ăn cái gì ngươi nói cho n ã i n ã i n ã i n ã i giúp ngươi kẹp tiểu gia hỏa tại động vật viên chơi đến trưa đã sớm nói bụng người được trên bàn mùi thơm bụng nhỏ bụng đã sớm lộc c ụ c đ ê ơ ta muốn ăn cái kia tiểu gia hỏa chỉ vào trên mặt bàn một bàn long hà tôm bự tôm bóc vỏ đã bị lột đi ra cắt thành khối nhỏ màu trắng tôm bóc vỏ cùng màu đỏ v ỏ tôm lẫn nhau ưng sấn lộ ra cực kỳ mỹ quan r ộ i lên nước canh sau càng là lộ ra h ó n g ánh trong suốt để cho người ta nhìn cũng rất có khẩu vị tất cả mọi người nếm thử nhìn ta một chút làm mùi vị không biết như thế nào cũng rất nhiều năm chưa làm qua thị trưởng phu nhân một bên cho tiểu gia hỏa gấp thức ăn, một bên gọi mọi người nói. phương viên kẹp một khối nếm thử một miếng a di cái này đạo thượng thàng cục tôm hùm làm rất chính t ô g a phương viên nâng lên ngón tay cái tiểu phương rất hiểu a cũng không biết có hợp khẩu vị hay không thị trưởng phu nhân có chút ngạc như nói n đương nhiên lành nghệ vị ta là quỳnh châu người chúng ta quỳnh thái chính là tại món ăn quảng đông cơ sở cải tiến tới phương viên cười nói a người là quỳnh châu người một mực ngồi ở bên cạnh không lên tiếng đinh tú việt nghe vậy bỗng nhiên hoảng sợ nói chương hai trăm bốn mươi sáu cố nhân đúng a sinh trưởng ở địa phương quỳnh châu người phương viên để đua xuống cười nói người là quỳnh châu nơi nào đinh tú việt kinh hỉ hỏi nói đông hồ chấn ra thành hạ một cái bình thường tiểu chấn phương viên thuận miệng nói phương viên nói đến đây đông nhiên nghĩ đến một sự k i ệ n tới tại trong ký ức hắn đông hồ chấn họ đình chỉ có một nhà cũng là hắn bạn gây tốt đinh hòa bình nhà mà đinh hòa bình có người tỷ tỷ cụ thể kêu cái gì phương viên không nhớ rõ bởi vì tỷ tỷ của hắn một mực tại hạ kinh đọc sách tới qua đông hồ chấn mấy lần chỉ là tất cả mọi người gọi nàng tiểu việt tỷ nghĩ tới đây phương viên trong ấn tượng ghim dài đôi ngựa tiểu cô nương hình tượng dần dần cùng trước mắt đinh tú việt cho xếp người là tiểu việt、tỉ. phương viên hỉ mà đứng lên người là phương hoàn tử đinh tú việt có chút không xác định hỏi chủ yếu là hắn bây giờ hình tượng và hồi nhỏ có sự bất đồng rất lớn đúng tiểu việt tỷ không nghĩ tới vậy mà có thể d ư ớ i l o ạ i tình huống này gặp mặt đinh hòa bình gần nhất như thế nào ta đã rất lâu không có hắn tin tức phương viên hơi có vẻ kích động hỏi trước đây phương viên trần siêu cùng đinh hòa bình ba người quan hệ tốt nhất nhưng theo thời gian trôi qua hết thể chỉ là hóa thành ký ức lúc đó thế nhưng là loại này mỹ hảo như thế nào cũng sẽ không quên mỗi khi nhớ tới trong lòng l u ô n có một cố ngọc nào nhường ngươi khỏe miệng lặng lẽ vung lên lan thả y ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay phương viên lúc này mới phản ứng lại mình có chút thất lễ ngượng ngùng thật sự là quá ngoài ý mớn ta nói như thế nào mới gặp tiểu việt tỷ liền có chút hiền hòa cảm giác phương viên chặn lại nói xin lỗi ngượng ngùng thật sự là quá ngoài ý mớn ta nói như thế nào mới gặp tiểu việt tỷ liền có chút quen m ặ t cảm giác phương viên chặn lại nói xin lỗi không có quan hệ không nghĩ tới ngươi cùng tú việt vẫn là cố nhân hôm nay thực sự là vui càng thêm vui lâm thị trường rất vui vẻ mà nói hoàng tử ta vẫn gọi ngươi phương viên a ở trong ấn tượng của ta ngươi dáng dốc béo béo trắng trắng cho nên đại gia mới gọi ngươi hoàng tử không nghĩ tới trưởng thành bộ dáng thay đổi hoàn toàn cho nên ta mới nhất thời không nhận ra được đinh tú việt cười nói nào có a ngoại hiệu này là trần siêu tiểu t ử kia lấy cũng chỉ hắn cùng đinh hòa bình thường xuyên kêu ta như vậy phương viên vội vàng giải thích hắn hồi nhỏ tuyệt không mập tốt a tú việt thì trước đó cũng ở tại đông hồ trấn sao việc này ta không có nghe phương viên nói có a lam thả i y có chút hiếu kỳ hỏi nàng chủ yếu hiếu kỳ chính là đinh tú việt gia sinh ở đông hồ trấn địa phương nhỏ như thế làm sao lại nhận biết lâm lực c ẩ n trở thành lâm thị trưởng nhà con dâu ta không ở tại nơi đó chỉ có điều đi qua mấy lần lúc đó cha ta điều động công việc đến ra thành việc làm cho nên mẹ ta liền mang theo đệ ta đi theo ta lúc đó đã sắp lên trung học cho nên liền lưu tại hạ kinh đi theo gia dán mãi mãi cùng một chỗ sinh hoạt đinh tú việt mở miệng giải thích nói đúng là đinh hòa bình tiểu t ử này là tiểu học năm thứ ba chuyển tới trường học của chúng ta lúc đó ta cùng trần siêu thường xuyên cùng hắn đánh nhau về sau mới chậm rãi trở thành bạn tiểu việt tỷ ta cũng liền nghỉ hẹn gặp qua mấy lần lúc này mới trong lúc nhất thời không nhớ ra được đâu phương viên ở bên cạnh trên lời nói đại gia nghe vậy lúc này mới chợt hiểu thì gia còn có tầng quan hệ này xem ra ngươi cùng tiểu đinh gia rất có duyên phận a thị trưởng phu nhân ở bên cạnh cảm t h ắ n nói phương viên trong lòng cũng cảm thấy rất có duyên phận hạ kinh khoảng cách quỳnh châu hơn hai nghìn bảy trăm km hoàn toàn con đường song song bên trên người cứ như vậy quen biết đã cách nhiều năm rốt cuộc lại cơ duyên x ả o hợp cứu được đinh hòa bình cháu trai đáng tiếc hắn không phải là một cái nữ chính mình cũng có lam t h ả i ý ý ý bằng không đây tuyệt đối là ngàn dặm nhân duyên đường q u a n co nói không chừng còn có thể trở thành một đoạn giai thoại đinh hòa bình bây giờ tại làm cái gì ta đã có rất nhiều năm không có hắn tin tức chân chính biết đôi phương tin tức sau phương viên ngược lại tinh táo lại thời gian sẽ cải biến hết thảy bao quát người sau khi tốt nghiệp đại học hắn đi trung ương cục cảnh vệ việc làm việc làm rất bận chúng ta cũng có thời gian thật dài không gặp hắn đinh tú việt mở miệng nói nói vậy mà tiến vào trung ương cục cảnh vệ phương viên hơi kinh ngạc phải biết có thể đi vào trung ương cục cảnh vệ bình thường đều là sĩ quan cán bộ dạy sĩ quan cấp bậc nói trung ương cục cảnh vệ đại gia nói đến có thể chưa quen thuộc nhưng lý liên kiệt diễn trung nam hải bảo tiêu đại gia hẳn là rất quen thuộc hắn kỳ thực chính là thuộc về trung ương cục cảnh vệ chỉ có điều phụ trách trung nam hải công việc bảo vệ hắn cũng coi như hoàn thành cha của hắn tâm nguyện lâm thị trưởng cười nói đinh t ú thúc, thúc. phương viên đúng đinh hòa bình ba ba ấn tượng tương đối mơ hồ quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mấy lần nghe người ta nói là tại gia thành cho người làm bảo an lâm thị trưởng nghe nói phương viên nghi hoặc sau ngoại trừ phương viên một nhà đại gia toàn bộ đều nợ nụ cười ta có nói sai cái gì không phương viên hơi nghi hoặc một chút người không có nói sai trung ương cảnh vệ đoàn không phải liền bảo an đi lâm thị trưởng cười nói thì ra đinh hòa bình ba ba là trung ương cảnh vệ đoàn chuyên môn phụ trách bảo hộ quốc gia người lãnh đạo nói đến đây phương viên chợt nhớ tới một việc tới mười mấy năm trước cũng không phải chính là có một vị đại lãnh đạo tại quỳnh châu làm qua châu trường đi nói như vậy đinh hòa bình tiểu tử này bây giờ có thể n h ư ỡ bước lớn bữa cơm này các đại nhân nói chuyện rất tận hứng tiểu gia hỏa ăn rất tận hứng tất cả mọi người rất tận hứng phương viên vốn định cáo từ rời đi nhưng mà uy uy cuối cùng thả xuống lòng phòng bị cùng hân hân chơi tiếp thế là tại lâm thị trường một nhà liên tục dưới sự yêu cầu ở lâu một hồi uy uy phóng hạ cảnh rất sau lấy ra chính mình quỹ đạo xe lửa cùng hân hân cùng một chỗ chia sẻ nhưng đầu tiên hai cái tiểu gia hỏa muốn cùng một chỗ đem thật dài quỹ đạo chấp vá lên các đại nhân trên ghế salon ngồi xuống nhìn xem bọn hắn cho chuyện đinh tú việt cho đại gia rót một chén trà sau cũng ngồi xuống tiểu phương là làm chuyện sau đó liền trở tại hạ kinh hay là trở về quỳnh châu phát triển vừa rồi trên bàn c ơ m cũng là tán gẫu quá khứ sự tình lâm thị trưởng còn không có hỏi phương viên bây giờ một chút tình huống c h í n h ta tại lộc thành phố mở một công ty lần này chủ yếu là bồi thả i y hiề đồng thời trở về phương viên lôi kéo lam thả i y hiề tay nói hắn cùng lam thả i y hiề sự tình cũng không muốn giảng giải quá nhiều dù sao chưa kết hôn mà có con nói ra tóm lại không dễ nghe thả i y hiề là lam thiên hằng nữa như sao lâm thị trưởng kỳ thực đã sớm hiểu rõ đại khái qua phương viên tình huống tự nhiên cũng biết phương viên cùng hà đạo vũ quan hệ đúng cha ta chính là lam thiên hằng l a m thả i y thì tự nhiên hào phóng nói tiểu phương có phúc lớn a lâm thị t r ư ờ n g nói là lời thật lòng phương viên trong nhà gì tình huống hắn đại khái biết một chút có thể cùng l a m thả i y thì tiến tới cùng nhau thật là duyên phận không cạn đúng còn không biết lâm đại ca là làm cái gì phương viên không muốn chủ đề trên người mình thế là quay đầu ngồi đối diện ở một bên lâm lực cần nói lâm lực cần không giống lâm thị t r ư ờ n g dài như vậy tay háo thiện vũ một đêm lời nói cũng tương đối ít tính cách vô cùng nội liễm ta tại trung quốc viện khoa học thực v ậ t sở nghiên cứu làm công việc nghiên cứu lâm lực cần mặc dù nói năng không thiện nhưng dù sao phương viên cứu được con của hắn trong ngôn ngữ vẫn có chút nhiệt tình lâm đại ca thật là lợi hại phương viên nghe vậy giơ ngón tay cái lên có thể đi vào trung quốc viện khoa học liền không có một cái đơn giản bất quá cái này cũng giải thích hắn vì cái gì lời nói tương đối ít làm kỹ thuật nghiên cứu không nên cũng là như thế sao như thế chờ nhanh lúc chín giờ hân hân cuối cùng treo lên áp vớt mắt phương viên thế là cũng liền đứng lên cáo t ử rời đi nhưng uy uy nhưng có chút không mớn lộ ra rất không vui đinh tú việt đem hắn ôm vào trong ngực nhỏ giọng ă n u ổ i phương viên nguyên bản còn muốn tìm nàng hỏi tham linh hòa bình phương thức liên lạc nghĩ lại nuốt trở vào đi về trên đường tiểu gia hỏa cuối cùng chống đỡ không nổi nằm ở ba ba trong ngực ngủ thiết、đi. lam thả i y hiể cũng lộ ra có chút mọi bệnh kéo phương viên cánh tay buồn ngủ ven đường hoàng hôn ánh đèn từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào rơi vào mẹ con hai người trên gương mặt phương viên trong lòng cảm thấy vô cùng yên tĩnh chương hai trăm bốn mươi bảy ba ba là ta ban đêm mũ nhi hẻm lộ ra so ban ngày người còn nhiều hơn bởi vì phía đông cách đó không xa chính là hạ kinh nổi tiếng điểm du lịch ngõ nam la cổ buổi tối phá lệ náo nhiệt phương viên mặc dù tới hạ kinh đã có hai ngày d ư ớ i thời gian ngoại trừ đi một chuyến bắc hải công viên cùng hạ kinh vườn mách thú rất nhiều nơi đều không đi dạo qua đây dù cho cách đó không xa ngõ nam la cổ trong xưởng sự tình ta đều giao cho t a ba ba mấy ngày nay ta mang ngươi cùng hân hân thật tốt dạo chơi lam thả i y phảng phất nhìn ra phương viên ý nghĩ kéo cánh tay của hắn nắm thật chặt tốt vậy ta cùng bảo bảo liền nghe ngươi ăn bài phương viên nghe vậy mừng rỡ mà nói bị phương viên nâng ở trên cánh tay tiểu ra hỏa cho dù ở dạng này hoàn cảnh ồn ào xuống vẫn như cũ nằm ngáy ho ho, xem ra nàng hôm nay s á t thực mệt mỏi nhưng lại tại đây là đang ngủ say tiểu ra hỏa đ ố n g nhiên nhún nhún cái mũi nhỏ mơ mơ màng màng mở to mắt hỏi ba ba ngươi có phải hay không đang ăn trộm ăn ngon ta ngửi thấy nói xong lại nhắm mắt lại ngủ say sưa phương viên lam thả y có chút không nói gì nhìn nhau tiếp đó cùng một chỗ nợ đủ cười sáng sớm hôm sau phương viên còn không có rời giường chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa đầy sân tiếng giống rời giường xem xét nàng đang cùng thái mộ ra học đánh quyền đây hà k tiểu gia hỏa ra dáng học thái mộ ra động tác những thứ này kỳ thực cũng là kinh kịch bên trong động tác cơ bản tiểu gia hỏa không biết ta còn tưởng rằng thái mộ gia đang dạy nàng rất lợi hại công phu đêm qua nói xong rồi lam thả i y mấy ngày nay dẫn bọn hắn dạo chơi hạ kinh thành đừng nhìn lộc thành phố cảnh quan thiên nhiên tốt nhưng mà hạ kinh nhân văn cảnh quan đánh thắng lộc thành phố dù sao hạ kinh với tư cách ngũ triều đế đô khắp nơi cũng là cảnh điểm là trên thế giới đơn thể kiến trúc diện tích lớn nhất nhà bảo tàng là trung hoa văn vật cất giữ số lượng phong phú nhất nhà bảo tàng một trong mang hân hân đi nhà bảo tàng chính là muốn cho nàng hiệu trung quốc cổ đại rực rỡ văn minh càng xâm nhập thêm hiệu rõ quốc gia của mình cũng có thể bồi dưỡng nàng thị giác năng lực đúng nghệ thuật nhận thức cùng đề cao thẩm mỹ của mình trình độ trong viện bảo tàng trên mặt đất tầng năm dưới mặt đất hai tầng hết thể có tầng bốn sành triển lãm tiếp đó lại bị chia cắt thành bốn mươi tám cái văn hóa sành triển lãm muốn cho tới chưa đi dạo x o n g căn bản không có khả năng chính là một ngày thời gian cũng là cưỡi ngựa xem hoa cho nên lam thả i y hãy dẫn bọn hắn đi thăm cổ đại trung quốc trương bày dương trung quốc cổ đại đồ sứ nghệ thuật triển lãm hai đại trọng yếu có trung quốc đặc sắc sành triển lãm đừng nói tiểu gia hỏa mở rộng tầm mắt chính là phương viên cũng tăng theo không ít kiến thức cổ nhân trí tuệ thật sự để cho người ta sợ hai thạc phục chờ từ nhà bảo tàng đi ra lam thả y còn cho một người mua một bộ hạc phục đây vẫn là phương viên bộ thứ nhất h á n phục hắn chưa từng xuyên qua y phục như thế chật m ặ c lên người toàn thân cảm giác có chút không được tự nhiên cái này cũng là phương viên lần thứ nhất gặp lam thả i y xuyên hát phục hắn bỗng nhiên có chút lý giải bạch cư dị cái kêu bài t r ư ờ n g hận ca bên trong câu kia từ đây quân vương không t ạ o chiều ý tứ chỉ có tiểu g i a hỏa đối với nàng hán phục không có hứng thú bởi vì bà ngoại đã cho nàng mua qua không t h i ế u kiện một điểm không hiếm lạ ngược lại đối phạm vi mua cho nàng mười đồng tiền một quả mạng kỷ niệm tệ cảm thấy rất hứng thú cùng một tham tiền tựa như chộp trong tay không thả ngươi biết đây là cái gì ư phương viên cười hỏi nàng đây là kim、tệ. ta muốn đem nó chân tắng lên với tư cách không để ý tới không để ý tới quốc bảo tàng một trong tiểu gia hỏa hưng phần nói ngươi còn có bảo tàng ta như thế nào không biết phương viên có chút ngạc nhiên hỏi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức dùng ánh mắt liếc xéo lấy hắn uy ngươi đây là ý gì cho ngươi cái ánh mắt chính ngươi lĩnh hội tiểu gia hỏa học lam thả y nghề giọng nói phương viên ta nói qua cho ngươi không nên học mụ mụ nói chuyện lam thả i y có đôi khi liền n ữ a thích cho phương viên bạch nhãn hỏi nàng có ý tứ gì thời điểm nàng liền ưa thích đến như vậy một câu không nghĩ tới cư nhiên bị tiểu gia hỏa học ừ mụ mụ có thể nói bảo bảo vì cái gì không thể nói tiểu gia hỏa bất m ặ n nói bởi vì ba ba của ngươi là ta nha lam thả i y ở bên cạnh một cái kéo lại phương viên cánh tay mới là không phải hắn là cha ta tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức ấp đẩy ra mụ mụ ôm lấy ba ba chân tiếp đó đối lam thả i y thì nói hắn mới không phải ba ba của ngươi ba ba của ngươi là ngoại công lam thả i y thì, ta không nói hắn là cha ta ta nói là hắn là lao công ta lam thả i y cười giải thích nói phương viên nghe vậy sửng sốt một chút bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe lam thả y gọi mình là lao công không nghĩ tới là gặp phải tình huống như thế này đó cũng không phải là ngươi ba ba gọi phương viên bảo bảo gọi phương h â n tên của chúng ta đều có một cái một dạng thế nhưng là ngươi gọi lam thả i y ỉa ngươi theo chúng ta cũng không giống nhau tiểu gia hỏa lý trực khí c h ă n g nói lam thả i y cảm giác chính mình tim bị đâm một đau ngươi cái này tiểu không có lương tâm mụ mụ chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy ngươi cùng ngươi ba ba mới gặp mặt thời gian bao lâu liền hướng hắn rồi lam thả y giả vờ thương tâm bộ dáng tiểu gia hỏa gặp mụ mụ khổ sở cũng có c h ú t hoảng vội vàng thả ra ba ba đi ra phía trước giữ chặt tay mẹ ngươi đừng thương tâm ta đặc biệt mấy người mặc hán phục tiểu cô nương gặp phương viên cũng mặc hán phục càng là lòng sinh thân cận chạy tới cầu phương viên hợp cái ảnh các ngươi là học sinh phương viên nhìn các nàng niên kỷ cũng không lớn dáng vẻ đúng chúng ta là trung ương hy kịch học viện phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh chẳng thể trách các nàng dáng dấp đều thật đẹp mắt h á n phục xuyên tại trên người các nàng càng có một loại cổ điện vẻ đẹp phương đại ca ngươi là tới hạ kinh du lịch sao đ ỗ n g nhiên một vị trong đó trải lấy ngã ngựa búi tóc cô nương nói ai ngươi biết ta phương viên có chút ngạc nhiên nhiều hiếm lạ a phương đại ca bây giờ thế nhưng là danh nhân chúng ta làm sao lại không biết các nàng là kịch vui học viện học sinh tự nhiên hơi chú ý ngành giải trí gần nhất ngành giải trí kim chính đào sự kiện các nàng làm sao lại không biết ta nổi danh như vậy sao phương viên chính mình cũng có chút kinh ngạc hắn còn tưởng rằng kim chính đào sự tỉnh đã qua đâu đó là đương nhiên phương đại ca còn có f a n hâm mộ của mình đoàn ta chính là f a n n g ư ờ i đoàn thành viên lúc này bên cạnh một người cao không có một m s á tiểu cô nương hương vân nói nhũ lượng cũng không nhỏ mặc cao heo váy bị nàng đình rất cao còn có hội f a n hâm mộ phương viên chính mình cũng bị kinh động người tuổi trẻ bây giờ đều tùy tiện như vậy sao người nào đều f a n hội f a n hâm mộ kêu cái gì đồng tiên hội tiểu cô nương nói xong chính mình nhịn không được phốc phốc lập tức cười ra tiếng người khác cũng cười theo vây quanh phương viên cũng cười đến run r à y cả người không biết tiện sắt bên cạnh bao nhiêu người người xem một chút ba ba của ngươi lại cùng các nàng trò chuyện tiếp hắn chỉ sợ cũng không thuộc về ngươi quay đầu lại lam thả ý đi ấy đúng trong ngực tiểu gia hỏa nói ai nha a vậy mà cùng bảo b ả o cướp ba ba cái này sao có thể được tiểu gia hỏa dãy rủa từ mụ mụ trên người xuống tiếp đó vung lấy cánh tay cất bước nổi giận đùng đùng chạy tới tiếp đó dội ra cánh tay nhỏ dùng sức tách ra đám người ngăn ở phương viên trước người hắn là cha ta các ngươi không cho phép cướp ta ba ba tiểu gia hỏa nổi giận đùng đùng nói đại gia đầu tiên là xứ sở ngay sau đó toàn bộ đều lần nữa cười ha, ha. thật đáng yêu tiểu bà bảo các tỷ tỷ cũng không có cướp đi bà của ngươi một đ á m tiểu cô nương nhìn thấy tiểu gia hỏa con mắt đều sáng lên phải biết thế giới bên trên duy nhất chính nghĩa đó chính là khả ái tiểu gia hỏa tự nhiên khả ái đến bạo lập tức kích phát các cô nương thiếu nữ tâm húng chi tiểu gia hỏa còn bày ra một bộ không cho phép cướp ta ba ba xuẩn manh bộ dáng càng làm cho các nàng hưng phấn mà liên tục t é t lên giống như thấy cái gì hy hữu động vật toàn bộ đều ngồi s ổ n xuống đem nàng vây vào giữa cười hì hì nhìn xem nàng tiểu gia hỏa bị sợ hết hồn những thứ này đại tỷ tỷ muốn làm cái gì đâu vì cái gì đều kỳ quái như thế nha tỷ tỷ vốn là muốn c ư ớ p ba ba của ngươi nhưng mà nhìn thấy ngươi chúng ta bây giờ c ư ớ p ngươi có nha đầu điên cười hì hì nói cái gì tiểu gia hỏa bị sợ hết h ồ n các ngươi muốn c ư ớ p tiểu bà bảo vậy làm sao có thể thực hiện được tiểu gia hỏa vội vàng hướng về ba ba trên thân hơi co lại sao có thể bắt cóc trẻ em đâu bắt cóc trẻ em là không đúng những thứ này dễ nhìn đại tỷ tỷ cũng là bọn buôn người ừ cha ta ở đây ta cũng không sợ các ngươi bắt cóc trẻ em là không đúng ây cảnh sát thúc thúc sẽ đem các ngươi bắt lên tiểu gia hỏa ngoài miệng kiên cường vô cùng nhưng tay nhỏ lại ôm chặt lấy ba ba chân bọn này các cô nương nghe vậy ẩm vàng cười to chúng ta cũng không sợ ba ba của ngươi chúng ta sẽ đem ngươi cùng ba ba của ngươi cùng một chỗ c ấ p đi cái tiêu người lồn tiểu cô nương mở miệng nói ra a tiểu gia hỏa nắm lấy ba ba tay nhỏ nắm thật chặt nàng có chút lo lắng các nàng nhiều người như vậy chính mình cùng ba ba đánh không lại các nàng làm sao bây giờ t ố t các ngươi không cần hù dọa nàng phương viên nhìn tiểu gia hỏa khẩn trương bộ dáng vội vàng đem nàng bế lên phương đại ca con gái của ngươi thật đáng yêu chúng ta chỉ là muốn cùng với nàng chơi đ ù a một vị trong đó cô nương giải thích nói Tốt, tất cả giải tán đi chúng ta còn muốn trở về ăn cơm chưa đâu phương viên khoác tay xua đổi đến đừng nóng nổi để chúng ta cùng n g ư ờ i nữ nhi hợp cái ảnh thực sự thật là đáng yêu trải lấy ngã ngựa b ù i tóc cô nương nói phương đại ca cũng cùng một chỗ à đợi lát nữa ta đem ảnh trụ phát đến đồng tiền sẽ trong đám hâm mộ chết bọn hắn dáng lùn cô nương nói cái kia có thể mang ta đi chung sao đi tới ngoài vòng tròn lam thả y t h ì nghe nói c ư ờ i tủm tỉm mở miệng nói các vị cô nương vừa quay đầu lại liền gặp được một thân hán phục lam thả y t h ì đứng ở phía sau gió nhẹ lướt qua tóc dài phất phới ống tay á o dưng nhẹ phảng phất giống như tiền tử lâm phạm thật đẹp a đám người cũng nhận ra lam thả y t tới đợi các nàng vừa đi lam thả y lập tức thả ra phương viên cánh tay cười tùng tìm hỏi bị nhiều mỹ nữ như vậy ưa thích có phải hay không đặc thù cảm giác thành cựu mỹ nữ nơi nào nơi nào ta như thế nào không nhìn thấy mặc dù nàng đang cười nhưng phương viên trong lòng hơi hồi hộp một chút chuyện xấu nàng lại bắt đầu ghen thế là cố ý giả ngu ngươi theo ta giả bộ ngu ngốc cái gì lam thả i y t h ì không cười tức giận nói ta nói lời nói thật ta có ngươi tại các nàng có thể tính gì chứ mỹ nữ phương viên vội và nói g n lam thả i y t h ì biết rõ phương viên là dỗ nàng vui vẻ mới như vậy nói nhưng trong lòng vẫn như c ũ vui thích trên mặt lại lần nữa có nụ cười tính ngươi biết nói chuyện đưa tay ở trên người hắn đập nhẹ rồi một lần cái kia bảo bảo đâu đ ỗ n g nhiên nguyên bản ôm phương viên cổ tiểu g i a hỏa đem thân thể lui về sau một khoảng cách nhìn thẳng phương viên ánh mắt hỏi Bảo bảo cũng là nữ đúng hay không? là mỹ hay tiểu gia hỏa rất k h ẳ nghe đ ị n n vậy lập tức tức giận hóa thành một cái lao sói sám ôm ba ba đầu liền hướng trên mặt thắng đạm phương viên vội vàng cười cố gắng né tránh tiểu gia hỏa tay nhỏ cố gắng muốn đem ba ba đầu cố định trụ tốt cắn một cái thế là một cái cố gắng cắn một cái cố gắng nhường đến sau cùng tiểu gia hỏa cũng quên cắn một cái mục đích chẳng qua là cảm thấy rất thú vị chơi rất vui ta cho ngươi biết lão gia ra, ra hôm nay dạy ta công phu đi ta thật là lợi hại ta chắc chắn có thể cắn được ngươi tiểu gia hỏa đích đích cô cô cho mình đánh khí một bên kiên trì không ngừng mà muốn cắn bên trên một ngụm kết quả cuối cùng chính là tiểu gia hỏa liếm ba ba gương mặt nước bọn phương viên không có bị cắn đau mà là chính mình cười đau bụng tiểu gia hỏa này thực tế quá trêu trọng chơi thật vui t ố t đừng làm rộn mau về nhà ăn cơm lam thảy đi xem hai người càng náo càng không tưởng nổi thế là mở miệm chặt lại nói Tốt, chúng ta bây giờ hưu chiến nhưng viên khi nhìn g thấy ba ba thật sự không né tránh thế là ôm ba ba đầu cắn một cái ở trên gương mặt của hắn cái này phương viên không có né tránh nhường tiểu gia hỏa được như ý nhưng mà tiểu gia hỏa cũng không thật sự cắn nói là hôn càng thích hợp hơn một chút thế nhưng là tiểu gia hỏa tiểu thủ đoạn được như ý sau lấy được cảm giác thành tựu so thắng còn ngường nàng vui vẻ người nghiêng nghiêng ngửa ngửa nếu không phải là phương viên ống gấp cũng có thể ở trên người hắn cười rất xuống mặc dù buổi chiều bọn hắn chuẩn bị đi c ố cung đi dạo một vòng nhưng mà bọn hắn hay là chuẩn bị trở về ăn cơm chủ yếu là bởi vì thái mộ ra ở mũ nhi h ẻ m vị trí là tại quá tốt rồi chẳng những cách bắc hải công viên gần hơn nữa khoảng cách vô cùng cảnh sơn công viên thiên an môn trung sơn công viên trung quốc nhà bảo tàng quốc gia các loại đều rất gần nếu như không phải sợ chậm trễ thời gian hoàn toàn có thể từ trong nhà đi bộ tới lúc buổi sáng bọn hắn liền cưỡi nhị cứu mẹ mua thức ăn xe điện tới đặc biệt thuận tiện mười mấy phút đã đến khi đi tới xe điện đặt chỗ tiểu gia hỏa n h ư ớ n g mạy lên lại thắn lên k h í tới bảo bảo lại muốn bị kẹp lại thành khép lại thành hamburger nhị cứu mẹ nó xe điện không phải rất lớn phương viên ở phía trước c ư ớ lam thả i y để ôm tiểu gia hỏa ngồi ở phía sau hơi có vẻ chen trúc cho nên tới thời điểm tiểu gia hỏa phàn nàn nói bọn hắn là hamburger tổ hợp mà nàng chính là hamburger ở giữa khối thịt kia thịt ngươi nếu là sợ chen liền đứng ở phía trước ca phương viên chỉ c h ỉ chỗ ngồi trước mặt q u a n người kỳ thực dạng này đại gia ngược lại càng thêm nhẹ nhõm một chút thế là lam thả y để ngồi ở sau lưng ô n phương viên hông tiểu gia hỏa đứng ở phía trước phương viên dùng chân khép lại nàng phòng ngừa nàng rơi xuống t ố chương độ x tận hai trăm h ả t bốn mươi chín du lãng cố cung giữa trưa ở nhà ăn cơm trưa ba người mới cơi xe điện lại lát cung dung mà đang đến cố cung cửa nam cố cung là tám trăm ba mươi sáng khai phóng m a i cho đến 4 ố n hát triệu mới có thể ngừng xét vé đến năm điểm mới có thể thanh tràng một nhà ba người đến thời điểm mới một giờ đồng hồ theo lý thuyết bọn hắn còn có thể đi dạo một tiếng chưa từng tới bao giờ cố cung phương viên cho rằng thời gian đầy đủ không phải liền là xem phòng ở sao có thể sử dụng thời gian bao lâu lam thả i y cười cười không nói chuyện nhưng chờ sau khi tiến vào phương viên ý niệm đầu tiên là biết mình là cỡ nào thổ miết thứ hai cái ý niệm là trách không được người người đều nghĩ làm hoàng đế hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cảm giác của mình tóm lại cho hắn mới nhìn ấn tượng liền ba chữ rộng không gò bó lớn vô cùng to lớn cùng rung động Mặc dù cho dạng này cũng là cưỡi ngựa xem hoa hơn nữa rất nhiều nơi không được du khách khai phóng chỉ có thể ghé vào góc cửa sổ đi đến xem rất vô vị nhưng cho dù dạng này p trong, trong, là trong, trong, trong đó là đặc biệt nhất chính là thái hòa điện cửa ra và có bốn người nặng đến hai tấn vật đồng phía trên tất cả độ hoàng kim một trăm linh lượng đó chính là cấp bậc cao nhất mạng vàng vật đồng trước kia liên quân tám nước xâm lấn trung quốc tại tử cấm thành bên trong tiến hành cướp trắng trợn Xuôi tới. bây giờ mọi người đi cô cung dạo chơi cũng còn có thể nhìn thấy những thứ này mạ vàng vạc đồng phía trên vết thương chấm chất tiểu gia hỏa nghe được cố sự này sau còn tưởng rằng toàn bộ chuông đựng nước cũng là làm bằng vàng thế là chạy tới ôm lấy chuông đựng nước sử dụng bú sữa mẹ khí lực muốn đem bọn hắn khiêng về nhà cái này phương viên cùng lam thả y thì chọc trò cười rất lâu một chuyện khác chính là tiểu gia hỏa không biết như thế nào phát hiện trên góc phòng tiểu động vật thế là đặc biệt trong lòng lưu ý đến mỗi một chỗ đều phải đến một chút nàng cảm thấy những thứ này tiểu động vật ngồi hàng hàng nhất định là đang tại ôm hàng tuất ăn nàng tại nhà trẻ thời điểm lão sư chính là để các nàng dạng này ngồi chia thức ăn cố cung diện tích thực sự quá lớn chính điện không có đi dạo xong tiểu gia hỏa đã mệt mỏi không nhúc nhích một dạng chỉ có thể ngồi ở ba ba trên bờ vai tầm mắt bao quát non sông thưởng thụ lấy một cái cao cao tại thượng cảm giác tiểu gia hỏa ôm ba ba đầu rất nghiêm túc đối phạm vì nói ba ba bảo bảo lúc nào có thể lên làm công chố nha ta cũng muốn ở đây dạng căn phòng lớn phương viên bốn tiểu gia hỏa này lại còn trước bên còn băn khoăn khi công chố đâu ở đây sao lớn phòng ở có cái gì tốt ngươi nếu là từ trong nhà đi ra chơi đ ù a ba ba muốn kêu ngươi trở lại dùng cơm ngươi cũng không nghe thấy ngươi không biết gọi điện thoại nhà ngây mốc tiểu gia hỏa vừa cười vừa nói cũng dám nói ba ba đ ầ n phương viên đưa tay tại nàng trên mông đít nhỏ chụp hai cái tiểu gia hỏa cười khanh khách tại trên vai h ắ n lô néo người kém chút ngã xuống dọa đến phương viên một thân mồ hôi lạnh ba ba căn phòng lớn như vậy có phải hay không muốn thật nhiều tiền tiểu gia hỏa lại hỏi đúng muốn rất nhiều rất nhiều tiền cho nên ngươi là không có tiền đúng hay không tiểu gia vẻ mặt thành thật nói em... phương viên đột nói ê n cảm giác đ ư kỳ thực hai như mươi năm trước liền có người dựa theo một một tỷ lệ xây lại cung điện đây chính là hoành điếm ảnh thị thành lúc đó vì có thể theo cô cung tỷ lệ tới xây hao tốn tám ức đi nổ rất một mươi ba ngọn núi mới có thể có càng nhiều diện tích đi kiến trúc sau lại lần lượt đầu tư hơn một mươi cái ức tổng thể tính được ít nhất hao tốn hai mươi ức đây vẫn là hai mươi năm trước tuy nói có chút tiêu phí là đằng sau lần lượt ném nhưng tổng thể tới nói bây giờ không có trên chục tỷ muốn phục chế cô cung quả thực là người s i n ó i nhậu ta mới không cần ta muốn một cái cùng ngài toa như công chúa tòa thành thế nhưng là tiểu gia hỏa cũng không ưa thích ngược lại đúng phim hoạt hình bên trong tòa thành khắc sâu ấn tượng bởi vì công chúa cũng là ở trong thành bảo nha tốt cái tiêu ba ba liền giúp ngươi nắp một cái cùng ngài toa như công chúa tòa thành phương viên hứa hẹn với hắn mà nói nắp cái tòa thành kỳ thực cũng không khó chẳng qua là muốn lựa chọn ở nơi nào dựng vấn đề n g h e tay tiểu gia hỏa nghe vậy mừng rỡ mà c ư i người dỗi ra chính mình mập tốt, tốt. béo mút mít mút phương viên cũng cười cùng với nàng nhéo tay đóng dấu biểu thị nhất định sẽ tuân thủ lời hứa tiểu gia hỏa còn vẫn như cũ có chút không yên lòng nhường n ụ mụ làm công chứng viên nếu là ba ba làm không được liền giúp nàng đánh hắn c á i m ông giao hấn một chút nói lão tiểu hải ngay tại người một nhà cười cười nói nói thời điểm phương viên điện thoại di động tê ơ phương viên cầm lên xem xét nguyên lai、like、là n ô địch đánh tới phương ca không có quáy dày đến ngươi đi điện thoại vừa tiếp thông n ô địch lập tức tràn đầy áy náy hỏi quáy dày n ô địch bốn n ô địch nhất thời không nói gì nghĩ thầm ngươi thế nào không theo xáo lộ tới đâu lúc này ngươi không nên nói không có việc gì không khoái rời sao t ố t ngươi gọi điện thoại tới có chuyện gì sao có việc nói chuyện là như thế này chúng ta công năng hệ thống làm xong mà khắc cảng hòa hợp bàn bạc cũng đã toàn bộ đều chuẩn bị xong liền chờ ngươi đem cụ thể công năng chế tác được nô địch không dám lại nói cái khác đi thẳng vào vấn đề mà nói tốc độ nhanh như vậy phương viên có chút ngoài ý muốn nếu như nói hoàn thành hệ thống tốc độ nhanh như vậy hắn vẫn có thể lý giải bởi vì cái này đặc biệt đơn giản chỉ cần hiểu nhu cầu chính là một cái máy tính người mới học cũng có thể làm đi ra nhưng mà thiên vong hệ thống chế tác công ty có thể nhanh như vậy cung cấp càng hòa hợp bàn bạc liền để hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n càng giải quyết rất dễ nhưng hiệp nghị nhưng là không dễ dàng nó đã bao hàm viễn trình điều động số liệu trao đổi bộ tiếp chữ các loại hơn nữa còn muốn đối bọn chúng chế định tiêu chuẩn tóm lại là chuyện rất phiền p h ứ c hơi không cẩn thận liền có hiệp nghị thiếu sót như vậy thì sẽ bị trên mạng một chút hacker lợi dụng nhưng mà tất nhiên đối phương có sức mạnh xuất cụ phương viên cũng không quản được rất nhiều chỉ là có chút ngoài ý mới thôi vậy được ngươi đem đồ vật đều công ty nói trong laptop đưa đến mũ nhi hẻm tới nơi này đợi buổi tối ta có g à n h quất thời điểm giút các phương viên cũng không muốn chiếm dụng chính mình lúc ban ngày ở giữa bọn hắn nào có lao bà của mình h à i tử trọng yếu nô địch gặp phương viên đáp ứng thở dài một hơi đến n ỗ i lúc nào làm tốt hắn cũng không thèm để ý bởi vì có người lại so với hắn càng gấp chương hai trăm năm mươi gặp lại phát tiểu cuối cùng phương viên bọn hắn chỉ là đi dạo s o n g đông lục cung liền đã đến cố c u n g đóng quán thời gian thế là vừa vặn từ đông hoa môn đi ra tiếp đó thẳng đến bên cạnh bốn mùa dân phúc tiệm v i quay buổi tối lam thả y chuẩn bị mời bọn họ ăn thịt vịt nướng nàng giữa chưa đã hẹn trước tốt lắm nói đến thịt nướng không vòng qua được toàn tụ đức một trăm năm mươi lấy treo lô thịt vịt nướng danh tiếng khắp kinh thành nhưng kể từ toàn tụ đức thương nghiệp hóa sau đó hương vị cũng là nước sông ngày một rút xuống hầm lô hỏa lực văn mà không gắt con vịt quá dầu mỡ vịt da cũng không xúc dọn treo lô thịt vịt nướng tổ sư ra toàn tụ đức thì triệt để biến thành du khách điểm tập kết dây chuyển sản xuất t ă n g nghiệp hương vị hoàn toàn biến mất cũng may toàn tụ đức thịt vịt nướng ban cái này b ờ di thịt vịt nướng hoàng bộ trưởng quân đội vẫn là bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú thịt vịt nướng sư phó giải rác kinh thành cùng thi triển thân thủ những sư phụ này tại vốn có thịt vịt nướng trên cơ sở phát dương q u a n đ ạ i tất cả nhà cũng có tất cả nhà đặc sắc t h như bốn mùa dân phúc thịt vịt nướng vịt da dày có nhàn nhạt, nhạt vịt bánh ráng dầu dầu mỡ vừa phải vào miệng tan đi vịt da mỡ thịt nạc tầng ba rõ ràng bất quá tiệm vịt quay người tương đối nhiều cần sớm h ẹ n trước v à n g không tiến đến ngang bằng ít nhất cũng phải các loại bốn năm tiếng tiểu gia hỏa lần thứ nhất ăn như vậy thịt vịt nướng một người cuốn năm c á i bánh chống đỡ bụng nhỏ tròn chĩa ngoài ra còn có một đạo cung bạo tôm bự cầu cũng bị nàng ăn hết hơn phân nửa nơi này tôm cầu cách làm có điểm giống thịt heo xào chua ngọt tôm cầu lớn mà mới m hương vị ngọt mà không ngán ngay cả phương viên cũng liên tiếp ăn xong mấy cái chờ đến lúc ăn cơm xong lúc đi ra trời đã hoàn toàn đen nhưng cũng không có ban ngày nóng bức tí tí ý lạnh để cho người ta rất là sàng khoái thế là ba người tay cầm tay l ắ c ung dung mà hướng xe điện đặt chỗ đi đến đúng lúc này đông nhiên một đầu chó con từ bọn hắn trước mắt chạy tới chó con lông tóc cắt tỉa c h ỉ n h c h ỉ n h t ề t ề theo nó di động cho người ta vô cùng khóc tiểu cầu từ nha thiểu gia hỏa khen ngợi nói đó là bởi vì bộ lông của nó chải rất khốc lam thải y thì tiếp lời gốc dạ nói cái kêu ba ba cũng chải cái một dạng ăn có phải hay không rất khóc t i ể u gia hỏa đột nhiên nói phương viên bốn l a m t hải y ì nghe vậy phốc phốc một chút cười ra tiếng nàng thực tế nhịn không được t i ể u gia hỏa thực tế quá trêu chọc người tiểu gia hỏa này ta trước tiên đem ngươi ăn mặc một cái rất khóc tiểu cầu tử phương viên đưa tay tại trên đỉnh đầu nàng loạn bát mấy lần tiếp đó xoay người chạy đừng chạy ngươi dừng lại cho bà bảo t i ể u gia hỏa lập tức giơ nắm tay nhỏ ở phía sau đuổi theo chân nhỏ ngắn chạy lên đường tới như cái tiểu chim cánh cụt t ự như h o ạ bát khỏi phải sách nhiều khả ái vừa ăn xong cơm đừng chạy quá lợi hại bụng bụng xe đau lam thả i y ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở thế nhưng là tiểu gia hỏa nơi nào sẽ nghe nàng thế muốn tại ba ba trên cái mông đánh m ộ t quyền để cho hắn nếm thử sự lợi hại của mình hơn nữa bảo bảo là thuộc con thỏ nhỏ đây này con thỏ nhỏ chạy siêu siêu siêu làm sao lại không chạy nổi ba ba đâu bảo bảo chẳng mấy chốc sẽ bắt được nàng quả nhiên không có chạy một đ o ạ nhỏ n tiểu gia hỏa liền tóm lấy ba ba tiếp đó tại hắn trên mông nhẹ nhàng nện hai quyền tiếp đó chống lạnh đắc ý nói biết ta lợi hại a xem ngươi còn dám hay không nói ta là chó nhọ cầu sợ sợ ta cũng không dám nữa phương viên xoa cái mông của mình giả vờ rất đau bộ dáng cầu khẩn nói dọc theo đường đi cứ như vậy cãi nhau ẩm ĩ về đến nhà rồi không nghĩ tới đại cứu đến đây hắn tự mình đem laptop đưa tới trừ cái đó ra nhiều ngày không thấy hà tử h i ê n cũng cùng ba ba mụ mụ đến đây nhưng làm tiểu g i a hỏa vui vẻ thì ra ngày mai là chủ nhật cũng là hắn nghỉ ngơi ngày thời gian khác cũng là tại thượng lớp hứng thú bây giờ hải tử áp lực thực sự quá lớn đại cứu như thế nào đích thân tới việc này ngươi để cho ngô địch đưa tới là được rồi phương viên tiếp nhận đại cứu trong tay laptop nói ta chỉ là thuận tiện mang tới ta tới chủ yếu là nói với ngươi một chút khai phát phí dụng sự tình đại cứu cười nói việc này ta không hiểu nhiều ngươi cùng thả i y thì hãy nói đi phương viên trực tiếp đem vấn đề vứt cho bên cạnh lam thả i y thì tiếp đó hắn tự mình đến bên cạnh mở ra lapop t máy tính rất mới hệ thống cũng là mới gắn tất cả văn kiện đều đặt ở mặt bàn liếc qua t h ấ y ngay phương viên đầu tiên dùng trong máy vi tính đã lắp đặt c ngôn ngữ mở ra ngô địch hệ thống chương trình mặc dù bởi vì việc làm cần tinh thông là giá vạ nhưng lúc đi học, học chính là c dù sao nó là ba ba hơn nữa cái khác ngôn ngữ công năng cũng đều chỉ là tại c phía trên kéo dài càng thêm thuận tiện người sử dụng mà thôi hệ thống giới diện vẫn rất dễ nhìn công năng lựa chọn cùng phán đoán điều kiện cũng thật cặp kẽ tất cả dấu hiệu bên cạnh đều có cặn kẽ chú thích từ trên logic tới nói cơ hội mọi mặt bọn hắn đều cân nhắc đến nhìn qua thực dùng một phen tâm tư sau đó lại mở ra thiên vong hệ thống cung cấp hiệp nghị cách thức yêu cầu cùng tiêu chuẩn nhìn lại đến nỗi lam thả i y thì cùng đại cứu như thế nào nói như thế nào hắn không biết nhưng mà ngày thứ hai liền lấy phương l a m khoa học kỹ thuật danh nghĩa cùng bộ công an ký hợp đồng phương viên không nghĩ tới phương làm khoa học kỹ thuật món tiền đầu tiên vậy mà không phải trò chơi mà là từ nơi này kiếm lời đi ra thế là mấy ngày kế tiếp phương viên ban ngày cùng lam thả y để mang hân hân ra ngoài đi dạo hạ kinh buổi tối trở về viết dấu hiệu bởi vì công năng tính chất dấu hiệu đã có không cần một lần nữa viết chỉ là căn cứ vào hệ thống công năng điều động cùng điều k h i ể n tinh vi mặt khác chính là đối dấu hiệu tiến hành đóng gói cùng mã hóa lợi dụng xoắn ú c phép tính viết động thái mã hóa mỗi lần chương trình mở ra cũng sẽ lợi dụng tự thân chương trình đặc tính sửa chữa chương trình đặc t h ù gõ để cho phản biên dịch không có chỗ xuống tay hơn nữa số nhị phân biên soạn phản biên dịch chương trình cũng mở không g a n ó có thể nói là song trọng chắc chắn đại khái lợi dụng hai cái buổi tối phương viên liền đem chương trình công năng toàn bộ đều làm được. tiếp đó đưa cho n ô địch bọn hắn đi khảo thí xem chỗ nào còn cần điều chỉnh hôm nay bọn hắn vừa leo xong trường thành trở về vừa vào cửa chỉ thấy đưa lưng về phía viện môn đứng một vị cơ thể to con người trẻ tuổi đang cùng thái mô ra đang nói chuyện nghe được cửa ra vào truyền đến động tĩnh quay đầu đinh hòa bình phương viên có chút không xác định hỏi bởi vì người trước mắt cùng phương viên trong ấn tượng khác biệt có chút lớn khi còn bé đinh hòa bình dáng dấp rất khô gầy mà người trước mắt dáng dấp lại cao lại tráng hoàn toàn chính là hai người mà để cho phương viên phát ra dạng này nghi vấn là bởi vì bọn hắn phải đầu lông mày đều có một thị trĩ như thế nào mấy năm không gặp ngươi cũng không biết ta đinh hòa bình xoay người lại chào đón nói n g ư ơ i biến hóa này cũng quá lớn a nhận ra ngươi tới mới là có quỷ phương viên đi lên trước cùng hắn ôm một cái chúng ta cũng không phải mấy năm không gặp là mười hai năm không gặp phương viên nhớ rất rõ ràng trước đây đinh hòa bình là mùng hai học kỳ cuối cùng quay lại hạ kinh bên trên cao trung đây là t ẩ u tử a rất hân hạnh được biết ngươi ta là phương viên phát tiểu đinh hòa bình đinh hòa bình đối đứng tại bên cạnh hắn lam thả y t ể nói hắn kỳ thực cùng phương viên đồng niên nhưng thắng muốn so phương viên nhỏ cho nên xưng hô lam thả y thì vì tàu tử đến cũng không thành vấn đề còn có chúng ta tiểu khả ái phương hân tiểu bằng hưu thúc thúc rất hân hạnh được biết người a đinh hòa bình s ờ lên tiểu gia hòa đầu tiếp đó đối lam thả i y ghề nói ta tới cũng không biết cho tiểu gia hỏa mua cái gì nghe ta tỉ nói hân hân rất vừa thích uy uy xe lựa nhỏ cho nên ta cũng cho nàng mua một cái ngươi quá k h á c h khí hân hân tạ ơn thúc thúc lam thả i y ghề đúng rồi lấy tay nàng ngước cổ tiểu gia hỏa tạ ơn thúc thúc tiểu gia hỏa ngoài miệng c ả m tạ ánh mắt đã nhanh như c h ấ p chuyển tìm kiếm nàng lễ vật ở nơi nào đêm đó đinh hòa bình tìm một nhà vốn riêng đồ ăn chiêu đại phương viên một phương diện tận chính mình chủ nhà tình nghĩa một mặt khác là cảm tạ hắn đối ngoại xin cứu trợ tri ân đương nhiên hắn không có khả năng chỉ mời phương viên một người lam thả i y cùng tiểu gia hỏa cũng là hắn mời đối tượng vì để tránh cho lam thả i y y ở n h ả m chán cùng lúng túng đặc biệt đem bạn gái mình cũng gọi lên tài cho người biết hạ kinh đông lai thuận cùng toàn tụ đức chỉ là danh khí lớn chút mà thôi chân chính lao tham ăn là tuyệt đối không đi chỗ đó chút địa phương đinh hòa bình vừa, lái xe vừa nói tiểu đinh bình thường ngoại trừ làm nhiệm vụ chính là khắp kinh thành tìm mỹ thực đi theo hắn đi sẽ không sai n g ồ i ở vị trí kế bên tài xế lý ấu vi nói nàng chính là đinh hòa bình bạn gái lý ấu vi so đinh hòa bình ước r ư ừ n g lớn sáu tuổi là hạ kinh mị thuật học viện một cái lao sư lý ấu vi d á người n g cao gầy ngũ quan tinh xảo mang theo cái hình tròn mắt kiếm không gọng lộ ra đặc biệt thành thục có tài trí giống đinh hòa bình t ỷ t ỷ nhiều hơn bạn gái nói thật ra phương viên một trận hoài nghi đinh hòa bình có phải hay không có luyến t ỷ tình tiết hồi nhỏ mặc dù tỉ hắn hồi trở lại đông hồ chân số lần không nhiều nhưng mà mỗi lần giống như đều rất dính nàng vừa nghĩ như thế thật có khả năng đinh hòa bình lái xe dẫn bọn hắn đi tới một chỗ lao khu dân cư cái này cũng là một chỗ tứ hợp viện nhưng mà phòng ở nhìn qua so nhà ông ngoại còn giống như còn cũ kỹ hơn tứ hợp viện nguyên bản đồ vật xương phòng bị đ ổ i thành từng cái phòng khách bên trong trang trí đơn giản cổ p h á c náo bên trong lấy tĩnh rất không tệ chỗ phương viên hôm nay chúng ta nhất định định phải thật tốt uống một chén đinh hòa bình gọi đại gia ngồi xuống nói ngươi buổi tối lái xe cũng không cần uống rượu phương viên không quá ưa thích uống rượu thế là mở miệng cự t u y ệ t nói không quan hệ có ấu vi tị tại buổi tối xe nàng mở ra không có chuyện gì đinh hòa bình lơ đến nói ấu vi tỷ phương viên nghe được hắn xưng hô trong lòng càng thêm khẳng định chính mình ý tưởng trước đây tất nhiên đinh hòa bình đã nói như vậy phương viên cũng sẽ không tốt c ự tuyệt n g ư ơ i vận khí tốt đây là lao ra t ử chân tàng nhiều năm mao đài đ ặ c c u n g nghe nói ta buổi tối c h i ê u đ ã n h ngươi đặc biệt cho ta cầm bình thường thế nhưng là cực kỳ b ả o bối chính mình cũng không bỏ uống được n g ư ơ i n g ử i chút hương vị liền biết tuyệt đối là b ả o bối tốt đinh hòa bình lấy ra kèm theo mao đài cho phương viên rót một chén t ẩ u t ử muốn hay không cũng tới đinh hòa bình đúng lam thải ý t h nói thôi được rồi ta cũng không muốn rồi li âu vi lái xe chắc chắn sẽ không uống cái k i ể chỉ nàng một nữ nhân uống có ý gì ta muốn ta muốn một mực nghe bọn hắn nói chuyện tiểu gia hỏa nghe mụ mụ nói không cần lập tức gấp đem trong tay cái chén dơ rất cao nàng nghe đinh thúc thúc nói trong lời nói lại là chân tảng lại là bà bối đã cảm thấy nhất định là một thứ tốt đám người nghe vậy tất cả đều nợ nụ cười đây là rượu chính là da da ưa thích uống cái kia tiểu bằng hữu cũng không thể uống ngươi vẫn là cùng mụ mụ cùng uống nước trái cây cái gì a phương viên đem nàng nâng thật cao tay nhỏ cánh tay nhân xuống đến thật là một cái tiểu cô nương khả ái lý ấ u vi nhìn xem tiểu gia hỏa có chút hâm mộ nói vậy các ngươi cũng sinh một cái a phương viên cười nói lý âu vi nghe vậy sắc mặt có chút khó coi mà nhìn xem đinh hòa bình ta ngược lại nghĩ nhưng mà một ít người không muốn à. đinh hòa bình nghe vậy chỉ là hắc hắc cười ngây nô cũng không nói chuyện phương viên không hiểu tình huống cũng không tốt xem bảo ta cho người biết ta năm nay đã vào ba mươi mốt qua hết năm liền ba mươi hai ta có thể chờ sau đó đi cha mẹ ta có thể không chờ được lý ấu vi nhìn như đùa giỡn lời nói nhưng mà phương viên lại cảm thấy nàng lời nói phía dưới nghiêm túc tốt bây giờ không nói những thứ này phương viên ta trước tiên kính ngươi một ly đinh hòa bình đứng người lên dơ ly rượu lên rất rõ ràng không muốn nói cái đề tài này tối thiểu nhất không muốn bây giờ nói đúng trần siêu tiểu tử kia thế nào bây giờ đại phát đi ta nhớ được hắn trước đó cho ta trở lại tin nói kiếm lời không thiếu tiền qua ba lần rượu đinh hòa bình hỏi trần siêu đến trước đây hắn chuyển trường hạ kinh sau kỳ thực cùng đại gia vẫn có thư lui tới chỉ là thời gian dài dần dần mới ngừng không tốt lắm phương viên cười khổ mà nói đâu chỉ không tốt lắm là quá không tốt nếu không phải là phương viên trùng hợp về nhà gặp gỡ hiệu san đoan chừng hắn cũng sống không được bao lâu a chuyện gì xảy ra là nhận thầu công trình xảy ra vấn đề gì sao đinh hòa bình phóng nhắm rượu ly mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi con người khi còn sống có rất nhiều loại bằng hưu nhưng mà phát tiểu tuyệt đối là đặc thù nhất bằng hưu bởi vì khi còn bé hữu tình thuần khiết nhất không có trộn lẫn bất kỳ mục đích tính chất cho nên cũng liền lộ ra phá lệ quý trọng đều không phải là phương viên đem chuyện đã xảy ra như nói thật việc này cũng không có gì dễ d i ấ u dếm đinh hòa bình nghe nói sau s ừ n g sốt rất lâu tiếp đó một ngụm khó chịu rượu trong chén rượu sâu đậm thở dài hắn ở đâu bệnh viện lúc nào giải phẫu đinh hòa bình ngữ khí trầm thấp hỏi li ấu vi đưa tay tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ, vỗ tiếp đó lại đem hắn trong chén đồ đấy lộc thành phố nhân ái bệnh viện giải phẫu hẳn là tháng chín đến lúc đó ta thông chi ngươi dựa theo trần siêu ý tứ là muốn đợi hiệu san qua hết sinh nhật hơn nữa lần nữa đến trường nếu như giải phẫu có gì ngoài ý m u ố n hắn cũng không có tiếc v ố i Tốt, đến lúc đó ngươi nhất định muốn sớm cho ta biết đinh hòa bình lần nữa dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch nếu như không đủ tiền ta chỗ này còn có chút những năm này ta xuất ngoại chuyên cần tích lũy lao bà vốn bốn đinh hòa bình lúc nói chuyện liếc mắt nhìn lý âu vi nhưng mà rất nhanh liền đem đầu chuyển tới lý âu vi cũng không có gì phản ứng mà là lại cho đinh hòa bình rót đầy một ly nói nếu là không đủ ta chỗ này cũng còn có chút đinh hòa bình nghe vậy có chút ngoại ý muốn nhìn nàng một cái trong mắt tràn đầy xúc động bởi vì hắn biết lý hấu vì điều kiện gia đình cũng không tốt lắm cũng cần tiền đừng lo lắng cái này trần siêu tiền giải phẫu ta chỗ này có phương viên có chút không quen như vậy bầu không khí không nghĩ tới chúng ta ba bây giờ có tiền nhất chính là ngươi đinh hòa bình cười nói ta còn không có nghĩ đến ngươi cư nhiên tiến vào trung ương cục cảnh vệ phải biết hồi nhỏ đinh hòa bình cái kia g ầ y nhom nào đó dạng nhìn qua ai cũng có thể khi dễ vì thế phương viên bọn hắn còn cho hắn lên cái điển cây ngoại hiệu có ai nghĩ được đến bây giờ cư nhiên trưởng thành một m t á cao tráng đại hắn hơn nữa lúc trước chúng ta thật đúng là cho là cha ngươi tại gia thành làm bảo an l ừ a gạt chúng ta thật thế thảm phương viên cười nói bởi vì giữ bí mật điều lệ ta cũng cho là cha ta là bảo an đinh hòa bình chính mình cũng cười đúng gì chú bây giờ cơ thể như thế nào ta rút sạch nhốn máu đào y thì cùng hân hân đi xem bọn họ một chút phương viên ngoài miệng khách khí nói kỳ thực hắn đôi u đinh hòa bình ba ba rất lạ l ắ m tuyệt không quen thuộc ngược lại là đinh hòa bình mụ mụ hình ảnh khắc sâu bởi vì khi đó hắn cùng trần siêu thường xuyên đi nhà hắn ăn trực đặc biệt là đinh mụ, mụ đốt cá rán ăn cực kỳ ngon tốt cha mẹ ta đang muốn cho ngươi đi nhà ta đâu c phương, phương viên không nghĩ tới a h lâm thị trưởng vậy mà cũng tại quỳnh châu trở qua ngày đó hoàn toàn chưa từng nghe qua hắn nói qua a mặt khác đại cứu tại quỳnh châu trở qua vừa tới ngày đó hắn nghe ngoại công nhắc qua nhưng mình đồng thời không để ý bây giờ nghe đinh hòa bình kiểu nói này đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quái dị thế nhưng là quái ở nơi nào trong lòng của hắn lại không nói ra được n g h i ê g mặt đi lam thả i y đi cho hắn một cái rất có tâm ý nụ cười chương hai trăm năm mươi hai hân hân phát hiện lớn lý lý phương viên vốn muốn cùng lý ấu vi trò chuyện nhưng đ ỗ n g nhiên có chút không biết nên s ư n g hô như thế nào bởi vì đinh hòa bình nhỏ hơn mình lại s ư n g hô lam thả i y lại vì tậu tử nhưng lý ấu vi lại so bọn hắn đều lớn người gọi ta lý tỉ hoặc ấu vi tỉ cũng có thể các gọi các lý ấu vi vừa cười vừa nói vậy được lý tỷ là hạ kinh mỹ thuật học viện lao sư nhất định nhận biết rất nhiều nắm dự mỹ thuật nhân tài sau đó còn hy vọng lý tỷ có thể cho ta giới thiệu mấy cái phương viên mang nói đùa mà nói chớ nhìn hắn công ty đã có mấy cái mỹ thuật nhưng đó là tuyệt đối không đủ không nói cỡ lớn công ty game mỹ thuật đoàn đội ít nhất vài trăm người chính là một chút cỡ trung tiểu cũng có bảy mươi tám mươi người có lẽ có người nói cảm thấy thuyết pháp không được bởi vì rất nhiều công ty nhỏ mỹ thuật đoàn đội liền mười mấy thậm chí hai ba cái nhưng mà như vậy đoàn đội không có khả năng có chính mình bản gốc tác phẩm tác dụng của bọn họ phần lớn liền pê đồ t ỉ như phương viên ban sơ đi làm thính hải ạ niềm chính là như vậy tình huống đúng nói đến bây giờ ta đều còn không biết công ty ngươi là làm cái gì đinh hòa bình ở bên cạnh chen miệng nói công ty game cũng mới vừa thành lập đủ loại nhân tài rất thiếu cho nên mới hy vọng tàu tử có thể giới thiệu mấy cái nhân tài cho ta phương viên vừa cười vừa nói ngươi thật đúng là làm trò chơi chuyến đi này đinh hòa bình có chút ngạc nhiên hắn nhớ kỹ phương viên khi còn bé hy vọng chính là đánh cả một đời trò chơi lúc đó chỉ là cho là hắn nói đùa chơi nói thật ra phương viên chơi đùa thầy giáo vỡ lòng vẫn là đinh hòa bình Có một năm tử trở hắn kinh hạ khi sau vì ề mang theo một cái thịt máy chơi game, từ đó mở mới, ra cửa chính thế giới theo tẻ thịt từ thế t chơi h cái đó ra thế r ê n t giới còn có chơi vui còn có mức chấn như Đến trên nhà vậy vợ. về sau đồ mở ạt cả phòng trò chơi sau, phương ò trò n g chơi h sau, p viên mỗi ngày chầm mê ở phòng trò chơi mê ngày phòng chầm ở trò ba ê n trong, đ n lên lớp 11 hắn thành tích tự nhiên thẳng xuống. phương g tại tích tự tắp hạ lớp thế Vì ba đem phương viên treo lên đánh đến mấy lần thế nhưng là vẫn như c ũ không thấy hiệu quả quả thế là phương ba ba tìm được phòng trò chơi l ã o bản cảnh cáo hắn hoặc là con môn hoặc là cũng không để cho phương viên vào phòng trò chơi nhưng mà phòng trò chơi vô cùng kiếm tiền lão bản làm sao có thể cam lòng đóng lại nhưng mà phương ba ba hắn lại đắc tội không dạy nổi sau cùng thực tế không có cách nào khác đặc biệt mấn người mỗi ngày canh giữ ở cửa ra vào chính là không để phương viên bảo đến mức phương viên còn cùng phương ba ba đại xảo một trận khi đó phương viên cũng tại phản lực kỳ nghĩ thầm ngươi không để chơi ta lớn lên chẳng những muốn chơi trò chơi còn muốn làm trò chơi nhất định phải cho ngươi tức chết không nghĩ tới nguyện vọng này còn thật sự thực hiện được à giới thiệu không có h ĩ n g u n vọng n à còn thật sự thực hiện được à giới thiệu không n g ĩ tới n g u vọng này n t sự thực hiện nhưng nàng kỳ thực cũng không xem trọng bởi vì hạ kinh mỹ thuật học viện học sinh sau khi tốt nghiệp phần lớn lựa chọn lưu kinh cũng có chút đi ma đều h o ặ c dương thành những thứ này kinh tế càng phát đạt hơn chỗ kẻ có tiền nhiều đại biểu đúng nghệ thuật nhu cầu liền nhiều cơ hội của bọn hắn tự nhiên cũng nhiều đến nỗi lộc thị tuy tốt nhưng mà cùng những thứ này thành phố lớn cơ bản không cách nào so sánh được người đây yên tâm chỉ cần có làm trò chơi ngày này mục đích ta chỉ muốn biện pháp đem bọn hắn l ọ c tới phương viên vừa cười vừa nói có thể chờ hắn trò chơi sau khi lên mạng liền không cần hắn lại tốn sức những thứ này mỹ thuật nhân tài sẽ tranh nhau chen lần hướng về công ty hắn bên trong chui đương nhiên đây đều là sau này bữa cơm này đ ạ i g i a hàn huyên rất nhiều phảng phất về tới hồi nhỏ luôn có lời nói mãi không hết nhưng cuối cùng tại tiểu gia hỏa ngáp kết thúc bởi vì hôm nay ban ngày bỏ trưởng thành mặc dù hơn phân nửa đường đi cũng là ba ba ôm nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy vừa mệt lại vây khốn cứ như vậy phương viên lại tại hạ kinh chờ đợi hai ngày giao cho bộ công an lũ dìn đi qua khảo thí cũng không vấn đề lớn thế là trưa hôm nay bọn hắn đi dạo xong di h ò a viên sau khi trở về phương viên đối lam thả y hề nói thả y hề chúng ta ngày mai hồi trở lại lộc thị a đến hạ kinh đều gần một tuần lễ công ty mới mở nghiệp không lâu cứ như vậy buông tay bất kể cũng không phải chuyện a thế nhưng là chúng ta còn rất nhiều chỗ không có đi a lam thả i y ghé nói lần sau đi hạ kinh cảnh điểm nhiều lắm chỗ nào một lần có thể xem xong vừa nhắc tới hồi trở lại l ụ c thị phương viên tâm tình cũng đi theo khẩn cấp lên cái kia được a ta cùng cha mẹ còn có ngoại công bọn hắn nói một tiếng chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi lam thả i y ghé bị phương viên nói chuyện cũng bắt đầu có chút lo lắng cho công ty đến ăn cơm đi lao ra từ người đâu nhị cứu mẹ từ phòng bếp đem thái bưng ra hỏi vừa rồi trở về phòng hân hân đi gọi thái mỗ ra đi ra ăn cơm lan hải y y a đối chính ngồi s ổ m trên mặt đất chơi xe lửa nhỏ tiểu gia h ò a nói、Tốt. tiểu ố t t gia h ò a rất sảng khoái lên tiếng tiếp đó bố linh bố linh địa hướng thái mộ i a gian phòng chạy tới nhị cứu mẹ ta tới giúp n g ư ơ i bưng thức ăn phương viên đứng lên nói tiểu gia h ò a chạy trước đến lao gia ra, ra cửa phòng ghé vào trên c u n g cửa n g h i ê n g thân thể đối c h u n g nhìn một chút lao gia ra, ra đang làm gì đó có phải hay không lại tại ăn vụ n g ăn ngon tiểu gia h ò a nghĩ thầm nhưng mà thái mộ gia cũng không có đang ăn đồ vật mà là ngồi ở trên mép giường liếp nhìn cái gì tiểu gia hỏa nhón lên bằng núi chân hai tay đặt ở gương mặt hai bên tiểu gia t hỏa dùng tay nhỏ che lấy bộ ngực mình cười ha ha nói nơi nào có một điểm dọa sợ bộ dáng ra gia nếu là trước không dọa ngươi ngươi tiểu bại hoại này liền muốn dọa thái mộ ra thái mộ ra đưa tay sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng tiểu gia hỏa gặp bị nhìn tấu cười lớn tiếng hơn thái mô ra đem trong tay đồ vật đặt ở trên đùi đưa tay đem nàng ôm đến trên mép giường ngồi ở bên cạnh mình lao ra ra ngươi đang làm gì tiểu gia hỏa ngồi ở trên mép giường hai chân treo trên bầu trời nàng một bên đá chân một bên hỏi ra ra tại xem mụ mụ ngươi ảnh chụp lúc bé đâu thái mụ ra cầm lấy đặt ở trên đùi eo b u n ảnh nói mụ mụ ảnh chụp lúc bé ta muốn nhìn ta muốn nhìn tiểu gia hỏa hưng phấn chân nhỏ ngắn trực đá đá tốt lắm thái mụ ra mang ngươi cùng một chỗ xem thái mỗ ra mở ra eo b u n ảnh đây là mụ mụ sao tiểu gia hỏa đầu tiên nhìn thấy một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu nữ hải đứng tại trên đại quảng trường lệnh ngẩng đầu giữa ngực ảnh đen trắng thế là mở miệng hỏi không phải đây là bà ngoại ngươi hồi nhỏ thái mỗ ra đưa tay vớt v e một cái ảnh chụp bà ngoại tiểu gia hỏa rất kinh ngạc thái mỗ ra không nói chuyện tiếp tục lui về phía sau lật vài tờ cuối cùng ảnh chụp cũng sẽ không là màu trắng đen mà là thải sắc đây cũng là một cái tiểu nữ hải mặc váy hoa nhỏ trải lấy bím ngồi ở hành lang trên băng ghê đã đang xem sách cái này cũng là bà ngoại sao hân hân dớn cổ lên hỏi không phải đây là mẹ ngươi mẹ a nhanh để cho ta xem. nhanh để cho ta xem tiểu gia hỏa không dằn nổi từ trong tay thái m ẫ ra đoạt lấy album ảnh thái m ẫ ra cười đem album ảnh đưa cho nàng mụ mụ hồi nhỏ cũng rất khả ái đát tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm ảnh chụp soi m ó i một phen nói ngươi cùng ngươi mụ mụ hồi nhỏ một dạng khả ái thái m ẫ ra đưa tay sờ xuống tiểu gia h ỏ a đầu trong mắt tràn đầy từ hãy cùng hồi ức ân ta cũng rất khả ái tiểu gia hỏa không khách khí chút nào gật đầu một cái thái m ẫ ra bị tiểu gia hỏa chọc ư ờ i tiểu gia hỏa tiếp lấy lui về phía sau lật có tại công viên ca hát có ở trên vũ đài ca diễn cũng có tại giới đại thụ đá quả c ngoài ra còn có cùng lao gia gia cùng nhau có cùng ngoại công bà ngoại cùng nhau còn có một số nàng không quen biết bốn a đ ỗ n g nhiên nàng tại trong tấm ảnh phát hiện một cái khác quen thuộc lao gia gia chương hai trăm năm mươi ba duyên đến như thế lao gia này g i a nàng khá quen dáng dấp có điểm giống ba ba trong nhà lao gia gia ba ba nói hắn đã đi thiên đường nhưng mà lao gia gia kia càng giảm ộ t chút lao gia này g i a nhìn qua còn có chút trẻ tuổi tiểu gia hỏa xem tấm hình này chuẩn sắc mà nói không tính là lam thả i y hề người anh chụp mà là thái mô gia thái mỗ gia cùng tiểu gia hỏa cảm thấy quen mặt lao gia gia đứng tại trước mặt một cái tạng đá lớn tại phía sau bọn hắn còn có hai đứa bé ngồi xổm ở nơi đó ngồi n ị c h đất cát nam hải đưa lưng về phía ô n g kính nữ hải đối mặt với ô n g kính có thể nhìn ra được nàng chính là khi còn bé mụ mụ lao ra ra đây là ai vậy thiểu gia hỏa chỉ vào quen mặt lão ra ra hỏi cái này à ra ra phải suy nghĩ một chút thái mộ ra cũng không nhớ rõ lắm thời gian quá lâu ta nghĩ tới cái này lao ra ra là thái mộ ra tại lộc thành phố gặp đều nhanh hai mươi năm đi khi đó đại cứu ngươi ra ra tại quỳnh châu việc làm ta dẫn mẹ ngươi mẹ đi xem đại cứu ngươi ra ra thuận tiện dẫn mẹ ngươi mẹ đi nhìn nhìn chân trời góc biển ngươi xem mặt sau này trên tảng đá lớn hai chữ không có hai chữ này chính là thiên nhai thái mộ gia chỉ chỉ ảnh chụp sau lưng tảng đá lớn tiểu gia hỏa ôm mình cánh tay nhỏ giả vờ đại nhân dáng vẻ nghiêm túc một chút gật đầu cũng không biết phải hay không thật sự nghe hiểu nhìn n à n g khả á i bộ dáng nhỏ thái mộ gia cười híp mắt sờ lên nàng đầu nói tiếp lao gia này ra ta cũng không biết khi đó mụ mụ ngươi hẳn là so ngươi hơi lớn một chút có chừng sáu bảy tuổi à, tiếp đó chúng ta ngay tại chân trời góc biển gặp phải lao gia này ra mang theo cháu trai hắn tới chơi lao gia này ra tên gọi là gì ta nhớ không thể đi. bất quá cái này lao ra ra trong nhà chồng thật nhiều quả thụ ta với ngươi mụ mụ còn tại trong nhà hắn ở vài ngày thời điểm đó người đều rất t h u ầ n phát hiếu khách không giống bây giờ bốn thái mỗ ra nói tới chỗ này đ ố n g nhiên rừng nhìn xem nước cổ nháy mắt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiểu g i a hỏa đ ố n g n h â n cười n g h ị thầm ta nói với ngươi những thứ này làm gì ngươi nhỏ như vậy chỗ nào hiểu những thứ này cho nên ngươi không biết lao ra này ra sao tiểu g i a hỏa hơi nghi hoặc một chút mụ mụ nhận biết ba ba ngoại công bà ngoại cũng nhận biết ra ra mãi như vậy mụ, mụ nhà lao ra ra không nên cũng nhận biết ba ba nhà lao ra, ra sao cái này làm sao hồi trở lại bốn tiểu bảo bảo nghĩ mãi mà không rõ rồi đương nhiên không biết ra ra không phải nói đi hắn tên gọi là gì ta đều quên đi thời gian q u á d à i thái mộ ra lơ đánh vừa cười vừa nói tiểu gia hỏa còn nghĩ tiếp tục hỏi cái gì lúc này ba ba âm thanh ở ngoài cửa văng lên hân hân ta để cho ngươi kêu thái mộ ra đi ra ăn cơm các ngươi người đâu ba ba tiểu gia hỏa từ trên mép giường nhảy xuống tới chạy c h ậ m đi qua nào vào đứng ở ngoài cửa ba ba trên người ta để cho ngươi kêu thái mộ ra ăn cơm thái mộ ra người đâu phương viên đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái tiểu gia hỏa thịt thị khuôn mặt nhỏ nhắn lao ra ra tại xem mụ ảnh chụp lúc bé a tiểu gia hỏa đưa tay đẩy ra tay của ba ba bảo bảo không n ứa thích người khác bóp mặt nào rồi mụ mụ ngươi ảnh chụp lúc bé phương viên nghe vậy cảm thấy rất hứng thú đúng à, bảo bảo còn tại bên trong nhìn thấy một cái ba ba trong nhà lao gia g i a a thế nhưng là lao gia g i a nói không biết ba ba nhà lao gia g i a tiểu gia hỏa đem nàng phát hiện lớn nói cho ba ba phương viên bị tiểu gia hỏa vòng có chút c h ó n g cái gì lao gia g i a ba ba nhà lao gia g i a ngươi đang nói cái gì chính là ba ba đánh máy tính trong phòng lao gia g i a kia ảnh chụp a tiểu gia hỏa gấp ngươi nói là ngoại công ba ba phương viên nghe vậy lúc này mới phản ứng lại tại đông hồ trấn lao gia ngoại công trong phòng bảy một tấm thái m ô gia ảnh t r ụ trước đây tiểu gia hỏa còn hỏi hắn là ai đâu ừ tiểu gia hỏa liên tục gật đầu biểu thị bảo bảo mới vừa nói chính là ý này nha phương viên nghe vậy trong lòng đã cảm thấy kỳ quái thái m ô gia ảnh t r ụ chẳng lẽ thái m ô gia cùng ngoại công nhận biết thế là cất bước đi vào thái m ô gia đang thu thập eo b u ô ảnh đâu ngoại công hân hân nói tại trong eo b u ô ảnh nhìn thấy ông ngoại ta ảnh t r ụ ngươi theo ta ngoại công quen biết sao phương viên mở miệm trực tiếp hỏi cái gì ông ngoại của ta ông n g ngươi thái mộ gia trong lúc nhất thời cũng bị vòng có chút trắng thái mộ ra nghe l vậy một lần nữa quan sát tỉ mỉ lên phương viên đến bởi vì thời gian quá dài tăng thêm niên kỷ cũng có chút lớn nhớ lại có chút mơ hồ nhưng đi qua nhắc nhở phảng phất có chút ấn tượng ngoại công phương viên nhìn hắn xứng sở nhịn không được hô một tiếng tiểu gia hỏa nói là tấm hình này a ngươi xem có phải hay không là ngươi ngoại công thái mộ ra nghe vậy phản ứng lại một lần nữa lấy ra eo bưng ảnh lật đến vừa mới tiểu ra hỏa phát ra nghi vấn tầm hình kia phương viên nhìn lướt qua liền nhận ra người kia là ông ngoại mình không sai lại nhìn cái kia mặt hướng ố n g kính tiểu nữ h à i hình dạng nhớ lại bắt đầu giống như thủy triệu bắt đầu từ trong đầu nổi lên đây vẫn là hắn năm tuổi thời điểm phát sinh sự t ì n h lẽ ra lấy người bình thường nhớ lại năm tuổi phát sinh sự t ì n h đại bộ phận hẳn là sớm đã quên trừ phi đặc biệt thiên tài phương viên không phải cái gì thiên tài tự nhiên cũng sớm quên đi nhưng bởi vì có anh trẻ nhỏ phổ cập hệ thống giáo dục kể từ có cái hệ thống này sau phương viên nhớ lại tăng v ư lên trên cơ bản thấy qua nghe qua ngửi qua các loại cũng sẽ nhớ kỹ không chút nào khoa trương mà nói đầu g óc của hắn liền như là một đài h d máy quay phim đem hết thể đều nó ghi chép lại nhưng ở thu được hệ thống phía trước hắn nhưng không có năng lực này bây giờ thấy ảnh chụp cùng trong ảnh chụp người nhớ lại cũng theo đó hiện lên thế là tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống những cái kia quên mất nhớ lại cuối cùng lần nữa rõ ràng dù sao người nhớ lại sẽ lăn g quên nhưng sẽ không xóa bỏ nó chỉ là t i ề m phục tại trong đầu chỗ sâu nhất mà thôi phương viên hồi nhỏ là ngoại công nuôi lớn khi đó ngoại công cũng còn không có chuyển đến cùng bọn hắn ở cùng nhau hơn nữa nông t h ô n chỗ lên tiểu học trước kia cũng không có gì nhà trẻ cho nên hắn một mực cùng ngoại công ở tại lộc thành phố cùng hắn cùng một chỗ xem vườn trái cây bình thường có rảnh ngoại công ưa thích c ơ i hắn nhị bát đại giang mang theo hắn dọc theo bờ biển chơi đùa khi đó không giống bây giờ đến lộc thành phố du lịch rất ít người nhân dân cũng đều rất thuần phát nhìn thấy ngoại lai du khách đều ưa thích gáp sát tới trò chuyện hai câu ngoại trừ nhiệt tình h i ế u khách cũng là tiếp xúc ngoại lai tin tức trọng yếu con đường có lần ngoại công dẫn hắn đi chân trời góc biển cũng liền ở nơi đó gặp một cái tiểu tỷ tỷ cùng nàng ngoại công tiểu tỷ kia chính là lam thả y t nghĩ tới đây đông nhiên hắn lại nghĩ tới lần trước đinh hòa bình mời ăn cơm nói đ ạ i cứu tại quỳnh châu thời điểm làm việc trong lòng cái kia cũ quái dị cảm giác cùng lam thả y y tâm h ý sâu sắc đủ cười nàng là đã sớm nhận ra mình tiếp lấy hắn lại nghĩ tới trước đây không lâu chính mình hỏi lam thả i y y ỉa vì sao lại xem đến chính mình nàng nhường chính mình đoán sau mà lộ ra đủ cười phương viên đây là ông ngoại ngươi sao thái mộ ra thấy hắn xứng sở mở miệng cắt đứt suy nghĩ của hắn phương viên đang chuẩn bị nói chuyện ngoài cửa truyền tới lam thả i y ỉa âm thanh các ngươi một cái hai cái đều đang làm gì đó tiểu nhân không thấy t ă n hơi lớn như thế nào cũng mất âm thanh Các n g ư y i đều trong phòng làm gì chứ lam thả i y thì từ ngoài cửa bước đi vào mụ mụ tiểu gia hỏa tránh thoát tay của ba ba chạy tới ôm lấy lam thả i y vỉa chân ngước cổ nói chúng ta đang xem mụ mụ ảnh chụp lúc bé đâu a như vậy mụ mụ hồi nhỏ có đẹp hay không a lam thả i y vỉa ngồi sổn người xuống ôm nàng nói dễ nhìn tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói cái kia mụ mụ cùng ngươi cái nào đẹp hơn lam thả i y vỉa đùa nàng hỏi em cái này bảo bảo phải thật tốt suy nghĩ một chút cái này còn muốn nghĩ sao chắc chắn là mụ mụ dễ nhìn lam thả y vừa cười vừa nói mới sẽ không chắc chắn là bảo bảo dễ nhìn tiểu gia hỏa nghe xong lập tức gấp vì cái gì lam thả ý n g a muốn nghe một chút lý do của nàng bởi vì mẹ dễ nhìn ba ba cũng đẹp mắt ta là các ngươi bảo bảo đương nhiên là có hai cái dễ nhìn tiểu gia hỏa muốn nói hai lần dễ nhìn nhưng là lại nói không nên lời nhưng đại khái là là ý tứ này ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ lý i quỷ lam thả ý n g a nghe vậy cười dùng ngón tay tại trên chóp m ũ i nàng điểm một cái ngươi cũng là một cái đứa bé lanh lợi à có thể nói cho ta một chút tấm hình này sự tính sao phương viên từ eo bung ảnh bên trong rút ra tầm hình kia cười đối với lam thả i y ỉa dâng lên a bị ngươi phát hiện lam thả i y ỉa hướng trên tay hắn ảnh trụi nhìn lại hơi kinh ngạc nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ban sơ ngươi đã sớm biết ta rất hiếu kỳ ngươi chừng nào thì nhận ra ta phương viên chính mình cũng quên đi lam thả i y thì ỉa cũng chỉ lớn hơn hắn hai tuổi mà thôi hẳn là cũng không nhớ rõ m ớ i đúng như vậy nàng là thế nào nhận ra mình dù sao mình cùng khi còn bé hình dạng t r ê n l ệ n h vẫn còn có chút lớn ngươi đoán lam h ả y ỉa mí môi cười nói lại tới phương viên cảm thấy có chút bất lực cái này khiến hắn như thế nào đón a ban sơ thằng bé kia thật sự chính là phương viên a nói như vậy hai người các ngươi thật sự chính là quá có duyên phân một mực ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện thái m ô gia cũng đại khái hiểu rồi chuyện n mầm mườn cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đúng à, ta nhớ được ngoại công trước đây rời đi thời điểm còn mua cái màu xanh quân đội túi sách nhỏ t i ệ n đưa ta phương viên nhớ lại sau rất nhiều chuyện đều nghĩ dậy rồi hắn đi học cái thứ nhất bọc sách vẫn là thái m ô gia giúp hắn mua nói đến thật sự rất có duyên phận đi qua phương viên nhấc lên thái mộ gia trí nhớ mơ hồ từ từ rõ ràng nghe vậy gật đầu một cái còn giống như thật có chuyện như thế ngay sau đó không biết nhớ tới cái gì đông nhiên cười lên ha hả vui không thể chi tiêu ngoại công ngươi cười cái gì đâu lam thả i y ô m tiểu gia hỏa tò mò nhìn hắn ta cười hai người các ngươi hồi nhỏ à có một lần hai người các ngươi đánh nhau cụ thể nguyên nhân gì ta đã không nhớ rõ ngươi mặc dù so tiểu phương lớn tuổi nhưng hắn dù sao cũng là nam hải tử thế là đem ngươi cho đánh khóc ngươi khóc nói nhường tiểu phương trở lấy trở nên dài lớn sẽ báo thủ hắn sẽ có báo ứng hiện tại gả cho tiểu phương chính là vì trả thù hắn sao ngoại công nói xong cười thở không ra hơi doa đến phương viên vội vàng vỗ nhẹ lưng của hắn kể từ nhớ tới chuyện lúc còn bé sau việc này phương viên tự nhiên cũng nhớ kỳ thực hai người là bởi vì một kiện chuyện rất nhỏ tranh chấp dựng lên bởi vì nhà ông ngoại bên trong có loại cây thơm nhưng mà lam thả i y thì không phải nói đây là quả dứa thế nhưng là phương nguyên cảm thấy không đúng cái này rõ ràng là cây thơm thế nào lại là quả dứa đâu thế là nói một chút liền động thủ đánh nhau kỳ thực cũng không tính đánh nhau chỉ là phương viên đẩy nàng một cái vừa vặn vườn trái cây mặt đất bất bình thế là nàng liền ngã xuống bị cây thơm diệp nhói một cái từ tiểu kiều sinh quán dưỡng lam thả y y ở chỗ nào có thể chịu được cái này bị khuất thế là khóc cùng một nước mắt người tựa như, vì thế phương viên còn bị ngoại công đánh một trận trong lòng cũng tràn đầy ủy khuất cùng ngoan uổng rõ ràng chính mình là đúng a đương nhiên bây giờ phương viên chắc chắn cũng biết cây thơm kỳ thực chính là quả dứa chẳng qua là bởi vì bên trong không có động nhãn cho nên lại gọi không có mắt quả dứa thả y ỉa ngươi còn nhớ rõ không ngoại công tiếng cười dần dần ngừng lại thế là đúng lam thả y ỉa hỏi ta khi đó mới bao nhiêu lớn chỗ nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy ta chỉ nhớ rõ phương viên ngoại công cầm, cầm cây côn đuổi theo hắn tràn đầy vườn trái cây chạy lam thả y ỉa nói xong mỉm cười cho phương viên một cái ánh mắt đắc ý nàng không nhớ rõ phương viên có thể nhớ rất r thế là hắn liền hướng trong vườn trái cây chui tiếp đó nguyên bản khóc rất thương tâm tiểu nha đầu cũng không khóc ở phía sau không có tim không có phổi cười ha h a hơn nữa cho ngoại công cố lên vậy ngươi đều nhớ thứ gì ngươi không nhớ rõ ta là thế nào nhận ra ta phương viên phi thường tò mò rất nhiều không nhớ rõ bất quá tại nhà ngươi ở mấy ngày ngươi làm khóc ta hai lần bởi vì khắc sâu ấn tượng cho nên đại khái còn nhớ rõ một chút lam t h ả i y yên nói lấy khỏe miệng hơi nhét lên không tự chủ lộ ra nụ cười hai lần ngoại công hơi nghi hoặc một chút còn có một lần sao hắn như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng xem ra thật là già mặt khác một lần cũng không phải ta nguyên nhân phương viên kêu oan mà nói a ngươi còn nhớ rõ vậy ngươi nói một chút ta vì cái gì khóc lam thả i y kinh hỉ mà hỏi nàng cho là phương viên không nhớ rõ ta còn nhớ rõ ngươi ngày đó mặc màu lam quần áo thủy thủ ngắn tay váy mang theo một cái nơ con bướm mái vòm cỏ nhỏ mũ nguyên bản chúng ta cùng một chỗ muốn đi vườn trái cây trích quả xoài lúc đó ngươi thấy một gốc cây táo nhất định phải ăn táo nhưng lúc đó táo còn không có q u ơ n đâu đều vẫn là thanh ta không muốn giúp ngươi trích ngươi liền tự mình dùng trích quả xoài cán đi đậm con rất vui vẻ dùng cái mũ của ngươi ô n lấy cũng không có đập mấy lần liền rớt xuống một cái d ư ơ n g cây ớt tại ngươi trên cánh tay tiếp đó ngươi liền khóc lớn cùng ta không hề có một chút quan hệ hơn nữa ta lúc đó vừa sốt ruột đưa tay giúp ngươi đem d ư ơ n g cây ớt vô xuống chính mình cũng tay khóc không tính còn cho ngoại công đánh cho một trận ngươi nói có loan luồng hay không l a m thả i y thì nghe vậy cười lên ha hả bởi vì nàng trong ấn tượng sâu sắc nhất hai chuyện chuyện thứ nhất nàng đang khóc một đứa bé trai thét lên bị một cái lão nhân ra đuổi tràn đầy vườn trái cây chạy chuyện thứ hai nàng vẫn là đang khóc một đứa bé trai khóc bị một cái lão nhân ra đuổi tràn đầy vườn trái cây chạy bất quá theo phương viên tự thuật lam thả i y hởn ẩn lại nhớ lại một chút nhưng không thể không vì phương viên trong trí nhớ cảm thấy kinh ngạc trước đó như thế nào chưa từng phát hiện hắn trí nhớ như thế tốt đâu đó là đương nhiên ta tin tưởng nhớ kỹ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đến ngươi sau khi rời đi mỗi một chuyện phương viên chỉ chỉ đầu mình đắc ý nói ăn cơm đi các ngươi đều trong phòng làm gì vậy đúng lúc này nhị cứu mẹ đi tới cửa phòng nói đúng ngoại công đi ra ăn cơm phương viên vội vàng đem ngoại công dịu dắt đứng lên không cần ngươi dịu ta thân thể ta rất tốt đâu ngoại công đẩy tay của hắn ra chính mình đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài đúng ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là thế nào nhận ra ta đây này rơi vào sau cùng phương viên lần nữa đúng lam thả i y thì hỏi ngươi đoán lam thả i y thì cười hì hì nói không nên đâu lại tới chương hai trăm năm mươi năm con gái lớn không dùng được lúc ăn cơm phương viên đem chuẩn bị ngày mai phải trở về sự tỉnh cùng ngoại công nói một chút ngoại công n g h e sau chỉ là dừng một chút tiếp đó buông chén đũa xuống nói thời gian trôi qua thật nhanh à, các ngươi này liền phải đi về trong lời nói đầy vẻ không m u ố n ngoại công m u ố n ngồi ở hắn bên phải lam thả y t h buông chén đũa xuống đưa tay nắm chặt hắn để ở trên bàn tay ngoại công đưa tay trái ra tại tay nàng trên lưng vỗ vỗ không có việc gì ngoại công chỉ là có chút cảm k h á i thôi tiểu phương ngươi sau khi trở về nói cho cha mẹ ngươi biết để cho bọn họ tới hạ kinh một chuyến đ ỗ n g nhiên hắn đối phương viên nói a phương viên nhất thời không có phản ứng kịp đồ đần thái mẫu ra là ý nói nhường ngươi cha mẹ tới đem chúng ta sự tính quyết định lam thả ý yà l i ế t hắn một cái nói ba ba là đồ đần ngồi ở bên cạnh tiểu gia hỏa đem trôn ở trong chén khuôn mặt nhỏ nâng lên đi theo lời của mẹ cười ha ha mà nói phương viên đưa tay đem nàng đính vào trên mặt hạt cơm nhật đi nụ cười trên mặt như thế nào cũng không che giấu được lao ra tử nói lời này đại biểu hắn c ử a này đã qua ngoại công việc này ta cùng lam thúc thúc nói qua chờ chúng ta một cái sản phẩm mới sau khi lên mạng ta chính là cùng thả i y thì hệ cầu hôn cũng liền cái này một hai cái thăng a phương viên vừa cười vừa nói sách ai đồng ý gà cho ngươi lam thả i y thì có chút ngạo kiểu mà nói phương viên cười cười không nói chuyện ngươi nhà bốn ngoại công nhìn xem lam thả i y thì hệ bộ dáng cười lắc đầu tiếp đó đối phạm vi nói đã các ngươi quyết định xong là được rồi mặc dù còn không có nhìn thấy tiểu thả y xuất giá bộ dáng nhưng tối thiểu nhất ta xem trước đến tiểu thả y h ì i tử có phải hay không là tiểu gia hỏa trên tay nắm lấy đ u a nâng cao đáp lời lấy chọc cho ngoại công cười ha ha ngoại công m u ố n lam thả i y nghĩa nhũng nhịu không tuân theo ăn cơm trưa buổi chiều liền không có đi ra phương viên cùng lam thả i y nghĩa mang theo tiểu gia hỏa cùng một chỗ về lam ba ba bên kia mấy ngày nay bọn hắn một mực ở tại lao g i a từ bên này thì sao hôm nay tại sao trở lại còn như thế sớm lam mụ mụ nhìn thấy bọn hắn có chút kinh ngạc chúng ta chuẩn bị ngày mai hồi trở lại lộc thành phố trở về thu dọn đồ đạc cũng cùng ngươi cùng cha nói một tiếng lam thả y n g h ĩ nói ngày mai liền trở về nhanh như vậy lam mụ mụ có chút kinh ngạc nói cái này còn nhanh đều nhanh một tuần lễ lại nói phương viên công ty vừa gầy dựng sao có thể rời đi thời gian quá dài lam thả i y thì nói lam mụ mụ nghe vậy có chút không vui cái này còn chưa có kết hôn mà liền bắt đầu cân nhắc phương viên sự t ì n h kết hôn còn có nhưng mà nàng cũng không tốt nói do a thế là rất không vui mà nói các ngươi nếu là trở về ta nghĩ ta nhà tiểu b ả o bối làm sao bây giờ nói lấy ngồi sổn người xuống đem tiểu gia hỏa b ế lên bà ngoại tiểu gia hỏa tại gò má nàng hôn lên một cái cái kia cố dính tình ngường lam mụ mụ tâm tình hơi tốt hơn chút nào ngươi ở nhà ngược lại lại không chuyện Cha tình, cho còn cùng chúng những khẳng định tình, không ta ngày này muốn vàng trong sưởng nên ngươi bằng đi bội sự lam ộ c thành phố tính toán. phố l Thải thì hề nghị. Cái này không phương nhà không phải Cái tại viên Y này chuyện đề được đâu. Luôn ở tại phương viên trong nhà cũng không phải chuyện gì. l ở a mụ m mụ nghe vậy có chút độc l ò n g nhưng ngoài miệng vẫn như cũ từ chối nói a di ngươi nói lời này liền k h á c h khí ngươi có thể ở lại nhà ta ta cao hứng cũng không kịp hơn nữa ngươi vừa mua phòng ở đang tại trang trí ngươi cũng đúng lúc xem công trình tiến độ phương viên ở bên cạnh đắp kháng đạo lam mụ mụ nghe vậy cảm thấy lời nói này rất có đạo lý nàng là vì tân phòng trang trí mới đi cũng không phải là vì cái khác thế là buổi chiều lam mụ mụ mang theo hân hân phương viên giúp lam thả i y đi thu dọn đồ đạc lần này đi lộc thành phố lam thả i y đi không giống ngày trước chỉ đem mấy bộ thay giặt y phục trên cơ bản cùng dọn nhà không có khác nhau giày quần áo đồ trang điểm túi sách thậm chí ga giường vỏ chăn các loại gói một đồng lớn đương nhiên lớn bộ phận cũng sẽ thông qua chuyển phát nhanh gửi đi qua không thể đều chính mình mang lam mụ mụ đến đây một lần nhìn thấy lam thả i y hải một bước dọn nhà bộ dáng sửng sốt một chút tiếp đó thật sâu thở dài hốc mắt t ừ n đỏ tiếp lấy quay người rời đi đang tại trên ghế xa lon hoạt bát tiểu ra hỏa nhìn thấy lam mụ mụ đi tới từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới chạy tới keo y phục của nàng thế nào lam mụ mụ lau một cái ánh mắt xác định không có nước mắt sau ngồi s ổ m người xuống hỏi bà ngoại ngươi vì cái gì không vui tiểu g i a hỏa ôm cổ của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m con mắt của nàng nghi ngờ hỏi nàng không hỏi c o n tốt hỏi một chút lam mụ mụ cuối cùng nhịn không được một nắm đem tiểu g i a hỏa ôm vào trong ngực không có việc gì bà ngoại không c ó không vui bà ngoại làm sao lại không vui đ â u ngoài miệng nói như vậy nước mắt trong hốc mắt im lặng chảy xuống bốn thảy k ta thật sự đoán không được ngươi vẫn là nói cho ta biết ngươi là thế nào nhận ra ta、à? đang giúp vội vàng thu dọn đồ đạc phương viên đúng lam thả y thìa nói người cứ như vậy m u ố n biết lam thả y thìa nghe vậy mẩn g đầu lên tự tiếu phi tiếu nói đó là đương nhiên hôm nay nếu là không biết ta bởi tối ngủ không ngon giấc phương viên cố ý vẻ mặt đau khổ nói người có ngủ hay không tốt có quan hệ gì với ta lão bà phương viên ôm eo của nàng cả người dán tại sau lưng của nàng cầu khẩn nói lui ra còn không có gả cho ngươi đâu ngươi đừng loạt đều lam thả y thìa dùng tuổi trọ lui về phía sau đỉnh một cái ta không ngươi không nói cho ta, ta liền không tung tay phương viên rất tính trẻ con nói thật n g ư ơ i để trước tay n g ư ơ i buông tay ta sẽ nói cho người biết l a m thả i y vì d ụ d ỗ nói thật sự thật sự n g ư ơ i c a m đoan n g ư ơ i đến cùng thả hay là không thả l a m thả i y thì trầm giọng nói ta phóng phương viên lập tức nhập túng nhưng mà l a m thả i y thì cũng không có n ú t lời vẫn là nói cho hắn kỳ thực ta cũng không có nhận ra ngươi tới mà là nhận ra ngoại công ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó đi đến trường báo danh là ai đưa cho ngươi sao phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh người khác báo đến cũng là ba ba mụ mụ tiến đưa ca ca tỉ tỉ tiến đưa hoặc tự mình đến báo danh duy chỉ có ngươi là một cái lao nhân ra đưa ta muốn không chú ý đến ngươi cũng khó khăn khi đó ta nhìn ngươi ngoại công đã cảm thấy có chút quay mặt chờ nghỉ đông trở về tại ông ngoại của ta nơi đó nhìn thấy anh trụ ta cuối cùng mơ hồ nhớ lại chuyện trước kia tới chỉ đơn giản như vậy Vậy ngươi cho rằng đâu lam thả y y l ư ờ m hắn một cái tiếp tục thu dọn đồ đạc vậy ngươi sở dĩ xem đến ta cũng là bởi vì chúng ta thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư phương viên có chút giật mình nói đẹp cho ngươi ta với ngươi tính là gì thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư chỉ tính nhận biết mà thôi nếu là dạng này có thể tính ta đều không biết xem đến bao nhiêu nam nhân lam hải y thì cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói lời nói này thật đâm tâm phương viên nghe vậy ra vẻ khổ sở mà nói ta nói chính là lời nói thật phải dựa theo cách nói của ngươi ta từ tiểu học đến đại học tất cả nam đồng học không nên đều tính toán sao lam hải y thì tiếp tục tiến công hắn nói vậy ngươi đến cùng xem đến ta chỗ nào phương viên v ẹ mặt đưa đám hỏi ta nha ta nhìn ngươi dáng rất xấu lam hải y thì kéo dài giọng nói này nói tiếp đó theo sát lấy cười ha h a vậy liền để ta người xấu xí này đem ngươi cái này đại mỹ nhân ăn hết phương viên nói lấy một cái ôm chầm nàng ruỗi miệng ngăn chặn miệng của nàng đem tiếng cười của nàng cho chặn lại trở về hai người hôn đến sắp nhà t h ở lúc này mới tách ra n g ư ơ i tất nhiên đã sớm biết làm gì giấu d i ế m ta phương viên ôm nàng đem cái chán g á n tại trên c h á n của nàng có chút bất mắn hỏi giấu d i ế m ngươi thế nào ngươi không cảm thấy dạng này rất thú vị sao l a m thả i y thì cười hì hì lơ lên nói phương viên tức giận hai tay dùng sức một nắm đem nàng bế lên l a m thả i y thì hai cái đôi chân dài thuận thế kẹp ở ngang hông của hắn ô m của hắn tuyệt không phản kháng chờ một chút ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta phương viên chợt nhớ tới nàng g ọ n nói chuyện chương hai trăm năm mươi sáu hiểu rõ tình hình ngoại công muốn biết ta ta liền không nói cho ngươi lam thả i y thìa đem đầu tiến đến phương viên bên thai nhẹ nhàng nói rằng nói xong còn thổi ngụ khí ngươi đây là chơi với lửa phương viên ghé đầu tới trọng trọng hôn nàng một cái tiếp đó hai tay tại nàng trên cặp mông ra sức bóp một cái ai nha ngươi bóp thương ta lam thả i y thìa gắt giọng sợ đau cũng nhanh nói cho ta phương viên giả vờ hung á c bộ dáng tốt ta tốt ta sợ ngươi rồi kỳ thực lừa gạt nữa hắn kỳ thực đâu chuyện này ngoại công là đã sớm biết lam h ả y từ phương viên trên người xuống sửa sang chính mình sốc xếp đi phục nói nàng nói ngoại công đương nhiên là chỉ phương viên ngoại công a phương viên nghe khiếp sợ không cách nào mở miệng ngoại công vậy mà biết thế nhưng là hắn đến qua đời vậy mà đều không có nói cho ta phương viên cảm giác vô cùng kỳ quái lẽ ra ngoại công không nên giấu giếm hắn kỳ thực lần thứ nhất nhìn thấy thái mộ ra thời điểm ta liền nói cho hắn biết hắn cũng nhớ tới ta vốn là ta muốn cho hắn giúp ta giấu giếm người t r e o cho ngươi nhưng ta không nghĩ tới ngoại công vậy mà đồng ý hơn nữa cam đoan chỉ cần chính ta không mở miệng hắn vĩnh viễn sẽ không chủ động nói cho ngươi lam thả y h vừa cười vừa nói đây là vì cái gì n g ư ơ i muốn biết n g ư ơ i cầu ta à lam thả i y thì cười hì hì nói nhanh chóng nói cho ta ta nhìn ngươi là cái m ô n g muốn ăn đòn trở về nhà phía sau ta thật tốt thu t h ậ t ngươi phương viên ngữ khí mập mờ nói ai sợ ai a lam thả i y g h ì ngước cổ mạnh miệng mà nói nhưng vẫn là mở miệng nói đến nguyên nhân về sau ta hỏi qua ông ngoại ngươi hắn nói cho ta biết là bởi vì hắn cảm thấy ngươi không xứng với ta lam thả i y g h ì đắc ý cười nói phương viên nghe vậy có chút hết trôi nói rồi đây vẫn là ta ông ngoại rồi sao liền như thế không coi trọng ta lam thả y g h nghe vậy dừng lại nụ cười thần tình nghiêm túc nói bởi vì ông ngoại ngươi cảm thấy điều kiện gia đình của ta quá tốt hai mươi năm trước ông ngoại của ta liền có thể đi máy bay du lịch ở là chính phủ nhà khách nhi tử còn tại gia thành làm đại quan cho nên hắn cảm thấy chúng ta m ô n không đăng hộ bất đối cho nên rất có thể hữu duyên v ô phận mặc dù cùng một chỗ nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể đi đến cuối cùng nói cho ngươi chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi có thể tiến tới cùng nhau là phúc phận của ngươi đi không đến cùng một chỗ cũng rất bình thường cho nên ngươi cùng biết không bằng không biết k ỳ thực thái mộ ra lo lắng rất có đạo lý hai người gia đình địa vị cách xa quá lớn phương viên nếu còn là trước kia điệu t i bộ dáng dù cho lam thả i y treo lên áp lực miễn cưỡng tiến tới cùng nhau sau khi kết hôn chắc chắn cũng sẽ không hạnh phúc cuối cùng kết cục cũng sẽ không quá tốt nam nhân có dạng gì năng lực phối kiểu nữ nhân gì có thể hướng phía dưới nhưng không thể hướng về phía trước treo cao cổ đại rất xem thêm giống như cặn bã tư tưởng kỳ thực đều có hắn nhất định đạo lý lời này nhìn như có chút lớn nam tử chủ nghĩa nhưng mà xã hội hoàn cảnh lớn ở đây chỉ có thể khuất phục dù cho bây giờ phụ mẫu cho con cái giới thiệu đối tượng suy tính điều kiện chủ yếu không còn cũng là môn đăng hộ đối sao phương viên nếu không phải là giảm béo gầy xuống tới nếu không phải là kiếm lợi một số tiền lớn mua phòng nếu không phải là phát minh đại bạch lam ba ba cùng lam mụ mụ có thể đánh giá cao hắn một mắt phương viên nếu không phải là phát minh trí năng quét rác người máy nhị cứu một nhà có thể đánh giá cao hắn một mắt đặc biệt là hà duy dương biểu hiện liền rất rõ ràng phương viên nếu không phải là giải quyết tiên vong trong hệ thống so sánh phân biệt vấn đề đại cứu có thể đánh giá cao hắn một mắt vân vân hết thể là phương viên năng lực thể hiện mà năng lực quyết định một cái nam nhân sau này địa vị xã hội tối thiểu nhất lam thả y gà cho hắn ngày tháng sau đó không thể so với bây giờ kém cũng là một loại biến tướng địa vị năng nhau sau khi trở về ta muốn đi xem ngoại công phương viên sâu kín nói rằng tuất ta với ngươi cùng đi lam thả i y kéo lại cánh tay của hắn đem đầu tựa ở trên vai của hắn bọn hắn có thể đi đến bây giờ hơn nữa có thể được đến ra trưởng hai bên gật đầu ngoại trừ có lam thả i y kiền chỉ của mình còn cùng phương viên năng lực bản thân có liên quan liền tại bọn hắn hai cái dựa chung một chỗ đ ắ m chìm tại một loại kỳ lạ bầu không khí bên trong lúc tiểu g i a hỏa bỗng nhiên chống n ạ n h phồng lên miệng nhỏ nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa và vào giống như một cái nổi giận n g con ngươi làm sao phương viên hơi kinh ngạc hỏi、Baba. ngươi có phải hay không khi dễ bà ngoại tiểu gia hỏa đứng ở trước mặt hắn theo dõi hắn ánh mắt hỏi bội thu một b ư ớ c ngươi nói là bảo bảo liền muốn thật tốt giáo hấn ngươi tư thế không có a phương viên lắc đầu hơi kinh ngạc tiểu gia hỏa vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy thế nhưng là không đợi hắn đặt câu hỏi tiểu gia hỏa lại chuyển hướng đối với lam thả i y hề hỏi mụ mụ ngươi có phải hay không khi dễ bà ngoại lam thả i y hề cũng lắc đầu không có a ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy tiểu gia hỏa gặp ba ba mụ mụ đều nói không có khi dễ bà ngoại liền có chút mờ mịt thế nào hồi trở lại bốn ba, ba mụ mụ đều không khi dễ bà ngoại、nha. vậy nàng vì sao lại khóc đâu nhìn xem tiểu gia hỏa một mặt mờ mịt bộ dáng lam thả i y n g h ĩ ngồi sổn người xuống hỏi ngươi còn không có nói cho mụ mụ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề đâu bởi vì bà ngoại đang khóc ca nhưng thương tâm đây này tiểu gia hỏa sớm đã không có n ộ khí chỉ là mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói cái gì lam thả i y n g h ĩ nghe vậy cả kinh vội vàng đứng lên tới chạy ra ngoài phương viên k h ô n g lưng một nắm đem tiểu gia hỏa vớt lên đi theo mẹ ngươi thế nào lam thả y chạy đến phòng khách liền gặp lam mụ mụ ngồi ở trên ghế xa lon trực lăng lăng nhìn xem ngoài cửa sân vườn cũng không biết suy nghĩ cái gì. nghe được tiếng con gái lam mụ mụ quay đầu nhìn qua nàng đã không có đang khóc nhưng hốc mắt từng đỏ nước mắt còn tại mẹ ngươi thế nào lam thả i y thì đi qua ngồi ở bên người nàng hỏi cái gì thế nào lam mụ mụ giả bộ hồ đồ nói hân hân nói ngươi đang khóc khóc nhưng thương tâm đâu lam thả i y kéo lại cánh tay của nàng hỏi tiểu g i a hỏa này như thế nào một chút cũng giấu không được lời nói đâu ta không phải là nói không để nàng nói cho các ngươi biết sao lam mụ mụ oán giận nói nàng không có nói cho ta nàng cho là chúng ta đem ngươi khi dễ khóc nội giận đùng đùng đi tìm chúng ta báo thù cho ngươi đầu lam thả i y nghĩ đến tiểu gia hỏa vừa rồi nổi giận đùng đùng bộ dáng nhỏ trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i lam mụ mụ nghe vậy trong lòng ấm áp bà ngoại không có hưởng phí thương nàng vừa hay nhìn thấy phương viên ôm tiểu gia hỏa đi ra thế là đối với nàng vây vây tay nói tiểu quay quay tới đến bà ngoại tới nơi này phương viên nghe vậy đem tiểu gia hỏa để xuống lam mụ mụ đem lại tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực hôn lấy hôn để mẹ ngươi còn không có nói cho ta biết nguyên nhân đâu lam thả y thì hỏi lần nữa có thể có cái gì nguyên nhân chỉ có điều có chút cảm khái thôi ta thật vất và đem ngươi nuôi lớn ngươi cánh cuối cùng trường cứng rắn muốn bay mất Lam m ụ m ụ hơi hở nói. Mẹ tự a như là n g o ạ i công đem ta nuôi l ớ n ai không gặp n g ư ơ i c h ỗ n à o không dễ dàng à. Lam t h ả i y t g â phản bác n g ư ơ i cái này không có lương tâm ta mùi t h á n g h o à i thai đã rất không dễ dàng t ố i ta. Lam m ụ m ụ b ó p một cái ở lam t h ả i yi t gương mặt kéo ra bên ngoài. đ a u đau, đau n g ư ơ i nhanh b u ô n g tay, nhanh b u ô n g tay. Lam t h ả i y t g â vội v à n g cầu x i n tha t h ứ đ i ể mấy thương n g ư ơ i l i ề n n h ẫ n không chịu nổi, t r ư ớ c kia ta sống n g ư ơ i thời điểm có nhiều đau. Lam m ụ m ụ tiếp tục nói. Ta đã biết người cực khổ nhất tốt ta, người mù bùng tay a. Lam thai yi tiếp tục go sin thư. Hai người cai nhau ở mỹ lam mụ mụ cuối cùng từ cái tia bi thương trong tâm tình đi ra ngoài mẹ ta biết khổ cứ ngươi lại nói ta có thể bay đi nơi nào dù cho bay xa đi nữa chỉ cần có ngươi tại ta đều biết bay trở về lam hải y thì ôm vương mụ mụ vai nói lưu ra ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiểu bảo bảo a ai mà thèm ngươi nha lam mụ mụ ngoài miệng nói như vậy khoe miệng lại hơi n ế t lên lên bà ngoại ta là tiểu b ả o bảo, bảo n g ư ơ i hiếm có ta ngồi ở bà ngoại trên đùi tiểu gia hỏa tiếp lời gốc giả nói đại gia nghe vậy cười ha hả đúng bà ngoại hiếm có ngươi tất cả mọi người hiếm có ngươi lam mụ mụ ôm lấy thật chặt tiểu gia hỏa chương hai trăm năm mươi bảy trở về lộc thị vào lúc ban đêm lam ba ba sau khi trở về nói với hắn sau chuyện này phản ứng của hắn ngược lại là rất bình thản cảm thấy bọn hắn cũng cần phải trở về công chuyện của công ty không thể ném đặc biệt là đại bạch ưu hóa càng phải n ắ m chặt làm vì thế lam mụ mụ rất không vui trách cứ hắn một điểm không quan tâm nữ nhi lam ba ba chỉ có thể cười khổ lấy đúng ngăn không được sự tình sớm muộn sẽ phát sinh mặc dù trong lòng không m u ố n nhưng cũng không cần thiết làm cái gì tiểu nữ nhi tư thái hãy nói lấy sau thời gian còn dài mà bọn hắn không trở lại chính mình còn không thể đi qua hay sao cho nên nói nam nhân đều muốn lý trí một chút nữ nhi càng thêm cảm tính nhưng đối nữ nhi yêu thương kỳ thực cũng không có khác nhau d ạ n g sáng hôm sau đại gia liền rời khỏi giường mặc dù v ẽ máy bay là hơn mười một giờ nhưng mà sân bay cách xa xôi con đường ánh sáng trình đều phải trên dưới hơn hai giờ tả hữu mà lại la mụ mụ còn cho bọn hắn ngoài định mức thu thập một dương lớn đồ vật cũng là mang cho phương ba ba cùng phương mụ mụ nàng sớm liền chuẩn bị kỹ càng nhị biểu ca hà duy dương nghe nói bọn hắn muốn trở về sáng sớm liền lái xe tới đưa bọn hắn đi sân bay đặc biệt để bụng đặc biệt nhiệt tình nghe nói hắn gần nhất đang cùng l a m ba ba đàm luận trí năng quét rác người máy lối ra hải ngoại sự t ì n h nhưng mà bên trong giọng nói hệ thống còn cần phương viên hỗ trợ thiết t r í cái mới tốt nhất một bước đúng chỗ làm thành ngôn ngữ nhiều nước có thể thông qua điện thoại app lựa chọn loại ngôn ngữ mặc dù hôm qua thu thập một đống lớn đồ vật nhưng mà hôm nay mang theo cũng không nhiều lam thả i y cùng phương viên dùng chung một cái dương hành lý lam mụ mụ chính mình mang theo một cái tiếp đó còn có tiểu ra hỏa kéo lấy o n g mật nhỏ tay hắm dương tay ham trong dương cũng là tại hạ kinh mua đồ chơi nhỏ cùng một chút chính nàng thích ăn đồ vật đại bộ phận là chính nàng một số ít là muốn trở về cùng yêu thương đồ ăn cùng hiểu san chia sẻ phương viên cũng theo nàng nhường chính nàng kéo lấy rèn luyện nàng tự gánh vác năng lực đến nôi cái khác hành lý tôn a di sẽ hỗ trợ gửi đi đối với lam thả i y thì rời đi tôn a di ngược lại là không cảm thấy cái gì mặc dù nàng tại lam gia thời gian không ngắn nhưng cùng lam thả i y Đi tiếp xúc cũng không nhiều lam thả y ở đại học trước đó trên cơ bản cũng là ở tại nhà ông ngoại đại học phía sau gặp mặt liền căng ít tiếp đó lại ra nước ngoài học mấy năm cho nên còn không bằng lam mụ mụ rời đi nhường nàng thương cảm bởi vì có nhị biểu ca xe riêng bọn hắn đến phi trường thời điểm thời gian còn sớm phương viên phương viên mới vừa vào phòng khách sân bay liền nghe có người gọi hắn đinh hòa bình phương viên quay đầu nhìn thấy người tới cũng là kinh h ỉ tối hôm qua chỉ là nói với hắn một tiếng không nghĩ tới hắn vậy mà lại để đưa tiễn không nghĩ tới ngươi vậy mà đặc biệt chạy đến sân bay đến cho ta tiễn đưa quá cảm động phương viên đi qua cùng hắn ôm một cái cái dám rồi ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật gì ta chỉ có điều hôm nay cũng muốn đi công tác vừa vặn thuận tiện đưa tiễn ngươi mà thôi đinh hòa bình tại trên vai hắn đập nhẹ một chút nói ta đi hại ta trắng cảm động phương viên ra vẻ hảo nam nói không trắng xúc động ta có thể thuận tiện t i ệ n đưa ngươi ngươi đã rất có mặt mũi đinh hòa bình cũng nói đùa mà nói cắt ngươi khuôn mặt thật là lớn phương viên khinh thường nói tốt không cùng ngươi kéo con nghé trần siêu sự tình ngươi hao tổn nhiều tâm trí ngoài ra ngươi giúp ta đem cái này mang cho hắn đinh hòa bình từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới ngươi đây là làm gì ta không phải là cùng ngươi nói trần siêu tiền thuốc men ta tới phụ trách phương viên trực tiếp đem hắn đẩy trở về ta biết ta nghĩ phụ trách ta cũng phụ trách không nổi a trong này có mười vạn khối tiền ngươi giúp ta mang cho trần siêu xem như ta một phần tâm ý đinh hòa bình một lần nữa đưa lại tới nói hắn nói như vậy phương viên ngược lại không tốt từ chối dù sao đây là đinh hòa bình cho trần siêu hắn không tốt thay mặt làm quyết định vậy được ta trước tiên giúp trần siêu thu nhưng chính ngươi phải có phân tức đừng đem lão bà vốn lấy ra bằng không lý thì biết ngươi cũng đừng quỷ ván giặt đồ phương viên cười nhận lấy nói rằng không có chuyện ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sợ vợ trong nhà của ta ta quyết định h ú n g chi còn chưa kết hôn đinh hòa bình rất kiên cường mà nói chờ kết hôn về sau ngươi nếu là còn có thể như vậy khí phách ta mới phục ngươi Phương đinh hòa bình cũng rất khổ não nếu đã như thế ngươi liền nói với nàng tin tưởng nếu như nàng hiểu ngươi hơn nữa còn nguyện ý cùng ngươi kết hôn vậy ngươi những thứ này quá lo tất cả đều là dư thừa phân i nói nói.、So, viên vũ bộ ngực khoác lắp nói phải không vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi cũng nói chuyện cái nào nữ nhân ta vậy mà tuyệt không biết bỗng nhiên lam thả y âm thanh tải phía sau hắn văng lên ha ha ta liền thổi cái ra trâu phân g viên quay đầu nhìn xem chống lạnh giống như cười mà không phải cười lam thả i y ỉa cười xấu hổ nói đinh hòa bình ở bên cạnh cười lên ha hả tiếp đó ở trên vai hắn vô vô nói ta còn có việc đi trước chờ trần siêu quyết định xong lúc nào giải phẫu ngươi nhất định muốn sớm nói cho ta biết ta an bài xong nghỉ ngơi thời gian biết c ú t nhanh lên phương viên tức giận hắn vừa rồi cố ý hô hắn đinh hòa bình cũng không để ý liền dạng này cười lớn rời đi đi thôi đ ừ n g chậm trễ đăng ký chờ đinh hòa bình rời đi phương viên như không có việc gì nói ngươi còn nghĩ đăng cơ xem ra ngươi làm u ố n cưới ba cái lao bà ngươi là ca lam h ả y theo ngữ khí của hắn trêu chọc nói tức đ ư n g ra hân hân vẫn chờ chúng ta đây phương viên một cái ôm c h ầ m vai của nàng hướng lam mụ mụ phương hướng đi tiểu gia hỏa cưỡi tại trên lam mụ mụ dương hành lý hướng bên này xem đâu lan hải y h đang ở trên mạng đặt vé máy bay bởi vì có nhi đồng phiếu không thể tuyển tọa cho nên tại hành lý gửi vận chuyển đổi thẻ lên máy bay thời điểm thuận tiện nhường nhân viên công tác điều chỉnh cái liên bài vừa vặn một hàng có thể ngồi ba người lên máy bay phía sau phương viên vốn là muốn cho lam mụ mụ cùng hân hân các nàng ngồi chung không nghĩ tới lam mụ mụ chủ động đem tọa nhường cho phương viên nhường bọn hắn một nhà ba ngộn ngồi chung để cho tiện tiểu gia hỏa xem ngoài cửa sổ nàng ngồi tận cùng bên trong nhất vị trí cạnh cửa sổ l a m thả i y hỉ ngồi ở ở giữa mà phương viên ngồi ở lối đi nhỏ đợi mọi người đều ngồi xong máy bay bắt đầu ở trên đường chạy truyện thời điểm tiểu gia hỏa cuối cùng hỏi lên phi cơ sau vấn đề thứ nhất ba ba, chúng ta chúng lúc c nào ăn ơ mươi cơm? cơm? p h n g v ê n ba n Trưng 258, siêu cấp c h t h ô n g minh khả ái khả ta i ể u Bảo b ả l ầ n t r ư ớ c nào i ăn nói máy bay cơm không thể t sao. c từ、Lộc、thành lọc h m tiểu gia hỏa nguyên lai mục đích ở đây đâu những món kia uống ít một chút ba ba mang cho ngươi nước sôi để n g u ộ i phương viên đem nàng trong hành lý bình nước nhỏ lấy ra nước sôi để n g u ộ i tuyệt không dễ uống một điểm hương vị cũng không có tiểu gia hỏa ôm bình nước nhỏ lầm bầm nhanh lên uống tiểu hai t ử nơi nào có nhiều như vậy yêu cầu ngồi ở ở giữa lam thả y yề t h á c h cứ ừ tiểu hai tử thế nào tiểu hai tử liền không thể có yêu cầu ai quy định là quốc vương quy định sao bốn tại tiểu gia hỏa thế giới bên trong một quốc gia lớn nhất tự nhiên liền là quốc vương lam thả yề cũng không nghĩ đến chính mình tùy tiện một câu nói lúc này máy bay bắt đầu leo lên phía trên lam thả y hệ vội vàng đem ly nước của nàng lấy xuống nhường nàng ngồi vững vàng đỡ lấy à ngươi làm gì nha một hồi nhường bảo bà uống một hồi lại không để bảo bà uống ngươi cái này mụ mụ này làm sao hồi trở lại bốn tiểu gia hỏa bất mãn nói cho ta thật dễ nói chuyện đầu lưỡi vớt thẳng đi l a m t hải y gây bất mãn tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn véo nhẹ một cái cái này nàng liền là vớt thẳng cho nên mới phát bùn âm nếu là không có vớt thẳng phát âm liền đúng phương viên ở bên cạnh ố n n ắ n nàng lời nói sai lầm ta đang giáo dục nàng thời điểm người ít trên miệng l a m t hải y thì quay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tiểu gia hỏa ở bên cạnh hi hi ha, ha hướng a h hắn làm một cái m ặ t quỷ phương viên đưa tay một nắm đem miệng của mình che lên giả vợ bộ dáng rất sợ hãi tiểu gia hỏa bị hắn trọc ư ờ i lúc này máy bay đến tầng bình lưu cuối cùng ổn định lại. lam hải y vỉa hả lần nữa đem bình nước nhỏ nhét vào tiểu gia hòa trong tay tiểu gia hòa tức giận nói thử ta không cùng ngươi làm bạn tốt ta muốn cùng ba ba làm bạn tốt ai nha ngươi không cùng ta làm bạn tốt rồi vậy ta thật đau lòng thật khó chịu đó a lam hải y vỉa hả nói lấy nói mắt nói nhưng mà tiểu gia hòa nghe không ra à ngước cổ biến m ô i rất đắc ý nói ngươi sợ rồi sao biết sự lợi hại của ta đi là ta sợ lam hải y vỉa hả nhìn nàng khả á i bộ g á nhỏ g n sờ lên đầu nhỏ của nàng ngựa khí trở nên ôn nhu vậy được rồi bảo bảo tha thứ ngươi còn nhường ngươi làm ta bằng hữu tốt nhất ta tiểu gia hòa rất thân thiết t an ủi lam thả i y g h ề vậy thật là cám ơn ngươi lam thả i y ôm nàng tiểu bà vai vui vẻ cười nói cái kêu bảo bảo có phải hay không cũng là mụ mụ nhất nhất nhất b ạ n thân tiểu gia hòa đặc biệt nhấn mạnh nói đương nhiên ngươi vĩnh viễn là mụ mụ nhất nhất nhất b ạ n thân lam thả i y g h ề cười nói như vậy nhất nhất nhất b ạ n thân có thể để cho ta uống một chút nước trái cây sao tiểu gia hòa t u é t miệng cười nói phương viên cùng lam thả i y g h ề nhìn nhau vừa m u ố n cười liền nghe ngồi trước đã có người cười ha hả ngượng ngùng ta không phải là có ý định nghe trộm các ngươi nói chuyện chỉ là trong lúc vô tình nghe được đây là các ngươi nữ nhi sao thực tế thật là đáng yêu quá thông minh ngồi ở hân hân ngồi trước bật cười người quay đầu này này nói hân hân phía trước ngồi là một vị l ã o nhân xem niên kỷ ít nhất có bảy mươi tới tuổi mang theo cái màu nâu mũ dạ mũ xuôi theo lộ r a tóc hoa rơm mặt mũi tràn đầy nhăn nheo mang theo cái gọng k í n h tròn ăn mặc phù hợp là một cái rất xuất khí lao da da lao da da bên cạnh còn ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi nghĩ đến là v ã n đ ố i của hắn không có việc gì nàng là nữ nhi của chúng ta đích sắp rất thông minh lan h ả y sợ lấy tiểu da hỏa cái đầu nhỏ tràn đầy kiêu ngạo mà nói tên gọi là gì năm nay mấy tuổi l ã o nhân ra cười tùng tìm hỏi tiểu gia hỏa đứng dậy đem cái đầu nhỏ nhét vào hàng phía trước cái ghế chóng kẽ h hở ta gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc con thỏ nhỏ nguyên lai、like、ngươi gọi phương hân tên ngươi rất tiếng hay ngụ ý cũng rất tốt ta l ã o nhân ra nghiêng đầu nói với nàng nói l ã o gia ra, ra tên gọi là gì năm nay mấy tuổi tiểu gia hỏa hỏi ngược lại l ã o nhân ra nghe vậy cười rất vui vẻ l ã o gia ra, ra gọi vạn xuân năm nay đã bảy mươi bốn tuổi đi ta là thuộc long và l ã o gia ra, ra thật là lợi hại tiểu gia hỏa nghe vậy cảm t h ắ n nói vạn lao ra một dạng nghe vậy không hiểu ra sao ta nói gì sao chỗ nào liền lợi hại bởi vì lao da ra thuộc long a long có thể lợi hại giống giống còn có thể phun lửa đâu tiểu da hỏa ngước cổ há to mồm giống giống hai tiếng biểu thị long thật sự rất lợi hại quái vật sử lai khắc bên trong liền có dòng phun lửa nàng là lợi hại nhất vạn lao ra một dạng bị tiểu da hỏa bộ d á n g khả ái chọc cho cười không thể chính mình doa đến ngồi ở bên cạnh nữ tử chặn lại nói chủ tịch trái tim ngươi không rất muốn cười thật lợi hại trái tim không tốt còn không thể cười nữa không có chuyện vạn lao ra một dạng lơ đến khoát tay áo trái tim của hắn không tốt chỉ là cảm xúc không thể quá kích động còn có thể không khiến người ta cười mặc dù hắn trên miệng nói như vậy nhưng vẫn là dần dần ngưng cười tiếng tiểu gia hỏa cũng không hiểu lão gia gia đang cười cái gì mà là tiếp tục nói lão gia gia ngươi bảy mươi bốn tuổi bảo bảo năm nay bốn tuổi ngươi lớn hơn ta bảy tuổi đúng hay không nói xong còn rất đắc ý cảm thấy chính mình rất thông minh a một cái liền tính toán đi ra mau tới khen ta a phương viên cùng lam thả y để ngồi tại vị trí trước chỉ có thể che mặt mà cười đúng ta chỉ so với ngươi lớn bảy tuổi cho nên ngươi muốn hô t a tiểu ca ca và lao ra một dạng nói xong lần nữa cười không được ngồi ở bên cạnh hắn một nam một nữ cũng cuối cùng nhịn không được cười theo lam hải y hề vội vàng đem tiểu gia hỏa kéo trở về ngồi xuống hơn nữa cho nàng đeo lên dây an toàn lại để cho nàng nói tiếp nếu là đem lão nhân ra cởi đáp chỗ nào nàng có thể đảm nhận chờ không d ậ y nổi mụ mụ chúng ta thời điểm có thể tới a tiểu gia hỏa ngồi xuống ghế liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán hẳn là muốn tới t r ạ n g vạng t ố i a từ hạ kinh đến lộc thành phố có 2.700 đúng km thời gian phi hành đại khái cần hơn bốn giờ cái kia mãi mãi biết rõ chúng ta trở về rồi sao nàng có thể hay không làm bảo bảo cơm, cơm a tiểu gia hỏa đã bắt đầu lo lắng về nhà không có cơm ăn ngươi đây liền không cần quan tâm nhiều g i a g i a n mãi mãi đã biết chúng ta hôm nay trở về chắc chắn sẽ không nhường n g ư ơ i nói bụng lam thả i y cũng là hết trôi nói rồi tiểu gia hỏa này ăn hàng thuộc tính đến cùng giống ai a y ngươi dạng này nhìn ta làm gì ta cho ngươi biết ta điểm này tuyệt đối không phải di chuyển ta là di chuyển thái m ô a ra phương viên giải thích ngươi không phải cũng một dạng lam thả i y khinh thường nói nếu là không thể ăn lúc trước hắn có thể lớn lên sao m ậ p l i ê n tại lúc này cuối cùng đã tới thời gian dùng cơm tiếp viên hàng không đẩy toa ăn lúc trước lui về phía sau bắt đầu phân phát cơm chưa đều có thứ gì phương viên đúng lại tiếp viên hàng không hỏi có mì cùng cơm mì là thịt băng mì trộn c ơ m có xương s ờ n c ơ m cùng gì đồn tiếp viên hàng không tiểu ca giải thích nói hân hân ngươi nếu là không ứa thích ăn liền uống chút nước trái cây ăn chút chính mình mang đồ ăn vặt đợi buổi tối trở về lại cẩn thận ăn một bữa phương viên ra hiệu tiếp viên hàng không tiểu ca rót cho mình một ly nước trái cây thịt bò ai mặc dù không thể ăn nhưng mà ta miễn cưỡng ăn một chút ta liền ăn một chút ta tiểu ra hỏa s ờ lấy chính mình bụng nhỏ bụng n g ự a khí rất miễn cưỡng nhưng mà trên mặt lại tràn đầy trờ mong phương viên cùng lam thả y kể bốn trước mặt vạn lao ra một dạng lại lần nữa cười ha hả ha. chương hai trăm năm mươi chín ấm lòng tiểu bà bảo mặc dù là gì đồn nhưng mùi vị s á c thực chẳng ra sao cả tiểu gia hỏa thật sự miễn cưỡng ăn vài miếng tiếp đó uống chút nước trái cây qua loa kết thúc cuối cùng đoán chừng thật sự là đói chịu không được thế là nhường ba ba giúp nàng từ nàng long mật nhỏ dương hành lý bên trong lấy ra một túi bánh gạo cắt chiên đây là bờ di tên ăn vật một trong tiểu gia hỏa trước khi lúc trở về đặc biệt mua một túi nhỏ đặt ở trong dương cái đồ chơi này lại n u lại ngọt là tiểu gia hỏa yêu nhất một túi bên trong cũng không mấy cái vốn là muốn mang cho ái thái tỉ tỉ và hiệu san tỉ, tỉ cùng một chỗ chia sẻ thế là tiểu gia hỏa từ túi một dạ đặt trên ở lưng ghế ba à n nhiều lần, cơm đếm s u đó để ba ba đem cũng ò n lần nữa mụ mụ, ngươi ăn. trong lại Lam khối Tiểu gia hỏa cầm một khối Thải một Mụ mụ, một cầm một mụ mụ. hỏa đưa các cho cho ký. đó không k h á cho ký, không thuận tay nhận lấy, nhưng cũng lấy, có ngươi tay. Ba ba, cũng cho n g một khối ăn tiểu gia hỏa lại cầm một khối đưa cho ba ba phương viên đồng dạng đưa tay nhận lấy cũng xiết ở trong tay vốn cho rằng còn lại hai khối nàng giữ lại chính mình ăn không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại đem một khối trong đó cầm từ ghế dựa trong khe đưa tới phía trước lao ra ra bảo bảo mời ngươi ăn đồ ăn ngon trước mặt vạn lao ra một dạng nhìn thấy đưa tới thịt đô đô tay nhỏ rõ ràng ngây ngẩn cả người lao ra ra tiểu ra hỏa không nghe thấy âm thanh hơi nghi hoặc một chút lần nữa hô một tiếng tiếp đó điểm điểm cước nhạy bén muốn đi nhìn đằng trước đáng tiếc vẫn là không đủ cao căn bản liền cái gì đều không nhìn thấy tiểu khả ái cám ơn ngươi vạn lao ra một dạng lúc này mới phản ứng lại chuẩn tay tiếp tới chủ tịch thứ này quá ngọn an bốn hắn vừa tiếp nhận đi bên cạnh nam liền bắt đầu khuyên n ủ liền ngươi nói nhiều nếu là nói nhầm nữa trở về ngươi liền đến bảo vệ khoa đưa tin xem đại môn đi vạn lao ra một dạng rất khó chịu nói đừng chủ tịch ta không nói còn không được sao nam tử vội vàng cầu khẩn ngẩm miệng lại mặc dù ta lớn tuổi nhưng ăn một khối có quan hệ gì vạn lao ra một dạng nói lấy mở túi ra trang cắn một cái thật ngọt từ trong miệng ngọt đến trong lòng tốt lần a ao tiểu gia hỏa cũng mở ra trong tay mình cuối cùng còn lại cái k i a một khối cắn một cái nhét đầy miệng cũng lạ một miệng không do nói tốt lần vạn lao ra một dạng học nàng lời nói nói tiếp đó một lớn một nhỏ đều cười vui vẻ bánh gạo cắt trên cái cũng không lớn tiểu gia hỏa hai cái liền đã ăn xong còn muốn ăn sao muốn ăn ba ba sẽ giúp ngươi lấy xuống phương viên xem tiểu gia hỏa dối da béo mập đầu lưỡi tại khoe miệng liếm lấy một vòng một bộ có ý định chưa hết bộ r á n g nhỏ không cần còn lại chính là muốn dẫn cho ái thái t ỷ t ỷ và hiệu san t ỷ t ỷ tiểu gia hỏa nghe vậy trực tiếp tự tuyệt nàng sợ lại ăn x u ố n g dưới bị chính mình đã ăn xong cái kêu ba ba khối này cho người ăn đi phương viên đem trong tay đưa cho nàng nói a người không ăn sao ăn rất ngon đâu tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi ba ba không n a t h í c h ăn người ăn đi phương viên đem trong tay bánh gạo cắt trên đặt ở nàng trên bàn cơm thật sự đơn thuần tiểu gia hỏa đương nhiên sẽ không hoài nghi ba ba mà nói thế là nàng rất vui vẻ lại có một cái ăn đâu mụ mụ cũng không ư a t h í c h ăn cái này cũng cho người ăn đi lam thả i y thì cũng đem trong tay đặt ở nàng trên bàn cơm cái này tiểu gia hỏa liền càng thêm vui vẻ hai cái bánh gạo cắt c h i ê n tiểu gia hỏa a o a o bốn người liền ăn xong tốc độ kia nhanh phảng phất sẽ có người cùng với nàng cướp một dạng tiếp đó ngồi ở trên ghế sờ lên bụng nhỏ bụng sâu đậm thở dài cũng không biết là bởi vì còn không có tận hứng đâu vẫn cảm thấy ăn quá nhanh không có nếm được hương vị lam h ả y cùng phương viên đều bị nàng bộ dáng nhỏ làm vui vẻ thực sự là một cái hơi vui vẻ quả dành rồi tiểu gia hỏa cuối cùng chú ý tới ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ đoá đoá bạch vân tại tiểu gia hỏa trong đầu bị nàng suy nghĩ một chút thành đủ loại hình dạng có con thọ nhỏ có tiểu lá hổ còn có bắp giang các loại miệng còn cho bọn hắn phối hợp âm chính mình cùng chính mình chọc cười một dạng nhưng mà rất nhanh liền đã mất đi hứng thú bởi vì đám mây trên trời thực tế nhiều lắm như thế nào cũng không nhìn xong ba ba, ta thật nhàm chắn nha. tiểu gia hỏa ngoài miệng nói lấy trên tay lại nhìn chằm chằm phương viên điện thoại di động trong tay nàng ý tứ rất rõ ràng muốn cho phương viên đưa di động cho nàng xem phim hoạt hình ở đây nói rõ một chút trên máy bay là có thể sử dụng điện thoại di động ngoại trừ tại leo trèo cùng hạ xuống quá trình bên trong yêu cầu điện thoại mở ra chế độ máy bay ở trong quá trình phi bay là không có cưỡng chế yêu cầu không được tiểu h à i tử không thể chơi điện thoại đối với con mắt không tốt phương viên trực tiếp cự tuyệt thật là tiểu h à i tử cái này cũng không thể cái kia cũng không thể vì cái gì đại nhân cái gì đều có thể ta cũng rất muốn lớn lên nha tiểu g i a hỏa bất mãn phản là nói tốt ta ba ba cũng không nhìn ba ba từng kể cho ngươi cô sự như thế nào phương viên cất điện thoại di động vậy được rồi tiểu gia hỏa đáp ứng rất m i ê m cưỡng bằng không thì còn có thể thế nào điện thoại lại không cho chơi chúng ta thay cái vị trí a ngươi nhỏ r ộ n g một chút lan hải y t đứng lên nhỏ r ộ n g r a phó ăn qua cơm trưa phía sau rất nhiều người đều nhắm mắt lại tại nghỉ ngơi thế là phương biên đổi được vị trí giữa cho nàng nói về thỏ con phương khiêu khiêu cố sự phương khiêu khiêu cùng ba ba mụ mụ sinh hoạt tại một cái gọi thỏ lính chỗ nhà bọn hắn trước cửa có một cây đại thụ hơn nữa còn có một đầu đường nhỏ thông hướng rừng rậm chỗ sâu có đôi khi người cả nhà sẽ lấy ra e o bung ảnh thưởng thức một phen liền cùng lao ra ra giống nhau sao tiểu gia hỏa đúng liền cùng thái mô ra một dạng phương viên không người đem đầu dựa sắt bên thai của nàng nói nhỏ đây là nơi nào ta như thế nào chưa từng thấy phương khiêu khiêu chỉ vào trong eo bum ảnh ảnh chụp hỏi trên tấm ảnh có tiểu cô nương đang nhảy dây thun khiêu vũ hắt cùng làm một chút chuyện vui nàng nhìn qua so sánh nhảy nhót không lớn hơn mấy tuổi đó là mụ mụ hồi nhỏ tiểu gia hỏa hưng phấn mà nói vì chính mình đoán được mà cảm thấy hân hân d u y ệ t đúng là mụ mụ hồi nhỏ phương viên tiếp tục nói đi số bốn dần dần tiểu gia hỏa cảm giác mí mắt trở nên càng ngày càng nặng m i ệ n cưỡng trở lên rất nhanh lại r ú xuống dần dần hô hấp phương chỉ hoãn nàng ngủ thiếp đi bốn phương viên nhẹ nhàng đem cái ghế của nàng lui về phía sau thả một m điểm nhường nàng nằm thoải mái hơn một chút lam thả i y t h đứng lên tìm tiếp viên hàng không muốn tới một đầu tấm thảm nhẹ nhàng cho nàng đắp lên thiểu ra hỏa ngủ thiếp đi phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng ngươi cũng nghỉ ngơi một cái a phương viên đúng lam thả i y t h nói ân lam thả i y để kéo phương viên cánh tay đầu tựa ở trên vai của hắn nhắm mắt lại nhìn xem một trái một vài hai cái bộ dáng đều ngủ lấy phương viên cũng nhắm mắt lại lão bà tử hôm nay phương viên bọn hắn trở về ngươi sáng sớm có đi mua đồ ăn sau phương ba ba mới từ lam ba ba tân phòng trở về liền vội vàng đứng tại cửa phòng bếp hỏi phương mụ mụ mấy ngày nay hắn vội vàng l à m ba ba tân phòng trang trí vội vàng xoay quanh đại sự không có việc nhỏ một đồng lớn sớm liền mua xong cũng là phương viên thích ăn phương mụ mụ thuận miệng nói rằng mua hắn thích ăn làm gì ăn nhiều hơn nữa có ích lợi gì còn có thể mọc lại cái hay sao mua thêm một chút hân hân thích ăn phương ba ba bất mãn nói cái này còn cần ngươi nói đều mua rồi phương mụ mụ l ư ờ n hắn một cái đừng xúc ở nơi đó nhanh chóng bưng thức ăn ăn cơm a phương ba ba nghe vậy đi vào phòng bếp a ngươi không phải mua thức ăn sao như thế nào liền đốt đi hai cái đồ ăn cũng đều là rau quả phương ba ba kỳ quái hỏi hai cái đồ ăn còn không được ăn nhiều như thế làm gì ngươi còn có thể phát triển thêm a phương mụ mụ trực tiếp trả lời phương ba ba bốn chương hai trăm sáu mươi đừng đùa hải tử máy bay hạ cánh đã nhanh bốn h t r i ề u tiểu g i a hỏa sớm liền tỉnh lại xem ba ba mụ mụ đang ngủ cũng không có lên tiếng quáy dày bọn hắn mà là ghé vào trên thủy tinh đối với cửa sổ hà hơi chơi phương viên khi tỉnh lại vừa hay nhìn thấy tiểu gia hỏa dùng ngón tay nhỏ tại cửa sổ phi cơ bên trên vẽ vòng tròn n h ả m chán bộ dáng trong lòng có chút đau lòng xem ra lần sau đi máy bay muốn cho nàng mang một chút vẽ vốn giết thời gian chờ đi ra cabin lập tức cảm giác một cỗ sóng nhiệt đánh tới lúc này lộc thành phố cùng hạ kinh nhiệt độ cũng rất cao lộc thành phố chỗ tốt duy nhất liền là bởi vì ven biển gió biển thổi lát nữa mang đến tí ti thành lương không khí cũng càng thêm ư ớ t á t một chút nhưng cũng có không địa phương tốt liền là tia tử ngoại siêu cường cho nên tại hạ trước phi cơ lam thả y cho tiểu gia hỏa trà sắt thật dày kem chống nắng mặt khác phòng nắng y thì cùng nón mặt trời cũng đều cho nàng đeo lên có thể nói là võ trang đầy đủ đương nhiên v ư ơ n g viên cũng t r ả s á t một chút kem chống nắng nói đến đây một điểm không thể không chửi bậy một câu nếu như nói thành thị nào bôi kem chống nắng kem chống nắng nhiều nhất nam nhân tuyệt đối là quỳnh châu chạy không có bởi vì nơi này t i ê u tử ngoại thực tế thật lợi hại đặc biệt là mùa hè nam hải tử cũng muốn chú ý bảo vệ mình vạn lao ra một dạng bởi vì ngồi ở phía trước cho nên trước tiên xuống máy bay vốn cho rằng người đi trước không nghĩ tới vẫn đứng ở chỗ lối đi chờ lấy bọn hắn vạn lao ra một dạng cũng không nghĩ đến p ư ơ n g viên một đoàn người còn nhiều thêm cái la mụm mụ, chỉ là đối với nàng gật đầu một cái tiếp đó đúng bên cạnh nữ tử nói tiểu chu cho ta tiểu bằng hữu một tấm danh thiếp có thời gian đến tìm ra ra chơi nữ tử t r ư ừ n g ba mươi tuổi mặc nát hoa váy liền áo tóc vén lên thật cao trong tay mang theo cái cặp c ơ n văn lộ ra cực kỳ k h ô n khéo ra dạn bên cạnh nam cũng giống như thế nhưng càng thêm trẻ tuổi một chút cùng phương viên không t r ê n h lệch nhiều nữ tử liền là lao nhân trong miệng tiểu chu n g h e vậy từ trong bọc móc ra một tấm danh thiếp đưa cho phương viên mặc dù lao ra từ lời đúng tiểu ra hòa nói hơn nữa từ đầu đến cuối v ạ lao ra một dạng cũng không hỏi đại nhân tính danh phương viên cũng không giới thiệu chính mình nhưng vẫn là lễ phép tiếp nhận danh thiếp danh thiếp vô cùng đơn giản màu trắng đen r i ọ n g ngoại trừ góc trên bên phải có cái thật to logo bên ngoài chỉ có một cái tính danh còn có phương thức liên lạc cái khác tên công ty gì đảm nhiệm chức vụ cái gì tất cả cũng không có phương viên cũng không để ý tiện tay nhét vào trong túi vạn lao ra một dạng nhìn ở trong mắt cười cười không có lên tiếng mà là đối hân hân k h o á t k h o á tay tiểu khả ái gặp lại đi tiểu g i a hỏa cũng lúc lắc chính mình tay nhỏ đại khả ái gặp lại đi vạn lao ra một dạng nghe vậy cười ha ha cất bước đi về phía trước một nam một nữ vội vàng đi theo bởi vì biết phương viên hôm nay trở về cho nên lúc chiều phương ba ba chỉ là đi lam ba ba tân phòng dạo qua một vòng tiếp đó liền lái xe tới đến sân bay chờ đón người nếu là phương viên một người hắn cũng liền sẽ không tới mấu chốt là chẳng những có lam thả y cùng tiểu gia h ò a mà lại lam mụ mụ cũng đến đây hắn không tiếp người liền lộ ra không lễ phép g i a g i a bốn hân hân ánh mắt tốt thật ra liền trông thấy ngồi s ổ m ở dưới bóng cây mặt phương ba ba thế là tránh thoát tay mẹ giang hai cánh tay vui vẻ chạy chậm đi qua tiểu bà bối nhớ g i a g i a không có phương ba ba vui vẻ nên đón tiếp lấy tại sắp tới gần thời điểm túi người một nắm đem nàng bế lên tiểu gia hỏa cười k h a n khách ôm phương ba ba cổ suy nghĩ Tiểu gia hỏa giòn tan giòn nói. Chỗ nào suy ra hỏa Chỗ nghĩ. nào mà phương ba ba tại nàng trên khuôn mặt nhỏ bé một Tiểu cái. Nơi nơi nàng khuôn nhỏ hôn này còn này. mình, chính mình bụng nhỏ bụng. Phương hỏa chỉ chỉ chỉ chỉ đầu bé ba ba có của ra vui vẻ cười ha h a cha phương viên đi tới hô phương thúc thúc lam hải y cũng đi tới lên tiếng chào hỏi phương đại ca lại qua tới q u ấ y dày các ngươi lam mụ mụ đi tới khách k h í nói không q u ấ y dày hoan nghê ngươi h n có thể tới đâu nếu là lam lão đệ có thể tới liền tốt hơn phương ba ba nói rằng hắn trong xưởng sự tình vội vàng gần nhất chỉ sợ là không có thời gian đi lam mụ mụ nói đến đây liếc xéo một mắt phương viên cùng lam thả i y kìa nguyên bản bọn hắn muốn đem lam thả i y kìa lừa gạt trở về liền là nghĩ giảm bất chính mình gánh vác tiếp đó bọn hắn có thể tiêu dao tự tại đi dưỡng lao nhưng không nghĩ tới bây giờ không có rảnh rỗi không nói gánh vác còn càng tăng thêm lam ba ba mỗi ngày vội vàng trong s ư ở n g sự tình không thấy nhà lam mụ mụ có phải là giúp chiếu cố hải tử còn không bằng trước kia đâu mẹ lam thả i y kéo cánh tay của nàng hờn rỗi một tiếng phương ba ba cùng phương viên nhìn n h a u đều không lên tiếng lúc này giữ yên lặng tốt nhất đi thôi lớn thái dương mau về nhà a lam mụ mụ trong lòng thở dài một hơi. đại ề u tới mức này, còn có thể thế t Bởi vì viên mức còn có này, nào. phương vì cho nên xe tự nhiên nên hắn mở ra, phương ba ba phương ngồi khái ế bên người cùng lái, Lam Mũ Mũ cùng Lam mụ mụ t ả i tiểu gia hỏa ngồi để mang hỏa sau. ghế theo h ở Đại k là bởi vì ở trên máy bay ngủ một giấc tiểu gia hỏa tinh thần đặc biệt tốt đem cái đầu nhỏ chen tại ghế rượu trong khe cùng da da dịu rít nói không sóng nói tại hạ kinh gặp được cái gì thú vị ăn vào món gì ăn ngon các loại phương ba ba vì phối hợp nàng dọc theo đường đi cũng là phụ họa càng làm cho nàng hứng thú cao vậy ngươi có cho ra ra mang món gì ăn ngon không có phương ba ba nhìn nàng nói rất nhiều nói nhiều nhất liền là ăn thế là mở miệng hỏi tiểu gia hỏa nghe vậy ngây n g ẩ n cả người gia gia cũng ăn đồ ăn vặt sao nàng chưa từng thấy gia gia ăn đồ ăn vặt nha mà lại đồ ăn vặt không phải đều là tiểu h ả i tử thích ăn sao nhiều như vậy ăn ngon đều không cho gia gia mang một chút sao gia gia thật khó chịu phương ba ba giả vờ rất khó chịu dáng vẻ bên cạnh lái xe phương viên một hồi ác hẳn tựa như minh bạch ý nghĩ của hắn phương ba ba lặng lẽ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cái kia ta đem ta phân n g ư ơ i một nửa a tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói nhưng trong lòng vạn phần không lớn bởi vì bọc của nàng bao rất nhỏ vốn là trang liền không phải rất nhiều còn phải cho yêu thương đồ ăn tỉ tỉ một ch cho chút, chính còn hiểu san nàng tỉ tỉ một chút, chính nàng còn lại cũng liền ạ cũng l i không phải r ấ t nhiều Haha, đâu. đùa ha ha, ra ra như g ư ơ i c ơ i đâu, ra ra không ăn n g ơ Phương i gặp Ba Ba gặp tiểu gia hỏa mặt mũi nàng nghe nói Nhưng ra ra cũng k h ô nghĩ ăn mặc dù vạn phần không lớn nhưng vẫn là cùng dụng ra ra chia sẻ một nửa đây là tiểu gia hỏa phẩm cách thể hiện vốn là một kiện cực tốt sự tình không nên bị đại nhân lấy ra tìm niềm vui gia gia giải thích với ngươi xin lỗi rồi gia gia không nên đùa ngươi phương ba ba biểu l ộ nghiêm túc nói phương viên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh phương ba ba tại hắn trong ấn tượng phương ba ba là cái tính b ư ớ n g mình dù cho làm sai chuyện cũng sẽ mạnh miệng đến cùng đương nhiên phương mụn mụn ngoại trừ đến nỗi cùng văn bối nói xin lỗi sự tình càng thêm không thể nào tỉ như phương viên hồi nhỏ phương ba ba ở bên ngoài nghe được cái gì phong thanh trở về đem hắn đánh một trận dù cho thời điểm phát hiện đánh nhầm hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngoại trừ giọng nói trở nên ôn nhu một chút nói xin lỗi là căn bản không có khả năng sự tình nghĩ tới đây phương viên lúc này mới nhớ tới kể từ tiểu gia hỏa trở về đoạn thời gian này phương ba ba giống như cải biến không thiếu nguyên bản lại mãng lại bảo t i n h khí trở nên tinh tế tỉ mỉ ôn nhu đủ loại không tốt thói quen sinh hoạt được mọi người chỉ ra phía sau mặc dù vẫn như c ũ mạnh miệng nói có quan hệ gì nhưng lại lặng lẽ đang thay đổi liền sợ ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa trưởng thành không quan hệ rồi bảo bảo tha thứ ngươi tiểu gia hỏa đón nhận ra ra xin lỗi lại biến thành một cái thật vui vẻ tiểu hài tử tiểu hai t ử không có phiền não chương hai trăm sáu mươi mốt tà l ạ quốc vương từ sân bay đến quan hải hoa viên lộ đường cũng không xa phương ba ba không lái xe tới đón đón xe cũng liền nửa canh giờ sau sự tỉnh đợi đến cửa ra vào phương mụ mụ cũng tại đại môn nhìn quanh nhìn thấy lái xe tới vội vàng nên đón phương viên r ứ t khoát đem xe ngừng lại để cho đại g i a trước tiên phía dưới cửa xe vừa mới mở ra tiểu g i a hỏa liền từ trên xe nhảy xuống tới mãi mãi tiểu g i a hỏa giang hai cánh tay liền ngào tới ai yêu người tiểu ra hỏa này không thể nhỏ tầm một điểm xe cao như vậy n ả y xuống ngã xuống làm sao bây giờ phương mụ mụ ô m chặt lấy nàng trong miệng nói rằng không quan hệ bảo bảo có thể lợi hại tiểu gia hỏa khoa tay múa chân một cái đại lực sĩ tư thế biểu thị chính mình thật sự rất lợi hại a n g ư ơ i nha phương mụ mụ đưa tay vớt ư u ô i cái muối nhỏ của nàng tiểu gia hỏa n h ữ m ũ i thở làm một cái mặt quỷ chọc cho mãi mãi cười ha ha a di thời tiết nóng như vậy ngươi không cần đứng ở bên ngoài chờ chúng ta lam hải y y cũng từ trên xe bước xuống nói không có quan hệ ta cũng liền mới ra ngoài một hồi phương mụ mụ nói lúc này lam mụ mụ cũng từ trên xe bước xuống hà m u i m u i hoan nghê ngươi a phương mụ mụ nhiệt tình nói lương đại tỷ lại tới quái dày các ngươi lam mụ mụ nói rằng cũng là người một nhà có cái gì quái dày hay không ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thường trú nơi này còn có người nói cho ta một chút ngươi là không biết ta mặc dù là người địa phương có thể nhận biết cũng không nhiều có thể nói lên lời nói liền càng không có mấy cái bốn phương mụ mụ đem tiểu g i a hỏa bông ra kéo qua lam tay mẹ kỷ lý hoa lạp nói một chàng lam mụ mụ tính cách tương đối yên tĩnh bằng hữu cũng không nhiều có đôi khi tại trong đ ì n h viện uống trà đọc sách có thể chờ một ngày dựa theo chúng ta bây giờ mà nói liền là tương đối trạch mà phương mụ mụ khác biệt làm cả một đời giáo viên tiểu học nàng trong tính cách cũng có chút mẻ thoát vì lẽ đó một cái thỏa thích nói một cái lẳng lặng nghe tính cách cũng là bổ sung phương viên còn không có đem xem lái vào v i ệ n tử liền nghe thấy sắt vách á i thái hưng phấn mà hô hân hân m u ộ i m u ộ i phương viên từ trong phòng điều khiển nhìn lại liền gặp á i thái đứng tại nhà mình trong viện giật này mình lại phất tay lộ ra đặc biệt kích động á i thái tỉ tiểu t gia h ỏ a cũng hết sức hưng phấn co cẳng liền nghĩ chạy về phía đối phương nhưng lại bị đứng ở bên cạnh phương mụ mụ một phát bắt được về nhà trước mãi mãi làm cho ngươi ăn ngon chờ ăn xong cơm lại đến tìm ái thái tỷ tỷ chơi à. tiểu gia hỏa nghe xong có ăn liền có chút do dự sờ s ờ chính mình bụng nhỏ bụng xép lép đói đói cho nên vẫn là ăn cơm trước cơm a ái thái tỷ tỷ ta trước về nhà ăn cơm cơm đợi lát nữa lại tới tìm người chơi tiểu gia hỏa đúng ái thái khoát tay não lúc này mẹ của nàng từ trong nhà đi ra đối với đám người lên tiếng chào hỏi sau đó đem nàng bắt trở về mặc dù ái thái bất đắc dĩ nhưng mà trong nhà này nàng sợ nhất liền là mụ mụ đại di thương nặng nhất tiểu di là bằng hữu đến nỗi ba ba hoàn toàn không đến chờ phương viên dừng xe xong đem hành lý chuyển vào trong nhà thời điểm vừa hay nhìn thấy phương ba ba cùng hân hân khoe khoang đồ vật gì người xem một chút đây là gia gia đặc biệt nhường n g h ệ mộc làm cho ngươi về sau ăn cơm liền dễ dàng k é ra làm ba ba tân phòng trang trí phương ba ba thừa cơ nhường n g h ệ mộc giúp tiểu gia hỏa làm một cái ghế thiếu nhi ngay bình thường ăn cơm tiểu gia hỏa cùng đại nhân ngồi chung trên bàn ăn cái ghế tự nhiên cũng là thống nhất cách thức nhưng đúng tiểu gia hỏa thật sự mà nói quá cao nửa người trên miễn cưỡng có thể đến mặt bàn nhưng hai chân lại g i m không đến mà một mực treo trên bầu trời lấy lúc ắt cơm nàng cặp kia không an p ậ n chân nhỏ thường xuyên đã rơi xuống、dậy. nhưng bởi vì thời tiết tương đối nóng đại gia cũng không để ý d à y thoát liên thoát nhưng đại gia nhưng lại không biết hai chân treo trên bầu trời là vô cùng không thoải mái bởi vì huyết dịch tuần hoàn không tốt dẫn đến hai chân mọi nhừ dép run các loại nhưng mà phương ba ba lại chú ý tới vốn là nghĩ tại bên ngoài mua cho nàng một cái nhưng bên ngoài bán những cái kia đều thích hợp nghiên linh càng nhỏ hơn một chút hải tử vì vậy thừa dịp cơ hội lần này hắn n h ư ờ n g nghề một sư phó định chế một cái cái ghê kết cấu thành hình thang dưới chân có cái có thể điều tiết tấm văn gỗ liền là vì thuận tiện tiểu ra hỏa thả nàng bàn chân nhỏ mặt khác tại ghế rửa mặt phía ngoài nhất một vòng còn có điêu khắc thành một mươi hai cầm tinh từng cái rất sống động lại manh vừa đáng yêu tiểu gia hỏa nhịn không được muốn thử một chút nàng chuyên trúc mỗi cái ghế chính mình bò ngồi vào phía trên phương ba ba giúp nàng đem chân đạp tấm vị trí điều chỉnh tốt vì vậy tiểu gia hỏa ngồi dựa vào lấy hai tay vịn thành ghế cảm giác cực kỳ thoải mái a ngươi đây là lên ngôi sao phương viên mới vừa vào cửa liền nhìn thấy tiểu gia hỏa cái này vô cùng có khí thế bộ dáng vì vậy cười nói đăng cơ chúng ta mới xuống phi cơ nha tiểu gia hỏa có chút không rõ ta nói là cái ghế của ngươi có điểm giống hoàng đế cái ghế còn nhớ rõ chúng ta lần trước tại cố cung bên trong nhìn thấy cái kia thật to cái ghế sao phương viên nhắc nhở a tiểu gia hỏa nghe vậy có chút nhớ dậy rồi a i nha a thật là có chút giống nha liền là so với nó nhỏ một chút nhưng mà không sao đó là đại bảo bảo tọa đây là tiểu bảo bảo ngồi ha ha ta bây giờ là hoàng đế tiểu gia hỏa nhưng đáp ý đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa nhớ ra cái gì đó liền hỏi ba ba hoàng đế là cái gì nha hoàng đế liền là quốc vương phương viên cất hành lý xong thuận miệng đáp quốc vương tiểu gia hỏa nghe vậy hết sức hưng phấn ta là quốc vương bảo bảo quả nhiên thật là lợi hại đát ba ba không vệ binh n g ư ơ i đi cho ta rót một ly nước trái cây tới quốc vương bây giờ n g h ị uống nước trái cây tiểu gia hỏa dùng nàng cái kêu mập m ạ t ngón tay nhỏ lấy phương viên vênh vang đáp ý nói phương viên im lặng nhìn nàng một cái nhưng vẫn là cho tiểu gia hỏa rót một chén nước trái cây quỳnh trâu nhiều hoa quả vì lẽ đó phương mụ mụ thường xuyên sẽ ép một chút nước trái cây đặt ở trong cái chén lớn bên trong nhường đại gia tùy t h i uống bình thường đều là phối hợp nước trái cây trái cây gì đều có nhưng mùi vị không tệ tiểu gia hỏa ôm cái chén đ ư ờ ngực n g từ ngực mấy ngụm uống xong tiếp đó còn rất dài miệng rộng phát ra một tiếng hân hân thở dài cùng ra ra mỗi lần uống từng ngụm lớn một chén rượu sau một dạng vệ binh tới đem quốc vương cái chén cầm tới nàng vẫn như c ũ vênh vang đắc ý sai sử ba ba phương viên đi qua đem nàng từ trên ghế ô n xuống hiện tại không phải quốc vương chính mình đem cái chén đưa tới cho a bảo, bảo nhanh như vậy liền không phải quốc vương ngươi muốn làm gì ngươi có phải hay không muốn c ư ớ p quốc vương của ta tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn hắn đúng a ta là đại p h ô i đản ta liền là muốn c ư ớ p vương vị của ngươi phương viên giả vờ hung á c bộ dáng tiểu gia hỏa nhìn hắn một cái quay người chạy đến mụ mụ bên người giữ chặt tay của nàng nói vương hậu có bại hoại muốn c ư ớ p nước ta vương mau giúp ta đánh hắn Vì, vì cái gì mụ mụ ngươi là vương hậu ta lại là vệ binh phương viên trong lòng khó chịu hỏi bởi vì bảo bảo cần một cái hỗ trợ làm việc tiểu gia hỏa đi tới đem cái chén nét vào trong tay hắn lý trực khí c h ẳ n nói phương viên bốn t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai ba mươi tới phương viên cùng tiểu gia hỏa đùa d ỡ n một hồi phương mụ mụ cũng đem đồ ăn đều từ phòng bếp bưng ra ngoài tiểu gia hỏa cũng không tâm tư lý tới ba ba trực tiếp chạy đến bên cạnh b à n ghé vào dọc theo trên b à n xem mãi mãi đốt đi món gì ăn ngon nàng bụng nhỏ bụng đã đói đến xem lép bây giờ nhu cầu cấp bách bổ sung đồ ăn phương viên cái ghế rời đi qua sau đó đem nàng ôm ngồi lên nhường nàng tiếp tục đăng cơ cha bảo bảo cái ghế này làm thật mau a lúc ăn cơm phương viên đúng phương ba ba nói rằng nhìn xem cái ghế tố công còn có bên cạnh điêu khắc đ ộ n vật bọn hắn ra ngoài mấy ngày nay liền làm tốt tuyệt đối là bỏ ra một phen công phu phương ba ba nghe vậy cười cười xấu hổ phương mụ mụ liếc hắn một cái nói vốn là nghề mục sư phó là công ty lắp đặt thiết bị tìm đến làm đồ dùng trong nhà hắn nhất định để nhân ra cho hắn làm một cái ghế bằng không liền thay người nghề mục sư phó không muốn ném đi công việc trên tay chỉ có thể ngày đi đem đổi cái ghế làm được cha ngươi không muốn cầm lông gà làm lệ tiễn nhân ra làm tốt tốt ngươi dạng này nghề mục sư phó nếu là lúc làm việc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu ngươi liền lợi bất cập hại phương viên có chút bất mãn vùng chén đũ phương ba ba nghe vậy mặt mũi có chút không nhịn được thật chuẩn bị nói cái gì lam mụ mụ mở miệng trước sẽ không cái ghế cũng không phải nhường nghề m ộ c sư phó làm không đừng nhìn vật nhỏ này cha ngươi ước chừng thanh toán nhân ra một vạn đồng tiền tiền công nhưng làm cái k i a nghề m ộ c sư phó vui vẻ hận không thể cha ngươi làm nhiều mấy cái mới tốt cha ngươi thật đúng là khá hào phóng phương viên không thể không cảm t h ắ n một câu từ nhỏ đến lớn cho hắn mua đồ liền không có vượt qua hai trăm khối vậy mà vì tiểu g i a hỏa hoa một vạn khối tiền làm cái ghế đây là có tiền p i ê u sao ngươi biết cái gì cái này tố công giá trị số tiền này xem một mảnh gỗ này dùng chính là hoàng hoa lê toàn bộ cái ghê không cần một cây cái đinh toàn bộ dùng chính là chuẩn b a o kết cấu mà lại cái này mười hai cầm tinh cũng là lao sư phó tay nghề phương ba ba đắc ý nói tốt ta ngươi đã nói liền được mặt khác phương viên không hiểu nhiều nhưng hoàng hoa lê tên tuổi hắn nghe vẫn là qua loại này quỳnh châu đặc hữu cây cối cực kỳ c h â n quý lớn lên điều kiện cũng tương đối hà khắc mà lại lại t r ầ m chạp vì lẽ đó dù cho quỳnh châu nơi đó số lượng cũng không nhiều tăng thêm mấy năm này chặt cây số lượng tự nhiên liền càng thêm phá lệ thơt thớt giá cả tự nhiên cũng một đường tăng vọt tốt chớ nói chuyện đều ăn cơ mà cũng liền một vạn đồng tiền đồ vật bảo bảo ngồi thoải mái liền được lan mụ mụ giải quyết dứt khoát phương viên nghe vậy chỉ có thể ở trong lòng chửi bậy thổ hào liền là thổ hào mặc dù một vạn khối tiền đối với hắn bây giờ tới nói cũng là không nhiều mà lại hắn cũng không phải đau lòng số tiền này cho tiểu gia hỏa hoa nhiều hơn nữa hắn cũng nguyện ý nhưng nghe đến một cái cái ghế muốn một vạn khối lúc vẫn sẽ vô ý thức cảm thấy quý dù sao nghèo đã quen không đổi được cảnh giới còn chưa đủ à. chờ đến lúc ăn cơm xong đã nhanh hơn năm giờ bây giờ đi công ty đoán chừng cũng đều sắp ta việc vì vậy cũng liền tính toán quyết định sáng sớm ngày mai lại đi công ty tiểu gia hỏa vừa mới ăn cơm xong liền chạy tới mở ra chính mình dương hành lý nhỏ đem mang cho á i thái tỷ tỷ lễ vật đều lấy ra xem ba ba đang giúp phương ngụ mụ thu thập bắt đ u a vì vậy liền n h ư ờ n g lam thả i y để mang nàng đi sắt vách nhà tỷ tỷ lam thả i y cùng sắt vách không phải rất quen vốn có không ớn nhưng thực tế bị nàng dây dưa không có cách nào chỉ có thể lôi kéo nàng đi ra mẹ ta muốn theo lam thả i y đi, đi xem một chút ngoại công phương v i ê n vừa giúp phương ngụ mụ thu thập bắt đ u a vừa nói ngoại công sau khi qua đời cũng không có trôn ở đông hồ chấn mà là dùng hắn còn lại tích xúc tại lộc minh sơn thành phố nghĩa địa công cộng mua miếng đất cho trôn ở lộc minh sơn thành phố cũng coi như là lá dụng về tội nhưng mà nghĩa địa công cộng nói là thuộc về lộc minh sơn thành phố nhưng mà lái xe đi cao tốc đều phải hơn một giờ hai ngày nữa a hai ngày nữa ta và ngươi cùng đi một chuyến a phương mụ mụ nghe vậy thu thập bắt đ u a động tắc dừng một chút mới nói tại sao phải hai ngày nữa ngày mai trực tiếp không đi liền đi lại không đổ vật gì phải chuẩn bị phương viên có chút kỳ quái hỏi bởi vì bao m t ớ i dự báo thời tiết nói lần này báo kêu cái gì t r ê biển phương mụ mụ nói rằng lại tới bão phương viên hơi kinh ngạc những ngày này hắn tại hạ kinh cũng không chú ý lộc mình sơn thành phố thời tiết tình huống đầu tháng sáu thời điểm tới qua một lần bão khi đó tiểu gia hỏa còn chưa có trở lại lần đó bao tạo thành ra hương vạn châu tổn thất rất lớn bất quá lộc thành phố còn khá tốt bao năm qua tới lộc thành phố gặp bao số lần tại quỳnh châu tổng thể xếp ở vị trí thứ ba mà lại bọn hắn bây giờ ở nơi này vị trí tương đối tốt vô l u ậ n nước biển dâng lên vẫn là gió lớn tập kích trên cơ bản đối bọn hắn đều không ảnh hưởng gì nói đến bão phương viên bỗng nhiên nghĩ đến tiểu gia hỏa đệ nhất gặp bão cũng không biết có thể hay không sợ hãi giúp phương mụ mụ thu thập xong b ắ t đ u ố i liền bị đổi ra nói hắn đường đi mệt n h ọ c nhường hắn đi nghỉ ngơi đến nỗi phương ba ba đang đem bên bể bơi bên trên đồ vật hướng về trong nhà chuyển báo tới những vật này đặt ở bên ngoài rất không an toàn vì vậy phương viên cũng đi qua cho hắn hỗ trợ phương ba ba mặc dù dáng dấp thân thể khỏe mạnh nhưng dù sao đã có tuổi rời một cái ghế nằm liền có chút thở hồng hộp xem phương viên một tay một cái rất nhanh liền đem đồ vật đều thu thập vào trong nhà cũng không thể không cảm thán chính mình già chờ chuyển đồ tốt xem hân hân các nàng còn chưa có trở lại vì vậy thẳng lên lầu đi ngang qua lam mụ mụ cửa phòng nhìn nàng đang thu thập đồ vật lên tiếng chào hỏi vì vậy trực tiếp đi thư phòng trong thư phòng máy tính một mực mở lấy tại trước khi đi hắn đặc biệt đã thông báo phương ba ba cùng phương mụ mụ nhường máy tính một mực bảo trì mở điện mở ra trạng thái phương viên máy tính để bàn mặc dù là mấy năm trước p h i trí tính năng cũng theo không kịp với tư cách xệ vợ tới nói cũng là hoàn toàn không đủ dùng cũng may công ty bây giờ người không nhiều d ụ n g để trao đổi số liệu không nhiều miễn c ư ơ n g có thể sử dụng cũng không biết ruộm mập mập đem xệ vợ làm xong chưa có những ngày này cũng quên hỏi hỏi hắn phương viên mở ra màn hình nhìn một chút mấy ngày nay kim diệu công tác của bọn hắn tiến độ kim diệu bọn hắn đúng phương l a m động cơ chức năng tăng thêm cuối cùng cũng sẽ bảo tồn tại sệ vỡ bên trong vì lẽ đó phương viên trực tiếp mở ra liền có thể thấy được chẳng những có thể nhìn thấy mật mã gốc còn có thể từ trao đổi số liệu văn kiện cùng thời gian nhìn ra được bọn hắn những ngày này lượng công việc cùng hiệu suất làm việc phương viên đại khái xem một thoáng xem ra tất cả mọi người rất l i ề u mạng mấy ngày tăng thêm không thiếu công năng ngoại trừ phương viên tự mình luyện chế kịch bản gốc biên tập công năng còn tăng lên va chạm hệ thống hệ vật lý thống hạt đặc hiệu tràng cảnh quản lý các loại những thứ này động cơ công năng đương nhiên đều không phải là bọn hắn bản gốc cũng là cái khác động cơ đã có công năng đương nhiên bọn hắn cũng không khả năng đem những thứ này dấu hiệu đều viết ra chỉ là tăng thêm một ít chức năng lộ dịp tiếp đó truyền đến s x v e r thông qua xệ v e r bên trong trí năng chương trình đối với mấy cái này lộ dịp ê u hóa sinh ra dấu hiệu liền giống như viết tiểu thuyết một dạng bọn hắn viết ra đại cương cùng tế cương mà trí năng chương trình phụ trách phong phú c ố sự nội dung d ạ n g này tốc độ liền rất nhanh bằng không mấy ngày làm sao có thể có thể làm ra nhiều chức năng như vậy tới cũng không phải trình tự tri thần công năng sinh ra sau phiền thoái nhất là công năng khảo thí bởi vì chỉ cần là người viết lộ dịch liền có khả năng sinh ra lộ dịch sai lầm hoặc lộ dịch xung đột các loại lượng công việc hay không tiểu nhân vì lẽ đó lớn nhất lượng công việc ngược lại tại công năng khảo thí phía trên phương viên đang ngồi trước máy vi tính đang suy xét xem có thể hay không làm một cái đại lượng khảo thí công cụ liền gặp tiểu g i a hỏa lặng lẽ đem đầu dối vào liền biết tối nay là không có thời gian cân nhắc những điều này chương hai trăm sáu mươi ba ai đùa ai chơi như thế nào nhanh như vậy từ ái thái nhà tỉ tỉ trở về phương viên đóng lại màn hình đối với nàng vây vây tay để cho nàng tới bởi vì ái thái tỉ tỉ cũng đưa cho bảo bảo một món lễ vật à bảo bảo muốn về đến cho ba bà xem tiểu gia hỏa đem mu bàn tay ở sau lưng đi tới nói a ái thái tiễn đưa ngươi cái gì lấy ra cho ba bà xem phương viên cái ghế quay tới hỏi ngươi đoán tiểu gia hỏa hí ha hí hửng mà nói phương viên bốn ngươi không cần cùng ngươi mụ mụ học mau nói là cái gì không cần ngươi nhanh lên đoán tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng bất mặt nói ta không đoán ngươi đoán ta không đoán lặp lại tính chất đối thoại đem tiểu gia hỏa chính mình cũng cho cười ngửa đầu cười ha hả phương viên mặc dù không biết nàng điểm cười ở nơi nào nhưng mà gặp nàng ngửa đầu cười to khả ái bộ dáng chính mình cũng vui vẻ nhưng mà cười về cười đoán hay là muốn đoán gặp nàng kiên trì như vậy phương viên không có cách nào chỉ có thể thuận miệng phản đoán là tiểu kẹp tóc không phải đó là bút b ê y vải không phải đó là khiêu vũ dày cũng không phải đó ba ba không đoán ra được ta không đoán ba ba nghênh g ố c cái này cũng đoán không ra là con thỏ nhỏ rồi tiểu ra hỏa đem sau lưng đồ vật lấy ra là một bạt thai lớn nhỏ thủy tinh h ỏ hoa thật đáng yêu con thỏ nhỏ cho ba ba nhìn một chút phương viên đem bàn tay đi qua miệng thở dài nói tiểu gia hỏa nghe được ba ba khoa trương tiếng than thở lộ ra đặc biệt vui vẻ cùng đắc ý thế là cẩn thận đem thủy tinh con thỏ đặt ở lòng bàn tay của hắn vẫn chưa yên tâm mà giao phó ngươi cẩn thận một chút ta không thể rơi trên mặt đất đi rơi xuống đất sẽ bể nát tuất ta đã biết phương viên đưa tay cũng không lùi về chỉ là đem năm ngón tay hướng lòng bàn tay khép lại phủ lên thủy tinh thỏ cơ thể tiểu gia hỏa có chút không rõ ba ba đang làm gì thế nhưng là tay của ba ba trưởng lần nữa mở ra thủy tinh thỏ biến mất ở lòng bàn tay của hắn a tiểu gia hỏa kinh ngạc hồi cối kéo lao trưởng vội vàng níu lại tay của b a ba trên lòng bàn tay dưới lật qua lật lại nàng tiểu thọ thọ không thấy ba ba n g ư ơ i đem tiểu thọ thọ biến đi nơi nào tiểu gia hỏa gấp leo đến ba ba trên đùi xốc lên ba ba cổ á o đẩy ra miệng của hắn lấy ra lấy ra thai của hắn động thậm chí trên đỉnh đầu tóc đều phải dùng tay nhỏ đào vũ vào phương viên bị nàng mềm mại bàn tay nhỏ làm cho toàn thân ngứa nhịn không được há hốc miệng cười lên tiểu gia hỏa lập tức dội ra tay nhỏ liền nghĩ hướng về trong miệng hắn nhét nói không chừng bị ba ba nuốt đến bụng trong bụng nữa nha tiểu gia hỏa nghĩ thầm dọa đến phương viên vội vàng ngậm miệng lại khá l thổi hơi miệng phương viên tay nắm cửa nắm chặt đặt ở trước mặt tiểu gia hỏa nói tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nâng lên miệng nhỏ dùng sức thổi một ngụm thổi phương viên trên bàn tay tất cả đều là nước miếng t a n h phương viên cố ý ghét bỏ mà thử n h a i r ă n g quả nhiên tiểu gia hỏa bị chọc giận lập tức hóa thân tiểu lá hổ bắt được tay của ba ba lớn lên miệng nhỏ a ôm một ngụm liền muốn c ă n qua doa đến phương viên vội vàng mở bàn tay con tia thủy tinh thỏ yên lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn a tiểu gia hỏa sợ hai than âm cuối lần nữa kéo dài lao trường trong lúc nhất thời quên mình là một tiểu lá hổ liền gặp tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ tiếp đó nhắc lên phương viên quần áo tại hắn trên bụng một hồi sờ loạn tiếp đó dội ra ngón tay nhỏ của nàng đâm thẳng phương viên rốn uy ba mươi bốn người bụng trên bụng có phải hay không có cái túi liền cùng đỏ dạ e mần một dạng t i ể u ra hỏa mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ đỏ dạ e mần phương viên đương nhiên nhìn qua nhưng hồi nhọ bọn hắn gọi đỏ dạ e mần hoặc nhà máy chỉ có mấy năm gần đây sưng hô mới thống nhất lại ba ba nhưng không có thần kỳ túi nhưng ba ba biết ma pháp phương viên nói lấy lần nữa đem trong tay nàng thủy tinh thọ lấy tới đặt ở trong lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt lần nữa mở ra nó lại lần nữa biến mất không thấy h o a tiểu g i a hỏa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ba ba mau đưa nó lại biến về tới tiểu g i a hỏa nhảy câm nói phương viên lần nữa để bàn tay nắm lên tới sau đó để tiểu g i a hỏa thổi một hơi tại n à n g mặt mũi tràn đầy chờ mong dưới thay đổi mở ra bàn tay thế nhưng là bên trong cái gì cũng không có vẫn như cũ t r ố n g không ai nha không tốt ba ba ma pháp mất hiệu lực phương viên cố tình hoảng sợ đạo vậy làm sao bây giờ tiểu ra hỏa khẩn trương tay nhỏ cũng không biết như thế nào sắp đặt Khi thực chỉ cần ngươi hôn ta một cái ta liền sẽ một lần nữa nắm giữ ma pháp phương viên mỉm cười nói thật sự tiểu gia hỏa hoài nghi hỏi đương nhiên là thật sự bởi vì ngươi là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu công chúa nụ hôn của ngươi cũng là có ma l ự c a phương viên túi người đem mặt tiến đến trước mặt của nàng đạo tiểu gia hỏa bán tín bán nghi nhưng vẫn là tại trên mặt hắn ba kết hôn một cái tốt ba ba lại có ma pháp phương viên nói lấy lần nữa mở bàn tay quả nhiên thủy tinh thọ lại lần nữa xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn tiểu gia hỏa nắm lấy tới gắt gao xiết trong tay cũng đã không thể cho ba ba nếu là lại biến không có nhưng làm sao bây giờ nàng có thể ưa thích cái này chỉ trong suốt tiểu thò thò phương viên nuốt nuốt tóc của nàng ngẩng đầu một cái lam thả i y không biết lúc nào tựa ở trên khung cửa nhìn xem bọn hắn nhìn thấy phương viên phát hiện nàng đối nó cười cười tiếp đó mở miệng nói hân hân mau tới đây mụ mụ dẫn ngươi đi tắm rửa tiểu gia hỏa nghe tiếng quay đầu lại nhìn thấy mụ mụ đứng ở cửa vui vẻ chạy tới phương viên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ không biết lúc nào trời đã hoàn toàn đ e n lại đêm nay không t i n h đông nhịt bầu trời lộ ra rất n g ộ n g ư ơ i cùng ba ba đang làm gì đó phương viên nghe thấy ngoài cửa lam thả i ệ đang cùng tiểu gia hỏa nói chuyện ba, ba biết ma phát đâu nhưng lợi hại lập tức liền đem ta tiểu thọ thỏ biến không thấy phương viên nghe thấy tiểu gia hỏa thanh em vui xướng đạo có thật không đó ba ba thật là lợi hại a mụ mụ cũng không biết hắn biết ma p h á p đâu lan hải y phụ họa tiểu gia hỏa nói rằng lúc này lại nghe tiểu gia hỏa nói tiếp mà lại ba ba còn nói bảo bảo hôn có ma lực làm sao có thể chứ bảo bảo cũng không phải vui vẻ b ộ i mà lại bảo bảo cũng hôn qua mụ mụ ra ra n ã i mãi ngoại công bà ngoại nhưng các ngươi cũng không có ma p h á p nhà dạng này a vậy ngươi vừa rồi vì cái gì hôn ba, ba ở đâu lan hải y cũng bị tiểu gia hỏa một bức không thể nào vẻ mặt nhỏ làm cho tức cười theo dần dần đi xa phương viên lờ mờ còn có thể nghe thấy tiểu gia hỏa nói bởi vì đùa hắn nhà bốn tiếp đó liền là lam thả i y thì tiếng cười to phương viên chương hai trăm sáu mươi bốn về công ty vào lúc ban đêm mặc dù mây đen dày đặc nhưng mà ngày thứ hai lại là một quang đạm thời tiết một chút cũng không nhìn thấy dáng vẻ muốn mưa ngược lại là gió thật to tiểu gia hỏa chạy đến ngoài cửa lập tức bị thổi ngã t r á i ngã phải tiếp đó đặt mông ngồi ở dưới mặt đất tiểu gia hỏa cũng không tức giận quần quần lấy bỏ đứng lên chỉ là đối không thể ra ngoài chơi đùa khá là đáng tiếc ăn xong điểm tâm phương viên cùng lam thả y đi chuẩn bị đi công ty tiểu gia hỏa lúc đầu cũng nghĩ đi cùng nhưng lại bị lam mụ mụ bắt được trong công ty cũng chơi không vui vẫn là cùng n mãi mãi ở nhà chứ đợi lát nữa xem nhà cách vách gái thái có ở nhà không ngươi có thể tìm nàng đi chơi mà lại phương viên sáng sớm cũng gọi điện thoại cho t h ô n g tuyết đợi lát nữa nàng cũng sẽ đem h i ể u san đưa tới tiểu gia hỏa nghe vậy động lòng cùng ái thái t ỷ t ỷ còn có h i ể u san t ỷ t ỷ chơi đùa có thể so sánh ba ba trong công ty kk t ỷ t ỷ có ý tứ nhiều phương viên vừa đem xe lái đến chân núi lối đi ra liền gặp phía trước lỗ thủ nghĩa xe thể thao màu đỏ đang đợi lên xuống cắn mở ra thế là nhấn cái loa một cái lỗ thủ nghĩa hướng phía sau liếc mắt nhìn tiếp đó hạ thấp tốc độ chậm dãi trận đi ra ngoài chờ phương viên xe đi ra hai người một t r ư ớ c một sau đi đến công ty ngươi chừng nào thì trở về lỗ thủ nghĩa dừng xe xong đ ô i trinh tử trên xe bước xuống phương viên hỏi hôm qua trạm vạng tối mới đến nhà như thế nào ngươi mang tới phương viên đem cửa sau mở ra nhường lam thải y thì xuống hôm trước mới chuyển tới lỗ thủ nghĩa đem ngón tay bọc tại chìa khóa xe thể thao trong vòng chuyển động ngươi không phải ghét bỏ nhà kia trang trí quá quê mùa quá tu sao như thế nào không định sửa chữa phương viên tiếp nhận lam thải y thì trong tay túi sách lỗ thủ nghĩa cùng lam thả i y y lên tiếng chào hỏi không làm chỉ là quản gia đầy đủ đổi nếu là sửa chữa còn không biết làm đến lúc nào trước tiên ở rồi nói sau lỗ thủ nghĩa ngại phiền phức nhà ở lớn như vậy trùng tu xong ít nhất phải thời gian mấy tháng sau đó lại gạt mấy tháng phát ra mùi quá chậm trễ thời gian như thế nào không gặp tiểu thu a lam thả i y thì thuận miệng hỏi ba người vừa đi vừa nói mấy ngày nay không biết làm gì chứ thành thiên thần thần bì bí nhường nàng tới công ty cũng không tới lỗ thủ nghĩa bất mãn lầm bầm lấy hắn mấy ngày nay sự tình cũng nhiều trong lúc nhất thời cũng không lo lắng dương tiến thu theo ý nghị của hắn hẳn là lại chạy tới t r e o chọc cái nào mọi từ đi lộc thành phố cái gì đều thiếu duy chỉ có không thiếu cô em xinh đẹp nói đến đây phương viên chợt nhớ tới ngày đó dương tiến thu cho hắn gọi điện thoại tới chính mình giống như quên đem chuyện này nói cho lỗ thủ nghĩa đúng điện mập mạp như thế nào xuất viện sao đứng tại cửa thang máy phương viên thuận miệng hỏi điểm này vết thương nhỏ đã sớm không sao mỗi ngày tiêu sái thật không khoái hoạt lỗ thủ nghĩa có chút hâm mộ nói hắn nguyên bản cũng cần phải dạng này à làm gì nhất thời đầu góc phát sốt mở công ty đó sẽ vợ đâu sẽ vợ làm xong chưa có phương viên sợ hắn khoái hoạt quên chính sự điện mập m ạ p ngươi còn không hiểu rõ hắn chơi thì chơi kiếm tiền tuyệt đối không dây dưa s ệ vợ đã sớm làm tốt ta bên này phí tổn đều cùng hắn thanh toán xong vốn là ta muốn giúp ngươi bên kia đệm một cái nhưng hắn không muốn nhất định phải chờ ngươi trở về chờ ta trở lại làm gì hắn cái kia thấy tiền sáng mắt tính tình cũng có cự tuyệt lúc lấy tiền phương viên liền kỳ quái còn không phải là vì lâm thư nhã kiếm cơ tại lộc thành phố chờ lâu một đoạn lúc thôi lỗ thủ nghĩa một bức người từng t r ả i rất có kinh nghiệm bộ dáng thật là một cái nổ treo vô tình ra hỏa hắn ngược lại tốt phủi mông một cái rời đi hưởng lâm thư nhã đối với hắn móc tim móc phổi phương viên có rất không ưa thích loại này không chịu trách nhiệm hành vi đặc biệt là để ý hoàn toàn liền là siếc đi dây sơ ý một chút liền có khả năng hủy một người lam thả i y tại trên lưng hắn vỗ nhẹ nhường hắn nói chuyện chú ý một chút phương viên cười hì hì rồi lại cười không có lên tiếng vừa vặn thang m á y tới thế là cất bước đi vào vì lẽ đó ta tán gái chưa từng để ý đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay theo như nhu cầu lỗ thủ nghĩa giống như đi lên nói ngươi cũng không phải vật gì tốt lỗ thủ n g h ĩ ở bên cạnh nhịn không được chừng mắt liếc hắn một cái đạo lỗ thủ n g h ĩ cũng không để ý ngược lại đắc ý cười ha hả vẫn là ta tốt nhất chỉ có ngươi một cái phương viên thừa cơ ôm lam thả i y ghẻ bà vai lam thả i y ghẻ ngay vậy lộ ra một nụ cười thỏa mãn uy các ngươi không cần như vậy đi sáng sớm ta còn không có ăn đ i ể m tâm đâu liền đút ta một nắm lớn thức ăn cho chó lỗ thủ nghĩa bất mãn nói lúc này vừa vặn thang mày đến lỗ thủ nghĩa trực tiếp bước ra ngoài hắn một khắc cũng không giống chờ lâu đại sư đợi lát nữa ngươi tới một lần ta tìm ngươi có chút việc phương viên từ phía sau đi ra vội và nói tìm ta có chuyện gì không thể bây giờ nói sao lỗ thủ nghĩa quay đầu kỳ quái hỏi không thể đợi lát nữa ngươi qua đây lại nói phương viên đẩy hắn một cái nhường hắn tránh đường để cho lam thả i y từ thang máy đi ra tiếp đó lôi kéo nàng hướng về công ty mình đi đến lỗ thủ nghĩa bị hắn vừa nói như vậy trong lòng cũng tò mò công ty mình cũng không đi trực tiếp đi theo phía sau hắn tiến vào phương làm khoa học kỹ thuật phương tổng lam tổng bọn hắn mới vừa ở vào công ty trương h i nguyệt liền lúc trước lên trên bục đi ra ánh mắt lại rơi tại hai người lôi kéo trên tay lặng lẽ nhất miệng ngươi đi làm việc trước đi ta cùng đại sư có chút việc nói phương viên đúng lam thả y t h đạo lam thả y nghe vậy cũng không hỏi nhiều quay người đi vào đi thôi đến hội nghị phòng nói đi phương viên hướng phía trước đi đến lỗ thủ nghĩa vội vàng đ ổ i kịp hắn bây giờ càng hiếu kỳ hơn phương viên muốn nói với hắn cái gì có cần thiết trịnh trọng như vậy sao nguyên bản phương viên có một cái phòng làm việc của mình nhưng lam thả i y đi t ớ i sau liền mường cho nàng chính mình dọn đi cùng kim diệu bọn hắn ngồi cùng nhau ngược lại cũng là làm kỹ thuật có chuyện cũng tốt giao lưu vì lẽ đó nói chuyện tự nhiên cũng chỉ có thể tại trong phòng họp hai người vừa ngồi xuống trương h i n g u y ệ t liền bưng một chén nước đi theo vào đặt ở trước mặt lỗ thủ nghĩa đợi nàng ra ngoài phương viên đúng lỗ thủ nghĩa biễu biễu n ô i đạo cảm thấy công ty của chúng ta sân khấu như thế nào phòng h ọ p là cái loại này dừng ở chỗ đơn m ặ t k í n h bên trong có thể nhìn đến bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong tuyệt đối là một thực phẩm ngoại trừ vóc dáng thấp một chút nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm mấu chốt là ngược lớn lỗ thủ nghĩa rất có kinh nghiệm soi mói một phen chờ phát hiện phương viên c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn xem hắn đ ỗ n g nhiên phản ứng lại như thế nào ngươi xem đến nàng ta có thể cảnh cáo ngươi ngươi bây giờ đã có lao bà hải tử cũng không thể có mấy cái tiền liền phiêu lỗ thủ nghĩa thần tình nghiêm túc đạo nói bậy gì đấy ngươi biết nàng là ai chăng không phải liền tốt bằng không thì ta không thể không nói cho phương thúc thúc nhường hắn đánh gãy chân của ngươi lỗ thủ nghĩa nối u lòng một ngụm đúng nàng là ai vậy đường thừa nước đục thả câu hắn lúc này mới nhớ tới nàng liên là tiểu thu bạn gái phương viên cười nói cái gì lỗ thủ nghĩa kinh ngạc đứng lên cũng không biết là kích động vẫn là hưng phấn trên gương mặt lại có chút t h ừ n g hồng chương hai trăm sáu mươi lăm phú bà thai ngén t i ê n tài chờ đã vì cái gì tiểu thu bạn gái sẽ ở công ty ngươi đi làm mà lại ngươi lại là làm sao mà biết được ngươi nói cho ta rõ còn giấu giếm ta cái gì lỗ thủ nghĩa phản ứng lại bóp một cái ở phương viên cổ vung ra vung ra ngươi đ o á n m ỏ cái gì đâu nhân phẩm của ta ngươi vẫn chưa yên tâm à. phương viên đẩy ra tay của hắn đạo trước đó rất yên tâm bây giờ có chút không yên lòng lỗ thủ nghĩa buồn bực vung tay ra đạo nhiều năm như vậy ca môn m ngươi vậy mà hoài nghi nhân phẩm của ta phương viên ra vẻ đau lòng đạo ta không phải là hoài nghi nhân phẩm của ngươi ta là hoài nghi tất cả nam nhân nhân phẩm nam nhân liền không có một cái đáng tin tất cả đều là nửa người dưới suy tính b ậ t vật lỗ thủ nghĩa không cho là đúng đạo uy chính ngươi là như vậy liền cho là người người đều giống như ngươi a phương viên chừng trong mắt bất mắt nói người khác chỉ là không có ta có tiền chờ cùng ta sau khi có tiền đều giống nhau lỗ thủ nghĩa không biết liêm sỉ đạo ta muốn giống như ngươi có tiền cũng sẽ không cùng ngươi giống nhau phương viên vỗ ngược nói đó là bởi vì ngươi thiên tính đã bị đạo đức cùng lý trí chế trụ ưa thích sự vật tốt đẹp là nhân loại thiên tính chiếm hữu sự vật tốt đẹp cũng là bản tính nhân loại mỹ nữ cũng là thuộc về sự vật tốt đẹp a nam nhân thấy muốn chiếm hữu cũng rất bình thường đúng hay không lỗ thủ nghĩa ngụy biện có lý có lý phương viên trợt phát hiện chính mình lại có không phản bác được lỗ thủ nghĩa liền càng thêm đắc ý mà lại nam nhân trong thiên tính đều có bạo ngược thừa số nhìn thấy sự vật tốt đẹp đều nghĩ hủy hoại nàng trà đẹp nàng ma s á t nàng bốn tốt ngươi liền đừng lại nói ngươi những thứ này ngụy biện ngươi liền coi ta là bị đạo đức cùng lý trí trói buộc người được rồi phương viên vội vàng đánh gây hắn sợ hắn lại nói cái không xong trước đó ngươi lại nghèo lại mập lại điệu ti ngươi n g h ĩ cũng không tư cách đó à nhưng bây giờ bất đồng rồi lỗ thủ nghĩa dùng ánh mắt nghiêng hắn đạo ngươi đó là cái gì ánh mắt ta cho ngươi biết mặc kệ lúc nào ta đều không phải người như vậy phương viên khí đạo này a y biết nói không chừng đến lúc đó ngươi không phải là người lỗ thủ nghĩa tiếp tục đánh đạo ngươi biết ta bây giờ muốn làm nhất đi sao phương viên hung tận nói bị ta nói chúng ngươi tâm tư ngươi muốn đánh ta đúng hay không lỗ thủ nghĩa dùng ngón tay đẩy hắn cũng không tồn tại k í n h mắt ngươi không phải c ố nạn cũng không mang k í n h mắt mà lại đừng có dùng ngón giữa đẩy ra bây giờ ta đâu chỉ muốn đánh ngươi còn nghĩ đánh chết ngươi phương viên đ ì m chặt cổ của hắn l i ê n vào lúc này trương h i nguyệt bỗng nhiên lại đẩy cửa đi vào trong lúc nhất thời bầu không khí không hiểu có chút lung túng ta không có q u á i g dày các người a trương h i nguyệt trong tay còn bưng một cái cái chén cũng không phải vừa rồi cho lỗ thủ nghĩa rót nước duy nhất một lần chén giấy mà là phương viên đặt ở công ty chén nước không có cái d à chúng ta chỉ là đùa dỡn phương viên lúc này mới phản ứng lại vội vàng thả ra l ộ thủ nghĩa xấu hổ mà cười cười phương tổng nước của ngươi ta cho ngươi phong cái này trương h i nguyệt ngoài miệng nói như vậy đã đem cái chén đặt ở trên bàn hội nghị tiếp đó vội vã chạy ra ngoài chờ một màn p h o n g họp nguyên bản thận trọng trương h i nguyệt trở nên phẫn nộ thực sự là một cái cặn bã nam có lao bà hài tử liền tính toán lại còn ưa thích nam nhân tiểu thu thực sự là mắt bị mủ làm sao lại ưa thích nam nhân như vậy nàng nhỏ giọng thì thầm hướng phía trước sân khấu chỗ ngồi của mình đi đến đi đến trên nửa đường bỗng nhiên nàng phản ứng lại phương cặn bã là cái nhiều chức năng đầu cắm tiểu thu cũng là chẳng lẽ liền bởi vì dạng này tiểu thu mới ưa thích hắn vậy ta muốn hay không cũng tìm nam nhân cũng thử một lần đều là ngươi ngụy biện một đồng lớn bây giờ để cho trương hy nguyệt hiểu lầm đi chờ một chút trương hy nguyệt ra ngoài phương viên phàn nàn nói ta chỗ nào ngụy biện ta cho ngươi biết ta đây đều là ta kinh nghiệm nhiều năm tổng kết lỗ thủ nghĩa sửa sang lại một cái cổ áo của mình không cho là đúng đạo còn kinh nghiệm tổng kết vậy ngươi còn tổng kết ra cái gì phương viên mở ra chén nước trên bàn uống một ngụn ta còn tổng kết ra ngươi vì cái gì bỗng nhiên biến thiên tài lỗ thủ nghĩa đắc ý nói ngươi đây đều có thể tổng kết ra nói ra nghe một chút phương viên m ì khí đương nhiên biết đạo lỗ à muốn một nghe chút l thủ nghĩa không thèm để ý chút nào mà là tiếp tục nói rằng căn cứ vào ta đối cổ kim lịch sử loài người nghiên cứu phát hiện ngươi cùng một ít người có một điểm giống nhau lưu toa bị hoa luân phu nhân bao nuôi mà sáng tác sáng hối lục v ô n đại bị hạ đặc biệt lai phu nhân bao nuôi mà sáng tác triết học thông tin tờ d i ấ y cổ hiệu ẹt kỳ bị mai khắt chồng người bao nuôi mà sáng tác thiên n g a hồ bàn giặc bị hàn tư giả phu nhân bao nuôi sáng tác nhân gian vui kịch mà ngươi bị lam thải y hẻ bao nuôi cho nên mới phát minh người máy đại bạch lỗ thủ nghĩa đến ra cuối cùng kết luận cái giám à, ta nơi nào có bị lam thải y hẻ bao nuôi ta cũng không có muốn nàng một phân tiền phương viên cả giận nói tại sao không có thời điểm ở trường học lam thải y hẻ mời ngươi ăn mời ngươi uống còn cùng ngươi ngủ càng là giúp ngươi sinh một đứa con dưỡng như thế lớn ngươi bỏ ra cái gì nòng nọc nhỏ、sao? lỗ thủ nghĩa khinh bị nói mà lại ngươi không phải cũng là từ lam thả i y sau khi trở về m ớ i biến thiên tại sao phương v i ê n đột nhiên cảm giác được có chút không phản b ắ t được thực sự là lộ diện kỳ tài nhưng vẫn là nhịn không được nói trầm trọng ngươi thế nào không nói phú bà là thiên tài năng lực sản xuất đệ nhất tổng kết tốt điểm ấy ta phải nhớ xuống lỗ thủ nghĩa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói phương v i ê n đều bị hắn khí cười nói như vậy ngươi sở dĩ không phải thiên tài liền là bởi vì thiếu khuyết một cái phú bà bao n u i ngươi ta cũng nghĩ như vậy ta chuẩn bị tìm người có tiền dễ nhìn phú bà bảo dưỡng ta thử xem lỗ thủ nghĩa vẻ mặt thành thật nói Dẹp đi mẹ ngươi đều bao nuôi ngươi hơn hai mươi năm ngươi không phải là dạng n à y n g u xuẩn phương viên lập tức đánh đạo c á i này đến phiên lỗ thủ nghĩa không lời có thể nói mẹ hắn có tiền cực kỳ có tiền phú bà thế nhưng không gặp hắn thành thiên tài a ta chỉ nói là có loại này tỷ lệ lại không nói tất nhiên lỗ thủ nghĩa mạnh miệng mà nói không cùng ngươi mù nói nhảm ta đi làm việc phương viên đứng lên nói chờ một chút ngươi còn không có nói với ta trương hy nguyệt vì sao lại tại ngươi nơi này đâu ngươi lại là làm sao biết nàng là tiểu thu bạn gái lỗ thủ nghĩa kéo nàng lại đều là ngươi ngắt lời nói nhảm một đồng lớn đều quên cùng ngươi nói phương viên ngồi xuống đem nguyên hủy sự t ì n h từ đầu tới đôi u nói một lần nói như vậy trương h i nguyệt là đem ngươi trở thành ta bỏ lỡ đem ngươi trở thành tiểu thu nhân tình à phi xem như tiểu thu bạn trai lỗ thủ nghĩa ngồi xuống nghĩ kỹ lại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đi cùng tiểu thu ngà bài phương viên hỏi trước tiên không đội vàng tất nhiên nàng không có nói cho ta ta trước tiên giả vờ không biết mà nàng vì trốn tránh trương h i nguyệt không tới công ty sao vừa vặn ta mượn cơ hội này đem trương h i nguyệt đổi u k ị c tay hai m bốn lỗ thủ nghĩa nói đến đây đắc ý cười ha hả ngươi xác định ngươi có thể đem nàng đổi kịp tay thật đổi kịp tay tiểu thu sẽ làm thế nào phương viên dù sao cùng dương tiến thu nhận biết cũng coi như là bằng hữu tự nhiên vì nàng lo lắng cái gì gọi là xác định có thể liền không có ta lỗ thủ nghĩa không giải quyết được nữ nhân lỗ thủ nghĩa khinh thường nhìn hắn một cái đến nội tiểu thu đương nhiên là chăn lớn cùng vui vẻ cái này chú ý không phải ngươi ra sao bây giờ nói thế nào loại lời này lỗ thủ nghĩa khinh bị đạo ta lúc đó chỉ là thuận miệng nói một chú ta t ai biết ngươi thật như vậy làm phương n g ê n cảm thấy có chút có lỗi với dương tiến thu ra như thế cái chú ý ngôn đốc nếu không phải là ngươi cái này chú ý Tiểu thu hắn chương ũ n g p ả i k được hai n ó trăm ó m lại nàng c sáu mươi sáu bao tới cảm ơn ngươi vừa rồi ngã nước ta là đối diện công ty lão bản lỗ thủ nghĩa nhận thức một chút lỗ thủ nghĩa đi đến sân khấu tao nhã lễ phép đối trường hy ngờ nói hơn nữa vô tình hay cố ý lộ ra chỉ kêu bản số lượng có hạn gì chặt mở in đồng hồ thế nhưng là trương h i n g u y ệ t căn bản liền không để ý rất lãnh đ ạ m điệu nói lỗ tổng k h á c h khí lỗ thủ nghĩa nghe vậy cũng không để ý mà là lại nói ta cùng các ngươi phương tổng là bạn học thời đại học lại là bạn tốt nhiều năm không nghĩ tới mở công ty đều có thể mở đến cửa đối diện nhau ngươi nói chúng ta có phải hay không rất có duyên phận hắn vừa nói như vậy trương h i n g u y ệ t hứng thú truy vấn lên phương viên sự t ì n h tới lỗ thủ nghĩa gặp nàng vào cuộc khoe miệng không tự c h ù hơi nhét lên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý không nói trước bên này lỗ thủ nghĩa cùng trương hy nguyện hàn n u y ê n bên này kim diệu gặp phương viên đi vào lập tức đứng lên tiến lên đón vừa rồi hắn nhìn thấy lam thả ý ỉ lại gặp trương hy nguyệt tới lấy chén nước đã biết hắn trở về lão đại ngươi cuối cùng trở về chúng ta có một đống lớn vấn đề chờ ngươi trở về giải quyết đâu kim diệu có chút không kịp chờ đợi nói đến nỗi phương viên xưng hô thế này là lúc trước hắn đặc biệt lời nhắn nhủ vốn là bọn hắn muốn xưng hô phương tổng nhưng phương viên dạng này sẽ có vẻ xa lạ dù sao có một tầng quan hệ bằng hữu vì lẽ đó kiên trì tính danh xứng nhưng mà kim diệu bọn hắn cảm thấy như vậy không tốt dù sao hắn bây giờ là lão bản trong âm thầ ngay trước trước mặt người khác liền lộ ra không tôn trọng thế là điều hòa rồi một lần lấy lao đại hoặc đầu để gọi phương viên quét một vòng phát hiện tại hắn đi ra trong mấy ngày này bên cạnh trên mặt b à n có thêm một cái máy pha cà phê trong góc cũng chất đầy có cả có lạc ù n g châu đỏ giang đảo mấy người cũng là dâu ria sồn s o à m tóc dối bởi bộ dáng nhưng mà phương viên tuyệt không cảm thấy ngoài ý m u ố n trước kia hắn tại thính h ả i ạ m ì m gặp phải đổi hạng mục tiến độ lúc cũng giống như thế nhưng mà hắn thân phận bây giờ khác biệt có mấy lời vẫn phải nói các ngươi cũng đừng quá liều mạng cơ thể trọng yếu nhất mà lại chúng ta hạng mục này không có gấp gáp như vậy đúng đồng lập nhóm bản, kế hoạch làm xong chưa? Vô vô p các ngươi trước tiên đem gặp phải vấn đề cùng nhu cầu chỉnh lý thành văn kiện cho ta ta sẽ từng cái cho các ngươi giải quyết cùng trả lời chắc chắn các ngươi nói như vậy ta cũng không nhớ được ta trả lời các ngươi cũng không nhớ được làm kỹ thuật gặp phải vấn đề kỹ thuật đều rất điên cuồng cũng rất đáng sợ phương viên phương lam động cơ đối bọn hắn tới nói quá mức k h o a huyễn bọn hắn chỉ cần viết xong đối ứng lộ g i ệ chương trình liền có thể tạo ra đối ứng dấu hiệu chẳng lẽ cái này liền là trong truyền thuyết một cái thành thục chương trình hẳn là học được tự viết dấu hiệu vì lẽ đó bọn hắn có quá nhiều ý nghĩ nghĩ tại phương lam động cơ bên trên từ xem nhưng mà phương viên khai phóng cho bọn hắn c h ô nối và các thỏa thuận cũng không nhiều cái này liền hạn chế phát huy của bọn họ cho nên bây giờ nhìn thấy phương viên trở về tự nhiên không kịp chờ đợi hướng nhường hắn khai phóng càng nhiều c h ô nối cùng quyền hạn Kỳ k thực h ô nếu g phương cần chỉnh thức, viên nói, bọn hắn đã sớm chỉnh lý thành văn kiện hình i đã sớm lý t p đó đệ thống nhất chỉnh cho ệ Kim i d lại từ h ắ như tập ợ p lặp tiếp p xóa đó bỏ lại vấn đề, chỉnh đề, đệ cho h ơ n viên. Nếu như g tại nguyên bản thính hải công ty sẽ có nội bộ việc làm hợp tác website có vấn đề có thể trực tiếp giao lên tiếp đó đại gia phân công từng cái giải quyết tương đương với phía ngoài hợp tác phần mềm nhưng mà phương viên công ty mới mở rất nhiều còn không hoàn thiện bất quá công năng như vậy không khó lại nói trước kia cũng không có sợ vợ cất giữ bây giờ điện mập mạp làm tốt sợ vợ liền dễ làm đúng công ty sợ vợ làm tốt sao người trước tiên đem quyền hạn quản lý cho ta dùng một chút phương viên đúng kim diệu nói rằng phương viên không có ở đây lúc đ i ề n mập mạp cũng là cùng hắn đối tiếp đã tốt ngươi không có trở về ta liền không n ú p ních kim diệu nói lấy từ chim cánh cụt thông bên trong đem tài khoản cùng mật mã phát cho hắn chim cánh cụt thông là chim cánh cụt công ty đẩy ra một cái xí nghiệp cấp thời gian thực thông tin công cụ có chút tương tự với người sử dụng chim cánh cụt phần mềm chạc, trừ n g t r phim ộ t chút công ty lớn tự mình khai phát bên trong bộ câu thông phần mềm bình thường đều dùng nó phương lam khoa học kỹ thuật tạm thời cũng dùng chính là cái này một cái phần mềm thế là phương viên thừa dị bọn hắn chỉnh lý vấn đề lúc đang lục đến server sau đó đem trong nhà trong máy vi tính phương làm động cơ chuyển tới nội bộ công ty sệ vở bên trong hơn nữa đối sệ vở an toàn phòng hộ tiến hành kiểm tra toàn diện cùng thăng cấp lợi dụng giờ hờ ngôn ngữ đặc tính làm ra một cái mới cặp văn kiện đem tất cả văn kiện đều t ồ n trữ ở bên trong trừ mình ra người khác căn bản liền mở không ra cũng xóa bỏ không được hơn nữa này đài sệ vở quyền hạn chỉ có chính hắn nắm giữ sẽ không giao cho bất luận kẻ nào sau đó nội bộ công ty chỉ có thể thông qua hắn k ở i mở quyền hạn tiến hành số liệu trao đổi mà không thể trực tiếp đăng nhập sệ vở bên trong dù sao hắn sẽ vở bên trong đồ vật là công ty hắn đặt chân căn bản tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài bằng không hắn ưu thế hoàn toàn không có chờ kim diệu đem vấn đề chỉnh lý tốt phương viên cơ bản xem một chút quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn rất nhiều kỳ tư diệu tưởng cũng là phương viên phía trước chưa từng nghĩ t ỷ như nhân vật trưởng thành thuộc tính ngẫu nhiên công năng bây giờ đại bộ phận nhân vật trò chơi thiết lập sau thuộc tính cũng là cố định tiếp đó thông qua thăng cấp trang bị các loại vũ khí các loại đến để thăng thuộc tính nhưng tổng thể tới nói cũng là đã có cố định m ô bản mà cái thuộc tính này ngẫu nhiên công năng từ thiết lập nhân vật bắt đầu liền sẽ ngẫu nhiên sinh ra thuộc tính tiếp đó bên trong thăng cấp trang bị các loại vũ khí trở thuộc tính tăng thêm cũng giống như thế dạng này liền sẽ hình thành đa dạng hóa tăng thêm trò chơi tính giải trí lại tỷ như phó bản trưởng thành công năng bây giờ trò chơi theo đẳng cấp đề thăng hoặc phiên bản đề thăng rất nhiều cũ kỹ phó bản cũng sẽ trở nên g â n g gà thậm chí hoàn toàn vứt bỏ mà phó bản này trưởng thành công năng liền là theo vai trò nhân vật tăng lên sẽ ngẫu nhiên sinh ra đối ứng cường độ quái vật cung bốt sản xuất đối ứng đẳng cấp cần có vật phẩm nhường tiền kỳ phó bản hoàn toàn có thể lại lợi dụng mà không như không ngừng chế tạo ra mới phó bản ý nghĩ như vậy vẫn là rất nhiều có chút thậm chí hoàn toàn đều là ý nghĩ háo hiển trong đó không vô đối phương làm động cơ thăm dò ý nghĩ dù sao bọn hắn trí thông minh đều không thấp lại là thuộc về mình chuyên nghiệp lĩnh vực có thể tự mình biết dấu hiệu chương trình cái này không liền là trí tuệ nhân tạo sao nhưng mà phương viên không nói bọn hắn cũng không tốt hỏi nhưng không trở ngại bọn hắn đối trí tuệ nhân tạo rất hiếu kỳ vì lẽ đó lợi dụng đủ loại phương pháp đối phương làm động cơ tiến hành thăm dò khảo thí nó chân chính trí năng trình độ bên này phương viên tại từng cái lật xem vấn đề của bọn hắn bên tia la hải lâm đứng dốc chén ư ớ c đúng ngoài cửa sổ lớp nhìn ta dựa vào bao rốt cuộc đã đến sao chỉ thấy ngoài cửa sổ mây đen dày đặc mưa rào xối xả gi trong văn phòng cách tâm hiệu quả tốt trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có phát hiện đại gia nghe thấy la hải lâm âm thanh cũng đứng lên chạy đến bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn xem lần này báo lớn bao nhiêu bọn hắn cũng đã quen thuộc hàng năm không trải qua mấy lần báo ngược lại không quen vì lẽ đó ngược lại là không có khẩn trương một chút nào sợ phương viên cũng đứng lên chuẩn bị đi qua nhìn một chút lúc này hắn điện thoại di động văng lên cầm lên xem xét là phương m ụ mụ đánh tới mẹ là trong nhà có chuyện gì không phương viên gặp phương n ụ mụ, mụ lúc này gọi điện thoại tới cũng có chút khẩn trương lên sẽ không vừa mua phòng ở xảy ra vấn đề gì à bất quá lẽ ra không biết ta lúc mua nhà liền tháo qua quan hải hoa viên phòng ở đã sớm có nhằm vào báo thiết kế có rất mạnh kháng phong năng lực đến nỗi dìm nước liền càng không thể nào quan hải hoa viên nếu là chìm hơn phân nửa lộc thành phố cũng có thể bị chìm trong nhà không có việc gì nhưng mà một ngày trước đó còn tốt thời điểm tiểu tuyết gọi điện thoại cho ta nói muốn tiến đưa hiệu sàn tới nhưng đến bây giờ người cũng không có một cái ta gọi mấy cú điện thoại cũng là không cách nào kết nối các nàng sẽ không ở trên đường xảy ra chuyện gì à phương m ụ m ụ ở trong điện thoại lo lắng nói phương viên nghe vậy vội vàng chạy đến bên tường chỉ thấy bên ngoài nước mưa hạ xuống nghệ ở trên mặt đất phảng phất đều dâng lên sương mù tăng thêm gió lớn trợ uy rất nhiều đại thụ đều bị chặn ngang phá đ o ạ n mất ngươi đừng lo lắng đoán chừng các nàng là ở nơi nào tránh mưa ta tới liên lạc thử xem cúc trước phương viên nói lấy liền liền vội vàng cúc điện thoại cầm chìa khóa xe lên quay người đi ra ngoài hắn không có cùng lang mụ mụ nói ra tìm người sợ nàng lo lắng hắn ngược lại không lo lắng cho mình chỉ cần không phải báo trung tâm trải qua lộc thành phố bằng năng lực của hắn thí sự cũng sẽ không có nhiều nhất xối một thân ở ớt nhưng hắn lo lắng tống tuyết cùng hiệu san cái này một lớn một nhỏ hai nữ nhân tại lớn như thế mưa gió xuống thật sự có có thể mất mạng cũng không phải không có tiền lệ trong lòng có hối hận sáng nay làm gì gọi điện thoại nhường tống tuyết đem hiệu san đưa tới tự mình lái xe đi qua tiếp một chuyến không được sao chương hai trăm sáu mươi bảy mụ mụ tại liền không sợ phương viên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đi ngang qua sân khấu xem l ô thủ nghĩa lại còn tại đang cùng t r ư ơ n g hy nguyện trò chuyện vui mừng nhìn nàng mặt mỉm cười liền biết trò chuyện cũng không tệ điểm này không thể không đội phục l ô thủ nghĩa uy n g ư ờ i đi nơi nào l ô thủ nghĩa nhìn thấy phương viên vội vã bộ dáng liền hỏi trò chuyện ngươi này không có chuyện của ngươi phương viên bây giờ cũng không có thời gian phản ứng đến hắn tiếp đó vội vã chạy ra ngoài cửa ngươi xem buồng ta một mảnh hào tâm hỏi hắn hắn vậy mà dạng này đối ta lỗ thủ nghĩa chỉ chỉ phương viên bóng lưng đ ố i trương hy nguyệt phản là nói trương hy nguyệt nghe vậy cảm giác sâu sắc đồng ý đối đ ạ i bạn trai thái độ như thế nào kém như vậy quả nhiên là thứ cặn bã nam phương viên đem xe từ trong nhà để xe mở ra tốc độ cũng không dám quá nhanh do quá lớn hơi nhanh lên liền như đi trên mây vì lẽ đó chỉ có thể tốc độ như rủa di chuyển về phía trước nhưng chờ mở không có một km hắn liền không chịu nổi còn không có chính mình xuống đi đường đến nhanh đâu mà lại nước mưa quá l tại gió lớn trợ lực xuống nện ở trên thân người ẩn ẩn cảm giác đau đớn cũng may hắn ra cứng thịt dày cũng không thèm để ý những thứ này lao trên mặt một cái nước mưa tiếp đó hướng về thống tuyết công ty phương hướng chạy tới hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày thống tuyết sáng sớm chắc chắn đi trước công ty mà từ ái ra bất động sản đi tới quan hải hoa viên hết thệ có hai con đường một đầu là duyên hải đường cái một đầu là từ thành phố bên trong xuyên qua duyên hải đường cái mặc dù lượn một vòng lớn đường cong nhưng mà thắng ở dễ đi không kẹt xe mà từ thành phố bên trong đường đi mặc dù ngắn một điểm nhưng có khả năng sẽ kẹt xe cho nên bây giờ không biết tống tuyết mang hiệu s a n sẽ đi con đường nào nếu là đi là duyên hải đường cái liền nguy hiểm lớn như thế gió lãng chắc chắn rất lớn duyên hải lộ đều có bị chỉ nguy hiểm nhưng mà trong đi thành phố bên trong xuyên qua cũng chưa chắc an toàn thổi cắt cây cối thổi bay biển quảng cáo đủ loại rác rưởi vật phẩm bay đầy trời hơi chút không chú ý liền có khả năng bị nảy đến phương biên toàn lực chạy khí tới tốc độ thật nhanh tăng thêm lại theo cân gió cảm giác cả người đều bị đều bị đẩ đặc biệt dùng ít x ư c từ hắn chỗ xuống xe đến ái ra bất động sản ít nhất có tám cây số lộ trình hắn không cần m ộ ư ơ i phút liền đến dựa theo khỏe mạnh nhân loại bình thường tới tính ra chạy nhanh hoàn toàn có thể đạt đến năm phút một km nhưng phương viên tố chất thân thể ít nhất là người bình thường cực hạn bốn lần mấu chốt hắn sức bền cũng rất tốt đến ái ra bất động sản thời điểm khí tức đều rất bình ổn đại khái là nhìn thấy phương viên chạy tới trong phòng có người mở ra cửa thủy tinh đem đầu đưa ra ngoài thực tế không dám mở quá lớn nước mưa sẽ toàn bộ đều thổi vào trong nhà phương tiên sinh la kim hải thấy là phương viên cảm thấy ngoài ý mớn mưa lớn như vậy lại còn chạy đến tìm tống tuyết xem ra quan hệ bọn hắn không tầm thường a lúc này là kim hải cũng không để ý mưa to mở cửa nhận tình đối phương viên đạo phương tiên sinh mau vào tránh trời mưa ta chỗ này có khăn lông khô ngươi đem trên người lau một chút trước tiên không cần ngươi nói cho ta biết trước tống tuyết ở nơi nào phương v i ê n lo lắng hỏi tống tuyết mang theo hiệu san đi ra nói muốn tới quan hải hoa viên đúng phương tiên sinh ngươi không phải từ quan hải hoa viên tới sao la kim hải cũng đại khái minh bạch phương viên ý tứ vội vàng đem hắn biết đến nói ra tống tuyết liên tiếp tiêu thụ ba bộ b i ệ tự t tăng thêm phía trên lại có quan hệ trọng vì lẽ đó trong công ty địa vị không tầm thường thời gian cũng cơ bản đều là chính nàng trường khống cho nên nói tiễn đưa hiệu san đi quan hải hoa viên điểm ấy về tư chỉ cần cùng la kim hải lên tiếng chào hỏi liền đi căn bản liền sẽ không có người nói này nói kia các nàng là từ chỗ nào con đường đi đi thời gian bao lâu phương viên vội vàng hỏi la kim hải tiện tay chỉ một cái phương hướng chính là duyên hải đường cái đại khái bốn mươi phút trước thời điểm ra đi thời tiết còn rất tốt phương viên không chờ hắn dứt lời âm người đã liền xông ra ngoài chờ hắn rất tốt hai chữ nói ra được lúc người đã không thấy bóng dáng hiểu san ngươi có sợ hay không tống tuyết cùng h i ể u san rửa lưng vào duyên hải đường cái cái k h á c một k h o a cây rửa xuống trời mưa xuống không cần trốn trên đại thụ là tại dưới tình huống bình thường báo dạng này đặc thù thời tiết thì sẽ không xét đánh sấm xét tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm nhưng mà thông thường đại thụ cũng rất nguy hiểm cái này cũng là vì cái gì tống tuyết lựa chọn cây rửa nguyên nhân cây rửa đã sớm bị thổi rơi chỉ còn lại cây khô trơ trụi cho nên nàng đem xe điện dừng ở cây rửa phía trước tự mình có ngồi sổm lấy cây rửa đem co lại thành một đoạn hiệu san ôm vào trong ngực giút nàng ngăn tre do lớn cùng nước mưa thế nhưng là mưa quá lớn dồn dập nước mưa để cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn tống tuyết đem cánh tay của mình dựng thành một khối không gian nho nhỏ che t ạ i hiệu san chính mình không ngừng mở miệng ngâm miệng giống như một cái thiếu dưỡng khí con cá nước mưa không ngừng rót vào trong miệng của nàng trong mắt nàng không cần tay rụi mắt chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt miệng không ngừng p h u n ra thật vất vả nói một câu kém chút sặc chính mình nàng có chút m u ố n khóc nàng cũng rất sợ à sợ gào thét gió lớn sợ mưa tầm tả mưa to sợ sau lưng gào thét sóng biển càng thêm sợ hái hiệu san bị thương tổn nàng tại sao cùng tỷ phu giao phó tại sao cùng chết đi tỉ tỉ giao phó? như thế nào c ũ n g chính mình giao phó cho nên nàng cuối cùng im lặng khóc lên hôn tạp tại trong nước mưa liền chính nàng đều cảm giác không đến nếu không phải là băng lánh ngay dưới mắt cảm thấy một chút xíu ôn h u ậ n chính nàng đều không phân rõ chính mình có khóc hay không khóc mụ mụ người ở bên cạnh ta ta liền không sợ bị nàng hai tay bảo hộ ở còn lại h i ể u san phát ra âm thanh nặng nghề h i ể u san đích xác không phải rất sợ bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải bão thậm chí có một lần nàng vừa lúc ở bên ngoài nhặt đồ bỏ đi chỉ có thể trốn ở trong thùng rác tại trong thùng rác nàng nghe thấy bên ngoài thổi qua tiếng gió vun vút nghe thấy thùng rác sắt lá bị nước mưa đập đụng chút tiếng vang nàng tại trong thùng rác bị gió lớn đ u n g đ ư a tới lui, b ố n p h í a k h ô n g có c h ú t nào r o n g sức, n à n g c ả m thấy vô c ù n g sợ. Sợ g i ó đem n à n g t h ổ i đi, n à n g liền c ũ n g lại k h ô n g thấy đ ư ợ c ba ba. sợ gió đem nàng thổi đi thiên đường trở về mụ mụ cũng tìm không được nữa nàng nhưng nàng bây giờ tuyệt không sợ thật sự bởi vì mẹ liền tại bên người a chỉ cần mụ mụ ở bên người nàng cái gì cũng không sợ bốn tống tuyết nghe vậy cắn răng đem hơi tê tê trở nên cứng cánh tay nắm thật chặt mụ mụ người sợ sao hiểu san lại lần nữa hỏi tống tuyết đem đầu dùng sức thấp tới. sau đó dùng run d ẩ y ngựa khí nói mụ mụ không sợ bởi vì ngươi liền tại bên cạnh ta ta cái gì cũng không sợ cũng không biết là bi thương hay là rét lạnh mụ mụ hiểu san âm thanh ngọt ngào kêu lên nàng thật sự tuyệt không sợ thậm chí còn có một điểm vui vẻ chính nàng cũng không biết vì cái gì ân tống tuyết thấp dọ n g ứng một chút tiếp đó ngẩng đầu lên đầu thấp quá lợi hại nàng cảm giác có chút t r o n g váng ta yêu ngươi ta cũng yêu thương ngươi tống tuyết cố gắng gạt ra một nụ cười đáp lại nói nước mưa rót vào trong cổ họng của nàng tiếp đó lớn tiếng ho khan lớ tiếng ho khan khiến cho ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên mở ra nàng nhìn thấy nước biển đã m ạ n đến dưới chân của các nàng m a nàng g đi thân thể n vẹn vẹn cúi ó n đầu cố gắng đi về phía trước đi theo bên hai đó quen thuộc giai điệu cùng một chỗ hát lên trên đời chỉ có mụ mụ tốt có mẹ nó hải từ giống khối bảo quen vào ôm trong ngực của mẹ hạnh phúc hưởng không được không có mụ mụ khổ nhất buồn b ự c không có mẹ nó hài t ử giống cây cỏ mãi đến một ca khúc hát s o n g nàng và cô bé kia đồng thời lẩm bẩm một câu mụ mụ theo thanh âm này hai người phảng phất cách không liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi cùng bị thương mụ mụ đ ô n g nhiên một thanh âm tại bên thai nàng vang lên nàng cho là mình nghe n h ầ m rồi mụ mụ ngươi mệt không c h í n h ta xuống đi liền có thể nguyên lai là trong n g ự c h i ể u san đông thanh không được ngươi gầy như vậy, nhỏ như vậy mụ mụ không ôm chặt ngươi ngươi sẽ bị gió thổi đi tống tuyết túi đầu xuống ôn nhu cự tuyệt đồng thời há hốc miệm thở dốc lấy ngụm nàng đồng thời liếc một cái dưới chân nước biển càng ngày càng sâu nàng giật mình không nhìn thấy phía trước lộ chỉ có thể xem chừng đi lên phía trước chỉ cần lại kiên trì một hồi đi ra trước mắt đất t r ú n g liền không sao trong nội tâm nàng âm thầm cho mình động viên hiểu san không tiếp tục yêu cầu vùi đầu tại cổ của mẹ trường hai tay nắm thật chặt mụ mụ ta cũng cho ngươi h á t trên đời chỉ có mụ mụ ta ố t t tống tuyết không nói gì đem nàng băng lãnh gương mặt tại nàng lỗ hai nhỏ bên trên nhẹ nhàng rán rán theo hiểu san thanh thúy đồng âm tại trong mưa to vang lên toàn thân băng lanh tống tuyết chỉ có cảm thấy trước ngực một mảnh ấm áp duyên hải đường cái nếu như bờ biển nắm giữ bãi cát đối diện trên cơ bản là khách sạn nếu như không có bãi cát ngoại trừ một chút thấp bé tây tối trên cơ bản một mảnh hoang vu phương viên không lo lắng bãi cát bên này nếu quả thật gặp phải sự tình gì tống tuyết nhất định sẽ mang hiệu san đi bên cạnh tiểu điếm tránh một chút hắn sợ nhất là phía trước một đoạn kia hoang vu khu vực muốn tìm chỗ trốn đều không trốn phương viên xử suất toàn bộ khí lực theo quan hải hoa viên phương hướng một đường lao nhanh nước mưa phảng phất đều bị hắn rơi vãi ở sau lưng nước biển dần dần bắt đầu dâng lên một chút địa thế thấp b ã chỗ đã bị nước biển bao phủ thế nhưng là ngăn cản không được bước tiến của hắn. đ ỗ n g nhiên phương viên nhìn thấy đ ô ven đường trước kia xe điện đây là tống tuyết tuyệt đối sẽ không sai hắn gặp nàng cưỡi qua nhưng mà các nàng đâu tống tuyết hiểu san phương viên hô lớn vây quanh cây r ử a dạo qua một vòng ánh mắt rơi vào cách đó không xa s ô i trào mánh liệt trên mặt biển tống tuyết hiểu san phương viên lớn tiếng gầm r ù nói nhưng lại không che giấu được trong lòng đó cố kinh hoàng liền tại lúc này phương viên nghe được trong tiếng gió mang theo đồng âm tiếng ca. hiểu san phương viên đối với nơi xa hô to một tiếng a g h vào tống tuyết trên vai đang tại ca hát hiệu san ngẩng đầu lên thế nào tống tuyết đem đầu thấp tới ngăn cản phía trước một hồi gào thét mà qua mưa gió ta rất muốn nghe thấy được phương thúc thúc âm thanh hiểu san cố gắng nhìn về phía sau lưng thế nhưng là liên t i ê n nước mưa che lại tầm mắt của nàng nhất định là ngươi nghe lầm thời tiết như vậy phương thúc thúc tại sao lại ở chỗ này tống tuyết nhẹ nhàng vô vỗ lưng của nàng an ủi sau đó tiếp tục lội nước đi lên phía trước cái này khiến nàng càng thêm p h i sức hiểu san a một tiếng tiếp tục h á t lên ca nhưng mà trong lòng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút ô m tống tuyết cổ cố gắng nhìn phía sau lối vào phương viên theo âm thanh chạy về phía trước nhưng rất nhanh liền không nghe thấy liền tại hắn nghi ngờ lúc hiểu san tiếng ca lại lần nữa vang lên thế là tăng nhanh tốc độ chạy tới từ từ hắn mơ hồ có thể trông thấy phía trước một cái tập tên bóng người từng bước một dịch chuyển về phía trước di chuyển thân thể này tống tuyết hiểu san phương viên lần nữa hô phương thúc thúc hiểu san kinh hỉ mà hô cái này nàng xác nhận bởi vì nàng giật mình gặp được chạy mà đến phương thúc thúc tống tuyết cũng nghe thấy âm thanh xoay người lại đồng thời cũng đem hiểu san để ngang trong ngực nhìn thấy nhanh chân chạy mà đến phương viên thân thể nàng cảm thấy một hồi nhẹ nhõm cũng có khả năng là bởi vì sau l ư n g gió chống đỡ nàng mệnh mọi thân thể mới khiến cho nàng cảm thấy có chút nhẹ nhõm phương viên, tống tuyết h ư u khí vô lực hô một tiếng phương thúc thúc hiểu san đối với hắn vây vây tay chạy tới phương viên nhìn thấy hiểu san ngoại trừ toàn thân nước đấm hoạt bắt cũng rất tốt ngược lại tống tuyết sắc mặt t r ắ n g bệnh lung lay sắp đổ nước mưa theo nàng dính tại trên gương mặt lọn tóc quần quần xuống tốt không sao còn lại giao cho ta phương viên đưa tay đem hiểu san từ trên tay nàng nhận lấy Trầm tính lại tống tuyết chỉ cảm thấy toàn thân như n u ũ n ra đặt mông ngồi ở trong nước phương viên túi đầu nhìn lại lại phát hiện trong nước nổi lên một mảnh đỏ thắm đây đều là chuyện gì phương viên nhịn không được nói rằng như thế nào có chuyện đều bắt kịp hắn trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng lại không dám chỉ hoãn thế là một cái tay ô m h i ể u san một cái tay mỏ lên tống tuyết s ả i bước hướng về phía trước chạy mà đi to lớn biển khơi tiếng phóng đang từng đợt tiếp theo từng đợt chụp về phía bên bờ càng nhiều nước biển bắt đầu tuân hướng trên bờ nhưng mà những thứ này đều hoàn toàn không ảnh hưởng được phương viên hắn hai c á i đuổi trực tiếp cắt bỏ nước biển phá sóng tiến lên nơi này cách quan hải hoa viên đã không xa phương viên t u y ệ t không dám chỉ hoãn hai nữ nhân hiện tại vừa ướt lại lạnh dạng này là dễ dàng nhất sinh bệnh đặc biệt là tống tuyết trên người còn có đại di mụ không bị bệnh chỉ có thể nói làng tố chất thân thể tốt bị bệnh hắn việt không ngoài ý mới phương viên xử suất toàn lực vì lẽ đó chạy trốn tốc độ thật nhanh chừng mười phút đồng hồ liền đi tới chân núi trạm gác trạm gác bên trong bảo an cũng đã không c ó ở đây điện áp cửa cũng mở tại lúc này cũng không thể đợi ở chỗ này nghĩ đến giật mình trở về vật nghiệp cao ốc văn phòng đi bởi vì chờ tại trạm gác bên trong rất nguy hiểm nói không chừng sẽ bị bao nhấc lên đi hân hân cầm cái băng ngồi nhỏ ngồi ở lầu hai pha lê tường phía trước khuôn mặt nhỏ dán tại trên thủy tinh nhìn chăm chăm xuống đồi biển cả nhấc lên cực lớn sóng biển nhìn xuống sườn núi cây cối bị c u ồ n phong thổi thành đạo, đạo lục lãng nghe lấy do lớn tiếng bọc lấy nước m ư ơ đện ở trên thủ tiểu gia hỏa vừa hưng phấn lại có chút sợ nàng chưa bao giờ thấy qua lớn như thế gió mưa lớn như vậy còn có lớn như thế sóng biển đ ỗ n g nhiên nàng trông thấy ba ba từ đằng xa chạy trở về nàng lập tức hưng phấn đứng lên vội vàng từ trên lầu chạy xuống chương hai trăm sáu mươi chín bị lãng quên ký ức phương mụ mụ trong phòng khách cấp bách xoay quanh lam mụ mụ ở một bên an ủi nàng chỉ có phương ba ba một người ngồi ở trước bàn cơm nhàn nhã liếc nhìn một bản lão hoàng lịch lương tỷ ngươi đừng lo lắng hiểu san bọn hắn sẽ không có chuyện gì tuyết nhỏ đứa bé kia làm việc trưng chặt đoán chừng là có chuyện gì chậm trễ lam mụ mụ nhìn phương mụ, mụ vòng tới vòng lui. đầu nàng có chút choáng thế là mở miệng an ủi thế nhưng là vì cái gì điện thoại cũng không gọi được a tốt xấu nhận cú điện thoại a phương mụ mụ lo lắng nói nàng luôn cảm thấy sẽ phát sinh chút chuyện gì đó quay đầu nhìn thấy phương ba ba nhàn nhã bộ dáng thế là cả giận nói ngươi lão già này liền tuyệt không lo lắng sao ngươi liền mù lo lắng tiểu tuyết tính chất công việc ngươi cũng không phải không biết chắc chắn là điện thoại đường dây bận hoặc điện thoại đánh hết điện chờ lần sau ngươi để cho nàng lưu cái điện thoại cố định phương ba ba thả xuống hoàng lịch rất bình thản nói lớn như thế mưa gió hắn không cho rằng tống tuyết sẽ mang hiệu sàn tới hắn làm sao biết tống tuyết mang h i ể u san lúc ra cửa bầu trời vẫn một mảnh sáng s ủ a vậy mà nói biến liền biến hơn nữa các nàng cũng tại trên đường chậm trễ một hồi dẫn đến nửa đường liền gặp được bão quá mức đột nhiên phương mụ m ụ nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào liền tại lúc này đại gia nghe được tiểu gia h ỏ a đông đông từ trên lầu gấp rút chạy xuống âm thanh cho là chuyện gì xảy ra tất cả đều nhìn tới nhìn thấy tiểu gia hỏa một mặt kinh h ỉ mà chạy xuống phương ba ba đi đến ôm nàng nói thế nào có phải hay không sợ hãi gia gia nói cho ngươi bão liền là nhìn xem hùng thiệu thực t u t k h ô gia hỏa không cười n pháp. Bảo bảo mới khanh ô n g Tiểu i hỏa khách né tránh lấy ta nhìn thấy ba ba đi ba ba của ngươi đi làm bên ngoài mưa gió như thế lớn làm sao lại hiện tại liền trở về phương ba ba thuận miệng nói rằng nhưng mà phương mụ mụ nghe vậy trong lòng hơi động quay người nhìn về phía lại môn liền gặp lúc này viện môn đ ỗ n g nhiên bị đ ẩ y ra phương viên ôm hai người nhanh chân khen đi vào phương mụ mụ vội vàng mở cửa chính ra lập tức một hồi gió lớn thổi vào trong nhà vật phẩm toàn bộ đều một hồi bay múa tiểu gia hỏa tóc bị gió lớn thổi thật cao vung lên vui vẻ cười lên ha h a nhưng mà phương mụ mụ giật mình không cố được rất nhiều cùng la mụ m mụ cùng một chỗ n g ê n h đến ngoài cửa cũng may ngoài cửa còn có một đầu rộng lớn hành lang không đến mức để các nàng x u ố i đến nước mưa h i ể u san tống tuyết phương mụ mụ nhìn thấy phương viên trên người h a người vội vàng kinh hô một tiếng lương mãi mãi tiểu gia hỏa cảm giác có chút rét lạnh cố gắng gạt ra một nụ cười lên tiếng chào hỏi lớn như thế mưa gió các ngươi liền đừng tới a phương mụ mụ đau lòng phàn nàn một câu tiếp đó đưa tay muốn đem nàng nhận lấy đồng thời đối phạm vi hỏi tống tuyết đây là thế nào lúc này tống tuyết gương mặt tường hồng ý thức đã bắt đầu có chút mơ hồ vào nhà trước rồi nói sau phương viên tránh ra phương mụ mụ tay trực tiếp đem các nàng hai cái ôm vào trong phòng mẹ ngươi trước tiên mang hiệu san đi tắm lại tìm một hân hân quần áo giúp nàng thay đổi phương viên đem hiệu san để xuống tiểu gia hỏa kiên cường g ấ c mặc dù có chút lạnh nhưng mà miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng người hơn nữa còn cố gắng n ặ n ra một nụ cười cùng hân hân lên tiếng c h à o tống tuyết liền không xong rồi phương viên đem nàng đặt ở trên ghế cả người nàng đều mềm mặt gương mặt một mảnh đường hồng xem ra là phát khởi sốt cao hà a di người tìm khăn mặt đem cơ thể của tống tuyết lau khô lại tìm một thải y quần áo cho nàng thay đổi ta đi tiểu khu phòng y tế xem có bác sĩ hay không tại nàng sốt có chút lợi hại phương viên giao phò nói phương mụ mụ nhìn h i ể u san tóc quần áo toàn bộ đều dính trên người hơn nữa không ngừng nước nhỏ gió xuống trắng bệnh bờ môi cũng không biết là đông vẫn là nước mương âm đứng ở nơi đó càng không ngừng đánh run dày đau lòng ô n nàng n g ã i mãi dẫn ngươi đi tắm rửa tắm rửa liền ấm lao đầu tử ngươi cũng đừng đứng ở nơi đó ngươi đi nấu canh gừng phương mụ mụ gặp phương ba ba xúc ở nơi đó thế là phân phó nói phương ba ba nghe vậy đem hân hân phương xuống dưới xoay người đi phòng bếp tiểu gia hỏa đứng ở dưới đất nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng đuổi theo phương mụ mụ đi nàng muốn theo h i ể u san tỉ tỉ cùng nhau tắm rửa tắm tống tuyết cảm giác toàn thân nhẹ nhàng giống như giẫm ở đám mây trên dưới không chút nào gắng sức duy nhất có không tốt liền là cơ thể có chút rét run n h ư n g nàng theo bản nàng đánh mấy cái giùm mình nhưng rất nhanh liền cảm thấy cơ thể ấm áp lên. phản phất lại trở về cái kia mùa hè buổi chiều nàng và t ỷ t ỷ tại trên bờ cắt nhặt vỏ sò t ỷ t ỷ lôi kéo tay của nàng tại trên bờ cắt lưu lại từng chuỗi g i ấ u chân nhỏ tiểu tuyết mụ mụ rất lâu chưa có trở về nhà đi ta nhớ mẹ đâu ngươi nhớ mụ mụ sao bảy tuổi lâm vũ hỏi nghĩ năm tuổi lâm tuyết lớn tiếng hồi đáp t ỷ t ỷ mụ mụ đi nơi nào vì cái gì không trở lại xem chúng ta nàng không cần chúng ta sao năm tuổi lâm tuyết còn không quá hiểu mới sẽ không mụ mụ là tốt nhất mụ mụ nàng nhất định sẽ trở về nhìn chúng ta lâm vũ để cao giọng hát nói thế nhưng là trong thôn gì chú đều nói mụ mụ không cần chúng ta nói là cùng người chạy t ỷ t ỷ cái gì là cùng người chạy a lâm tuyết tò mò hỏi mới sẽ không tuyết nhỏ ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung mụ mụ nhất định sẽ trở về lâm vũ có chút đ ố i rối mà nói a t ỷ t ỷ vậy chúng ta buổi tối ăn cái gì đồ vật lâm tuyết rất ngoan ngoãn mà không có lại tiếp tục truy vấn nhưng mà lại vì cơm tối khởi s ư ớ n g sâu tới nàng giật mình một thời gian thật dài chưa ăn no ăn cái này lâm vũ vui vẻ lay động một cái trong tay màu đỏ thu ngựa đây là các nàng một buổi chiều thu hoạch a thế nhưng là tỉ, tỉ. ta muốn ăn cơm ta đã rất lâu không có ăn cơm đâu lâm tuyết thật sâu thở dài nói lâm vũ nghe vậy trầm mặt một hồi tiếp đó nghiêng mặt qua nhìn một chút mụi m ộ i nguyên bản béo béo trăng trắng mụi m ộ i trở nên lại đen lại gầy nguyên bản tóc đen nhánh bây giờ trở nên vừa khô vừa vàng nguyên bản lớn mà ánh mắt có thần trở nên lại mơ hồ lại t r ọ c vậy chúng ta đêm nay ăn cơm mụi mụ trước khi đi nhường nàng chiếu cố tốt mụi mụi nàng cảm thấy chính mình vụ lòng mụi mụ giao phó thế nhưng là nàng cũng không biện pháp a trong nhà gạo đã sớm đã ăn xong nàng còn cùng lưu mãi mãi mãi m ư ợ qua cùng triệu ra ra mượt hiện tại bọn hắn cũng không nguyện ý lại mượn cho nàng thế là hai cái tiểu nhân nhi vui v ẻ tay cầm tay hướng về trong nhà đi nhà của các nàng có chút rét nát trong viện giật mình mọc đầy cỏ dại chỉ có trước cửa bị bước ra một đầu đường nhỏ lâm vũ nhường lâm tuyết tại cửa ra vào chơi chính mình về tới trong phòng mỗi, mỗi buổi tối muốn ăn cơm nàng nhớ ký một tháng trước cùng lưu n ã i n ã i mượn q u a t h ư ớ c hẳn là còn lại có một chút nhưng khi mở ra vạ gạo nhìn thấy và thực chất giật mình mọc đầy tóc xanh rất lúc nàng cũng lại nhịn xuống khóc lờ tiếng mụ, mụ ngươi mau trở lại à ta sắp không chịu được nổi nữa lâm tuyết ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc chạ nàng chương ũ n g k ó c theo. Mụ mụ n g i ở đâu Mụ hai trăm bảy mươi sau giờ ngỏ thời gian tống tuyết mở to mắt theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy hiểu san nửa người ghé vào bên giường lay động cánh tay của nàng trong mắt thấm mang theo nước mắt cùng sợ hãi mụ mụ tại cái này đừng khóc tống tuyết hưu khi vô lực nói rằng hiểu san nghe thấy mụ mụ âm thanh ngẩng đầu lên phát hiện mụ mụ đang tại nhìn chăm chú lên nàng lập tức lộ ra cực lớn kinh hỉ lại hô một tiếng mụ mụ tống tuyết cố gắng muốn tay giơ lên Kiểm tra ngay à n thế t nhưng h lại cảm c hôm i bụn bất lực, căn bản rùn căn lực, h n nâng g có khí h t hân hân ba ba qua một trận mưa lớn hiểu san tiểu gia hỏa này vậy mà sự tình gì cũng không có ngược lại tống tuyết bị bệnh phát khởi suất cao c ũ nhưng g may tiểu k u p h t chương trình bộ ngoại trừ kim diệu cái này có nhà có khẩu trở về vài người khác cũng không có trở về ngược lại về nhà cũng là lên mạng chơi game còn không bằng chờ trong công ty chẳng những có thể lên mạng còn có thể cùng một chỗ thổi như bức cùng một chỗ đánh cuộc thi xếp hạng vì lẽ đó ở trong nhà còn không bằng chờ ở công ty sáng hôm nay bởi vì không cần đi công ty phương viên chính mình chờ tại thư phòng xử lý hôm qua kim diệu bọn hắn đệ trình đi lên vấn đề vì sợ bị tiểu gia hỏa quấy dày vì lẽ đó biên tạo một cái nhiệm vụ giao cho nàng quả nhiên tiểu gia hỏa chúng chiêu mang theo cực mạnh trách nhiệm và sứ mạng bồi tỷ tỷ đi tiểu tuyết cảm giác thế nào khá hơn chút nào không phương mụ mụ đi vào gian phòng nhìn xem giật mình tỉnh lại tống tuyết hỏi từ hôm qua bắt đầu liền một mực dầu dĩ không vui hiểu san không biết cười vui vẻ bao nhiêu một mực ngồi ở bên giường lôi kéo tay mẹ không thả lương a di ngoại trừ không có khí lực ta cảm giác tốt hơn nhiều tống tuyết thanh âm yếu đớt nói lộ ra trung khí có chút không đủ không có việc gì liền tốt ngươi từ hôm qua bắt đầu liền phát sốt hiện tại hết sốt trên người không còn khí lực là bình thường đợi lát nữa a di làm cho ngươi chút đồ ăn rất nhanh liền không có chuyện gì phương mụ mụ giúp nàng đem đắp trên người tấm thảm chỉnh lý chính t h cảm tạ a di tống tuyết thật sự rất xúc động cũng liền là những thứ này vốn không quen biết người nhường nàng cảm nhận được toàn bộ thế giới ấm áp một hồi sốt cao nhường nàng nhớ tới rất nhiều chuyện lúc còn bé những thứ này nàng vốn cho rằng giật mình quên mất nhớ lại nhớ tới tỉ, tỉ vì mình bỏ ra hết thảy so sánh tỉ tỉ tới nói chính mình không thể nghi ngờ là may mắn lúc nào cũng có thể gặp được đến hào tâm người trợ giúp nàng cùng nhau đi tới chớ cùng a di k h á c h khí coi là nhà mình liền thành phương mụ mụ nói lấy quay người ra ngoài làm ăn đi h i ể u san nhìn đuổi theo lương m ạ n mãi h i ể u san đuổi theo đem chính mình tay nhỏ nhét vào phương mụ mụ tay trong lòng thế nào phương mụ Mụ cúi đầu xuống nghi hoặc hỏi lương m ạ n mãi cảm ơn ngươi t i ể u ra hỏa ngẩng đầu rất nghiêm túc nói phương mụ Mụ nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó cười híp mắt sờ lên nàng đầu thật là một cái hiệu chuyện tiểu n h á đầu theo nãi n ã i cùng một chỗ cho người mụ mụ làm đồ ăn ngon được không tốt hiểu san vui vẻ đáp ứng nói phương mụ mụ cũng rất vui vẻ kỳ thực người sống một đời có hai loại đáng giá chuyện vui một là tiền hai là trợ giúp người khác cái thứ nhất là thỏa mãn tự thân vật chất nhu cầu thứ hai là thỏa mãn tự thân tinh thần nhu cầu nhưng mà đầu thứ nhất lại là tất yếu sinh tồn nhu cầu làm tự thân sinh tồn nhu cầu cũng không có thỏa mãn nói gì cái khác cái này cũng là vì cái gì kẻ có tiền nguyện ý giúp đỡ người khác ngược lại người nghèo không muốn giúp đỡ nhiều hơn mọi người liền là bởi vì bọn hắn tự thân sinh tồn nhu cầu đều không có thỏa mãn hân hân hoàn thành nhiệm vụ sau. tự nhiên chạy trước đi cùng ba ba gây sự đi ba ba cho tới chưa đều không theo bảo bảo chơi đâu nàng muốn ba ba cùng với nàng cùng nhau chơi đùa ba ba tống a di tỉnh a ngươi bây giờ có thể bồi ta cùng nhau chơi đùa đi thiểu gia hỏa từ ngoài cửa xuống bảo a tống tuyết tỉnh rồi sao vậy chúng ta cùng đi nhìn một chút ta phương viên nghe vậy đứng dậy mụ mụ đang cùng tống a di nói chuyện bảo bảo một người rất nhàm chán nha ngươi theo bảo bảo cùng nhau chơi đùa có hay không hảo thiểu gia hỏa lôi kéo tay của hắn làm luôn ó i ngươi không phải theo hiệu san tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa sao phương viên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói hiểu san tỉ tỉ phải bồi mẹ của nàng không có thời gian theo ta chơi a tiểu gia hỏa rất khó chịu nói nhìn xem tiểu gia hỏa làm bộ đáng thương bộ dám nhỏ phương viên ngồi sồn xuống giữ chặt hai tay của nàng nhìn xem con mắt của nàng vậy được rồi ngươi muốn chơi cái gì ta cùng ngươi cùng nhau chơi đ ù a tiểu gia hỏa nghe vậy vô cùng vui vẻ mắt to đi lòng vòng nói chúng ta tới đó chơi trốn tìm a chơi trốn tìm trong nhà mặc dù chỗ rất lớn nhưng có thể giấu chỗ cũng không n h i ề u a rất dễ dàng liền bị tìm được tiểu gia hỏa nghe vậy ánh mắt tại thư phòng quét một vòng nhìn thấy chống trải bỏ thư phòng giống như thật sự không có cái gì chỗ có thể ở nút vậy ngươi theo ta cùng một chỗ chụp bóng ra có hay không hảo thế là tiểu gia hỏa nghị nghị còn nói kỳ thực tiểu gia hỏa nói chụp bóng ra chuẩn sắc mà nói hẳn là nhận banh trò chơi một người ném một người tiếp đặc biệt đơn giản tương tác trò chơi quá trình tự nhiên đơn điệu vô cùng nhưng đối hài t ử tới nói nhưng lại có khó có thể tưởng tượng niềm vui thú đặc biệt thành công sau khi nhận được vui duyệt cảm giác vậy được chúng ta liền chơi chụp bóng ra phương viên đứng dậy đi theo tiểu gia hỏa đằng sau đi ra ngoài thế là tiểu gia hỏa đi ở phía trước phương viên theo sau nàng nhưng mà đi tới đi tới tiểu gia hỏa liền cảm thấy không được bình thường bởi vì nàng nỗi vượt một bước ba ba liền vượt một bước dập khuôn từng bước mà đi theo cước bộ của nàng ba ba ngươi đang làm gì tiểu gia hỏa dừng bước lại tò mò hỏi ta bây giờ là cái bóng của ngươi n g ư ơ i đi tới chỗ nào ta liền theo tới chỗ đó phương viên hì hì cười nói tiểu gia hỏa nghe vậy hai mắt sáng lên vốn là còn có thể dạng ngày chơi thế là đ ố n g nhiên cất bước chạy về phía trước muốn b ư ớ c bỏ sau lưng cái bóng nhưng mà phương viên dán chặt lấy nàng chỗ nào dễ dàng như vậy bị con rơi thế là tiểu gia hỏa từ trên lầu chạy đến dưới lầu muốn bước bỏ sau lưng cái bóng Nàng cũng quên bóng chụp ra, cảm thế ấ rất y này chạy dạng nàng tứ, có ý đ n trong phòng khách ra ra khách sau là ư nhưng n chôn tránh, g thế l v ẫ nàng l bị ba ba đuổi kịp. đổi à n chạy đến bà ba ba. là là nàng ngoại trong ngực chôn tránh, nhưng vẫn là thoát không nổi ba ba. Thế là nàng chạy đến thoát chạy Thế phòng bếp chốt ở mãi o ạ i sau lưng cuối cùng ba ba bị mãi o ạ i đuổi ra ngoài tiểu gia hỏa đắc ý cười ha h a tỉ tỉ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi một sao hân hân đối chính đang cấp mãi o ạ i đưa bắt đũa h i ể u sàn nói thế nhưng là ta muốn cho mụ mụ nấu cơm cơm a tiểu gia hỏa nhu thuận biết chuyện nói nhưng mà trong mắt lại tràn đầy khát vọng đi chơi đi còn lại mãi mãi tới lộng liền có thể chương m hai trăm bảy mươi mốt lam thiên máy móc diều hâu vồ gà con cái trò chơi này trên cơ bản đại gia tuổi thơ đều chơi qua phương viên hồi nhỏ tự nhiên cũng chơi qua nhưng hắn càng ưa thích chính là cùng lam thả i y trong phòng chơi có hai cái tiểu gia hỏa tại lam thả i y thì tự nhiên muốn làm gà mái hai cái tiểu gia hỏa là đi theo nàng phía sau gà con diều hâu vụ gà con quy tắc trò chơi là không thể lấy tay xô đẩy đối phương muốn bắt đến cây mụ mụ sau lưng cái thứ ba hoặc sau này người mới tính thắng hân hân tự nhiên là cái thứ ba con kia con gà con phương viên bắt được nàng liền thành tiểu gia hỏa trốn ở hiệu san sau lưng tuyệt không sợ còn thỉnh thoảng đối phương viên nhăn mặt khiêu khích nhường hắn nhanh lên tới bắt chính mình lam thả i y thì bắt đầu còn có chút h ứ n g hở nhưng dần dần bắt đầu đầu đầu nhập lên giang hai cánh tay bảo vệ sau lưng hai cái tiểu gia hỏa đồng thời cũng đẩy mặt khẩn trương ta cho ngươi biết ta ngươi không thể xô đẩy ta s ô đẩy ta liền tính ngươi thua lam thả i y thì h một bên ngăn lại phương viên trong miệng một bên nhỏ giọng nói lấy cũng không biết là đang nhắc nhở chính mình vẫn là tại khuyên bảo phương viên yên tâm ta không động vào ngươi phương viên lắc lư một cái thân thể muốn đi bên trái đi qua lam thả i y thì hề vội vàng ngăn lại lại không nghĩ hắn chỉ là một cái động tác giả đ ỗ n g nhiên dừng lại thân thể lui đến bên phải lập tức đưa tới sau lưng hai cái tiểu ra hỏa liên tục thét lên chờ lam thả i y phản ứng lại lần nữa ngăn lại thời điểm hai cái tiểu ra hỏa lại đắc ý cười ha, ha. kỳ thực lấy phương viên tố chất thân thể phải bắt được lam thả i y y sau lưng hai cái tiểu g i a hỏa không cần quá đơn giản thế nhưng là cứ như vậy trò chơi liền không có cái gì ý tứ dù sao bọn nhỏ chơi đùa lúc hưởng thụ là quá trình mà không phải thắng thua kết quả không nói trước lộc thành phố bên này gió to mưa lớn hạ kinh thời tiết lại phá lệ sáng s ủ a l a m t h i ê n máy móc tự chủ sản xuất người máy trí năng tiểu viên cùng tiểu điệp cũng toàn diện vô hàng có cố minh ba trợ rút hết thệ đều rất thuận lợi l a m t h i ê n hàng không có lựa chọn lam thả i y hề mạch suy nghĩ chỉ đi online mà là lấy họ phờ lìm thực thể làm chủ online làm phụ sòng con đường đồng thời đại lượng đưa lên tiểu viên cùng tiểu điệp tương tác quảng cáo trực tiếp đem sản phẩm định vị thành trí tuệ nhân tạo vượt thời đại sản phẩm những ngày này lam thiên máy móc nhà máy thông qua liệp đầu công ty móc không ít nhân tài tới nguyên bản lộ ra có chút chống trải cao ốc văn phòng hiện tại người đến người đi lý triệu phong liền là lam thiên hàng đào tới cao tầng nhân tài trước mắt đảm nhiệm lam thiên máy móc ceo toàn diện phụ trách lam thiên máy móc tất cả sự vật chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm đây là lam thiên hàng lý niệm kể từ lam thả i y h ỉ bàn giao công ty về sau lam thiên hàng không có trực tiếp đối máy móc nhà máy quyết đoán cải cách mà là thông qua chính mình ngày trước quan hệ tuyển mộ không ít nhân tài sau đó đem trong tay quyền quản lý lực một chút chuyển xuống số dưới mà lý triệu phong tốt nghiệp ở đại học nc vạn n h h ọ c viện kinh doanh h ạ tân t từng tại mắc cờ dô sót i mở bờ cùng amazon đảm nhiệm qua chức vị quan trọng người lý lịch có thể nói vô cùng hoàn mỹ hắn lần này về nước vốn là nghĩ tự chủ lập nghiệp chuẩn bị làm bán trực tiếp thức nhảy qua biên giới thương mại điện tử bình đ ạ i bởi vì hiện tại quốc nội một khối này vẫn là ố nhưng g k ô n n g h mà muốn thành sự hàng đầu điều kiện liền là muốn tìm người đầu tư cho nên cá nhân hắn lý lịch cùng đầu tư bản kế hoạch bị đặt tới lam thiên hằng trước mặt khi thấy hắn tại chức thời gian lấy được thành liền cộng lại so bản kế hoạch đều chất đ ị c h lam thiên bền lòng động cho nên trực tiếp gọi điện thoại cho hắn mời hắn đảm nhiệm lam thiên máy móc nhà máy ceo lý triệu phong đương nhiên sẽ không đáp ứng người như hắn có niềm kiêu ngạo của hắn một cái nghe đều không nghe qua máy móc gia công nhà xưởng nhường hắn đi đảm nhiệm ceo đây không phải khôi hài đi hắn làm sao lại đáp ứng dù cho lam thiên hằng là người đầu tư hắn cũng sẽ không đáp ứng với tài năng và khả năng của hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết người đầu tư nhưng mà lam thiên hằng cũng chưa chết tâm mà là mang theo tiểu viên tự mình đến nhà bãi phòng làm lý triệu phong tự mình khảo nghiệm tiểu viên trí năng trình độ sau hắn tâm động hơn nữa lam thiên hằng còn nói cho hắn biết đây chỉ là người máy trí năng nghiên cứu phát minh bên trong đời thứ nhất kèm theo sản phẩm đằng sau sẽ có càng nhiều trí tuệ nhân tạo sản phẩm ra mắt tóm lại một trận lừa g ạ n lý triệu phong tại chỗ liền quyết định từ bỏ chính mình vốn có lập nghiệp kế hoạch lựa chọn gia nhập vào cái này b ừ a bãi vô danh lam thiên máy móc đảm nhiệm ceo trước quả nhiên theo lý triệu phong gia nhập vào lam thiên máy móc nhà máy hết thể đi lên quỹ đạo lam thiên hằng ngược lại buông lỏng không phải chuyện của hắn. hôm nay lý triệu phong vừa mở hội nghị xong liền bị hoàng bí thư cho gọi lại nói chủ tịch nhường hắn đi một chuyến văn phòng có việc cùng hắn đàm luận lý triệu phong trong lòng có chút kỳ quái chủ tịch để tỏ lòng đối với hắn tôn trọng mỗi khi đàm luận thời điểm đều là nhà mình chủ động tới tìm hắn đây vẫn là lần thứ nhất nhường hắn đi văn phòng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng lại không dám có chút chỉ hoãn trực tiếp đi tới chủ tịch văn phòng chủ tịch nghe nói ngươi tìm ta lý triệu phong khe k h ẽ gõ một cái cửa nhắc nhở đang túi đầu bận rộn làm tiên hằng triệu phong tới làm tiên hằng nghe thấy âm thanh g ầ m đầu theo đứng người lên tự thân lên phía trước đem hắn kéo đi vào hơn nữa thuận tay đóng cửa lại gần nhất có nhiều việc ngươi khổ cực lam thiên hằng đem hắn theo ngồi xuống tự mình đi máy đun nước bên trên rót cho hắn chén nước lam đồng sao có thể nhường ư ơ i cho ta đổ nước cái này không thích hợp a lý triệu phong vội vàng đứng lên nói rằng mặc dù hắn biết lam thiên hằng chiêu hiền đại sĩ dụ ý nhưng thật sự có người đối xử với mình như thế trong lòng vẫn là rất sảng khoái rất cảm động đây chẳng phải là chứng minh tài hoa của mình đáng giá người khác đối đ ạ i như vậy sao hơn nữa hắn tại tìm đầu tư lúc cũng biết qua lam thiên hằng một chút tư liệu từ vài bằng hữu nơi đó biết đại khái lam thiên hằng giá trị bản thân có thể làm được điểm này càng là đáng quý n h ì n ngươi gần nhất quá bận rộn ngươi còn trẻ chính mình muốn chú ý thân thể bằng h ư u tiến đưa ta một hộp hoang dại cây nghệ tây ta lại không hiểu cái đồ chơi này ngươi cầm lấy đi uống một chút nhìn lam thiên hằng từ dưới bàn lấy ra một cái hộp q u à nói k i a liền cảm tạ lam đồng lý triệu phong không có cự tuyệt rất sảng khoái đón nhận có đôi khi thu so không thu sẽ càng để cho người yên tâm lý triệu phong niên linh chỉ so với lam thiên hằng tiểu một vòng nhưng người lại có vẻ có chút g i à n mua nhưng lại vì hắn bằng thêm thêm vài phần thành thục b lực tăng thêm hắn trong bụng có vật tướng mạo nho nhã đại khái chúng tiểu cô nương trong miệm x o á đại thuốc liền là chỉ h người kêu ta qua tới sẽ không liền làm u ố n vì một hộp cây nghệ tây a lý triệu phong luất vớt lông mày nói rằng liền biết không thể gạt được ngươi ta muốn cho ngươi xem chút đồ vật lam thiên hằng đem trước mặt mình sổ ghi chép chuyển cái phương hướng màn hình hướng lý triệu phong trên nổ t h ẻ p b ụ c truyền làm ộ t cái video một nam một nữ tuần tự tiến vào lam đồng văn phòng từ hắn trong máy vi tính đã có đi cái gì nam hắn không biết nhưng nữ chính là mới vừa rồi thông chi hắn hoàng bí thư hoàng tử nhàn đây là lý triệu phong có chút dự cảm không tốt liền như ngươi nghĩ bọn hắn có đi chính là trí chí năng quét g á c người máy đóng gói chương trình lam thiên hằng thần sắc bình tĩnh nói Cái gì? lý triệu phong kinh lại ngồi đứng lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn Đồng thân Lam rất s ắ có hoặc là đây không phải là thật, hoặc c là là là liền là đây ngươi cái gì phòng ứng phó ứng đoạn. Lý triệu phong có thể r i ệ u p o n g có t h có hôm nay thành liền trí thông minh tự nhiên không thấp cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch l a m tiên h hằng khẳng định có cái khác thủ đoạn ta còn muốn nhường ngươi chấn kinh một chút không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phản ứng lại thật là không có ý tứ l a m tiên h hằng ngoài miệng nói như vậy kỳ thực trong lòng của hắn biết căn bản liền không thể gạt được lý triệu phong lý triệu phong không nói tiếp gốc dạng mà là vớt vớt lông mày chờ hắn tiếp tục nói đi xuống bọn hắn công ty đi thật sự đóng gói chương trình nhưng bọn hắn không biết là bên trong nội trí phòng trộm phương sách chỉ cần thông qua đánh cắp đóng gói chương trình đóng gói máy móc một tháng sau trực tiếp khóa kín m ạ c h điện máy móc sẽ trực tiếp báo hỏng lam thiên hằng cười h í p mắt nói lý triệu phong nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó phá lên cười lam đồng chiêu này thật là đ ậ u ca ca n g ư ờ i không ưa thích sao lam thiên hằng cười nói không ta rất ưa thích lý triệu phong phía trước giật mình mô p h ỏ n g hào kế hoạch chuẩn bị như thế nào từ đã có thị trường phân ngạch rét ra một con đường tới nhưng bây giờ kế hoạch muốn tạo một cái mới không cần rét trực tiếp nuốt là được rồi như vậy chuyện này liền nhờ cậy ngươi lam ba ba thận chồng nói chương hai trăm bảy mươi hai cái dắm đều dọa đi ra u i cẩn thận tay của ngươi muốn đụng tới ta liền tính ngươi thua a lam thả i ý, ý ý nhìn c h ầ m c h ầ m phương viên nghiêm túc nói ta cũng không xô đẩy ngươi chạm thử đều không thể phương viên hết t r ô nói rồi không thể tại liên tiếp mấy lần kém chút bị phương viên được như ý lúc lam thả i ý ý một lần nữa chế định nạn g quy tắc trò chơi không động vào liền không động vào ngươi cho rằng dạng này ta liền bắt không được phía sau ngươi con gà con sao phương viên đắc ý cười nói hỏng diêu hâu không bắt hân hân ở phía sau đối với hắn lẻ lưỡi hiểu san cũng hướng hắn cười đ ù a nhìn một cái tiểu trư đang bay phương viên đ ố n g nhiên chỉ vào bên cạnh nói lan hải y thì không có khả năng mắc lửa khinh miệt nhìn xem hắn nghĩ thầm chút trò lửa bịp này cũng gạt được người thế nhưng là nàng quên đi sau lưng hai cái con gà con các nàng đương nhiên tin tưởng lập tức ngẩng đầu đi xem phương viên nhân cơ hội này đ ố n g nhiên vào tới lan hải y thì phản ứng lại vội vàng giang hai cánh tay năn g lại hắn thế nhưng là sau lưng nàng hai cái con gà con lại không đổi kịp động tác của nàng đặc biệt là hân hân tại cuối cùng phản ứng chậm nửa nhịp nàng bị kéo ngã thân thể đặt m ô n g ngồi trên mặt đất ha ha là o ư n g bắt đến ngươi cái này con gà con gà đi phương viên đắc ý bắt được tiểu gia hỏa cánh tay tiểu gia hỏa vừa căng thẳng phốc phốc thả hai cái vang lớn cái rắm trong nháy mắt người trong phòng toàn bộ đều yên lặng u i chỉ là chơi một cái cho chơi ngươi không đến mức cái rắm đều hù dọa đi ra rồi hả phương viên nhịn không được cười ha h a nói xong nắm lỗ mùi phiên phiến biểu thị thật tốt x ú n h a ngay sau đó người cả nhà đều đi theo nợ nụ cười tiểu gia hỏa vốn là mình có chút thẻ thủng nhưng mà bị mọi người dạng này nợ nụ cười nàng nổi giận không vui bảo bảo muốn đánh người rồi thế là nàng đem tay nhỏ bóp thành cây miệng hình dáng đối với phương viên trên bụng đâm tới ta là diêu hâu n g ư ơ i mới là gà con phương viên né tránh tay của nàng nhắc nhở nàng nói bảo bảo bây giờ là gà con bên trong chiến đấu kê ngươi đừng chạy cho bảo bảo mẫu ngươi cái này người rất xấu tiểu gia hỏa tức giận đuổi theo thế là hai người một cái chạy một cái truy vây quanh bàn ăn vừa đi vừa về chuyện tiểu gia hỏa đuổi v à i vòng thở hồng hộp dừng thân nhìn một chút chính mình chân nhỏ ngắn nhìn lại một chút ba ba đôi chân dài không khỏi có chút khí lũy thế là cúi đầu tràn đầy thất lạc nhìn phương viên rất là đau lòng vội vàng chạy tới muôn ôm một cái nàng nhưng không đợi hắn ngồi sổm xuống tiểu gia hỏa đã nhanh chóng t h ò tay tại hắn trên bụng hôn mấy lần tiếp đó chống n ạ n h đắc ý cười h a h a tốt h ta ngươi cái này chiến đấu kê nên thắng nổi đại lao hưng phương viên ngồi sổm người xuống đem nàng ôm vào trong ngực ngươi nói cho ta biết ngươi mấy ngày không có xú xú phương viên hỏi ân bốn tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ tự hỏi chính ngươi có hay không xú xú không biết sao vậy ngươi nói cho ta biết ngươi mấy ngày không ăn kem ly hai ngày tiểu gia hỏa không chút nghĩ ngợi hồi đáp phương viên bốn ăn ngươi ngược lại là nhớ rõ chính mình mấy ngày không có kéo xú xú liền không biết sao phương viên cũng là bị tiểu gia hỏa này đánh bại hôm nay hẳn là ngày thứ ba phương mụ mụ từ phòng bếp đi ra nghe vậy tiếp lời nói vậy mà ba ngày không có xú xú ta tới người một cái ngươi có phải hay không biến thành xú b ả o bảo phương viên cố ý đem đầu tiến đến trên người nàng người người thối hay không tiểu gia hỏa lại còn cờ dại hỏi một câu phương viên lần nữa bị nàng c h ọ c cười nhưng vẫn là gắng gượng đ ỉ n h chỉ nói có chút xú tiểu gia hỏa nghe vậy đem cánh tay tiến đến lỗ mũi mình phía trước rất nghiêm túc người thế nhưng là bảo bảo như thế nào người không thấy tiểu gia hỏa rất nghi hoặc cũng có khả năng chính mình người không thấy à ta cảm thấy ngươi vẫn là đi kéo một cái xú xú phương viên chuyển hướng lời nói nói với nàng vậy được rồi tiểu gia hỏa nghe vậy bất đắc gì nói nàng cũng không muốn biến thành một cái xú bà bảo, bảo nhưng mà ngươi phải bồi ta cùng đi tiểu gia hỏa lôi tay của hắn à phương viên trực kinh ngươi nghĩ thúi chết ba ba sao vậy được rồi ngươi tại cửa ra vào chờ ta tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ tựa như là có chút xú xú liền bông tha ba b à rồi thế là diều hâu vồ gà con chơi không được tiểu gia hỏa trốn ở trong nhà vệ sinh kéo xú xú đây không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất phương viên còn nhất thiết phải đứng ở cửa không thể rời đi ân ân ba ba ngươi có hay không tại tiểu gia hỏa hừ hừ vài tiếng hỏi thăm ta tại phương viên nắm lỗ mũi l ư u khí vô lực mà nói ân ân ba ba ngươi không cần vụ trộm trốn mất ta tiểu gia hỏa hừ hừ vài tiếng lại nhắc nhở biết ta không chạy nhưng mà đâu tiểu gia hỏa vẫn có chút không yên lòng hơn nữa kéo xú xú có chút nhàm chán a vậy là ngươi không phải cảm thấy đứng ở nơi đó rất không có hứng thú tiểu gia hỏa nói tiếp phương viên nghe vậy trong lòng một vui đây là nhường chính mình rời đi sao đúng a đứng ở chỗ này vừa thối lại tẻ nhạt thế là vội và nói nếu đã như thế ngươi liền cho bảo bảo kể chuyện xưa a dạng này ngươi liền không tẻ nhạt rồi tiểu g i a nói xong lại lập tức ân ân vài tiếng phương viên nghe vậy trực tiếp che khuôn mặt giật mình không nói gì phản bác ngừng đ ầ u một cái vừa hay nhìn thấy lam thả y thì đứng ở đằng xa dựa vào tường khoanh tay một mặt mỉm cười nhìn xem hắn thế là phương viên cười xấu xa đúng trong phòng vệ sinh tiểu ra hòa nói nếu không thì nhường ngươi mụ, mụ đến đây đi mụ mụ ngươi nhất biết kể chuyện xưa hơn nữa các ngươi đều là nữ hải tử nha nàng còn có thể trực tiếp đi vào c ù n g ngươi nhiều như vậy tốt a tiểu gia hỏa nghe thấy được lâm vào trong suy tính ba ba nói giống như có chút đạo lý à lam thả i y, y cũng nghe thấy vung cánh tay xuống nổi giận đùng đùng chạy tới đưa tay liền muốn tại ngang hông hắn bóp một cái ai bảo hắn dở trò xấu thế nhưng là cánh tay nàng vừa vươn đi ra liền bị phương viên một cái liền người lôi qua bị hắn ôm ở trong l ự c làm gì trong nhà nhiều người như vậy nhìn thấy không tốt lắm lam thả i y, y có chút ngượng ngùng chống c ự nói phương viên hắc cười xấu xa vừa mới chuẩn bị đích thân lên liền nghe hân hân lại tại trong phòng vệ sinh hô lên ta nghĩ kỹ k ba, ba nói cần mụn mụn ràng, nhanh một chút nha ân ân bốn phương viên cảm giác đụng một cái nước lạnh từ trên đầu rót xuống cái gì ham muốn cũng bị mất chờ phương viên nói bữa c ố sự nói phân nửa tiểu gia hỏa cuối cùng kéo xong xú xú hắn đã lâu dài nhẹ nhàng thở ra đi còn muốn ở ngoài cửa bồi tiếp chuyện này là sao đem tiểu gia hỏa một đôi tay nhỏ sau khi rửa sạch sẽ tiểu gia hỏa lập tức đem cánh tay ngả vào ba ba trước mặt nhường hắn ngửi một chút hiện tại nàng có còn hay không là một cái xú bà bảo phương viên làm bộ cẩn thận ngửi ngửi tiếp đó rất nghiêm túc nói cho nàng hiện tại nàng lại là một cái thơm thơm tiểu bà bảo thế là tiểu gia hỏa vui vẻ lôi kéo tay của ba ba đi ra vừa vặn đi ngang qua phòng bếp nhìn p ư ơ n g mụ mụ đang chuẩy buổi tối đồ ăn vì vậy nói mẹ ng tại cái này gió to mưa lớn thời tiết bên trong cả phòng bên trong tràn đầy tiếng cười vui